t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai một tấm vé vào cửa đổi một cái mỹ nữ những nữ hải t ử này cũng bị phát hiện của mình do sợ các nàng trận mắt há hốc mồm mà vây quanh lục kinh vĩ soi mói suy đoán lục kinh vĩ một thân trang bị giá cả sau đó bị chính mình suy đoán khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối lục kinh vĩ cái này nông dân ca quả nhiên là đến trang b ư ớ c trải qua sự thật này về sau những cô bé này nhóm đại đa số đều không có sinh khí hảo tâm ngược lại càng thêm tràn đầy đối lục kinh vĩ hưng thú cũng thẳng tắp tiêu thăng nếu như nói trước đó lục kinh vĩ để rất nhiều nữ hải cảm thấy cùng hắn chơi lửa hưởng thụ một chút có thể hiện tại lục kinh vĩ đã có một mực cùng các nàng chơi tiếp tục tư cách hoặc là có thể nói có tùy ý chọn tuyển tư cách của các nàng có tiền tiền nhiều lớn lên lại đẹp trai đ ế n bạo thời k h ắ c này lục kinh vĩ đã từ một cái nghèo túng nông dân ca hoa lệ lộ sắc thành nam thần cấp thần tượng nhìn thấy những cô bé này nhóm rốt c ụ a can tính lại cùng một chỗ mở to đôi mắt to xinh đẹp mắt lom lom nhìn chằm chằm h ắ n lục kinh vĩ mỉm cười các vị mỹ nữ đ ồ n g học các ngươi nói không sai ta đích sắc không phải chuyên nghiệp bán dưa leo dân trồng rau mà là giang thị tập đoàn tiểu cổ đông coi như có chút tiền tên ta là hàn luận thành hôm nay sở dĩ cách ăn mặc thành dạng này tới đây đâu là bởi vì ta cùng bằng hữu đánh cược thời điểm thua cho nên chỉ có thể giả trang thành dân trồng rau tới đây bán dưa leo còn xin mỹ nữ các bạn học tha thứ lời nói rơi xuống đất t r u n g quanh một mảnh xôn xao Và, vờ, vi vì là già hành này Hàn Thành là Hàn Thành, nông dân nhiên không nghèo hắn nhiên ăn không chán hiện không Nhuận không hắn Nhuận tên ngư giả ghét gì ghét đâu, đâu, ca trước cái của kia ta sao, quả quả quá quá tiểu phải phải phải heo thịt hổ đối loại tại bởi rồi. đẹp tử bất rất vì Ta chờ ũ n những nữ sinh này tiếng ồn ào đã qua một đoạn thời gian lục kinh vĩ cười nói ngoại trừ những ngày bên ngoài đánh cược của chúng ta còn có một việc hy vọng mỹ nữ các bạn học có thể hỗ trợ nếu là các vị mỹ nữ đồng học nguyện ý giúp ta mà nói ta sẽ mỗi người tặng cho các người một trương thiên hữu thiên vương buổi hòa nhạc vé vào cửa hơn nữa còn là hàng trước bất quá chuyện này cần nhất định điều kiện không biết mỹ nữ các bạn học có nguyện ý hay không giúp ta hàng ca ca dáng dấp đẹp trai như vậy đương nhiên muốn giúp đỡ bất quá giúp x o n g sau hàn ca ca có thể hay không đem người phương thức liên lạc cho ta gấp cái gì đâu điều kiện lại là cái gì mau nói một chút chứ sao hàng ca ca dáng dấp thật là đẹp trai một đám mỹ nữ sinh viên nghi hoặc hỏi đến lục kinh vĩ cười nói chúng ta đổ g ớ p nội dung một trong là phải dùng chiếc này thiền tinh bài xe đua dùng máy kéo mang theo một đám mỹ nữ đi hóm mát trong xe mỹ nữ tổng hợp điểm số ít nhất cũng phải tại bảy mươi lăm phân lấy điều kiện có chút hà khắc rồi còn xin mỹ nữ các bạn học tha thứ lục kinh vĩ để không thiếu nữ sinh viên mặt lộ ra vẻ hoán trách nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt có chút hữu hoán các nàng tổng hợp điểm số còn chưa tới bảy mươi lăm phân bất quá xem ở lục kinh vĩ nói chuyện khách khí như vậy người lại lớn lên rất đẹp trai phần cũng không có nữ sinh viên chửi h ấm lên hoàn quái lục kinh vĩ điều kiện quá phận ta tới giúp ngươi ngươi xem ta điểm số tới rồi sao còn có ta mọi người đều nói ta có chín mươi điểm đâu hì hì h ẳ n là thỏa mãn hẳn ca ca điều kiện cảm giác hẳn ca ca có chút g i p tâm không tốt đâu vì cái gì chỉ cần bảy mươi lăm phân lấy nữ hai tử bảy mươi lăm phân trở xuống không được sao h à n g ca ca tốt quá phận bất quá ta cũng nghĩ rút ngươi chờ ớ p rất nhanh có năm sáu cái dáng người hình dạng có thể xưng nhất lưu mỹ nữ sinh viên xuất hiện tại lục kinh vĩ trước mặt lục kinh vĩ nhìn kỹ một chút phát hiện mấy người nữ hải tử này dung mạo đều không thua tám mươi điểm kim đỉnh đại học quả nhiên là mỹ nữ như mây vây bên người hắn nữ học sinh nhóm chỉ có mười mấy cái thế nhưng là vẹn vẹn là tám mươi điểm lấy có nhiều như vậy lục kinh vĩ từ bên người trong hộp xuất ra mấy trương thiên hữu thiên vương buổi hòa nhạc v é vào cửa phân biệt đưa cho mấy mỹ nữ sinh viên cảm ơn các người khoảng năm giờ thời điểm tới đây đi ta mang các người đi hấm mấy mỹ nữ sinh viên hơi kinh ng ngươi như thế giữ cửa phiếu cho chúng ta sao không sợ chúng ta cầm vé vào cửa không tới sao hàn kaka ngươi thật có tiền nha những này vé vào cửa mỗi một chương đều muốn quá ngàn hoa nguyên đâu ta đều không bỏ được mua ngồi máy kéo đi h a m á t cảm giác rất có ý từ đâu ta năm giờ nhất định sẽ tới nơi này đến lúc đó còn xin hàn nhuận thành kaka mở tốt máy kéo à? hỉ <cười> hỉ lục kinh vĩ đối các nàng mỉm cười các ngươi xinh đẹp như vậy lại là kim đ ị n h sinh viên đại học làm sao lại gà ta lục kinh vĩ hoàn toàn chính xác không lo lắng những mỹ nữ này sinh viên sẽ cầm vé vào cửa rời đi không đến ngồi máy kéo hamas trong đại học đám nữ hải tử vẫn là rất đơn thuần không hề giống rất nhiều đi vào xã hội nữ hải thời gian dần qua trở nên bỡ đỡ cùng khéo đưa đầy thanh xuân tịnh lệ chiều khí p h n thịnh da mặt mỏng ngây thơ nhu thuận đây là rất nhiều nữ sinh viên phổ biến tính cách cho nên lục kinh vĩ cũng không lo lắng các nàng cầm vé vào cửa sẽ không đến ngược lại lo lắng không cho các nàng vé vào cửa đoán chừng khoảng năm giờ các nàng quên mất chuyện này vé vào cửa đã là một phần tín nhiệm càng là một phần trói buộc những n à y đơn thuần xinh đẹp các nữ sinh viên đại học tại dạng này tín nhiệm cùng trói buộc trước mặt làm sao lại lật lọng mang theo vé vào cửa rời đi không tới mà lại lần thứ nhất ngồi giá trị trăm vạn lấy máy kéo đồng dạng là một cái dụ hoặc quả nhiên mấy cái xinh đẹp nữ hải tử vẻ mặt tươi cười lần nữa khẳng định nhất định sẽ tới sau đó vui sướng rời đi lục kinh vi tiếp tục chào hàng hắn dưa leo đưa tặng hắn tiểu vũ rủ thuận tiện bắt cóc mấy cái ngồi máy kéo nữ sinh xinh đẹp phát sinh ở kim đỉnh đại học đông môn miệng đặc biệt sự t ì n h cũng tại kim đỉnh đại học đưa tới nho nhỏ hành động rất nhiều mỹ nữ sinh viên đều mộ danh mà đến muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra lục kinh vi dưa leo cũng bán càng phát ra nóng này khoảng năm giờ lục kinh vi một xe ngàn cái dưa leo đã toàn bộ bắn mất đương nhiên lục kinh vĩ cũng bồi thường mười mấy vạn khối tiền bất quá vì làm cái này tam t i n h cấp động kinh nhiệm vụ đừng nói là mười mấy vạn khối tiền xem như mấy chục vạn trăm vạn vậy cũng không coi là nhiều trước đó lục kinh vĩ phân biệt đưa tặng vé vào cửa mười sáu cái mỹ nữ sinh viên cũng tại khoảng năm giờ toàn bộ đi tới lục kinh vĩ m á y kéo phụ cận một cái cũng không ít những này đáng yêu đơn thuần nữ sinh viên quả nhiên không có một cái nào là nói không giữ lời nhìn thấy trong xe dưa leo đã không có lục kinh vĩ cởi đôi mười sáu cái mỹ nữ sinh viên nói các mỹ nữ theo giút ta cùng đi hóng mắt đi tốt lắm kỳ như thế khóc m ã y kéo ta còn là lần thứ nhất ngồi đâu ta không chỉ có là lần thứ nhất ngồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu cảm giác rất thần dáng vẻ một đám nữ hải kỳ kỳ cha cha đi tới hàng ca ca người dịu ta đi một giọng nói ngọt ngào nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh viên hướng lục kinh vĩ vươn tay nhỏ lục kinh vĩ mỉm cười dắt nàng mềm mềm tay nhỏ đưa nàng đỡ đến xe được rồi tiểu mỹ nữ mỉm cười ngoan ngoan ngồi đến thùng xe bên trong cái g h ế chương ba trăm bảy mươi ba bán cô nương đi ta cũng muốn h à n ca ca cũng dịu ta một cái đi ta không đi đâu hàn nhật thành tới đây một chút nhìn thấy lục kinh vĩ đem nhỏ nhắn s i n h s ắ n mỹ nữ đỡ đến thùng xe bên trong còn lại mỹ nữ sinh viên cũng có chút bỏ mắt nao nhao hướng phía lục kinh vĩ vươn bàn tay lục kinh vĩ tự nhiên sẽ không cự tuyệt đem từng cái mỹ nữ sinh viên đỡ đến máy kéo bên trong lúc này mới phát động máy kéo chuẩn bị rời đi giờ này khắc này lục kinh vĩ máy kéo chung quanh đã vây quanh rất nhiều kim định sinh viên đại học bọn hắn đều là bị lục kinh vĩ đặc biệt cử động hấp dẫn tới có nam có nữ số lượng không hạ mấy trăm người thấy cảnh này không khỏi nghị luận tên kia tốt diễm phúc sờ soạn nhiều như vậy mỹ nữ mà lại những mỹ nữ này vẫn là chủ động đưa đi để hắn sờ chúng ta nghĩ chủ động đi sờ đều không ai để chúng ta sờ cảm giác hào tâm nhất dung mạo ngươi có hắn như vậy đẹp trai có tiền như vậy lời nói có nhóm lớn mỹ nữ đưa cửa để ngươi sờ soạn loại chuyện này là ghen ghét không đến là thuộc về cao phú xoáy nhóm chuyên hưởng phúc lợi chúng ta những này nghèo điếu ti vẫn là trở về nhìn màn ảnh nhỏ đi những nữ sinh kia ra mặt tốt dày nha ba ba đưa đi để người ta chiếm tiện nghi nếu là ta nhất định sẽ không làm như vậy một điểm nữ hài tử thận trọng đều không có nữ sinh của trường học chúng ta nhóm rất thành thật vừa mới ngươi không thấy được có một cái bác gái đến mua dưa leo trực tiếp đi sở hàn nhuận thành thân thể kém chút đem hàn nhuận thành bị hù nhảy dựng lên cùng những cái tia xã hội lăn lộn thật lâu các cô gái tướng nữ sinh của trường học chúng ta thuần khiết dường như thiên sứ chủ yếu vẫn là hàn nhuận thành lớn lên quá đẹp rồi mở ra máy kéo có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hải phải bồi hắn đi hóm mát thật thật hâm mộ những nữ sinh này rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận lục kinh vĩ phát động máy kéo thình thịt mang theo một đám sinh đẹp manh m â ộ i tử nhuận mội từ đường cái hướng xa xa thương nghiệp đường phố bước đi xem ấy chục cái cô gái xinh đẹp cũng cảm giác đặc biệt mới cười hì hì trái xem phải xem nói chuyện trò chuyện một chút vây xem kim đỉnh sinh viên đại học tại hào tâm điều khiển cũng không nhịn được theo đến muốn nhìn một cái sự tình sẽ làm sao phát triển tất cả ngồi đàng hoàng ta gia tốc lục kinh vĩ quay đầu nhắc nhở trong xe các mỹ nữ một tiếng gia tăng chân ga máy kéo chạy càng nhanh khói đen bốc lên lao vụt tại rộng rãi con đường con đường có không ít cỗ xe lui tới nhìn thấy lục kinh vĩ mở ra máy kéo mang theo một đám mỹ nữ hóng gió một màn những n à y bọn tài xế từng cái nhịn không được mở to hai mắt có một loại nhìn thấy quái thú cảm giác không thể nào nơi này còn có thể khai máy kéo sao thông lộ cục người là thế nào có lý rõ ràng như vậy vi quỵ đều mặc kệ đừng quẳng chiếc kia máy kéo cục trưởng hôm nay bằng h à n dao chiếc này máy kéo vô luận lái đến chỗ nào đều không cho ngăn cản có điều kiện nói còn muốn cho nó mở đường các ngươi tuyệt đối không nên làm cái gì việc ngốc à chiếc kia máy kéo bên trong làm sao có nhiều mỹ nữ như vậy đây là đang làm cái gì bán cô nương sao nương tựa theo cường đại ngũ quan lục kinh vĩ nghe được những người này nghị luận khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dùng lục kinh vĩ bỗng nhiên từ xe tọa hạ mặt lấy ra một cái lớn loa một tay nắm giữ lấy máy kéo một tay cầm lớn loa hô lên bán cô nương đi xinh đẹp vũ mị cô nương có manh n ộ i tử có nhuyễn n ộ i tử khí chất cao nhã tướng mạo thoát tục dáng rất đẹp mắt một cái chỉ cần một ngàn vạn một ngàn vạn ngươi không mua được ăn t h i t h ò i một ngàn vạn ngươi không mua được đường tốt như vậy các cô nương một cái mới một ngàn vạn có cần tranh thủ thời gian đến mua nha nghe được lục kinh vĩ gọi hàng ngồi tại máy kéo tiểu mỹ nữ nhóm lập tức n ở nụ cười hàn g kaka ngươi trào giá quá cao sẽ đem bọn hắn hụ sợ đúng vậy a mặc dù chúng ta thực sự giá trị nhiều tiền như vậy thế nhưng là cũng không thể trực tiếp kêu đi ra nhà chờ bọn hắn hỏi giá thời điểm lại nói có nhiều ý tứ để cho ta cũng chơi đùa cái này loa tốt có ý tứ nhà một người mặc màu hồng phấn váy ngắn cô gái xinh đẹp cầm qua lục kinh vĩ tay loa đ ố i máy kéo c h ú n g quanh cỗ xe hô lên thanh âm ngọt ngào để một đám lái xe nghe t ầ m đều say có thể bớt 20% nhà hạn lúc tranh mua đâu bỏ qua hôm nay không có ngày mai mọi người nắm chặt đến mua kỳ hỉ, hỉ mỹ nữ ngươi cũng có thể bớt 20% sao một cái đi theo máy kéo bên phải dâu quay nón lái xe liếm môi hô hồ. phấn hồng váy ngắn mỹ nữ hướng hắn nợ nụ cười xinh đẹp đương nhiên chỉ cần tám trăm vạn a ngươi có thể mua đi ta k h a n khách dâu q u a y nón lái xe bị phấn hồng váy ngắn mỹ nữ tiếu d u n g mê đến thần hồn đ i ư nào được nghe lại phấn hồng váy ngắn mỹ nữ mập mở dụ hoặc lời nói nhất thời n g â y dại phanh dâu q u a y nón lái xe xe đâm vào ven đường một gốc cây liếu khanh khách đần quá nha một đám mỹ nữ sinh viên cười đến n g ử a tới n g ử a lui t r e o đến máy kéo chung quanh đi theo cỗ xe càng ngày càng nhiều ca môn người những mỹ nữ này thật sự là mua được sao quá đẹp lúc này một cố lao vụ xuất hiện tại máy kéo bên cạnh mẹ xe đét cửa sổ mở ra lộ ra bên trong một cái mặt mũi tràn đầy thật thả thanh niên nghe hắn lục kinh vĩ cười nói đúng vậy a là mua được thật bao nhiêu tiền một cái ta có thể hay không đi tiến một nhóm chất phát thanh niên mắt sáng rực lên lục kinh vĩ k h o á t k h o á tay dựng thẳng lên một ngón tay không quý một ngàn khối tả hữu không phải đâu ngươi một ngàn khối có thể mua được tốt như vậy mỹ nữ ngươi có phải hay không nhìn ta là nông thôn nhân cho nên đang gạt ta nha chất phát thanh niên c h ấ n kinh lục kinh vĩ cười nói là một ngàn khối nha không tin ngươi hỏi các nàng ta chỉ là đưa cho các nàng mỗi người một t r ư ơ n g thiên hữu thiên vương buổi hòa nhạc v ẽ vào cửa các nàng bị ta mua đi chất phát thanh niên nhìn về phía máy kéo bên trong các mỹ nữ những mỹ nữ này tự nhiên nghe được lục kinh vĩ là đang đùa bỡn cái này chất phát thanh niên cùng một chỗ hỉ hỉ nợ nụ cười đúng vậy akk a a chúng ta tốt tiện nghi một n g à n khối vé vào cửa đem chúng ta mua đi ngươi có muốn hay không đi mua đâu nơi đó giống chúng ta mỹ nữ như vậy rất nhiều đâu đưa cho ta vé vào cửa mới hơn chín trăm khối ta tốt tiện nghi nha chất phát thanh niên con mắt t r ừ n g lớn t h ở hồn hển nói một n g à n khối tiền mua cô nương bán thời điểm lại dám muốn một n g à n vạn đây là gấp một vạn lần lợi nhuận nha mau nói cho ta biết là chỗ nào mua ta ngựa đi mua thiên hữu thiên vương b u i hòa nhạc vé vào cửa. cũng đi nơi đó tiến một nhóm cô nương xinh đẹp tại kim đỉnh đại học cách nơi này rất gần mau đi đi không phải cô nương xinh đẹp nhóm đều bị người khác mua xong lục kinh vĩ còn chưa lên tiếng máy kéo bên trong mỹ nữ các sinh viên đại học đã nói cho chất phát thanh niên đáp án chất phát thanh niên hét lớn một tiếng được rồi lái mẹ xe đẹp quay đầu hướng kim đỉnh đại học phương hướng lái đi cái kia bán cô nương ngươi sẽ không làm sinh ý nha làm người từng trải ta dạy cho ngươi một cái phương pháp xinh đẹp như vậy cô nương không thể thả tại máy kéo thành t ố bán mà là phải đặt ở quán triển l á n bên trong từng bước từng bước bán như thế mới có thể bán ra giá tiền rất lớn ngươi dạng này bán không đến bao nhiêu tiền nghe hắn nhìn xem nhanh chóng đi mẹ xe đét lục kinh vi cười lắc đầu tiếp tục mở lấy máy kéo mang theo một xe xinh đẹp các mội t ử hóng mát dạo phố bán cô nương chương ba trăm bảy mươi bốn một nghìn hai trăm vạn mua ngươi bán cô nương giá đặc biệt ưu đãi một cái chỉ cần tám trăm tám mươi tám vạn sẽ làm ấm giường sẽ nũng nịu biết bán manh biết làm cơm biết ca hát biết khiêu vũ sẽ tài vụ và kế toán chỉ cần tám trăm tám mươi tám vạn mau đến xem mau tới mua nhà danh giáo nữ sinh viên dáng người nhất lưu dung mạo nhất lưu tính cách nhất lưu một ngàn vạn đi tất cả nhanh lên một chút đến mua nhà ta các nàng đều làm lợi đâu chỉ cần sáu trăm vạn có thể ai muốn đến mua ta đây con đường sau đó không cần lục kinh vĩ lại cầm loa hô sinh ý một đám tràn đầy phấn khởi các mỹ nữ đã tiếp quản lục kinh vĩ công việc cầm lớn loa làm vái hô lên mỗi người đều cho mình thiết kế vài câu quảng cáo tử cười hì hì hô lên hoặc bắt động lòng người bộ dáng tràn ngập rụ hoặc quảng cáo tử thanh xuân tịnh lệ thân ảnh trêu đến rất nhiều người qua đường nhao n h a u t r ú m ụ mở ra các loại cỗ xe đi theo lục kinh vĩ máy kéo chung quanh chung chung điệp điệp hướng thương nghiệp đường phố bước đi bất quá rất nhiều người qua đường cũng đã nhìn ra mày kéo bên trong các mỹ nữ hiển nhiên là đang nói đùa cũng không có mình bán mình ý nghĩ dù sao các nàng kêu giá cả cũng quá bất hợp lý căn bản không phải bọn hắn những người đi đường này có thể mua được mà lại hiện tại thế nhưng là thế kỷ hai mươi mốt làm sao sẽ còn xuất hiện bán cô nương loại chuyện này dù cho xuất hiện cũng không dám như thế quang minh chính đại tại đường cái từ hô từ tiêu nha cho nên đây rõ ràng là một đám tiểu mỹ nữ đang nói đùa chỉ là cũng có một chút thổ hào thế mà t ư ở n g thật tiểu l ã c bản ngươi là đang bán người sao một cái t hai to mặt lớn lái phe ra di mập mạp xuất hiện tại lục kinh vĩ bên trái nhìn chằm lục kinh vĩ cười hít mắt hỏi lục kinh vĩ cười nói đúng vậy a làm sao lão bản muốn một cái không tệ ta chẳng như muốn mà lại ta còn có thể ra một n g h n hai trăm vạn mua một người hai to mặt lớn mập mạp chém đinh chặt sắt địa đạo chắc chắn lời nói để lục kinh vĩ cũng ngây ngẩn cả người sau một lát lục kinh vĩ khen h ữ mày nói lao bản muốn người nào thế mà bỏ được ra giá cao như vậy tiền toàn bộ máy kéo cũng theo lục kinh vĩ lời nói quỷ dị yên t ĩ n h trở lại một đám xinh đẹp nữ sinh viên cũng không nghĩ tới các nàng nói đùa cử động thật là có người coi nó là thật thế mà còn muốn xuất ra một n g h n hai trăm vạn mua một người đây cũng quá điên cùng đi bất quá hắn rốt cuộc muốn mua ai đây vừa nghĩ tới có người muốn hoa một n g h n hai trăm vạn mua các nàng một người những cô bé này nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chật có một trận không hiểu rung động tuân gia trong lòng một n g h n hai trăm vạn đây cũng không phải là một cái con số nhỏ đối với những nữ sinh này tôi nói đây cơ hội là các nàng mấy đ ờ i đều không kiếm được khoản tiền lớn bây giờ lại có người thật muốn tốn hao một n g h n hai trăm vạn mua các nàng làm một người như vậy nếu là các nàng đạt được cơ hội này chẳng phải là nhảy lên có thể trở thành thân gia ngàn vạn lấy đại phú hảo đời này phấn đấu mục tiêu cũng coi là đặc thành đương nhiên làm như vậy không thể thiếu muốn ăn chút thiệt thòi khó tránh khỏi sẽ bị cái này hái to mặt lớn mập mạp chiếm chút tiện nghi thậm chí quá đáng hơn sự tình thế nhưng là cùng 1.200 vạn khoản tiền lớn tướng điểm này ủy khuất đáng là gì xem như là bị quỷ đẻ ép tốt hảo hảo bồi cái này hái to mặt lớn mập mạp một đoạn thời gian lấy được 1.200 vạn khoản tiền lớn về sau nghĩ biện pháp cùng hắn chia tay sau đó mang theo khoản tiền lớn sống hết đời tiêu diêu tự tại cuộc sống hạnh phúc cùng những này tướng k i ê m ấy năm ủy khuất không cần phải nói thùng xem một chút nữ hài tâm động nhìn xem hai to mặt lớn mập mạp mắt bốc lục quang nhìn xem lục kinh vị ánh mắt còn muốn cứng nóng đẹp trai mặc dù tốt thế nhưng là lại thế nào tốt lại há có thể đ ổ i kịp thật sự kết xù c h ỗ tốt hiện tại cũng là người trưởng thành rồi đám nữ hải tử lại trưởng thành sớm một chút ai cũng không phải đồn ốc lão bản mau nói nha nhìn xem là chúng ta tưởng là người nào giá trị nhiều tiền như vậy đúng nha ta cũng rất tốt đâu một chút nóng vội nữ hải đã không kịp chờ đợi hỏi thăm t hai to mặt lớn mập mạp t hai to mặt lớn mập mạp cười h ắ t h ắ t dừng một chút mập mạp ngón tay chỉ hướng lục kinh vĩ tiểu mỹ nam tử ta muốn chính là ngươi nha dung mạo ngươi thật sự là quá tuấn tú quá tuấn mỹ ta cả đời này còn không có gặp qua giống ngươi đẹp mắt như vậy nam nhân thậm chí đừng nói là tại hiện thực l i ề n tại t v ta cũng chưa từng gặp qua ngươi tốt như vậy nam nhân chật chật ngươi nhìn cái này tinh xảo như vẽ mặt trái xoan chật chật ngươi nhìn cái này sáng tỏ có thần mắt to chật chật ngươi nhìn cái này r ắ n chắc hữu lực lồng ngực ta thật sự là rất ưa thích ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ta n g ợ i cho ngươi một ngàn vạn phí về sau mỗi tháng còn có một trăm vạn tiền tiêu vạt đồng thời mua cho ngươi biệt thự mua xe sang trọng tiểu mỹ nam tử ngươi nguyện ý cùng ta sao lời nói rơi xuống đất đừng nói là máy kéo bên trong mỹ nữ sinh viên đại học ngay cả lục kinh vĩ cũng đất khô cản hóa、này. một đám sinh đẹp nữ sinh viên cùng một chỗ trường lớn con ngươi sáng lời hướng phía lục kinh vĩ nhìn lại ánh mắt của q u á i để lục kinh vĩ cũng có một loại cảm giác giận c ả t ó c gáy nhất là khi nhìn đến bên cạnh mập mạp nhìn tới ôn nhu cười một tiếng về sau lục kinh vĩ kém chút n ôn lan mẹ nó cái kia con chim lục kinh vĩ phát nổ nói tục ông nồm hạ máy kéo đệm hung hăng hướng phía t hai to mặt lớn mập mạp đ tới a k h u a n chú một chút nội lực đệm lập tức đem hai to mặt lớn mập mạp nệm c h á n g sau đó đã mất đi chỉ huy phe ra gì cũng đụng phải ven đường cây liếu còn tốt hai to mặt lớn mập mạp cùng trước đó dâu có ai nón lái xe tốc độ xe cũng không nhanh nếu không thoáng một cái có khả năng đem bọn hắn đụng về tây thiên cực lạc bất quá có lục kinh vĩ thiên tinh bài máy kéo tốc độ đặt ở chỗ đó bọn hắn xem như nghĩ nhanh cũng mau không nổi không phải lập tức vượt qua máy kéo còn thế nào nói chuyện thấy thế nào mỹ nữ làm sao tiểu xuất ca nhìn thấy hai to mặt lớn mập mạp bị lục kinh vĩ một cái đệm nệch chóng xem một đám x i n h đẹp nữ sinh viên phát ra trận trận tiếng thắng thở hằng ca ca ngươi quá lợi hại thế mà dùng đệm đều có thể đem người n ệ c h ó n ngươi là người luyện võ sao thật nhiều tiền đâu hằng ca ca vì cái gì không đáp ứng hắn đâu hỉ hỉ hỉ hỉ hỉ hỉ hàng ca đâu còn hiếm có một chút kia tiền trình người ta mới sẽ không để trong lòng đâu hàng ca ca ngươi nếu là muốn mua ta ta có thể cho ngươi đánh ba mươi giảm giá à, muốn hay không đâu ba mươi giảm giá tính là gì ta chỉ cần một chiếc có thể mà lại lấy đi theo hàng ca ca về nhà、Khanh、khách các ngươi có thể hay không thận trọng điểm nha chúng ta dù sao cũng làm bị nữ sinh viên đâu cơ hồ đều là kim đỉnh đại học hệ hoa ít nhất cũng phải có chút tôn nghiêm đi bất quá hàng ca ca năm xếp lại không tốt một đám nữ hải tử tụ tập cùng một chỗ thời điểm nói tới nói lui đơn giản không kiêng nể gì cả lục kinh vĩ cái này ra mặt giải động kinh mọi người cũng có chút không chịu nổi chung quanh đi theo cỗ xe càng ngày càng nhiều máy kéo lúc này cũng lái đến thương nghiệp trên đường thương nghiệp trên đường rộn rộn ràng ràng đám người nhìn thấy lục kinh vĩ một đ o à người n nhất thời n g â y dại có mấy cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu mỹ nữ nhìn thấy một mặt này cảm thấy đặc biệt tốt chơi cầm lớn loa liền hô lên bán cô nương đi bán cô nương đi một cô nương một n g à n vạn muốn tranh thủ thời gian đến mua nhà hiện tại là hạn lúc tranh mua thời gian có thể bớt hai mươi phần trăm a các mỹ nữ đều rất xinh đẹp bán manh nũng nịu nấu cơm làm ấm giường dùng tiền đi ngủ không chỗ không tinh mấy trăm vạn ngươi không mua được mắt lửa mấy trăm vạn ngươi không mua được ăn t h ị t thòi hạn lúc đánh gây chỉ có ba ngày muốn mau tới nha n g h e những n à y tiểu mỹ nữ gọi hàng chung quanh con mắt nát một chỗ tại an tính một lát sau phô thiên cái đ i ệ u tiếng ồn ào màu ẩm vàng mà lên không thể nào cái này đều thời đại nào còn có người mở ra máy kéo bên đường bán cô nương sao hiện tại nông dân các đại ca cũng quá nhu rồi không bán củ cải không bán rau xanh ngược lại bán trao tay lên cô nương trong đất cũng có thể loại cô nương sao những n à y xinh đẹp cô nương hắn đều là từ chỗ nào mua được thật thật xinh đẹp nha Lợi hại. Lần lôi là lôi nhất nhìn thấy như, như vậy, nông dân con buôn, không bán, nữ bán. thứ thấy một ngàn vạn, một phải hấu vậy dưa kéo kéo mà mị xe xe ra ra đại á n g ca người cô nương thật bán không nếu có người ra một ngàn vạn ngươi xác định sẽ bán cho hắn có thể hay không b ấ t thêm chút nữa mà nha nam giang thiếu nữ một cái mới mấy vạn khối tiền n g ư ơ i cô nương cũng dám bán một ngàn vạn đây cũng có đắt chỉ cần ngươi tiện nghi đến mấy chục vạn ta lập tức mua một cái tranh thủ thời gian báo cảnh a có người thế mà tại trên đường cái lừa bán cô nương lại không báo cảnh những cô nương này liền xong rồi theo máy kéo t h ỉ n h thịch tiến lên lớn như vậy thương nghiệp đường phố loạn thành một đoàn hàng ngàn hàng vạn người nhao nhao lao qua đối lục kinh vĩ bọn người chỉ trỏ lục kinh vĩ đối với cái này mặt không đổi sắc chuyên tâm mở ra máy kéo lôi kéo một xe cô nương chạy về phía phương xa giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây chiếu dọi tại lục kinh vĩ cùng hắn trên máy kéo mặt vì lục kinh vĩ độ một tầng hồng quang sơn t h ắ c tuấn mỹ như vẽ lục kinh vĩ càng phát tuấn mỹ như vẽ để rất nhiều người đều nhìn ngơi dại bán cô nương đi bán cô nương đi một cô nương một ngàn vạn、đi. m ộ trên n vạn đường, đường cái nháo kịch kéo lớn lên trọn vẹn hai giờ lục kinh vĩ mới từ thương nghiệp đường phố đầu này lại đến bên kia sau đó mang theo khe kéo kéo cơ xinh đẹp mỹ nữ các sinh viên đại học về tới kim đình đại học lần này động kinh nhiệm vụ hai mươi hai một ngày liền hoàn thành không sai bị lắm hiện tại đã có thể nhận lấy phần thưởng bất quá lục kinh vĩ cũng không nhận lấy mà là tạm thời đặt ở chỗ đó Hắn cao h u ẩ n ngày bị m i n g việt l viện ba mươi ba tuổi thiên phú đỉnh tiêm võ giả nghe nói thiên phú tu luyện của nàng đã đặt đến trung thượng tri cảnh nàng chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền từ tay trói gà không chặt thế tục phạm nhân một đường tu luyện đến tổng huyện đỉnh phong c h i cảnh nếu không phải cho tới nay không có người chỉ điểm chỉ sợ cao viện viện khả năng đã đặt chân thị cấp võ giả tri cảnh đương nhiên đây cũng chỉ là một số võ giả suy đoán tình huống thật như thế nào ai cũng không biết cao viện viện hai mươi tuổi ra mặt lên đại học thời điểm gặp một cái trung niên phú hảo người trung niên này phú hảo tiền nhiều mà tiêu sái đặc biệt ôn nhu quan tâm hắn hơi thi thủ đoạn liền bắt làm tù binh cao viện viện phương tâm để nàng trở thành tình nhân của mình đồng thời lừa nàng nói mình không có kết hôn vẫn còn độc thân chỉ cần nhất đẳng cao viện viện tốt nghiệp liền sẽ c ư ớ i nàng làm vợ kỳ thật trung niên phú hảo chẳng những có thê tử ngay cả nhi nữ đều có hai ba cái đơn thuần cao viện, viện tin tưởng đem mình hết thệ cho trung niên phú hảo thẳng đến có một lần không cẩn thận mang thai tặng nghỉ học cao viện viện n h á o muốn gả cho trung niên phú hảo thời điểm trung niên phú hảo mới lộ ra chân diện mục hắn trực tiếp đánh n g ấ t x ỉ u cao viện viện cưỡng ép đem cao viện viện đưa vào bệnh viện sinh non về sau trung niên phú hảo lao bà cũng không biết làm sao biết được tin tức này phái một đám tay chân muốn giết cao viện viện cái này bên thứ ba cao viện viện bị những n à y tay chân đ u ổ i kịp ném tới vách núi chỗ sâu bọn hắn coi là cao viện viện đã bị nã thành thịt nát thế nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là cao viện, viện phúc lớn mạng lớn bị bên dưới vách núi mặt cây nhỏ treo ở phía trên mấy trăm năm trước tiếng tăm lừng lấy võ công một trong bao hàm có tu luyện nội lực bạch cốt miền công công sát tuyệt ký huyết cốt trào thân pháp tuyệt ký cốt tu bộ pháp cao viện viện hơi chút tu luyện thế mà lập tức đã luyện thành bạch cốt miền công nguyên lai nàng cũng là có võ căn từ nay về sau cao viện viện liền bắt đầu trong sơn động khổ tu bạch cốt bảo điển để có một ngày có thể thoát đi sơn động tìm cái tia trung niên phú hào báo thủ dừa hận mấy chục năm sau nương tựa theo cường đại thiên phú tu luyện cao viện viện tại không có bất luận cái gì t à i nguyên tu luyện tình hưng dưới một đường đột nhiên tăng mạnh tiêu thăng đến tổng huyện tri cảnh dựa vào cốt t ú bộ pháp bỏ lên trên vách núi đơn thương độc mã giết tới cái kia trung niên phú hào trong nhà đem trung niên phú hào một nhà giết sạch sẽ một tên cũng không để lại đồng thời chiếm cư trung niên phú hào s ả n nghiệp vì chính mình vì chết đi nhi t ử báo thủ dựa hận cao viện viện cố sự đơn giản tựa như cũ tiểu thuyết võ hiệp bất quá những cái kia tiểu thuyết võ hiệp bên trong nhân vật chính bình thường đều là nam cao viện, viện lại là nữ cái này có chút không đáp bất quá cái này hiển nhiên là cái thương tâm cố sự trải qua sau chuyện này lại thêm vách núi trong sơn động mấy chục n ằ m một chỗ cao viện vệ i n trở nên mười phần cực đoan dễ dẫn động một chút lại sẽ làm bị thương người nếu không phải thực lực của nàng cực mạnh mặc dù thường xuyên đả thương người nhưng không có lạm sát kẻ vô tội chỉ sợ hoa hạ vương triều sớm đã đem nàng giật trừ mà lại trải qua sự kiện kia về sau cao viện vệ i n còn có một cái dở hơi chính là thích ban đêm đi quá ba ăn mặc thật xinh đẹp câu dẫn một chút nam nhân tìm tới cựa bắt chuyện sau đó dẫn hắn đi mình kiến tạo tầng hầm bên trong hảo hảo tra tấn những này đối nàng lòng mang ý đồ xấu các nam nhân mặc dù bình thường tình huống d ư ớ i cao viện viện cũng sẽ không giết người chỉ là tra tấn những nam nhân này một phen thế nhưng là tất cả nam nhân tại bị nàng đưa ra tầng hầm trước đó nàng đều muốn từ trên người bọn họ c ă n xuống một miếng thịt lưu lại một cái ký hiệu để bọn hắn ghi khắc cả đời về sau cũng không dám lại hoa tâm nghe nói cao viện viện cùng trung niên phú hào chính là tại trong quán rượu nhận biết nghe nói trung niên phú hào t ừ n g đối nàng hứa hẹn nếu là hắn hoa tâm liền để cao viện Viện đem hắn từng ngụm c ă n chết tựa như ăn thịt đường tăng cho nên thời điểm hắn chết trên người có rất nhiều khối thịt đều bị cắn xuống tới Bởi vì chương á i này ơ i lại t h à n ba trăm bảy mươi sáu lão n ạ p có tiền lục kinh vĩ vừa mới làm qua động kinh nhiệm vụ hai mươi hai về tới trường sinh v õ quán nhận được trái cao ốc tin tức chuyển đến bạch cốt tinh cao viện viện đi dạ l i v e mộng có ba lại đi không có tiền lẽ mắt nam nhân đùa n g ị c h vui mà một lần cao viện viện đi quán bar tìm nam nhân vẫn là tại nửa tháng trước kia về sau một mực đợi tại công ty của mình bên trong không ra tựa hồ là đang chuyên cần võ công vì xung kích thị cấp võ giả chi cảnh làm chuẩn bị lục kinh vĩ nguyên bản còn tại phát sầu làm như thế nào tiếp xúc cao viện viện hóa thân đường tăng bị nàng bắt đi không nghĩ tới động kinh nhiệm vụ 23 b ắ t đầu ngày đầu tiên muộn cao viện viện từ trong công ty ra cái này khiến lục kinh vĩ trước đó vì động kinh nhiệm vụ 23 chuẩn bị một cái kế hoạch có đất g ụ n g võ không lo được nghỉ ngơi lục kinh vĩ ra roi thuốc ngựa mới tốt dễ thu dọn một chút mở ra dồn g i ậ sở p h ẹ t ổ n hướng giả lai m ộ quán bar ra tốc tiến đến Cái này, trước lục kinh vĩ liên sát hầu ngọc cao bang kim giang p h i ê n giang chờ tổng huyện cấp võ giả hành vi triệt để dọa sợ điển t ĩ n h để cái này trung đô thị phó chủ sự cũng không dám lại cùng lục kinh vĩ đối nghịch thậm chí liên tắc đúng tâm tư cũng không dám có tổng huyện đình phong võ giả đều bị lục kinh vĩ không giải thích được giết chết chớ nói chi là nàng chỉ là một cái chính huyện cấp võ giả khi biết lục kinh vĩ giết hầu ngọc cao bang kim bọn người thụ thương về sau điển t ĩ n h trước tiên đưa tới rất nhiều chân quý chữa thương dược vật thậm chí còn có một viên có giá trị không nhỏ nội thương đang dược về phần cái này chiếc d ù n dơ sở phẹn t u ồ n là điển t ĩ n h biết được lục kinh vĩ m à giờ dạ tí bị đâm cháy sau đưa tới nói là để lục kinh vĩ tạm thời dùng thay đi bộ giá trị 999 vạn hoa nguyên tuyệt đối có thể xưng là xe sang trọng m à giờ dạ tí bị đâm cháy về sau lục kinh vĩ nguyên b ả n còn muốn lại mua một cô giá trị trăm vạn tả hữu xe sang trọng mở ra quá mắc cũng chỉ là trang trí thế nhưng là không nghĩ tới điển tính thêm mà đưa tới một chiếc dồn dơ sở phẹn t u ồ n suy nghĩ một chút về sau lục kinh vĩ liền không còn mua cái khác xe sang trọng coi dồn dồn sờ phen tuẩm là làm mình mới nhất tỏa giá không nói chuyện nói ra lấy chiếc này giá trị gần ngàn vạn dồn dồn sờ phen tuẩm cho người cảm giác là không giống vẹn vẹn nhìn chung quanh nhìn chăm chú mỹ nữ số lượng biết rất nhanh lục kinh vĩ đi tới dạ lai mậu quá ba không đúng là lục kinh vĩ bản hàn nhuận thành vì gia tăng mình l ự c hấp dẫn để cao viện viện tận khả năng mà rơi vào bẫy rập của mình lục kinh vĩ dùng hết toàn lực dù sao lần này có thể là hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi ba cơ hội tốt nhất nếu là đợi thêm đến lần sau cao viện viện tiến về quá ba không biết phải tới lúc nào lục kinh vĩ mặc một thân áo cà sa màu đỏ mặt t r ê u lên kim sắc phật đà ghi một cái đạo sĩ búi tóc cầm một cái mó thản nhiên đi vào dạ lai mộng quán b a cửa quán b a hai bảo vệ nhìn thấy lục kinh vĩ cách c ă n mặc không khỏi sửng sốt một chút đưa tay ngăn cản lục kinh vĩ thật có lỗi chúng ta quán b a khách nhân đã đầy mà lại ngươi là hòa thượng sao có thể tới chỗ như thế lục kinh vĩ từ trong túi móc ra một chồng trăm nguyên tờ đưa tới lão nạp có tiền đại sư mời đến hai bảo vệ lúc nhau tiếp nhận cái này chồng trăm nguyên tờ trực tiếp thả lục kinh vĩ tiến vào lục kinh vĩ đi vào quán b a trói hai tiếng âm nhạc vang vọng bên hai nhãn quan hai ngay bắt phương lục kinh vi rất mau tìm đến ngồi tại quán bar bắt mắt nhất địa phương cao viện viện nàng mặc một thân màu đỏ v á y ngắn chân đạp mười cm màu đen khảm kim cương dày cao gót xinh đẹp mà đa tỉnh thật lớn lên lông mi hồng nhuận ngon miệng môi anh đào cởi trần hơn phân nửa bộ ngực sữa t ả n ra đập vào mặt r ụ hoặc khí tước tinh xảo như vẽ mặt trứng n g n g sáng tỏ sáng trói con mắt cùng thu dĩnh huyên giống nhau đến mấy phần bất quá lại thu dĩnh huyên lánh diệm gấp trăm lần không ngừng dung mạo cũng đuổi không thu dĩnh huyên khí chất cùng tính cách càng là ngày đêm khác biệt bất quá không thể phủ nhận cao viện viện viện tuyệt chí ít cũng tại chín mươi điểm lấy về phần thu dinh nguyên đã tiếp cận phần trăm tại lục kinh vi tâm c à n g là phần trăm mỹ nữ cao viện viện có thể nói xa xa không kịp lúc này có một người dáng dấp coi như không tệ niên kỷ nam nhân bưng hai chén có thai cố làm ra vẻ tiêu sái hướng lấy cao viện viện đi đến rõ ràng là muốn bắt chuyện cao viện viện lục kinh vi nhún mày cũng bước nhanh hướng phía cao viện viện đi đến loại này có cái sắc thái l ộ n l ấ y hương vị thanh đạm thích hợp nhất người như ngươi uống cảm giác thế nào ừ n uống rất ngon ta phát hiện ngươi chú ý ta thật lâu rồi đối ta có ý tứ sao kia là tự nhiên giống ngươi mỹ nữ xinh đẹp như vậy trong quán b a nhiều như vậy nam nhân có mấy cái sẽ đối với ngươi không có ý nghĩa ta chỉ là tục nhân một cái đương nhiên cũng không ngoại lệ bất quá ta bọn hắn tốt là ta so sánh thú vị một chút cùng với ta ngươi nhất định sẽ không nhàm chán mà lại kỹ xảo của ta còn rất nhiều nhìn xem vẻ mặt tươi cười niên kỷ nam nhân lục kinh vĩ k h ỏ e miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung nếu như chờ hắn đi theo cao viện viện xuống đất thất không biết hắn còn có thể hay không cười đến bị ổi như vậy bất quá vì mình kế hoạch cái này năm nam nhân đêm nay hiển nhiên là muốn đi c h ở lục kinh vĩ trực tiếp đi đến năm nam nhân bên n g tại năm nam nhân ngạc nhiên ánh mắt một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất năm nam nhân tại chỗ hôn mê bất tỉnh lục kinh vĩ kéo lây hắn ném đến quẻ rượu nơi hẻo lánh mình ngồi xuống cao viện viện vị trí đối diện a di đạp phật lao nạp hữu lễ cao viện viện nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy mặt biểu lộ rất bình tĩnh nghe được lục kinh vĩ lời nói nhẹ nhàng k h o á t tay nói đại sư ngươi cẩn thận nghe một chút người chung quanh nghị luận lục kinh vĩ xứng sở chật m ỉ m cười chăm chú lắng nghe hòa thượng cũng có thể tiến quán ba sao còn như thế phép lối hắn không sợ bị người đánh đi ra vì cái gì một tên hòa thượng lộng lấy đạo sĩ vị đại sư này thật là lợi hại bất quá cũng rất đẹp trai nha đại sư người tốt bạo lực nhìn thấy lục kinh vi nghe xong chung quanh tiếng nghị luận cao viện viện bưng lên trước mặt năm nam nhân đưa tới cóc thai uống một nụ g m cười nhẹ nhàng đ ệ u đạo lục kinh vi cười nói a di đà phật hắn muốn c u a lão nạp nhìn nữ nhân lão nạp tự nhiên muốn đánh hắn a cao viện v i ệ nói n rộng ra m i ệ n g n h ỏ n ở nụ cười xinh đẹp nói đại sư người tốt đặc biệt nha bất quá ngươi nếu là hòa thượng tại sao lại muốn tới quán ba cẩn thận cảm giác một chút cái này quái hòa thượng thân không có nửa điểm nội lực khí tức ba động xem ra cũng không phải là võ giả như vậy không cần quá mức cảnh giác. cao viện viện yên tâm hơn phân nửa hòa thượng không thể đến quán ba sao lục kinh vĩ hỏi ngược lại về phần tại sao muốn tới tòa này quán ba là bởi vì tại quán ba phía ngoài thời điểm lão nạp cảm giác trong quán rượu có người cùng lão nạp hữu duyên cho nên lão nạp tìm đến quả nhiên phát hiện nữ thí chủ cùng lão nạp hữu duyên nhà cao viện viện mỉm cười mặt xẹt qua một vòng nhiều hứng thú chi sắc bất quá chỗ sâu trong con ngươi lại có hàn quang trợt l ó y lên đẹp trai như vậy nam nhân nhất là hắn vẫn là tên hòa thượng ngược đãi hẳn là rất có ý tứ lục kinh vĩ chắp tay trước ngực hành lễ lao n ạ p đường tăng、Ngày. cao viện viện ngạc nhiên im lặng sau một lát che miệng cười khẽ đại sư tốt thú vị bất quá đại sư biết ta ngoại hiệu là cái gì không cao viện viện tự nhiên không tin lục kinh vĩ tên gọi đường tăng nàng coi là lục kinh vĩ vẫn là tại nói với nàng cười muốn dùng loại này thú vị phương pháp tiếp cận nàng bất quá loại phương pháp này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt để nàng cũng không nhịn được đối lục kinh vĩ lên nồng đầm tốt chi tâm nhất là hắn dáng dấp còn như thế bề mắt coi như hắn không dùng loại này đặc biệt phương pháp tiếp cận nàng cao viện, viện khả năng cũng sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú chớ nói chi là lục kinh vĩ người đẹp trai hành vi lại rất hấp dẫn người ta lục kinh vĩ ra vẻ không biết lắc đầu bạch cốt tinh cao viện viện gần từng chữ nói trong tây du ký bạch cốt tinh thế nhưng là muốn đem đường tăng ăn đại sư hiện tại còn cảm thấy chúng ta h i ế u duyên sao lục kinh vĩ cười đây không phải chúng ta duyên phận chỗ sao nói rõ chúng ta tại hơn một n g à n năm trước đã quen biết khó trách lão nạp cảm thấy cùng nữ thí chủ rất có duyên phận nguyên lai、like、chúng ta sớm quen biết mà lại lão nạp cũng không để ý bị người bắt đi ăn hết nhất là giống nữ thí chủ dạng này tuyệt đại g i a nhân、Khanh、khách cao viện, viện cười ha hả đứng dậy bắt lấy lục kinh vĩ đi tội ta vậy ta đêm nay ăn ngươi đường tăng tại quán bar rất nhiều người trợn mắt hốc một ánh mắt cao viện vệ i mang theo lục kinh vĩ giống như là mang theo một con gà con bước nhanh đi ra quán bar đem lục kinh vĩ nhét vào ốc trở mặt lái xe hướng mình tầng hầm bước đi cái này có trên lệnh chút ít kích cổ quái nữ nhân quả nhiên như là lục kinh vĩ kế hoạch đem hắn cái này ngụy trang bản đường tăng bắt đi lục kinh vĩ mặt s ẹ t qua một vòng t i ế u dung cho đến trước mắt động kinh nhiệm vụ 23 tiến hành thuận lợi ngoài ý liệu nguyên bản tại kế hoạch của hắn hắn còn cần làm rất nhiều trình tự mới có năm sáu phần mười năm chắc để cao viện, viện chủ động đem hắn bắt đi thế nhưng là không nghĩ tới cao viện viện cổ q u á i như vậy lục kinh vĩ kế hoạch vừa mới có cái mở đầu cao viện viện không kịp chờ đợi đem hắn b ắ t đi để lục kinh vĩ kế hoạch tiếp theo không có đất dụng võ bất quá dạng này càng tốt hơn cũng t ỉ n h hắn tiếp tục giả mù s a mưa biểu diễn một đường thì lên cao viện viện sắc mặt càng ngày càng lạnh sáng chói đôi mắt sáng chỗ sâu lóe ra băng hàn q u a n mang cái này vì yêu sinh hận ngược đãi vô số nam nhân cực đoan ma nữ đã đuối lục kinh vĩ mở ra ma trảo lục kinh vĩ ra vẻ không biết gõ mình tiểu một cá thỉnh thoảng đùa d ỡ n một chút cao viện viện để cao viện viện tâm lửa dận càng tăng lên bất quá mặt ngoài nữ nhân này như cũ cười khanh khách tựa hồ đối với lục kinh v i cảm thấy rất hứng thú đồng dạng sau một tiếng trung đô thị vùng ngoại thành một tòa biệt thự phía dưới trong tầng hầm n g ầ m ha ha đường tăng ngươi lại còn nói ngươi gọi đường tăng cái tên này không tệ mà lại ngươi câu dẫn nữ nhân phương pháp càng là ngoài dự liệu đêm nay ta sẽ hảo, hảo hưởng ả o h thụ ngươi tuyệt đối sẽ để ngươi về sau nhớ tới đêm nay sẽ l à ác mộng cũng không dám lại giả trang thành đường tăng nhìn thấy lục kinh vĩ ngoan ngoan theo sát nàng đi vào tầng hầm cao viện vện một thanh quan tầm cửa sắt lại đem khóa quay người âm c h ầ m m à nhìn xem lục kinh vĩ lộ ra diện mục thật sự a di đà phật nữ thí chủ đây là muốn làm gì lục kinh v ĩ ra vẻ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ ôm mõ tiểu tâm rực rực nói cao viện viện nhìn xem hắn c ư ờ i lạnh nói ngươi nói ta muốn làm gì ngươi không phải thích bị ngược đãi à ta mang ngươi tới này cái ẩn nấp g địa phương là vì ngược đãi ngươi n h a đêm nay ta tuyệt đối sẽ để ngươi hưởng thụ không thôi ngươi còn nhớ rõ tây du ký bạch c ố t tinh tại sao muốn bắt đường tăng sao là muốn ăn thịt đường tăng lục kinh vĩ tiếp tục biểu diễn nói cao viện, viện nhẹ gật đầu không tệ xem ra ngươi nhớ ký rất rõ ràng ta đêm nay mangươi mang tới đây ngoại trừ ngược đáy một chút ngươi bên ngoài còn muốn nếm thử ngươi hương vị thế nào lục kinh vĩ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ngươi muốn làm gì ngươi cùng lão n ạ p ngày xưa không oán ngày nay không thủ vì sao muốn làm như thế cao viện viện chỉ vào lục kinh vĩ gan từng chữ một bởi vì ngươi hoa tâm bởi vì ngươi hao sắc bởi vì ngươi không tuân thủ thanh quy giới luật ta ghét nhất là ngươi dạng này nam nhân nhất là ngươi vẫn là tên hòa thượng nam nhân không có một cái nào độ tốt ta thích nhất là tại ngươi dạng này trong nam nhân lửa mê ngông thời điểm lập tức cho các ngươi dội tắt đồng thời vĩnh viễn dội tắt cả một đời cũng sẽ không lại tăng nói đến cuối cùng cao viện, viện đã mặt mũi tràn đầy dữ tợn tinh xảo mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng t i ê u hận giống như tây du ký bạch cốt tinh không nói ra được đáng sợ cùng âm trầm nàng chậm dài hướng phía lục kinh vĩ đi tới dọn the t h ế nói đêm nay ta sẽ h ả o h ả o chơi với ngươi cây gỗ ngọn nến ngựa gỗ sát soát cái kìm tất cả ngươi có thể nghĩ tới công cụ trong này đều có ngoại trừ những n à y bên ngoài nơi này còn có dầu muối tưng giấm chờ chúng ta chơi qua những công cụ đó ta sẽ từ thân ngươi làm khối tiếp theo thịt nấu nướng về sau hai chúng ta cùng một chỗ ăn ngươi cảm thấy có được hay không nhìn xem như muốn điên quần cao viện viện lục kinh vĩ đứng thẳng người một thanh vứt xuống m g lạnh lùng nhìn xem nàng nói ngươi nhất định phải làm như thế đương nhiên cao viện viện khỏe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh thế nào ngươi muốn trở mặt chuẩn bị rời đi nơi này vẫn cảm thấy ta một cái tiểu nữ nhân đánh không lại ngươi muốn h ả o h ả o trừng trị ta dừng lại đều không phải là lục kinh vĩ lắc đầu ta là muốn nói cho ngươi kỳ thật ta không phải đường tăng cao viện viện liếc mắt ngươi làm ta là đồ ngốc sao còn tưởng rằng ta thật tin tưởng ngươi nói cái tên đó ta sớm biết ngươi không phải đường tăng ngu xuẩn ngươi làm người khác đều giống như ngươi ngu xuẩn ta là tôn ngộ không lục kinh vĩ nhìn xem cao viện viện gan từng chữ nói ây cao viện viện n gây ngẩn cả người ngươi có bệnh sao ngươi có thuốc sao lục kinh vĩ hỏi lại bắt đầu thoát thân cà s a cao viện viện biến sắc ngươi cái này bệnh tâm thần ngươi có thể trị không lục kinh vĩ tiếp tục hỏi ngược lại tại cao viện viện nổi giận trước đó lục kinh vĩ cởi bỏ rộng lớn cà s a lộ ra xuống mặt một bộ hành giả áo tiếp lấy lục kinh vĩ từ cà s a bên trong lấy ra một cái kim c ô vòng bọc tại đầu của mình thậm chí còn từ rộng t h ù n g thình bên trong áo cà s a mọ ra một cây kim c ô đồng cũng không biết trước đó lục kinh vĩ là thế nào giấu vào đi làm xong đây hết thảy lục kinh vĩ tại cao viện viện trận mắt hốc m ồ t ánh mắt cầm kim cô đ ổ n g một chỉ đầu của nàng n một yêu cái kia lao tôn chính là hoa quả sơn thủy liêm động mỹ hầu vương là vậy ngươi còn không mau mau bó tay c h ó i chờ đến khi nào nhất định phải lao tôn cho ngươi một g ậ y hả người cái này h ố n đ à n lại dám đùa người ta đối mặt lục kinh vĩ không hiểu thấu cử động cao viện viện trả lời là hai con trắng bóc mắm bướt nội lực phồng lên kình phong băng bạo theo hai cánh tay t r ả o động tác hai đạo hình móng kình khí nhanh như lưu quang trong nháy mắt đến lục kinh vĩ trước mặt nội lực ngoại phóng cách không giết người lục kinh vĩ đã sớm chuẩn bị một cái cứng ô đ đối cứng về sau lục kinh vĩ lui ba bốn bước cao viện v i ệ không nhúc nhích tí nào cao tới một mươi năm thể chất cùng lực lượng lại thêm cấp phó huyện nội lực như cũ không địch lại cao viện v tổng huyện đình phong nội lực Cái ngươi à y lại là cấp phó viện võ giả mà lại thân thể đã tu luyện đến trình độ nhất định chí ít cũng có chính trấn trí cảnh khó trách đối nội lực trong cơ thể khống chế tốt như vậy ngay cả ta đều không có phát hiện thực lực chân chính của ngươi một phen đỏ sức về sau cao viện viện cuối cùng đã nhận ra lục k i n h v ĩ chân chính thực lực biến s ắ c l ạ n h giọng nói bất quá tính ngươi nội lực đã đạt tới phó huyện tri cảnh thân thể cũng đến chính c h ấ n đình phong cùng t a tướng vẫn là không chịu nổi một k ích trong lúc nói chuyện cao viện viện gót sen nhẹ nhàng tương tự quỷ mị khô lâu chập trần tại lục k i n h v ĩ quanh người cốt u bộ pháp một môn hoàn toàn không kém bắt bộ cản thiền bao nhiêu đỉnh cấp bộ pháp nếu không phải cao viện vệ i n còn không có đem cốt u bộ pháp tu luyện tới đại thành viên mãn tri cảnh chỉ s ợ lục tinh vi muốn nguy hiểm ngay cả như vậy đối mặt cao viện viện c ố t u bộ pháp lục kinh vĩ như cũ có chút xử trí không kịp tay bị đánh liên tục bại lui nhất thời không có sức hoàn thủ cao viện vệ i n không hổ là tổng huyện đỉnh phong võ giả chỉ bằng vào một đôi tay chảo không có thi triển bất luận võ công gì liền đem đem toàn phong quân pháp tu luyện tới cực hạn lục kinh vĩ triệt để áp chế chào ảnh tung bay nội lực khuấy động thân là tổng huyện đỉnh phong võ giả cao viện v i ệ nội n lực trong cơ thể giọt mưa đã khuyết trương đến mấy chục mét phương viên nhất là bạch cốt huyền công lại lấy tinh thuần hùng hậu lây sưng cho nên cao viện, viện một chiêu một thức ở giữa nội lực ngoài phóng phóng xả mấy mét phương viên cũng không có tiêu hao nhiều ít nàng cũng hao lục kinh vĩ không đồng d ạ n g hắn mới vừa vặn tiến giai phó huyện tri cảnh nội lực trong cơ thể có hạn căn bản chịu không được mấy lần nội lực ngoại phong tiêu hao chỉ có thể bằng vào toàn phong c u â n pháp ngăn cản cao viện viện giống như c u ồ n g phong mưa rào tiến công còn tốt chính là lục kinh vĩ thể chất cao tới mười lăm lại thêm đại thành đ ỉ n h phong kim trung cháo khiến cho đến lục kinh vĩ cũng không e ngại tung bay nội lực chảo ảnh mặc dù quần áo đã bị những n à y nội lực móng v ố t bắt rách tung tóe thế nhưng là cũng không có thụ cái gì trọng thương một đạo mang theo huyết quang trào ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn huyết cốt trào bạch cốt bảo điện công kích cường đại nhất võ công lục kinh vĩ sắc mặt đại biến nghìn cân treo sợi tóc trước mắt có chút nghiêng qua một chút đầu đạo này hình móng kỉnh khí sát khuôn mặt của hắn đi qua lưu lại năm đạo huyết sắc vết thương nếu không phải lục kinh vĩ né tránh kịp thời chỉ sợ một trào này có thể đem lục kinh vĩ trọng thương thậm chí có khả năng trực tiếp giết hắn cao viện viện huyết cốt trào cường đại còn tại lục kinh vi đoàn chức chi、Siêu. lại là nhẹ nhàng một tiếng dù cho đã sớm chuẩn bị lục kinh vĩ như cũng không có hoàn toàn né tránh đi qua bả vai cũng nhiều một đạo hình móng vết thương đồng thời cao viện vệ i n song trào c h ấ p động lên huyết sắc qua n mang vừa người nào tới lục kinh vĩ trước mặt khoe miệng xẹt qua một vòng lạnh nhưng thấu xương tiêu d u n g chụp vào lục kinh vĩ cổ họng cùng trái tim đúng là muốn bẻ vụ lục kinh vĩ cổ họng cầm ra lục kinh vĩ trái tim cái này tâm oan thủ lạc cực đoan nữ nhân cũng ý thức được lục kinh vĩ là đại địch của nàng lần này giả trang thành hòa thượng khẳng định là hướng về phía nàng tới cho nên hạ sát tâm theo cao viện vệ song trào như điện trộ tới Hai trong kinh khí trước h h a n v cao viện, viện móng mắt ó n g đ u đánh ra bốn đạo màu xanh kinh khí cùng cao viện viện sòng trào cùng hai đạo hình móng kinh khí đụng vào nhau ngay cả như vậy bởi vì lục kinh vĩ hai đầu gối vốn là muốn vào công cao viện vệ i ngực n bụng yếu hại giờ phút này vội vàng ở giữa ngên phía sau hai đạo hình móng kinh khí vẫn là bị trào thương một khối lớn thế nhưng là lục kinh vĩ phảng phất không biết đau vừa mới chặn lại cao viện vệ i n tình thế bắt buộc sát chiêu bắt bộ c ả n thiền lần nữa toàn lực thi triển thuận thế đánh ra trước song khựu tay tiến công tùy theo là hai tay thẻ hướng cao viện vệ i n cổ h ọ g yếu hại bắt bộ c ả n thiền nửa bộ sau liên hoàn tam công để cho người ta khó lòng phòng bị đối mặt lục kinh vĩ nhanh như điện tiềm công liên tiếp cao viện vệm khỏe miệm xẹt qua một vòng vẻ chê cười đối với bát bộ cản thiền môn này tiếng tăm lừng lây võ công nàng vẫn là có hiểu biết biết môn võ công này chỗ lợi hại nhất chính là đã là thân pháp lại là tiến công võ công nhất là tám chiêu công liên tiếp uy lực cực kỳ mạnh mẽ cho nên cao viện viện đối với cái này đã sớm chuẩn bị mắt thấy lục kinh vĩ dùng chức bốn chiêu công liên tiếp phá nàng một k í c h trí mạng cao viện viện biết lục kinh vĩ khẳng định sẽ thừa cơ p h ả n kích quả nhiên lục kinh vĩ tiếp xuống bốn chiêu công liên tiếp giống như mưa rào cung phong đem nàng bao phủ cười lạnh cao viện song trào tung hành huyết xác quang mang lấp lóe liền muốn phá lục kinh vĩ bát bộ cản thiện đem h ắ n đánh trọng thương thế nhưng là ở thời điểm này bất chi bất giác cùng lục kinh vĩ đánh tới nơi hẻo lánh cao viện viện chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo tử sắc lôi đình chớp mắt hạ xuống hướng phía nàng nhằm thẳng vào đầu chém cao viện Viện có lòng muốn muốn thi triển cốt u bộ pháp né tránh thế nhưng là lúc này mới ngạc nhiên phát hiện nàng đã không đường có thể lui phía sau là tầng hầm vách tường hai bên trái phải lại bị lục kinh vĩ khuỵu tay ảnh bàn tay báo phụ lục kinh vĩ thế mà cố ý thiết kế nàng cao viện Viện sắc mặt đại biến song trào khe múa một đạo huyết sắc cốt trào đón tử sắc lôi đình một đạo khác huyết sắc cốt trào hướng phía lục kinh vĩ bắn nhắc tới、vâng. tại cao viện viện ngạc nhiên á n h mắt lại một đường t ử s ắ c lôi đình giữa trời đánh rơi cao viện viện vội vàng ở giữa dùng sông trào đi cản thế nhưng là ở thời điểm này lục kinh vĩ s o n g khuỵu tay cùng hai tay công tới phanh phanh phanh phanh liên tiếp bốn vang thế như t r ẻ tre đánh tan cao viện viện phòng ngự đưa nàng đánh ngã xuống đất thế nhưng là cao viện viện thực lực mạnh cũng vượt quá lục kinh vĩ đón o trước đối mặt hắn thiết kế tỉ m ỉ s á t chiêu c h ư ớ c mắt đã tới lôi điện thuật cao viện viện thế mà tại vội vàng phía dưới liên tục chặn lục kinh vĩ hai đạo lôi đình càng đem bắt bộ cản thiền bốn chiêu công liên tiếp chặn ba chiêu vậy chúng ta liền lại đánh một lần nếu là ngươi lần này lại bại đâu có phải hay không phải đáp ứng làm nô bột của ta lục kinh vĩ cười nói cao viện tù my hơi dương lần này ta sẽ không l ạ i bại liền xem như bại ta cũng sẽ không làm nô bột của ngươi muốn chém giết muốn d ố c t h ì t ự nhiên muốn làm gì cũng được đợi ta cũng sẽ không thần phục với bất kỳ một cái nào tiện n a m người ây lục kinh vĩ ngạc nhiên nhìn xem cao viện viện ánh mắt kiên quyết cảm giác động kinh nhiệm g vụ hai mươi ba yêu cầu thứ ba có chút áp lực như núi nha nếu nói như vậy vậy liền bông u tha nàng nhiều đánh nàng hai lần giết giết nàng khí diễm nhắc lại vấn đề này vừa nghĩ đến đây lục kinh vĩ trực tiếp bông u ra cao viện, viện. vậy i ệ n v ta liền cho ngươi thêm một cơ hội nhìn thấy lục kinh vĩ thế mà thật bông ra nàng cao viện, viện trên mặt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc ngươi người này đúng là điện tử bất quá xem ở ngươi thả ta một lần phân thượng đêm nay ta sẽ không giết n g ư ơ i nhiều nhất sẽ chỉ giáo hấn ngươi một phen t h a n h âm đàm thoại bên trong cao viện viện thân hóa lưu quang nào về phía lục kinh vĩ hai người lần nữa lăn lăn lộn lộn đánh lên lần này biết lục kinh vĩ vẫn là ma pháp sư đồng thời đem lôi điện thuật tu luyện tới đỉnh phong thuấn phát chi cảnh cao viện viện đánh rất cẩn thận thời khắc phòng bị lục kinh vĩ lôi điện thuật oanh kích thế nhưng là cao viện v i ệ nhưng n lại không biết lục kinh vĩ nắm giữ thuấn phát đỉnh phong ma pháp cũng không chỉ lôi điện thuật một cái hai người lần nữa đánh tới gây cấn trình độ thời điểm lục kinh vĩ lại là miễn cưỡng chặn cao viện viện tất sát t u y ệ t chiêu sau đó bắt bộ cản thiền tám chiêu công liên tiếp lôi điện thuật đánh xuống cao viện viện mặc dù cũng bị đánh m ộ ư ơ i phần chật vật thế nhưng là có chỗ chuẩn bị nàng ỉ vào cường đại nội lực miễn cưỡng liền muốn tránh khỏi thế nhưng là ngay lúc này một đạo phong nhận vô thanh vô tức vét tới tắt đả thương nàng bà vai lục kinh vi thừa cơ toàn lực xuất thủ lần nữa chấn áp cao viện viện nhìn xem lại một lần bị hắm cổ họng yếu hại cao viện viện lục kinh vĩ cười nhặt nói hiện tại ngươi còn có lời gì nói hẳn là lần này lại muốn nói ta dở t r ò lừa bịp cao viện, viện ta không giống đàn ông các ngươi vô s ỉ như vậy lần này là ta thua rồi muốn chém giết muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên tới đi ta muốn ngươi thần phục với ta làm ta nằm mơ đi thôi n g ư ơ i cái tên điên này ta chết cũng sẽ không làm nô bột của ngươi lục kinh vĩ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị cao viện viện đánh gãy nhìn xem biểu lộ vô cùng kiên quyết cao viện viện lục kinh vĩ cảm giác rất nhức đầu dứt khoát trực tiếp thả cao viện vì i nói n vậy chúng ta liền lại đánh một lần lần này cần là ngươi lại thua còn xin suy tính một chút làm ta nô bột sự tỉnh chờ ngươi làm nô bột của ta ta tuyệt đối sẽ để thực lực của ngươi nâng cao một bước đồng thời ngươi có bị bệnh không cao viện viện lần nữa đánh gãy lục kinh vĩ từng nói với ngươi bao nhiêu lần ta là sẽ không thần phục với ngươi mà lại hiện tại cũng thời đại nào ngươi còn muốn cùng ta chơi cổ đại nha hoàn g thiếu ra kia một bộ ngươi thật là một cái đầu có vấn đề tên đ i ê n buổi tối hôm nay lục kinh vĩ một hệ liệt không hiểu thấu cử động để cao viện viện hiện tại cũng có chút không nghĩ ra đầu tiên là hóa thân đường tăng bị hắn bắt đi sau đó lại quỷ dị thời y phục xuống nói mình là tôn nộ g không muốn đánh nàng cái này bạch cốt tinh về sau lại muốn nàng thần phục với hắn hắn thật là đầu góc có bệnh a làm sự tình làm sao cổ quái như vậy đâu cao viện, viện kỳ thật cũng biết tính cách của mình cổ quái cực đoan theo người khác như cái người điên nhưng là cùng lục kinh vĩ so sánh cao viện viện đột nhiên cảm giác được mình còn tính là người bình thường lục kinh vĩ mới là người điên không cần lại đánh ta nhận thua ngươi muốn làm sao đối phó ta đều được giết ta cũng tốt ngược đ á i ta cũng được dù sao ta là sẽ không thần phục với ngươi xú nam nhân bệnh tâm thần cao viện viện tựa ở góc tường ngừng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ một bộ tùy ý làm thịt bộ dáng lục kinh vĩ c a o mày nói ngươi chưa có xem tây du ký sao tây du ký cao viện viện xứ sở nhìn qua thế nhưng là cái này cùng tây du ký có quan hệ gì lục kinh vĩ nói tây du ký bên trong tôn nộ g không đánh bạch cốt tinh mấy lần cao viện viện mặt đen chật nhảy lên một cái song c h ả o huyết quang lấp lóe mấy đạo huyết sắc cốt c h ả o phô thiên cái địa hướng phía lục kinh vĩ bao phủ tới ngươi cái tên điên này bệnh tâm thần thế mà còn muốn cùng ta chơi tam đả bạch cốt tinh tiết h mục ngươi đến cùng muốn đùa nghịch ta tới khi nào cao viện viện hiện tại ẩn ẩn có chút minh bạch lục kinh vĩ cử động sở dĩ kỳ quái như thế rõ ràng là đang đồ nàng nếu không cái đó bình thường người sẽ làm ra những này không hiểu thấu sự tình lục kinh vĩ nhìn cũng không giống là đồ ngốc ngu xuẩn h ắ n làm như vậy ngoại trừ là đang đồ nàng còn có thể là đang làm gì nàng nhưng lại không biết. lục kinh vĩ kỳ thật cũng không muốn làm như thế nếu không phải động kinh nhiệm vụ hai mươi ba bức bách lục kinh vĩ sao lại như cái người điên làm những n à y loạn thất bát tao sự tình đối mặt cao viện viện thẹn quá thành g i ậ n tiến công đã sớm chuẩn bị lục kinh vĩ nương tựa theo cường đại bát bộ cản thiền thân pháp cùng cao tới mười chín nhanh nhẹn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lần nữa cùng cao viện viện đánh thành một đoàn nửa giờ sau lục kinh vĩ đầy bụi đất vết thương đầy người đem cao viện Viện trói buộc tại trên giường thở hồng h ộ c ngã ngồi tại cao viện, viện bên người n g u y ê lai ngươi cũng sẽ hai loại ma pháp ừ nếu là sớm biết như vậy trước đó ta liền sẽ không đầu hàng cao viện, viện mặt không đổi sắp nằm ở trên、giường. lạnh lùng nhìn về lục kinh vĩ trước đó trong chánh viết có chỗ chuẩn bị cao viện viện liên tiếp tránh thoát lục kinh vĩ lôi điện thuật cùng phong nhận thuật tập kích để lục kinh vĩ hai cái sát chiêu không công mà lui khiến cho lục kinh vĩ chỉ có thể cùng cao viện viện đánh lên đánh lâu lớn lên cùng tiêu hao chiến lúc đầu có cơ hội thi triển tuyệt chiêu cầm xuống lục kinh vĩ cao viện viện lại lo lắng lục kinh vĩ còn ẩn giấu đi ma pháp khác tuyệt kỹ cho nên đánh bó tay bó chân nhìn thấy lục kinh vĩ cùng với nàng bỏ đi hao tổ n chiến không khỏi gai đúng chỗ ngứa nàng chính là tổng huyện đình phong võ giả nội lực sự hùng hậu hơn xa lục kinh vĩ sao lại e ngại cùng lục kinh vĩ đánh đánh lâu lớn lên. dù cho lục kinh vĩ cường độ thân thể đã tu luyện đến chính c h ấ n trí cảnh thế nhưng là cường đại cường độ thân thể cũng không đại biểu lực bền bỉ là được chỉ là so bình thường cùng giai võ giả cao hơn mấy phần mà thôi há có thể chịu qua được n à n g cái này tổng huyện đình phong võ giả thế nhưng là để cao viện viện không nghĩ tới chính là lục kinh vĩ cũng không phải là luyện thể võ giả mà là thể chất thuộc tính đã đạt tới mười lăm đánh lâu dài cao thủ cho nên theo thời gian trôi qua tại cao viện viện cảm thấy lục kinh vĩ một chiêu so một chiêu bất lực sắp không được thời điểm lục kinh vĩ lại đột nhiên bộc phát ra mạnh nhất chiến lực bắt bộ cản thiền thi triển đến cực hạn cuối cùng một đạo phong nhận bay múa thế như trẻ tre đánh bại đã là nọ mạnh hết đà cao viện viện cao viện viện giờ phút này mới biết được lục kinh vĩ lại một lần dở cho lừa bịp lừa nàng hán lực bền bị mạnh thế mà còn tại nàng cái này tổng huyện định phong võ giả phía trên mà lại lục kinh vĩ cũng chỉ sẽ hai loại thuấn phát đình phong ma pháp nếu là sớm biết như vậy cao viện viện đã không tiếc tiêu hao nội lực thi triển sát chiêu đánh bại lục kinh vĩ đâu còn sẽ giống như bây giờ lần thứ ba bị lục kinh vĩ đánh bại tam đả bạch cốt tinh cái này tự xưng là đường tăng cùng tôn ngộ không h ư đản thật là có bệnh á chương ba trăm tám mươi thứ hai cái nô buộc tổng hợp tương đối cao viện, viện thực lực còn thắng qua lục kinh vĩ một bậc thậm chí tại lục k i n h vĩ cảm giác bên trong cao viện viện thực lực đã vượt qua bị hắn đánh giết cao bang kim cùng giang p h i l i n h giang mà vô luận là cao bang kim hoàn là giang p h i l i n h giang đều là tổng huyện đỉnh phong cấp võ giả ở trong người nổi bật có thể nói là gần với thị cấp võ giả tồn tại thế nhưng là cao viện viện thực lực lại tại bọn hắn phía trên có thể nghĩ nàng này lợi hại nhất là cao viện viện năm nay bất quá ba mươi ba tuổi tại không có bất luận kẻ nào chỉ điểm tình huống dưới dựa vào nộ tính của mình cùng thiên phú tại ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa tu luyện tới cảnh giới cớ này có thể thấy được nàng kinh khủng đây là một cái thiên phú tuyệt đình nữ nhân càng là một cái cực đoan tới c nếu không phải bởi vì tính cách của nàng chỉ sợ rất nhiều thế lực đều sẽ cấp thu nàng đáng tiếc là tính cách của nàng quá nóng nảy làm người làm việc quá mức của k h á i vô luận là hoa hạ vương triều vẫn là hà trung tỉnh một chút cường đại võ giả thế lực thậm chí cả cựu tự môn đều hướng nàng ném qua cảnh ô liu nhưng không có một cái thành công về sau các thế lực lớn cũng biết nàng tình huống liền không còn mời cháo qua nàng nếu là có thể thu phục nàng đối với lục kinh vĩ tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn nhìn xem bị hắn buộc rắn rắn chắc chắc cao viện, viện lục kinh vĩ nói hiện tại ngươi có bằng lóng hay không thần phục với ta、Cút. cao viện, viện trả lời chỉ có một chữ lục kinh vĩ nhẹ gật đầu t ố t nếu nói như vậy vậy cũng đừng trách ta vận dụng đón sát thủ、Cút. cao ú t c viện viện lại là một cái l a n chữ đồng thời nghiêng đầu đi nhìn cũng không nhìn lục kinh vĩ cái này mỹ nữ tính tình rất táo bạo nha lục kinh v ĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng vẻ xấu hổ không nói thêm gì nữa tay phải khé động trên lòng bàn tay xuất hiện một viên cổ phát chữ triện ngự mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn hát thiết sáo trang chuyên môn bản năng cái này chuyên môn bản năng đã dung nhập lục kinh vĩ linh hồn trở thành một phần của thân thể hắn có thể nghĩ lục kinh vĩ đối mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn trong tay nắm giữ nhiều thành thạo ngự chữ t r u n g quanh tam t h ả i chi quang hoàng tuấn lộng lây c h i cực ngay cả cao viện viện cũng bị hấp dẫn xoay đầu lại nhìn chằm chằm lục kinh vĩ lòng bàn tay ngự chữ không biết hắn đây là muốn làm gì đ ỗ n g nhiên tại cao viện v i ệ ngạc n nhiên trong ánh mắt lục kinh vĩ một tay lấy ngự chữ theo vào cao viện viện c á i chán ngươi đây là muốn làm cái gì đối mặt cái này không biết kỳ dị ngự chữ cao viện viện cũng có chút hoảng sợ lục kinh vĩ cười nói tự nhiên là tay cầm ngươi biến thành nô bột của ta trong lúc nói chuyện lục kinh vĩ thể nội linh hồn chi lực ba động thuận ngự chữ tập nhập cao viện viện linh hồn muốn cương ép đem ngự chữ khảm nạm đến cao viện viện sâu trong linh hồn để nàng cũng trở thành mình phụ tá đắc lực người mơ tưởng cao viện viện cũng cảm giác được cái gì mặt lộ vẻ vẻ dữ thợn bắt đầu kiệt lực ngăn cản lục kinh vĩ linh hồn xâm nhập ngự chữ lập tức bị cản lại cũng không còn cách nào tiến thêm lục kinh vĩ nhúng mày không nghĩ tới cao viện viện ý chí lực cường đại như vậy lại có thể sinh sinh ngăn cản được dành riêng cho hắn bản năng k h ô n g chế trong mắt ba quang chất động lục kinh vĩ lòng bàn tay ngự chữ hào quang tỏa sáng một chút xíu hướng phía cao viện, viện cái chắn chỗ sâu đâm vào đi vào Cao một phút sau lục kinh vĩ cái chán có mồ hôi nhỏ xuống cái này chuyên môn bản năng thi triển ra đối với tâm thần tiêu hao quá lớn ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ tinh thần của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo lớn lên chỉ sợ không cần mấy chục giây thời gian hắn liền bất lực lại thi triển mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này khống chế cuối cùng đều là thất bại lục kinh vĩ cũng lãng phí hai cái động kinh điểm trọng yếu nhất chính là dưới loại tình huống này hắn đều khống chế không nổi cao viện viện để nàng trở thành nô bột của mình như vậy chỉ còn lại hai ngày thời gian hắn còn có thể dùng phương pháp gì để cao viện viện trở thành nô bột của hắn mặc cho khống chế của hắn động kinh nhiệm vụ hai mươi ba một khi thất bại lục kinh vĩ miệng liền muốn lớn lên ra mười cm n g ắ m lại loại kia hình tượng lục kinh vĩ liền có một loại cảm giác không rét mà run cho dù chết cũng không thể biến thành loại kia quái vật nha lục kinh vĩ gương mặt cũng biến thành g ữ t ợ n gia tăng ngự chưa khống chế cao viện viện giờ phút này cũng là tại cưỡng ép kiên trì cái chán mồ hôi như dọn mưa rơi toàn thân đều đang run r u dậy đối mặt lục kinh vĩ chuyên môn bản năng xâm nhập coi như cao viện viện ý chí lực cực kỳ kiên định lại là tổng huyện đỉnh phong võ giả cũng có chút không chịu nổi nếu là lại kiên trì mấy phút chỉ sợ cao viện viện cũng muốn hỏng mất đến lúc đó chỉ có thể bị lục kinh vĩ khống chế trở thành nô bột thế nhưng là lấy lục kinh vĩ tình huống hiện tại chỗ nào còn có thể kiên trì mấy phút lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới đ ộ kinh nhiệm vụ hai mươi ba trước hai cái yêu cầu làm thuận lợi như vậy thế nhưng là đến nhiệm vụ thứ ba yêu cầu thời điểm cư nhân nguyên bản theo lục kinh vĩ động kinh nhiệm vụ 23 trước hai cái yêu cầu mới là chỗ khó một khi làm xong trước hai cái yêu cầu yêu cầu thứ ba cũng không phải là rất khó khăn dù sao hắn còn nắm giữ lấy mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn chuyên môn bản năng kết quả lại là trước hai nhiệm vụ yêu cầu thuận lợi ngoài ý liệu thuận lợi để lục kinh vĩ đều có chút ngạc nhiên thế nhưng là đến nhiệm vụ thứ ba yêu cầu thời điểm cư nhiên như thế chi gian nan k khổ kiên kinh Ngay cắn răng viện viện bị lục kinh vĩ một đấm đánh ngất đau cao tại trì một lục đấm xỉu, vĩ bị lập t r ê nửa mặt sẹt q ngày lục kinh vĩ hít sâu một hơi ngã xuống giường khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dùng động kinh nhiệm vụ hai mươi ba đã hoàn thành độ hoàn thành bảy mươi ba n h đặt tiêu chuẩn có ban thưởng không trừng phạt ban thường một động kinh điểm ba mai ban thường hai toàn phong thuật khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có hai ngày phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành nhiệm vụ hai mươi ba nhìn một chút nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có bảy mươi ba lục kinh vĩ trên mặt s ẹ t qua một vòng c ư ờ i khổ đối với dạng này kết quả đã có chỗ đ ă n trước động kinh nhiệm vụ hai mươi ba tiến hành có chút vội vàng cũng không có bao nhiêu đặc sắc địa phương lục kinh vĩ cũng không thế nào động kinh mà lại nguyên bản chuẩn bị kế hoạch cũng bị cao viện viện cho làm dối loạn có nhiệm vụ như vậy độ hoàn thành coi như có thể làm nhiều như vậy động kinh nhiệm vụ lục kinh vi đối với điên thần bảng hà khắc xem như có khắc sâu hiểu rõ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu chỉ là cơ bản coi như mỗi một đầu đều hoàn thành nếu như trung q uy trung cụ cũng chỉ có thể cầm tới sáu mươi nhiều độ hoàn thành chỉ có đem cái này động kinh nhiệm vụ làm rất đặc sắc rất động kinh nhiệm vụ độ hoàn thành mới có thể t h ẳ n g tắp tiêu t h ă n g nếu là làm không tốt nhiệm vụ độ hoàn thành như cũ không cao hoặc là chính là vượt mức hoàn thành động kinh nhiệm vụ đây cũng là đ ể cao mạnh nhiệm vụ độ hoàn thành một cái biện pháp thí dụ như bóng rổ là dùng chân đá cái kia động kinh nhiệm vụ lục kinh vĩ liền c ơ hội vượt mức gấp hai hoàn thành cái kia động kinh nhiệm vụ kết quả cũng chỉ là lấy được hơn chín mươi phần trăm nhiệm vụ đ ộ hoàn thành bởi vậy liền có thể nhìn ra được điên thần bảng đối nhiệm vụ yêu cầu cao bao nhiêu bất quá chỉ cần có thể đạt tới đầy đủ độ hoàn thành điên thần bảng ban thưởng cũng là rất có lực thí dụ như một cái nhất tinh cấp động kinh nhiệm vụ chỉ cần có thể đem nhiệm vụ đ ộ hoàn thành tăng lên tới chín mươi phần trăm trở lên liền có thể đạt được ba cái động kinh điểm ban thưởng đây đã là cơ bản ban thưởng gấp ba chớ nói chi là còn có thể tự do lựa chọn một chút cực kỳ chân quý ban thực phẩm siêu cao khen thưởng thêm cũng mang ý nghĩa cực hà khắc hoàn thành yêu cầu cẩn thận coi như lục kinh vĩ cũng không ăn t h ị t t ỏ i động kinh nhiệm vụ hai mươi ba lục kinh vĩ là không có cách nào để cao mạnh nhiệm vụ đ ộ hoàn thành thế nhưng là động kinh nhiệm vụ hai mươi hai liền không đồng dạng khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung lục kinh vĩ chuẩn bị phân phối động kinh nhiệm vụ hai mươi ba ban t h ư ở n g động kinh điểm thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết sáo trang trung phẩm thể chất mười lăm lực lượng mười lăm nhanh nhẹn mười chín trí lực mười bảy tuổi thọ một trăm bốn mươi ba tuổi động kinh chỉ số ba nghìn sáu trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi tam ạ n h tam m n h chim nhỏ hai đại điều h ắ c thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn còn t h ư a động kinh điểm bốn mai đây là lục kinh vĩ trước mắt thuộc tính nguyên bản lục kinh vĩ có ba mai tự do động kinh điểm sử dụng một lần chuyên môn bản năng mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn về sau chỉ còn lại một mai tự do động kinh điểm hoàn thành động kinh nhiệm g vụ hai mươi ba về sau lại lấy được ba mai động kinh điểm cộng lại chính là bốn mai lục kinh vĩ nguyên bản tuổi thọ là một trăm ba mươi ba tuổi thế nhưng là theo nội lực của hắn từ tổng c h ấ n đ ỉ n h phong tri cảnh đột phá đến phó huyện tri cảnh tuổi thọ của hắn liền tăng vọt m ư ơ i năm đạt đến một trăm bốn mươi ba tuổi tương đương với ba mai nhiều động kinh điểm tăng trưởng về phần động kinh chỉ số tăng vọt mấy trăm điểm đạt đến ba sáu trăm điểm suy nghĩ tỉ mỉ một phen lục kinh vĩ đem động kinh điểm phân phối ra ngoài phân phối xong về sau lục kinh vi thuộc tính liền biến thành t í n h danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết sáo trang trung phẩm thể chất m ộ ư ơ i bảy lực lượng m ộ ư ơ i bảy nhanh nhẹn m ộ ư ơ i chín trí lực một ư ơ i bảy tuổi thọ một trăm bốn mươi chín tuổi động kinh chỉ số ba nghìn sáu trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi tam ạ n h t a mãnh chim nhỏ hai đại điều Hắc thiết trang chuyên trang sáo môn bốn cái, cái, cái, cái tự do động kinh điểm phân biệt bị lục kinh v ĩ thêm đến thể chất cùng lực lượng phía trên khiến cho lục kinh vi thể chất cùng lực lượng đều đạt đến mười bảy cùng trí lực cân bằng theo thể chất cùng lực lượng đạt tới mười bảy lục kinh vĩ các hạng cơ bản thuộc tính lại thăng bằng một chút lại thêm thể chất cùng lực lượng tăng trưởng lục kinh vĩ thực lực lại tăng trưởng thêm một đoạn về khoảng cách thượng phẩm hát tiết sáo tràng càng ngày càng gần thời khắc này lục kinh vĩ nếu là lại đối đầu cao viện, viện coi như không có sử dụng lôi điện thuật cùng phong nhật h u ậ t cũng có thể đưa nàng cầm xuống đương nhiên cần tốn hao không ít thời gian chương ba trăm tám mươi mốt mở cái miệng rộng kỳ thật đối với cái này cái thứ hai nô bột cao viện, viện lục kinh vĩ là không thế nào hài lòng nếu không phải trở ngại động kinh nhiệm vụ hai mươi ba lục kinh vĩ chỉ sợ sẽ không sử dụng chuyên môn bản năng mỹ nhân như vẽ ta ngự ba nghìn đưa nàng thu làm nô bột tính cách của nàng quá cực đoan rất cổ quái mà lại ngoại trừ luyện v õ thiên phú cao bên ngoài k h á c có thể nói là không còn gì khác một không am hiểu quản lý kinh doanh hai không am hiểu xử lý sự tình thứ ba rất có thể thường xuyên gây phiền toái cho mình ngoại trừ thực lực cao điểm bên ngoài nàng cùng g i a c ắ t linh trí kém quá nhiều lục kinh vĩ tưởng tượng cái thứ hai nô bục là giống g i a c ắ t linh trí dạng này nô bục đã có cực cao thiên phú tu luyện lại có cực mạnh năng lực có thể thật t o chia sẻ áp lực của hắn lại không nghĩ rằng bởi vì động kinh nhiệm vụ duyên cớ hắn hiện tại thu cao viện viện dạng này một cái phiền toái nô bục xem ra sau này phải hao phí không ít thời gian hào hào cải tạo nàng còn tốt chính là hắn mỹ nhân như vẽ ta ngự ba ngàn về sau hiện tại cao viện viện cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hùng hổ do a người n v ô pháp vô thiên lục kinh vi cũng có thể t r ố n g coi nàng bằng không mà nói lục kinh vĩ mới muốn nhức đầu nếu không qua mấy ngày đem nàng đưa đến g i a cắt linh trí nơi đó để g i a cắt linh trí đem nàng giáo dục tốt lục kinh vi xấu bụng nghĩ đến lại cho lúc đầu mọi việc cuốn thân g i a cắt linh trí tăng thêm một cái t r ù n g được g á n h bất quá chỉ cần có thể đem cao viện viện giáo dục tốt tính không có đạt tới g i a cắt linh trí trình độ kia cũng có thể lần nữa chia sẻ một chút lục kinh vi gánh mà bây giờ những n à y gánh đại đa số đều tập tại ra cắt linh trí thân thí dụ như trường sinh võ quán sinh ý thí dụ như tả trung doán giám sát chức trách thí dụ như thỉnh thoảng đến động kinh nhiệm vụ g i a c á t linh trí nếu là có thể đem cao viện viện bồi dưỡng tốt những này gánh có thể giao cho cao viện viện thân một chút kể từ đó g i a c á t linh trí sẽ nhẹ nhõm một chút đương nhiên cái này cần một quãng thời gian không ngắn nhìn thoáng qua dường như cũ hôn mê bất tỉnh cao viện viện lục kinh vĩ mặt s ẹ t qua một vòng cười khổ lắc đầu từ liên thần bảng lấy ra động kinh nhiệm vụ hai mươi ba ban thường phẩm toàn phong thuật đây là một loại ma pháp sử dụng về sau có thể hình thành một trận gió lốc gió lốc lúc có mấy đạo phong nhận là vũ pham la bị gió lốc bao phủ người lực phòng ngự hơi kém một chút chính là ngũ mã phanh thây hạ tràng ma pháp này uy lực có chút khả quan đã thích hợp đơn đấu lại thích hợp ở công là một loại vô cùng thực dụng ma pháp chăm chú lật xem nửa giờ lục kinh vĩ liền đem ma pháp này tu luyện đến thuấn phát đ ỉ n h phong c h i cảnh tiện tay một chỉ liền có thể thả ra một trận gió lốc tính là bình thường cấp phó huyện võ giả chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản trận này gió lốc chẳng qua nếu như thực lực mạnh hơn một chút đạo này toàn phong thuật hiệu quả không lớn thí dụ như đối mặt tổng huyện cấp võ giả mặc dù có thể làm cho đối phương l u ố n g cuống tay chân một trận thế nhưng là tối đa cũng có thể làm bị thương đối phương còn rét không được bệnh nhân sở dĩ có thể như vậy ngoại trừ toàn phong thuật chỉ là cấp thấp ma pháp bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là lục kinh vĩ ma pháp thực lực quá thấp học xong toàn phong thuật về sau điên thần bảng tự nhiên lại ngoài định mức đưa tặng cho lục kinh vĩ có thể thi triển ba lần toàn phong thuật ma lực trực tiếp đem lục kinh vĩ ma pháp thực lực tăng lên tới cấp ép g a i cấp ép g a i ma pháp thực lực cũng tương đương với tổng thôn cấp vó giả dù cho đã đem ma pháp tu luyện đến t u ấ n phát đỉnh phong tri cảnh cũng rét không được huyện cấp lấy vó giả bất quá dùng để quấy dối quấy dối ngược lại là dư xài chỉ có lục kinh vi ma pháp thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định về sau t h i triển toàn phong thuật mới có thể uy lực đại tăng đối luyện cấp lấy võ giả tạo thành uy hiếp trí mạng lôi điện thuật cùng phong nhận thuật cũng là dạng này đều là theo ma pháp sư thực lực tăng trưởng mà tăng lớn luyện thành t u ấ n phát đỉnh phong toàn phong thuật về sau lục kinh vi thực lực lần nữa tăng trưởng một đoạn về sau đối mặt tổng huyện đỉnh phong cấp võ giả cũng nhiều đồng dạng đón sát thủ phân phối song động kinh nhiệm vụ hai mươi ba ban thường phẩm lục kinh vi liền đánh thức cao viện, viện mang theo nàng rời đi tầng hầm bị đánh thức về sau cao viện viện lần nữa nhìn thấy lục kinh vi thời điểm biến thành một người khác nàng đang hoàng cùng sau lưng lục kinh vĩ mở miệng một tiếng chủ nhân cung kính để lục kinh vĩ đều có chút không thói quen ngẫm lại trước đó nàng như cái khủng long bạo chúa cái đồng dạng truy sát lục kinh vĩ hình tượng nhìn nhìn lại hiện tại như cái con cựu nhỏ tình cảnh giống nhau không biết thế nào lục kinh vĩ đột nhiên cảm giác được không hiểu sảng khoái xem ra hắn quả nhiên không phải người tốt nhà rời đi tầng hầm về sau lục kinh vĩ trở lại trường sinh v õ quán đem cao viện viện giao cho ra c ắ t linh trí bồi dưỡng lục kinh vĩ nhưng không có nhiều thời gian như vậy giáo dục cực đoan táo bạo cao viện viện về phần cao viện, viện trước đó kinh doanh hậu cần công ty thị giá trị cũng có ba bốn lục kinh vĩ cũng giao cho gia cắt đ i n h trí xử lý lục kinh vĩ bây giờ còn chưa có kinh doanh hậu cần công ty dự định cho nên hắn quyết định đem cái này hậu cần công ty bán đi đoạt được tiền toàn bộ dùng để mua sắm giang thị tập đoàn cổ phiếu theo giang phiên giang đám người chết giang thị gia tộc dòng chính triệt để xong đời các đại phân c h i gia tộc nhảy lên một cái nhao n h a u bắt đầu tranh đoạt giang thị tập đoàn quyền kế thừa toàn bộ tập đoàn loạn thành một đoàn giá cổ phiếu tùy theo sử ư ụ n g giảm bây giờ cơ hồ đã đạt đến lịch sử điểm thấp nhất lục kinh vĩ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thời này ơ vài tỷ tài chính đối giang thị tập đoàn mở cái miệm to ra đồng thời lục kinh vĩ lại từ ngân hàng vay hai tỷ tài chính cũng toàn bộ vùi đầu vào mua sắm giang thị tập đoàn cổ phiếu mặt lục kinh v ĩ trong lòng minh bạch giang thị tập đoàn hỗn loạn chỉ là tạm thời chỉ chờ tới lúc giang thị tập đoàn l a o tổ tông trở về hỗn loạn giang thị tập đoàn mã hội khôi phục bình thường đến lúc đó giá cổ phiếu cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất tăng trở lại đi cho nên mua sắm giang thị tập đoàn cổ phiếu tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi mà lại lục kinh v ĩ đối giang thị tập đoàn cũng lên ý tưởng khác nếu là có thể trở thành giang thị tập đoàn thứ nhất đại cổ đông không biết biết được tin tức này về sau bắt khiết bọn người sẽ là biểu tình gì mà lại lục kinh vi muốn không chỉ là gi đường thị tập đoàn cổ phiếu tương lai cũng là hắn mục tiêu bất quá bây giờ giang thị tập đoàn tình huống đặc thù chính là có thể hung ác cắn một cái thời điểm lục kinh vĩ sao lại bỏ lỡ cái này cơ hội nghìn năm cái này cơ hội tốt hay là hắn sáng tạo ra không qua giang thị tập đoàn rất nhiều cổ đông h i ệ n nhiên cũng minh bạch đạo lý này cho nên đại đa số đều không có bán tháo trong tay cổ phiếu bán tháo cổ phiếu cơ hồ đều là một chút tán hộ cho nên lục kinh vĩ hiện tại ăn vào còn không nhiều nhưng là theo thời gian trôi qua giang thị nội bộ tập đoàn hỗn loạn tăng lên lục kinh vĩ cũng sẽ tại thích hợp thời điểm quạt chút gió châm chút lửa còn có cái khác một chút giang thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh quấy dối rất nhiều cổ đông hẳn là cũng sẽ nhịn không được bán tháo cổ phiếu lúc kia mới là lục kinh vĩ thu hoạch lớn thời điểm mượn nhờ hoa hạ vương t r i ề u thế lực lại thêm sớm chuẩn bị xong hơn bốn tỷ tài chính lục kinh vĩ không tin tại trận này hỗn loạn mình không thể đủ ăn vào một khối lớn thịt mỡ giờ phút này hắn cùng g i a c á t đ i n h trí đều đã mài đ a o x o è n xoẹn yên lặng chờ cơ hội tốt đến chỉ cần lần này mưu đồ có thể thành công lục kinh vi thân gia chắc chắn lần nữa bạo tăng trở thành trung đô thị xếp hạng mười sắp xếp s o n g xuôi cao viện viện cùng võ quán sự tỉnh lục kinh vĩ tiếp tục làm động kinh nhiệm vụ 22. i m ư ơ chương 382, chính huyện động kinh nhiệm vụ 22 đã hoàn thành độ hoàn thành 98%, ư u tú có ban thưởng không trừng phạt giao găm giao găm ban t h ư ở n g một động kinh điểm 5 ă a ban t h ư ở n g hai tự do khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có năm tiếng phải t r ă n g từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ 22. sau hai ngày m u ộ n lục kinh vĩ nhận được điên thần bảng nhắc nhở tin tức động kinh nhiệm vụ h a h o à n thành nhìn xem cao tới c h nhiệm vụ độ hoàn thành lục kinh vĩ mặt lộ ra nụ cười sán g lạ ba ngày thời gian hắn bán đi dưa leo số lượng cao tới hơn ba cây là nhiệm vụ yêu cầu một nhiều gấp ba đưa ra ngoài tiểu vũ dù cũng có hơn ba cái đồng dạng là nhiệm vụ yêu cầu hai nhiều gấp ba về phần bị hắn mở ra máy kéo mang theo hóng gió mỹ nữ khoảng t r ừ n g năm xe là nhiệm vụ yêu cầu ba gấp năm lần ngoại trừ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu bên ngoài động kinh nhiệm vụ hai mươi hai lục kinh vĩ còn làm được m ộ ư ơ i phần đặc sắc lúc này mới đạt được cao như vậy nhiệm vụ đổ hoàn thành năm a i động kinh điểm đây đã là bình thường cấp năm sao động kinh nhiệm vụ phần thưởng chớ nói chi là còn có thể tự do ban thưởng Cho dù là lục kinh vĩ, nhìn thấy dạng này một cái trước nay chưa từng có siêu cao cũng kinh nhìn thấy nhiệm vụ độ hoàn thành dù dạng là này vụ siêu nay từng vĩ, về một độ sau, bất ị giật nảy mình. cũng không thưởng thưởng biết cao như vậy nhiệm lại tới vậy thành, tự do ban thưởng lại có thể cầm tới như thế nảy mình, như hoàn ban như nào ban cầm phẩm. cao có b do vụ độ quá đang nhìn ban thưởng phẩm trước đó vẫn là trước phân phối một chút động kinh đ i ể m đi phân phối về sau lục kinh vi thuộc tính biến thành t í n h danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá h ắ c thiết xáo trang t h ư ợ n g phẩm thể chất m ộ ư ơ i tám lực lượng m ộ ư ơ i tám nhanh nhẹn m ộ ư ơ i chín trí lực một ư ơ i tám tuổi thọ một trăm năm mươi hai tuổi động kinh chỉ số bốn nghìn sáu trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ ít hai đại điều h ắ c thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn c ò n t h a động kinh điểm hai mai thể chất lực lượng trí lực ba loại cơ bản thuộc tính phân biệt bị lục kinh vĩ tăng thêm một viên động kinh điểm tăng lên tới mười tám mà theo cái này ba loại cơ bản thuộc tính đạt đến mười tám lục kinh v ĩ thực lực đánh giá cuối cùng từ trung phẩm h ắ c thiết sáo trang tấn thăng đến thượng phẩm h ắ c thiết sáo trang theo sáo trang đẳng cấp tăng lên lục kinh vĩ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình trợt tăng một mạng lớn giờ này k h ắ c này lục kinh vĩ chỉ nói tới sức mạnh cùng cường độ thân thể đã có thể tổng chấn đỉnh phong luyện thể v õ giả thậm chí ngay cả tổng chấn đỉnh phong luyện thể v õ giả tại thân thể cường độ cũng đổi không lục kinh vĩ chớ nói chi là lục kinh vĩ nhanh nhẹn cùng trí lực cũng phân biệt đạt đến mười chín cùng mười tám dù cho không sử dụng nội lực cùng ma pháp chỉ bằng vào dạng này cơ bản thuộc tính lục kinh vĩ có thể quét ngang tổng chấn đỉnh phong luyện thể v õ giả thậm chí xem như đối mặt cấp phó luyện thể vó giả chỉ dựa vào bốn hạng cơ bản thuộc tính lục kinh vĩ cũng có sức đánh một trận chiến thắng tỷ lệ còn rất lớn nếu là lại thêm nội lực cùng ma pháp lục kinh vi thực lực đã đạt đến tổng huyện định phong lúc này lại để cho hắn đối mặt cao viện viện không sử dụng ma pháp lục kinh vĩ cũng có thể tùy tiện đưa nàng đánh bại theo thể chất tăng lên lục kinh vĩ tuổi thọ lại tăng lên ba năm đạt đến một trăm năm mươi hai tuổi về phần động kinh điểm lục kinh vĩ lại lưu lại hai cái làm dự bị đồng thời cái này hai cái động kinh điểm cũng có khả năng tại thời khắc mấu chốt trở thành hắn đòn sát thủ phân phối song động kinh điểm lục kinh vi kích động đem l ự c chú ý tập đến não hải điên thần bảng hiện tại nên lựa chọn ban thưởng phẩm thời điểm làm được chín mươi tám độ hoàn thành tam tinh cấp động kinh nhiệm vụ ban thưởng phẩm m ộ i phần phong phú mà lại ngoài ý liệu trân quý thậm chí vượt qua trước đó lục kinh vĩ làm tứ tinh cấp động kinh nhiệm g vụ ban t h ư ờ n g phẩm đem lục kinh vĩ nhìn hóa mắt bí tịch võ công hạ đẳng võ căn chú nhan đan bạo liệt c h i hỏa từng loại mỗi loại lục kinh vĩ không khỏi thèm nhỏ nước rãi cơ hồ không quyết định chắc chắn được nên lựa chọn bên nào nửa giờ sau lục kinh vĩ mới chọn tốt ban t h ư ờ n g phẩm x nguyên đan toàn thân màu ngà sữa ước chừng lớn chừng n g ộ n cái bên trong lẩn chứa cực kỳ tinh thuần tiên địa nguyên khí có thể trực tiếp hấp thu đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng p ụ không có lựa chọn bí tịch mạnh mẽ ma pháp tiếp qua mấy tháng thậm chí ngắn hơn thời gian giang gia ra, lão tổ tông sẽ từ bắc cực trở về đến lúc đó hắn rất có thể đã luyện thành môn kia âm hàn võ công thực lực chắc chắn tăng v ọ n nếu là tại mấy tháng này thời gian bên trong lục k i n h vi không có đem thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định chỉ sợ đến lúc đó chờ đợi hắn là họa sát thân suy nghĩ tỉ mỉ một phen trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là tăng thực lực lên mà tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất là tăng lên nội lực tự do động kinh điểm ban thượng phẩm cũng không có mà lại muốn đem cơ bản thuộc tính tăng lên tới có thể chống lại thị cấp võ giả trình độ không có mấy chục điểm là không thể nào Động kinh nhiệm vụ 22, ban thưởng phẩm vụ cho ă n bản đổi k ô n đến nhiều như g vậy tự d đ ộ nên g k h Như tổng hợp cân nhắc về sau lục kinh vĩ lựa chọn cái này mai í c nguyên đan về phần võ căn cùng ma pháp cường đại chỉ cần bảo vệ tính mệnh về sau có cơ hội đi làm động kinh nhiệm vụ thu hoạch trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là bằng mệnh lấy ra ích nguyên đan lục kinh vĩ k h a n h chân ngồi tại trường sinh võ quán quán chủ văn phòng phân phó cao viện viện ở bên ngoài làm hộ pháp cho hắn không cho phép bất luận kẻ nào sau khi đi vào lục kinh vĩ đem x nguyên đan để vào miệng theo x nguyên đan cửa vào khổng lồ tinh thuần nguyên khí quần quận tuân ra hướng phía lục kinh vĩ toàn thân tràn vào đi qua lục kinh vĩ nhắm chặt hai mắt toàn lực vận chuyển tinh nguyên công từng ngụm từng ngụm thôn vệ tinh thuần thiên địa nguyên khí đem nó hóa thành thể nội nội lực một bộ phận lục kinh vi thực lực bắt đầu lấy như chấp g i ậ t tốc độ tăng trưởng đan điểm chi giống như dọn mưa nội lực tầng tầng hiện lên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương đi qua một m một m một m hai một m năm hai m dây đặc giọt mưa như là trời đầy sao loé ra dạng dỡ quan huy g i ọ t mưa bên trong d ũ n g động lực lượng cường đại ích nguyên đan làm thiên địa nguyên khí hết sức tinh thuận đồng thời tựa hồ cùng lục kinh vĩ nội lực có chỗ phù hợp hấp thu thuận lợi c h i cực hầu như không cần lục kinh vĩ tốn hao nhiều ít khí lực chỉ cần vận chuyển tinh nguyên công những n à y thiên địa nguyên khí sẽ hóa thành tinh thuần tinh nguyên nội lực trở thành lục kinh v ĩ trong đan đ i ể n lực g i ọ t mưa một bộ phận một đoạn thời khắc lục kinh vi chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một tiếng thanh minh đan điền làm nội lực dọn mưa khuyết trương đến hơn ba mét lục kinh vĩ thực lực đột phá phá h u y ệ n bình cảnh đặt chân chính huyện trí cảnh m lực, lực chương i ba trăm tám mươi ba khuyết trương kế hoạch nửa giờ sau lục kinh vĩ đan điền nội lực dầm mưa đạt đến sáu m phương viên mà thực lực của hán cũng tấn thăng đến chính huyện đình phong ích nguyên đan dược lực, lực lúc này mới bị tiêu hao hết ngồi xếp bằng cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt nội lực lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung không hổ là điên thần bản g xuất phẩm linh đan rượu dược phục d ụ n g về sau chẳng những không có nửa điểm căn cơ bất ổn chỗ hơn nữa còn không cần bỏ ra tốn thời gian đi quen thuộc phảng phất những này nội lực vốn là trong cơ thể hắn một bộ phận lục kinh vĩ có thể hoàn toàn nắm giữ giờ này k h ắ c này lục kinh vĩ vẹn vẹn dựa vào nội lực liền có thể cùng tổng huyện cấp võ giả so sánh hơn thua nếu là lại thêm bốn hạng cơ bản thuộc tính cùng má pháp đã có thể quét ngang huyện cấp võ giả chỉ có thị cấp võ giả mới có thể đối lục kinh vĩ tạo thành uy hiếp thị cấp phía giới đệ nhất nhân đây là thời khắc này lục kinh vĩ bất quá như thế vẫn chưa đủ thực lực như vậy còn không phải giang gia láo tổ đối thủ mà liên ạ n g h i giang láo tiếp thực đạt lực hai cái động kinh nhiệm vụ lục kinh vi thực lực đạt được trước nay chưa từng có tăng lên nếu là không hào hào thích ư ớ n g một chút khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn thực lực phát huy tưởng tượng mấy ngày trước đó Đối mặt t ổ nhưng g u muốn dựa vào chân quý tiểu y chạy ệ n Kinh còn chân ẩn thân phù cùng gộ tiểu lạ biến thân mới có thể đánh cấp Lục chỉ có chối chết, phù võ Vĩ vào giả, gộ giết mới lạ thể thể có dựa đ ợ c h h â n n n ư bây giờ thì sao vẹn vẹn đi qua mấy ngày lục kinh vĩ đã có được đối kháng chính diện cao b ă n g kim giang thiên giang đám người thực lực dạng này tốc độ tiến bộ đừng nói là trung đô thị tất cả đám v õ giả ngay cả chính lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới quả nhiên làm tốt động kinh nhiệm vụ mới là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt vẹn vẹn hai mươi ba động kinh nhiệm vụ liền đem lục kinh vĩ từ không còn gì khác nghèo túng học sinh tăng lên tới giờ phút này tung hoành chung đô thị cảnh giới có trải qua trong khoảng thời gian này phát triển trường sinh võ quán đã khuyết trương đến toàn bộ trung đô thị phân quán bao trùm các nơi chờ lấy khai trương buôn bán về phần võ thuật huấn luyện viên huấn luyện đồng dạng đã làm tốt có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông tất cả phân quán thành lập thời gian định tại nửa tháng sau ngày đó cũng là thành lập ngày hoàng đạo tại thành lập trước nửa tháng này thời gian bên trong lục kinh vĩ cùng ra c á t linh trí thông minh lượng về sau chuẩn bị lại chiêu một nhóm võ thuật huấn luyện viên vì trường sinh võ quản hướng cái khác thị huyện khuyết trương làm chuẩn bị đồng thời cũng làm tốt sau cùng huấn luyện cùng trang trí công việc đương nhiên phô thiên cái điệu tuyên truyền cũng là ác không thể thiếu tranh thủ tại thành lập ngày đó một lần là nổi tiếng khai hỏa trường sinh võ quản danh khí trọng yếu nhất chính là trải qua cẩn thận châm trước cân nhắc về sau lục kinh vĩ cùng ra c á t ninh trí quyết định tại thành lập ngày đó tuyên bố có thể một chiêu một thức mua sắm trường sinh quyền pháp tin tức theo trường sinh võ quán phát triển cao học phí trở thành chế ước trường sinh võ quán khuyết t r ư ờ n g lớn nhất bình cảnh dù sao một vạn hoa nguyên học phí đối với trung đô thị phần lớn người mà nói đều là giá trên trời chín thành lấy người đều học không dạy nổi đến mức trung đô thị rất nhiều người đều xưng hô trường sinh quyền pháp vì quý tộc quyền pháp không phải phổ thông thị dân có thể hy vọng xa vời thế nhưng là nếu như đem trường sinh quyền pháp chia làm từng chiêu một bán đâu mỗi một chiêu chỉ cần một ngàn hoa nguyên là nguyên lai giá cả một phần mười như vậy lập tức để trường sinh quyền pháp từ quý tộc quyền pháp biến thành cấp cao quyền pháp giá cả vẫn là cái kia giá cả nhưng là có năng lực học tập người tăng lên gấp trăm lần lấy một bộ quyền pháp học không dạy nổi một chiêu ta luôn có thể học đi dù sao tính chỉ học tập một chiêu trường sinh quyền pháp cũng hữu hiệu quả hiệu quả còn không tệ tháng thứ nhất ta mua quyền thứ nhất tháng thứ hai ta mua quyền thứ hai hoặc là năm thứ nhất mua quyền thứ nhất năm thứ hai mua quyền thứ hai chỉ cần trường sinh quyền pháp thật sự hữu hiệu quả đối thân thể vô cùng có chỗ tốt tin tưởng đại đa số người cũng sẽ không cự tuyệt loại này có ích vô hại lại có thể trường kỳ luyện tập đi xuống dưỡng sinh quyền pháp mà lại trường sinh quyền pháp cái thứ nhất tiểu cảnh giới hiệu quả rõ ràng nhất có thể nói tính chỉ học được quyền thứ nhất nhiều đánh mấy lần cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình trở nên tinh thần tỏa sáng làm việc có lực mà học tập tinh thần hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng lục kinh vĩ tin tưởng tại cảm nhận được trường sinh quyền pháp chỗ tốt về sau rất nhiều người bình thường đều sẽ một mực mua xuống đi nho nhỏ một cái theo giai đoạn mua sắm để nguyên bản tại người bình thường xem ra đắt đỏ c h i cực trường sinh quyền pháp biến thành đại đa số người đều có thể tiếp nhận dưỡng sinh bảo vật phân c h i ê mua sắm cũng là lục kinh vĩ tại vừa mới xây dựng trường sinh võ quán thời điểm đã nghị kế hoạch t ừ ma xuống trước tiên đem hộ khách định vị vì trung đô thị phú hào đương bọn phú hào này cảm nhận được trường sinh quyền pháp chỗ tốt trường sinh quyền pháp danh khí cùng hiệu quả lưu truyền ra đến để người bình thường đều biết sau đó lại tiến hành bước này kế hoạch đem trường sinh quyền pháp phổ cập đến rộng giai thị dân đương làm như vậy chẳng những đề cao đám dân thành thị tố chất thân thể còn để trường sinh võ quán sinh ý bảo tăng toàn bộ trung đô thị mua được chọn bộ trường sinh quyền pháp phú hào ước chừng có bốn năm và người tính những phú hào này toàn bộ học tập trường sinh quyền pháp tối đa cũng cho trường sinh võ quán mang đến bốn năm ước hoa nguyên thu nhập Thế h n n ư giải là toàn bộ trung、đô、thị bộ mua đô được lấy. Chỉ cần cái này, quyết trường sinh võ quán tương lai phát triển cùng mua sắm giang thị tập đoàn cổ phiếu sự tỉnh lục kinh vĩ rời đi trường sinh võ quán tiến về mình tả trung doãn phụ đệ nói đến hắn cái này hoa hạ vương triều quan viên rất không xứng t r ư ớ c trở thành c h i huyện lâu như vậy một lần đều chưa từng đi mình c h i huyện phủ đệ tự nhiên cũng chưa từng có xử lý qua thuộc về c h i huyện công vụ không đợi lục kinh vĩ đi mình c h i huyện phủ đệ nhìn một chút hắn lại thăng quan trở thành trung đô thị hoa hạ vương triều quan lớn nhất viên một trong tà trung doãn như vậy cũng không cần lại đi c h i huyện phủ đệ mà trở thành tà trung doãn về sau lục kinh vĩ lại vội vàng làm động kinh nhiệm vụ hai mươi hai cùng động kinh nhiệm vụ hai mươi ba một mực không có đi mình tả trung doãn phủ đệ chính lục kinh vĩ đều cảm giác có chút không có ý tứ hoa hạ vương triều đối với hắn coi trọng như vậy lôi không càng là đối với hắn ký t h á c kỳ vọng kết quả hắn cái này chi huyện cùng tả trung doãn làm cho đến trước mắt một chút đều không xứng trước chương ba trăm tám mươi bốn bạn trai ta là lục kinh vĩ tả trung doãn phủ đệ ngay tại bên trong đô thị phồn hoa nhất nội thành mà lại là một tòa cao tới tầng mười tám cao tân tiến nhất công trình xa hoa nhất trang trí nhất đầy đủ hết phục vụ còn có nhất cao cấp làm việc hệ thống tả trung doãn phủ đệ tiên tiến trình độ còn tại hà đô khu hoa hạ vương triều huyện thừa phủ đệ phía trên lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới cái này nghe cho người ta một loại rất cổ lão cảm giác tả trung doãn phủ đệ lại là tân tiến như vậy cấp cao một nơi trước đó tại trong tư liệu nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được đến thế nhưng là khi đi tới tả trung doan phụ đệ nhìn xem trước mặt cao tới tầng mười tám cao ốc về sau lục kinh v ị mới khắc sâu cảm nhận được hoa hạ vương triều mặc dù quan viên phân cấp rất phong kiến nhưng là làm việc điểm lại hiện đại không tưởng nổi không nói chuyện nói hoa hạ vương triều bên trong rất nhiều quan viên cũng là một lòng hướng võ tên lỗ mãng thậm chí rất nhiều người ngay cả đại tự đều không biết mấy cái ngay cả máy tính đều chơi không chuyện tại sao muốn phân phối tân tiến như vậy làm việc công trình đây cái này điểm nghi hoặc chỉ là tại lục kinh vĩ trong đầu đi vòng vo một cái lục kinh vĩ liền nghĩ đến nguyên nhân nguyên nhân chính là đại đa số hoa hạ vương triều cao tầng quan viên căn bản chính là không làm công bọn hắn chỉ cần biết rằng làm sao ký tên là được rồi về phần hoa hạ vương triều các hạng sự vụ giao cho hoa quốc vì bọn họ phân phối chuyên nghiệp đặc công xử lý là được rồi thí dụ như lục kinh v ĩ tại làm hà đô khu hoa hạ vương triều h i ệ n thừa thời điểm công việc hàng ngày nhẹ nhõm kinh người chỉ cần tại mấy món đại sự bên trên ký một ký tên tìm hiểu một chút tình huống là được rồi cái khác căn bản không cần đến hắn đi lao tâm k h ổ trí làm việc cũng là hoa quốc phân phối chuyên nghiệp đặc công hoa hạ vương triều quan viên chỉ cần dựa theo những đặc công này nhóm thiết kê phương án ký tên liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề dưới tình huống bình thường những đặc công này nhóm cũng không dám dở trò dối trá bởi vì những n à y hoa hạ vương triều đ á m quan chức cũng là được hưởng giết người đặc quyền nếu là trêu đến bọn hắn sinh khí một bàn tay liền có thể đem những này thế tục phạm nhân trục chết bọn hắn sao dám làm loạn rất nhiều hoa hạ vương triều quan viên phụ đệ sở dĩ như thế cấp cao tiên tiến chỉ vì những này phụ đệ rất nhiều công năng không phải vì những n à y hoa hạ vương triều quan viên chuẩn bị mà là vì những cái kia làm việc đặc công chuẩn bị đương nhiên cũng không phải là tất cả hoa hạ vương triều quan viên đều như thế l ư i biếng đại đa số hoa hạ vương triều quan viên mỗi ngày đều sẽ tiêu phí thời gian nhất định xử lý một chút d những chuyện này đại bộ phận đã không phải là thế tục phạm nhân có thể giải quyết cần đem đối ứng võ giả ra mặt mới có thể hoa hạ vương triều đám quan chức chủ yếu giải quyết chính là những chuyện này lục kinh vĩ cũng là dạng này dính đến thế tục quan viên giám sát phương diện lục kinh vĩ bình thường là không dùng nhúng tay trừ phi sự tình h u y ê n náo đặc biệt lớn lục kinh vĩ mới có thể để ý một cái bằng không mà nói lục kinh vĩ chủ yếu lực chú ý liền tập trung ở liên quan tới võ giả quan viên phương diện trung doan cao úc đây là lục kinh vĩ phủ lệ tên cả tòa trong cao úc tất cả đều là lục kinh vĩ thuộc h ạ vẹn vẹn là võ giả số lượng cũng không dưới mấy trăm người còn thế tục phạm nhân số lượng càng là đã đạt đến mấy ngàn người đối với những người này lục kinh vĩ được hưởng quyền sinh s ắ t trong tay quyền lợi thân là bên trong đô thị hoa hạ vương triều tả trung doãn lục kinh vĩ quyền lực tri đại đã đứng hàng bên trong đô thị mười vị trí đầu liệt kê là chân chính đứng tại trung đô thị kim tự tháp đỉnh đoan nhân vật giờ này khắc này lục kinh vĩ thân phận địa vị tri cao đã cùng bạch văn khiết đường g i a n hòa lôi không bọn người bình khởi bình t o ạ n hiện tại đường thị tập đoàn rất nhiều người lo lắng đã không phải là đường minh nguyện nhất định phải thích lục kinh vĩ sự tỉnh mà là lục kinh vĩ có thể hay không tiếp tục thích đường minh nguyện vấn đề cho nên trước đó một năm ước hẹn chưa tới đường thị tập đoàn liền chủ động đưa tới hậu lễ những lễ vật này không chỉ đến từ đường giang hoa cùng bạch văn khiết càng đến từ đường thị tập đoàn rất nhiều nhân vật cao tầng cái này đã mang ý nghĩa đường thị tập đoàn đã không phản đối lục kinh vĩ cùng đường minh nguyệt kết giao lục kinh vĩ cùng với đường minh nguyệt đã là ở trong tầm tay sự t ì n h chỉ có bạch văn khiết cái này tâm loan thủ l à tác độc nữ nhân còn n ế u lấy lục kinh vĩ thích đường minh nguyệt cái này một điểm muốn lại khảo nghiệm hắn một lần đồng thời còn muốn để lục kinh vĩ thực hiện trước đó ước định tại trung doan cao ốc xử lý một chút chuyện quan trọng thuận tiện giải một cái liên quan tới tả trung doan chức trách tầng tình thời gian đã đến chạm vào lục kinh vĩ xử lý rất cẩn thận hắn cũng không muốn làm một cái sẽ chỉ ký tên quan viên hắn muốn đem toàn bộ bên trong đô thị giám sát đại quyền vững vàng nắm giữ ở trong tay phát triển thế lực của mình cũng vì trường sinh võ quán khuyết trương làm chuẩn bị đợi đến có thể hoàn toàn nắm giữ thuộc về tả trung doán quyền lực về sau lục kinh vĩ sẽ đem phần lớn sự tình giao cho ra c á t gian trí xử lý chính mình thì tiếp tục chuyên tâm làm động kinh nhiệm vụ tăng lên thực lực của mình sự tình xử lý không sai biệt lắm thời điểm lục kinh vĩ nhận được ký túc xá lao đại gọi điện thoại tới lão lục ngươi ở chỗ nào đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm chúc mừng một cái chúng ta mấy cái hôm nay cuối cùng từ bệnh viện đi ra trần điện minh hỉ khí dương dương đạo trong khoảng thời gian này tại bệnh viện đợi thật sự là mau đưa hắn cấp nhịn gần chết hôm nay thật vất vả đạt được có thể xuất viện tin tức trần điện minh lập tức mang theo túc xá các minh đệ đi tới trường học phụ cận thân trang quả vặt đường phố chuẩn bị ăn uống thả cửa một bữa chúc mừng một phen nghe trần điện minh lục kinh v ĩ trên mặt xẹt qua một vòng v ẻ xấu hổ chính mình cũng qua không quan tâm túc xá các minh đệ ngay cả bọn hắn sở dĩ nằm viện hay là bởi vì chính mình ngẫm lại lục kinh vĩ đã cảm thấy băn khoăn ta lập tức liền đi các ngươi ở đâu lục kinh vĩ vội và nói trần điện minh cười nói thân tr Trượt b ă nghe trường trợ tới trượt trong tràng rất nơi này băng n đây, đêm, mau i cái đại, đi, ngươi biến ề u đâu, đầu mỹ mấy nữ nhìn trường chúng không cận trường nào thì cũng biến thành như n ta thấy ta tử thì thế của hoa. Lao học hệ phụ hoặc h có bác. g ở trần điện minh lục kinh vĩ khoẹ miệng xẹt qua một vòng tiêu d u n g tại trong túc xá ngoại trừ hắn bên ngoài liền số lao đại trần điện minh là trở m ộ t nhất nổi giận lại không nghĩ rằng hắn cũng có như thế nhảy thoát thời điểm xem ra trần điện minh mấy tháng này thật sự là bị nhịn gần chết đông nhiên từ bệnh viện đi ra cả người cũng biến thành vui sướng trần điện minh cười to nói ai nói nàng không có ở phụ cận nàng ngay ở chỗ này ta nên nói cái gì còn nói cái gì chúng ta đại nam nhân nhìn xem mỹ nữ làm sao vậy ta còn muốn đi thông đồng một cái đâu cái này điểm nhi nàng không xem bảo ai đu ai b ó t ta cô vợ trẻ ngươi tại sao cũng tới đau đau đau ta cũng là nói đùa ta nhưng không có chân đạp hai con thuyền tâm tư không phải liền là cấp lão lục làm cái tương tự hạ a ta biết sai lão lục tranh thủ thời gian đến ta đi trước điểm đồ ăn đùa giỡn lục kinh vĩ cười to biết do trần điện minh quả nhiên không nói sai hắn bạn gái liền tại phụ cận cúp điện thoại lục kinh vĩ rời đi trung doãn cao Úc, mở ra chính mình dồn sợ phẹn t ù n tiến về trường học phụ cận thân trang quà vặt đường phố chương á c n i ba trăm a tám i ề n cho c c mươi các n g lăm ta ư thả là bạn trai nàng đi ngang qua thân trang phụ cận một tòa rừng cây nhỏ thời điểm nương tựa theo cường đại ngũ quan lục kinh vĩ nghe được rừng cây phụ cận chuyển đến thanh âm quen thuộc nhớ ư mày lục kinh vĩ mở ra r ồ n d n sợ phen tồn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới bước đi rừng cây bên trái tương đối góc hẻo lánh lý tinh dương lỵ cùng hai cái tài chính và kinh tế hệ nữ h à i bị mấy tráng hán vây quanh ở trung ương trong đó hai cái tráng hán cưỡng ép lôi kéo lý tinh muốn đem nàng kéo tới bên cạnh ngừng lại xe tải bên trên bọn này tráng hán bên trong dẫn đầu là một người đầu t r ọ c thanh niên trong c ổ bực lên dây chuyền vàng mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn nghe lý tinh thanh niên đầu chọc cười lạnh một tiếng một chiêu này mẹ ngươi đã dùng qua đáng tiếc không đến ba ngày liền bị chúng ta khám ngươi cái này làm nữ nhi nàng nói tình nhân của nàng là thân g i a mấy trăm vạn công ty tổng hợp lao bản lừa chúng ta vài ngày còn muốn vụ n trộm chạy trốn nếu không phải lúc ấy chúng ta có người vừa hay nhìn thấy nàng đi mua xe phiếu chỉ sợ hiện tại đã bị nàng trốn ngươi ngược lại là trò giỏi hơn thầy thế mà nói chính mình bạn trai là ước vạn phú hảo so mẹ ngươi cái kia cái gọi là tình nhân nhiều mấy chục lần thân g i a không tệ quả nhiên không hổ là trải qua trọng điểm đại học nữ nhân nói láo cũng vung so mẹ ngươi lợi hại đúng rồi ngươi biết mẹ ngươi nói láo hạ chàng là cái gì không nhìn xem âm chầm thanh niên đầu chọc lý tinh mặt lộ vẻ, vẻ hoảng sợ hạ chàng là cái gì bị chúng ta bắt về cắt một cái thận sung làm lợi tức lúc đầu chúng ta là chuẩn bị cắt nàng hai cái thận thế nhưng là nàng nói cho chúng ta biết con gái nàng là bên trong đều sinh viên đại học đại học danh tiếng a lớn lên còn rất xinh đẹp nếu là đem ngươi đưa đi chúng ta quán b a ngồi c h ẳ n g tử mỗi lúc trời tối điểm ngươi người khẳng định rất nhiều không cần mấy năm là có thể đem nợ lần trả hết nợ thanh niên đầu chọc đắc ý nói lấy chúng ta ngẫm lại cũng là A, mẹ ngươi một cái thận nhiều nhất cũng liền bán mười mấy vạn hai cái cộng lại mới hơn ba mươi vạn toàn bộ cắt cũng không đủ trả nợ còn không bằng đem ngươi bắt về l à một cái cấp cao tiểu thư như thế chẳng những có thể trả hết nợ chúng ta nợ nần còn có thể khai hỏa chúng ta huy hoàng q u ỏ e rượu danh khí lý tinh như bị xét đánh thân thể lắc lư mấy lần ngươi các ngươi tốt độc nữ nhân kia cũng tốt độc độc cũng là mẹ ngươi hiện tại ngươi là chính mình ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về vẫn là để chúng ta kéo ngươi trở về hoặc là chính là không muốn trở về để chúng ta trở về đem ngươi mẹ trên thân phàm là có thể bán đồ vật t o à n bán như vậy hẳn là có thể trả hết nợ chúng ta nợ nần thanh niên đầu trọc cười nói ta ta lý tinh chủ trừ các ngươi có thể hay không thư thả ta mấy ngày ba ạ n t r i thanh a t ậ t trường thân sự sinh là lục quán quán chủ lục kinh、vĩ. hắn chủ võ vĩ, ước ạ biết rõ sao c u y ệ niên này khẳng định sẽ đến Thanh n sẽ cứu ta. 3. Thanh niên đầu chọc cho lý tinh một bàn tay người hắn a lừa gạt hai đây ngươi cho chúng ta bắt ngươi trước đó không có hỏi tham q u a sao người hắn a vẫn luôn là độc thân có được hay không còn gạt chúng ta nói bạn trai ngươi là lục kinh vĩ ngươi cho chúng ta ngốc nhà mang đi hai cái tráng hắn kéo lấy lý tinh liền hướng xe tải đi đến không muốn như vậy bạn trai nàng thật là lục kinh vĩ chúng ta có thể lập tức cho hắn gọi điện thoại qua cứu người các ngươi trước không muốn mang đi lý tinh các ngươi sao có thể dạng này hiện tại thế nhưng là xã hội pháp t r ị a làm loại chuyện này là phạm pháp cứu mạng ao ta rất sợ hãi dương lị cùng mặt khác hai cái tài chính và kinh tế hệ nữ hài gào khóc muốn khiến cái này cho vay nặng lãi bỏ qua cho lý tinh dương lị càng là không t i ế c nói láo nói lục kinh vĩ là lý tinh bạn trai muốn cứu lý tinh thế nhưng là những tráng hán này bất vì sở động kéo lấy lý tinh liền lên xe tải nhìn xem ba cái đ ả o lấy xe tải vì lý tinh cầu tình cô gái xinh đẹp thanh niên đầu chọc liếm môi một cái vung tay lên đem các nàng ba cái cũng mang đi tìm một chỗ chúng ta hào hào sung sướng thoải mái xong lại thả các nàng trở về thanh niên đầu chọc thế mà sắc đảm bao thiên đối với dương lỵ ba người cũng lên tâm tư mặc dù hắn còn không dám đem dương lỵ ba người cũng giống như lý tinh mang về cho bọn hắn tọa thai kiếm tiền thế nhưng là mang đi chơi một chút vẫn là dám về phần báo cảnh thoải mái xong hào hào đập điểm nhi video cùng ảnh c h ụ coi như nhược điểm hắn cũng không tin những cô bé này còn dám b ư ớ c lên thân bại danh liệt nguy hiểm đi báo cảnh tóm các nàng mà lại có những video này cùng ảnh c h ụ nói không chừng về sau tới bên trong đều còn có thể lại tìm các nàng thoải mái một chút a các ngươi có còn vương pháp hay không mau buông chúng ta ra dương lỵ mấy người cũng không nghĩ tới sẽ tao nộ và lấy từng cái lập tức kinh hoàng quay người liền muốn chạy trốn thế nhưng là liền tốc độ của các nàng chạy thế nào qua được mấy cái cao lớn thô kệ y chẳng h á n vừa mới chạy mấy bước liền bị bắt trở về mấy cái tráng h á n liền chuẩn bị đem các nàng nhét vào trong xe tại mang đi cứu mạng a có người c ấ ớ p bóc người tới đây mau ai tới cứu cứu chúng ta ba nữ hài hô to cứu mạng thế nhưng là nơi này tương đối vắng vẻ t r u n g quanh bình thường không có người nào hiện tại lại là ban đêm cơ h ộ không có người nghe thấy ngăn chặn miệng của các nàng ngay cả như vậy thanh niên đầu chọc vẫn là mau để cho mấy cái tráng hắn phong bế dương lị ba người miệng sợ bị người nghe được xem ra người này ngược lại là rất cẩn thận đi thôi mau chóng rời đi nơi này đến ngoại ô tìm một chỗ không người hào hào hưởng thụ một chút chật c h ậ ợ c ba cái giờ n g cấp đại học mỹ nữ sinh viên không biết là tư vị gì nói lấy lời nói thanh niên đầu chọc tại dương l ị ba người ánh mắt tuyệt vọng bên trong hướng các nàng đi tới muốn đem các nàng thúc đẩy trong xe tải Ba ba ba. Ngay lúc này, cách đó không truyền đến một trận tiếng kẹn, nương trận trận chấm thấp mà rung động tiếng kẹn, rùn huyện lấy lúc cách chấm chiếc mà theo thấp đó xa một một rờ sờ ả nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt d u n dồn s e phen tuần cho dù ở đêm tối bên trong thanh niên đầu chọc mấy người cũng nhìn ra chiếc xe này bất phàm xe tải đèn xe mở ra nói theo phía trên d u n dồn s e phen tuần đây là xe gì cảm giác có điểm nhìn quen mắt d u n dồn s e phen tuần đây là giá trị gần ngàn vạn d u n dồn s e phen tuần ngay cả chúng ta lão bản đều khai không tầm thường dạng này xe sang trọng lão bản của chúng ta toàn bộ thân gia đại khái là một chiếc d u n s e phen tuần trung đô thị người thật có tiền nha nhận ra c ả bọn họ lại xe sang trọng về sau thanh niên đầu chọc trên mặt đắc ý cùng phách lối trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích thay vào đó là định luật cùng nhiệt tình hắn bước nhanh đi hướng dần, dần s ở phen tưởng vị tiên sinh này muốn từ nơi này qua sao chúng ta lập tức liền cho ngài nhường đường ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy thanh niên đầu chọc biết rõ những người có tiền này khủng bố đến mức nào càng đừng nói cái này có thể mở ra ngàn vạn xe sang trọng siêu cấp phú hào như vậy đại nhân vật căn bản không phải h ắ n cái này nho nhỏ bảo an đội trưởng có thể l ắ c tội thậm chí ngay cả t r e o người ta sinh khí cũng không dám nhìn thấy có xe ngăn ở trước mặt bọn hắn đội bình thường thanh niên đầu chọc đã sờ mắng lên nơi nào sẽ giống như bây giờ tất cung tất kính còn lại mấy cái tráng hắn cũng không phải người ngu không dám nhiều nói cái gì đàng hoàng đứng ở nơi đó nhìn xem trước mặt r ầ n dần s ở phẹn tưởng lục kinh vĩ từ trong xe đi ra nhìn xem thanh niên đầu chọc nói ta là lục kinh vĩ lý tinh bạn trai chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi sáu một khối tiền trả lại ngươi nợ a thanh niên đầu chọc cùng mấy tên tráng hán như bị x e đánh sau một lát thanh niên đầu chọc đống nhiên bước nhanh xông vào xe tải cẩn thận từng ly từng t í đem lý tinh từ trên xe mời đi ra thật xin lỗi a lý tiểu thư cũng là lỗi của chúng ta chúng ta không nên hoài nghi ngươi nói ta có tội ta sai rồi ngươi muốn làm sao giáo hấn ta đều có thể nói lấy lời nói thanh niên đầu chọc quay đầu giận g ữ mắng mỏ mấy tên tráng hán để bọn hắn tranh thủ thời gian b u ô n g ra dương l ị bọn người làm xong đây hết thạy thanh niên đầu chọc lúc này mới đi đến lục kinh vĩ trước mặt hung hăng cho mình hai bàn tay lục tiên sinh đây hết thạy cũng là lỗi của chúng ta nếu là sớm biết lục tiên sinh là lý tinh tiểu thư bạn trai chúng ta nói cái gì cũng sẽ không thô lô đối đãi lý tinh tiểu thư còn xin lục tiên sinh xem ở chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình phân thượng đại nhân có đại lượng b u ô n g tha chúng ta một lần nhìn xem trước mặt cái này có được g i ã n được thanh niên đầu chọc lục kinh vĩ cũng hơi có chút tán thưởng mẫu thân của nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền cái này sao chỉ có bảy mươi vạn thanh niên đầu chọc cười nói cái này điểm tiền đối với lục tiên sinh tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi l ô n g lục tiên sinh nhìn xem cấp là được hắn nói láo nữ nhân kia trước đó liền mượn bọn hắn hai mươi vạn coi như lợi tức lại cao hơn cũng không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng nội lật đến bảy mươi vạn lý tinh tức giận nhìn xem thanh niên đầu chọc nhìn xem cấp sao một khối tiền như thế nào lý tinh để lục kinh vi n h ữ n g mày đối thanh niên đầu chọc ném qua đi một cái tiền kim loại thanh niên đầu chọc không có tiếp mặc cho tiền kim loại rơi tại bên chân trên mặt biểu lộ có chút khó coi lục tiên sinh là tại nói đùa ta sao hai mươi vạn tiền vốn lãi mẹ để lãi con thời gian nửa tháng tăng tới bảy mươi vạn rất bình thường chúng ta còn xem ở lý tinh mẫu thân là khách quen phân thượng ít tính toán một chút nếu là lục tiên sinh không tin có thể đi điều tra thêm chúng ta tuyệt đối không có lừa gạt lục tiên sinh không cần đến tra xét cầm cái này một khối tiền trở về đem lý tinh mẫu thân thận a n trở về không nên để lại hạ cái gì di chứng sau đó chính mình đi cảnh a n cục tự thú trong t ù đợi mấy năm xét lại mình xét lại mình chuyện này coi như xong lục k i n h vi k h o á t tay á o cũng không muốn tiếp tục cùng cái này khôn khéo thanh niên màu chọc nói đi xuống c ư ớ ứ c lý tinh mẫu thân bán đi thận trả nợ cướp đi lý tinh chuẩn bị để nàng to thai thậm chí còn bởi vì bản thân tư dục muốn bắt đi dương lỵ ba người hưởng thụ vẹn vẹn cái này mấy món chuyện liền để lục kinh vĩ nhìn thấu tên đầu chọc này thanh niên thanh niên đầu chọc bất quá là một cái hạ lưu ác độc ma cà đông nếu là không có t r e o chọc đến trên đầu mình còn chưa tính hiện tại hắn lại đem móng l u ố t vươn đến minh nguyện bạn cùng phòng trên thân lục kinh vĩ sao lại bông u t h a bọn hắn nếu như hắn thức thời lời nói xem ở hắn vừa mới trên thái độ mặt lục kinh vĩ sẽ còn cho hắn một cái cơ hội nếu là hắn không thức thời đây cũng là đường trách hắn lòng dạ đó gác bất quá hiển nhiên làm l ạ như vậy không phải quá phận nghe được thanh niên đầu chọc nói hắn vô pháp vô thiên lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười như thế nói ngươi là không định dựa theo ta nói làm đùa dỡn ngươi coi ta là bị dọa lớn sẽ bị ngươi mấy câu dọa đến đi cảnh an cục tự thú còn miễn đi cái này mấy chục vạn vay nặng lãi ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề thanh niên đầu chọc nhìn thấy lục kinh vĩ không cho mặt mũi như vậy cũng không tại giả trang ra một bộ cung kính bộ dáng lúc trước hắn sở dĩ như vậy cung kính đối đãi lục kinh vĩ ngoại trừ lục kinh vĩ giá trị bản thân không ít bên ngoài chính yếu nhất hay là bởi vì hắn cảm thấy lục kinh vĩ sẽ giúp lý tinh trả hết bảy mươi vạn tiền nợ xem ở bảy mươi vạn phân thượng nhiều cung kính đều không quá phận thế nhưng là không nghĩ tới lục kinh vĩ t h ế m à lên mũi lên mặt chẳng những không trả tiền còn muốn cho bọn hắn đi tự thú có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ụ thanh niên đầu chọc cũng là có tỷ khí lục kinh vĩ mặc dù có tiền thế nhưng là hắn dù sao cũng là tại trung đô thị thanh niên đầu chọc đám người hang ổ cách nơi này chừng gần nghìn dặm tục ngữ nói tốt cường lòng không ép địa đầu xả thanh niên đầu chọc lao bản mặc dù không có lục kinh vĩ có tiền ngay cả hai ba trăm vạn xe sang trọng đều khai không tầm thưởng càng đừng nói giá trị ngàn vạn xe sang trọng thế nhưng là thanh niên đầu chọc lao bản ngay tại chỗ dù sao cũng là địa đầu xả lục kinh vĩ nếu là dám đi qua xem bọn hắn không g ọ t chết hắn thanh niên đầu chọc cũng không e ngại lục kinh vĩ cái này ước vạn phú hảo đương nhiên nếu là thanh niên đầu chọc biết rõ lục kinh vĩ chân thực thân phận vậy sẽ phải khắc nói bởi tối hôm nay lý tinh mẹ của nàng thiếu bảy mươi vạn vay nặng lãi ngươi hoặc là ngoan ngoãn cho ta trả hết hoặc là ta liền đem bạn gái của ngươi mang đi tọa thai trả nợ còn có ngươi lão n h ạ t mẫu ta nhìn nàng con mắt không tệ sau này trở về đào hẳn là cũng có thể bán không ít tiền vừa vặn có thể dùng đến cho các huynh đệ an ủi chọn một đi lục tiên sinh thanh niên đầu chọc dứt khoát không để ý mặt mũi hung tận nhìn xem lục kinh v i đạo lý tinh lục kinh v i đã có tiền như vậy liền cho bọn hắn tốt không phải những người này có thể sẽ không đông tha chúng ta đúng nha hắn không phải ước vạn phú hào sao bảy mươi vạn đối với hắn tới nói hẳng là chỉ là chín châu mất đi theo lý tinh cùng dương lỵ hai cái tài chính và kinh tế hệ nữ h à i nhỏ giọng nói hai người bọn họ bị thanh niên đầu chọc bọn người hung thần ác sát bộ dáng dọa sợ lý tinh vô vỗ lưng ngọc của các nàng đừng lo lắng chuyện này lục kinh vĩ sẽ giải quyết chúng ta nhìn xem là được rồi vũ mị trên mặt còn có nước mắt trượt xuống h i ệ n nhiên vừa mới nàng cũng bị dọa cho phát sợ ừ m yên tâm đi lục kinh vĩ có thể giải quyết cái này điểm sự tình đối với hắn tới nói chỉ là việc nhỏ mà thôi dương lỵ cũng ă n ủi nhìn xem trước mặt hung thần ác sát thanh niên đầu chọc một nhóm người lục kinh vĩ cũng không muốn lại nói lời vô ích gì một chỉ nơi xa để bọn hắn q u y n đi ta còn không có nhiều như vậy thời gian rỗi thanh niên đầu chọc s ứ n g sở lần theo lục kinh vĩ ngón tay phương hướng nhìn lại liền gặp được mấy chiếc xe cảnh sát lạng yên không một tiếng động dừng ở bọn hắn phụ cận hơn hai mươi danh cảnh sát nhanh chóng từ trong xe cảnh sát đi ra hướng phía bọn hắn vây quanh tại thanh niên đầu chọc bọn người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra như thời điểm bọn hắn đã bị đám cảnh sát này ép đến trên mặt đất ngươi ngươi thế mà báo cảnh thanh niên đầu chọc lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì nằm dạp trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cừu hận mà nhìn xem lục kinh vĩ tiểu tử chờ chúng ta ra ngoài muốn ngươi đẹ mặt chỉ là một cái ước vạn phú thật coi chính mình là dễ hành lao tử vài phút chém chết ngươi mà lại đến lúc đó lao tử chẳng những muốn chém chết ngươi còn muốn đem bạn gái của ngươi lấy tới quán b a mỗi ngày toà thai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi cấp lao tử trở lấy lan ca nói không tệ ta nhìn tiểu tử này chính là muốn bị chém h ả o h ả o cùng hắn nói nói hắn còn được đà l n tới chẳng những muốn chúng ta tự thú còn báo cảnh bắt chúng ta chờ chúng ta đi ra tuyệt đối không thể bỏ qua hắn ước vạn phú h ả o có gì đặc biệt hơn n g i chúng ta cũng không phải không trả qua không cần mấy ngày chúng ta liền có thể ra ngoài tiểu tử ngươi, cùng bạn gái của ngươi đắc y không được bao lâu còn có ngươi gái tia mẹ vợ trở về tới trong nhà chúng ta hội hào hào chiêu đ á i nàng nói không chừng rất nhanh ngươi liền có thể nhiều một đống cha vợ đùa giỡn một đám bị đè xuống đất lưu manh cùng ác độ ồn ào bọn hắn cũng không sợ những n à y chung đô thị cảnh sát dù sao bọn hắn lại không có tại chung đô thị làm qua chuyện xấu vừa mới mặc dù muốn cướp đi lý tinh bọn người mà dù sao không thành công không phải tiến vào cảnh an cục xứ sức lực chống chế không thừa nhận là được rồi cảnh an cục cũng không dám bắt bọn hắn thế nào dù sao lại không có chứng cứ chỉ là bọn hắn ý nghĩ là tốt hiện thực lại là tàn khốc chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi bảy ngươi tưởng tượng không đến đại nhân vật tại thanh niên đầu chọc bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt từ đám cảnh sát này bên trong đi tới một thon gầy già dặn trung niên cảnh sát cung kính đối lục kinh vĩ túi c h à o nói lục tiên sinh muốn hay không mang về giết bọn hắn miễn cho bọn hắn về sau lại cho lục tiên sinh tìm phiền thoái trung niên cảnh sát nói đem thanh niên đầu chọc bọn người giật nảy mình kém điểm này ngươi nói cái gì cũng bởi vì cái này điểm sự tình muốn giết chúng ta ngươi là đang hủ dọa chúng ta sao l i ê n ngay cả dương lỵ cùng lý tinh mấy người cũng bị trung niên cảnh sát nói cấp kính trụ lang lăng nhìn xem hắn không biết nên làm những gì lục kinh vĩ nhìn về phía thanh niên đầu chọc mấy người ngươi không muốn hù dọa chúng ta chúng ta đều không phải là dọa lớn không sợ ngươi cái này điểm nhi dọa người tiểu thủ đoạn không phải liền làm ộ t điểm việc nhỏ sao không cần đến giết người đi các minh đệ đừng sợ hắn hắn chính là cùng cái này cảnh sát thông đồng hù dọa chúng ta hiện tại cũng thời đại nào ai dám loạn giết người nhìn thấy lục kinh vĩ nhìn qua bị đệ xuống đất thanh niên đầu chọc bọn người kêu lên nhắc gan mặt mũi tràn đầy cầu khẩn gan lớn nội trường lục kinh vĩ trong mắt lệ quang c ù n g lên lục kinh vĩ không để ý đến bọn hắn nhìn về phía trung niên cảnh sát trước không muốn giết bọn hắn sau khi trở về cẩn thận điều tra một cái bọn hắn ăn cũ căn cứ bọn hắn phạm qua sự tỉnh từ trọng s ự để ý đến bọn họ nếu là đáng g i ế t nói trực tiếp xử bắn không nên g i ế t liền bỏ qua bọn hắn ngoại trừ mấy người này bên ngoài cũng muốn t r a rõ một cái bọn hắn sở thuộc bang hội nhất là bọn hắn bang hội lao đại phàm là có tội nên g i ế t liền sát nên vô hạn liền vô hạn chớ có bưng tha bất kỳ một cái nào vâng lục tiên sinh nghe lục kinh vĩ trung niên cảnh sát cung cung kính kính hành lễ nói lục kinh vĩ thân phận hắn là biết đến trung đô thị hoa hạ vương triều tả t r u doãn cũng là hoa hạ vương triều địa vị cao nhất mấy cái đại nhân vật một trong càng là bọn hắn đỉnh đầu cấp trên đỉnh đầu cấp trên đừng nói là xử lý một cái cho vay nặng lãi bang hội liền xem như xử lý toàn bộ trung đô thị tất cả thế tục hát bang cũng chỉ là lục kinh vĩ nói câu nói sự t ì n h nghe lục kinh vĩ lại nhìn thấy trung niên cảnh sát như vậy cũng k í n h đối đãi lục kinh vĩ thanh niên đầu chọc mấy người cũng ý thức được là lạ vị này cảnh sát ngài là thanh niên đầu chọc đống nhiên trong triệu năm cảnh sát hỏi trung niên cảnh sát nhìn xem hắn cười lạnh trung đô thị hà đô khu cảnh an cục cục trưởng tru dương chờ một lúc các ngươi liền đều đi với ta hà đô khu cảnh an cục đi một chuyến đi vê anh thanh niên đầu c h ọ c bọn người như bị xét đánh chán nản nằm rạp trên mặt đất trung đô thị hà đô khu cảnh an cục cục trưởng đó là dạng gì tồn tại c h ỉ ít không thể so với bọn hắn chỗ huyện thành nhỏ huyện cục cục trưởng chức vị thấp đi thậm chí so với quyền lực cùng địa vị hà đô khu cảnh an cục cục trưởng còn xa tại bọn hắn huyện thành nhỏ huyện cục cục trưởng phía trên có thể so với bọn hắn huyện ủy thư ký thế nhưng là chính là như vậy đại nhân vật đối mặt lục kinh vĩ thời điểm cung kính như thế như vậy lục kinh vĩ thân phận như thế nào liền có thể nghĩ mà biết nếu nói như vậy vừa mới lục kinh vĩ nói cũng không phải là lừa bọn họ mà là thật muốn làm như vậy mà hắn sở di dám nói nói như vậy cũng là bởi vì có tuyệt đối lực lượng Thanh niên đầu chọc bọn người đầu chọc lục ú c thức được trước này mới ý đó l tiên cùng càng của Lục bọn hắn nói lời nói thật, càng là đang quyết định vận mệnh của bọn hắn. thật, lời i là quyết t sinh tha mạng ai chúng ta biết rõ sai chúng ta lập tức liền đi tự thú cậu ngài bung ô tha chúng ta một con đường sống đi không muốn tự trọng xử để ý đến chúng ta nha một khi tự trọng xử lý chúng ta không mấy cái có thể sống lục tiên sinh x i n tha mệnh chúng ta lập tức cứ dựa theo ngài phân phó đi làm tiền chúng ta từ bỏ thận chúng ta cũng sẽ trả lại sẽ còn tự mình đến nhà dập đầu xin lỗi chỉ câu lục tiên sinh bung tha chúng ta thanh niên đầu chọc bọn người quỳ dạp xuống đất đau khổ cầu khẩn lục kinh vĩ đưa như không thấy những người này vì ép trả nợ ngay cả trên thân người khác khí q u a n cũng dám cắt có thể tưởng tượng được bọn hắn có nhiều tàn nhẫn đối với ác độc như vậy phần tử p h ạ m tội lục kinh vĩ sao lại nhân từ nương tay đêm nay nếu không phải hắn vừa vặn đi qua nơi này chỉ sợ đường minh nguyệt hai cái bạn cùng phòng đời này sẽ phá hủy còn muốn dựng vào hai cái ngành kinh tài hoa quý nữ h à i lục kinh vĩ không có trực tiếp giết bọn hắn đã coi như là nhân từ nương tay không thèm để ý thanh niên đầu chọc bọn người lục kinh vĩ trực tiếp đi hướng dồn sờ phen tồn lý tinh dưỡng l � bốn người các ngươi lên xe đi ta đưa các ngươi hồi trường học t a ơn luca c ả m ơn ngươi c ả m ơn ngươi lục kinh vĩ chúng ta lúc này đi bốn nữ hải lúc này mới lấy lại tinh thần liên tục không ngừng theo sát lục kinh vĩ lên r ồ n dồn sợ phẹn tuồng lục kinh vĩ hướng phía trung niên cảnh sát điểm điểm đầu lái xe trong c h i ề u đều đại học bước đi đưa mắt nhìn lục kinh vĩ r ồ n dồn sợ phẹn t u m đi xa trung niên cảnh sát lúc này mới một bàn tay đập vào thanh niên đầu t r ọ c trên mặt ngươi cái này tiểu ma cả bông thật sự là có gác tử ngay cả lục đại nhân cũng dám đắc tội thật đúng là c h à n sống lục đại nhân thanh niên đầu chọc biến sắc hắn không phải liền là cái võ quán quán chủ sao thân g i a mới một hai ức làm sao thành lục đại nhân trung niên cảnh sát chê c ư ờ i cười một tiếng võ quán chỉ là lục đại nhân xây dựng nghề phụ lục đại nhân chân chính thân phận chi cao ngươi n g h ị cũng n g h ị không ra hẳn là hắn vẫn là thị lý q u n lớn thanh niên đầu chọc sợ hay nói trung niên cảnh sát c ư ờ i nhạt một tiếng thị lý q u n lớn Cho cười liền xem như trung đô thị thị ủy thư ký thấy lục đại nhân cũng muốn cung cung kính kính hành lệ ân cần thăm hỏi trong thành phố quan lớn đáng là gì a thanh niên đầu c h ọ c bọn người toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất rốt cuộc nói không ra nói tới mang đi trung niên cảnh sát k h o á t tay á o ra hiệu một đám cảnh sát đem thanh niên đầu chọc bọn người bắt được trên xe một đoàn người gào thét rời đi có thể tưởng tượng được tại lục kinh vĩ tận lực phân phó dưới thanh niên đầu chọc đám người hạ tràng sẽ có bao nhiêu thảm dũng dơ s ở phen tưởng hàng phía trước c ả m ơn ngươi l u c a vừa mới ta là vì không bị bắt đi cho nên mới nói ngươi là bạn trai ta ngươi tuyệt đối đừng để ý lý tinh ngồi phía trước sắp xếp túi đầu tiểu tâm r ự c r ừ n nói dương lị cũng đỏ mặt nói lục kinh vĩ ta cũng là muốn mượn tên tuổi của ngươi cáo mượn oai h ù một cái không có ý tứ gì khác ngươi chớ để ở trong lòng có lỗi với nhà chúng ta sẽ không đem chuyện này nói cho minh n g u y ệ t mặt khác hai nữ h à i nhìn thấy lý tinh cùng dương lỵ như thế cung kính lại thêm vừa mới kiến thức lục kinh vĩ uy phong bát diện nhất thời dọa đến không dám động đậy ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái nhìn xem bốn cái trong lòng run sợ nữ h à i lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu d u n g ta là nhỏ mọn như vậy người sao các ngươi là minh n g u y ệ t bằng hữu mượn dùng một cái tên tuổi của ta cũng không có gì đáng tiếc tên tuổi của ta không có tác dụng gì ngay cả cáo mượn a i hùn hiệu quả đều không có lục kinh vĩ trêu chọc lời nói để trong xe mấy nữ hải dễ dàng một chút cảm giác á p lực đột nhiên giảm bớt rất nhiều đó là bọn họ không biết lục ca chân chính thân phận nếu là bọn họ biết rõ lục ca chân chính thân phận còn không vụ chết bọn hắn lý tinh nho nhỏ vớt mông ngựa đạo chật nghĩ tới điều gì sắc m ặ tạm t đ ạ m xuống lục kinh vĩ nhìn nàng một cái là bởi vì chuyện của mẹ ngươi ta lý tinh vành mắt đỏ lên không nghĩ tới nàng lần này như thế quá phận thế mà để những tên khốn kiếp kia tới bắt ta về sau ta cũng không tiếp tục làm nàng làm ẹ ta suốt ngày sẽ chỉ đánh cược cái gì chính sự đều không làm không có tiền liền đi cho mượn vay nặng lãi lần này rốt cục xảy ra chuyện đi ô、oh oh. trong xe nhất thời im lặng chưa xong con tiếp chương ba trăm tám mươi tám thổ hảo thưởng đ i ể m tiền tiêu vặt trở về nhìn xem mẫu thân ngươi đi mặc dù nàng lần này làm đích thật có chút quá phận thế nhưng là nàng dù sao cũng là mẹ của ngươi cũng nhận trừng phạt ngày mai ngươi đi theo hà đô khu cảnh a n cục người cùng nhau về nhà ta hội cùng bọn hắn đánh một cái bắt chuyện đến lúc đó cái kia vay nặng lãi công ty sẽ đem thận bồi thường cho ngươi mẫu thân hảo hảo tính dưỡng một cái về sau cũng sẽ không có đại sự gì lục kinh vi nói lần này coi như là một bài học về sau hảo hảo sinh hoạt tận lực để nàng sửa lại đánh bạc thói quen ừ cám ơn ngươi lục ca ta biết nên làm như thế nào Lý t i nhìn lệ rơi đầy mặt. lần là lôi lấy rơi rất trước ngươi, ơn ngươi, ngươi ngươi ơn ngươi. phải kia đối đầy được cần này vậy, mặt, một cám cám ta thật thật ta, ta ta, không chúng nhà song, cũng như còn đoàn n của cứu h ô bảo xem khóc lê hoa đái vũ lý tinh lục kinh vĩ khe khẽ thở dài chuyên tâm lái xe đem lý tinh bọn người đưa về ký túc xá về sau lục kinh vĩ mới lái xe chạy tới ký túc xá các huynh đệ tụ hội địa phương thân trang trượt băng trường phụ cận có một cái tiểu bãi đỗ xe lục kinh vĩ đem dồn ra sở phẹn tùng n ừ n g đến trong bãi đậu xe hướng phía chợ đem đi đến cách thật xa lục kinh vĩ liền thấy trong chợ đem ký túc xá các huynh đệ không phải bọn hắn quá lóa mắt cũng không phải bọn hắn chỗ ngồi tương đối dễ thấy mà là cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ mỹ nữ tương đối nhiều hấp dẫn trong chợ đêm rất nhiều người ánh mắt làm ánh mắt của những người này tập trung đến một chỗ thời điểm lục kinh vĩ tìm ra được liền rất thuận tiện khe c h o mày không phải nói chỉ là ký túc xá các h i n h đệ tụ hội sao làm sao nhiều mấy cái xinh đẹp nữ h à i lão lục ngươi rốt cuộc đ ã đến để chúng ta chờ đến thật vất vả nha chờ một lúc phải thật tốt gióc ngươi m ấ y bình mới được mấy tháng này đều không chút gặp ngươi lão lục ngươi cả ngày đều ở bận bịu cái gì nha mau tới đây giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nữ học n g i nhận thức một、chút. sắp đi đến trước bàn cơm thời điểm túc xá các huynh đệ mới phát hiện lục kinh vĩ cùng một chỗ hướng phía lục kinh vĩ kêu lên lục kinh vĩ mỉm cười đi hướng vì hắn lưu lại không vị làm sao tới muộn như vậy giới thiệu cho ngươi mấy cái học mội nhận thức một chút t r â n điện minh cười nói chỉ vào lục kinh vĩ ngồi đ ố i diện tại lục kinh vĩ bên người mấy cái lạ lâm học mội nói đây chính là chúng ta túc xá lao lục lục kinh vĩ cũng là vài ngày trước dẫn đầu chúng ta hệ đội bóng rổ xương bá ngũ hiệu thi đấu vòng tròn bóng rổ bá chủ lão lục nàng là cao hải hà nàng là lý tỉnh nàng là triệu vũ nàng là lưu sương các nàng cũng là năm nay vừa mới lên tới trong chúng ta đều đại học đại nhất học m ộ i tất cả đều là hệ ngoại ngữ vẫn là một cái tốc xá hảo tị muội đã sớm đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu hôm nay ngươi cần phải biểu hiện tốt điểm tuyệt đối không nên để các nàng thần tượng tan vỡ lục kinh vĩ mịt cười phân biệt hướng bốn nữ h à i chào hỏi bốn nữ h à i bên trong lý tình lớn lên xinh đẹp nhất dáng người cao gầy có lồi có lõm mặt trái xoan hơi nhỏ tiểu nhân có thể nói là tiêu chuẩn chín đầu thân mỹ nữ l i u xương thứ hai tướng mạo rất vũ mị ăn mặc rất thời thượng triệu vũ thứ ba nhìn n o nhỏ quần xáo cho người ta một lục o ạ i rất t văn n ĩ kinh hải i trong không nhất Dung vĩ lần đầu gặp mặt người tốt kinh vĩ người tốt lắm bốn nữ hải xưng hô không giống nhau nhao nhao đáp lại lục kinh vĩ lão lục người đón xem hắc hắc tại trên mạng nhận biết cốc dính nam cười hắc hắc ánh mắt trên người cao hải hà đảo quanh một cái lục kinh vĩ hướng phía cao hải hà vươn tay nhị tẩu ngươi tốt cao hải hà đỏ mặt lên vội vàng đưa tay ngươi tốt lão lục ta là cốc dính nam bạn gái cao hải hà lão nhị cũng không phải cái người thành thật về sau ngươi cần phải xem thật kỹ gấp hắn lục kinh vĩ trêu chọc nói cao hải hà càng thêm đỏ mặt ứ n g ai nói ta không phải người thành thật tại chúng ta ký túc xá ta thành thật nhất ngươi hỏi một chút trong túc xá ai giả hơn ta thực cốc dĩnh nam có chút lo lắng giải thích đồng thời hung tận nhìn về phía lục kinh vĩ ra hiệu hắn không cho phép loạn nói nói nhìn thấy cốc dĩnh nam cẩn thận bộ dáng mọi người cùng một chỗ cười to cao hải hà nhịn không được đập cốc dĩnh nam một cái cốc dĩnh nam cũng ý thức được chính mình có chút phản ứng quá mức cười khăn một tiếng túi đầu uống cốc n g a lão lục ngươi lợi hại liếc mắt liền nhìn ra tới lão nhị bạn gái là ai ta liền nói lão lại nhìn không ra đêm nay gọi ngươi đi ra ngoại trừ chúc mừng một cái xuất viện sự tình bên ngoài chủ yếu nhất chính là để ngươi cũng nhận thức một chút lão nhị bạn gái bất quá không nghĩ tới trên đường gặp hải hà túc xá các cô gái thế là liền cùng đi ăn cơm trần điện minh cười nói lục kinh vĩ thế mới biết vì cái gì nhiều mấy cái xa lạ nữ hải khẽ mỉm cười nói là ta sơ sót trong khoảng thời gian này vẫn bận chuyện công tác ngay cả lão nhị có bạn gái cũng không biết mà lại liền huynh đệ nhóm xuất viện thời gian đều quên ta tự phạt một mình nói lấy lời nói lục kinh vĩ cầm lấy trước mặt một chai bịa một hơi uống cạn tất vẫn là lão lục sảng khoái lục ca ca thật là lợi hại chờ một lúc muốn nhiều uống điểm nha lại đến một bình trần điện minh bọn người cùng một chỗ v ỗ tay gieo họ lục ca ca hiện tại đã đi làm sao đang làm cái gì công việc đâu làm sao bận rộn như vậy đâu nhìn thấy lục kinh vĩ uống xong rượu ngồi tại lục kinh vĩ bên trái có chút vũ mị lưu sương nghi hoặc mà hỏi thăm lý tình triệu vũ cũng tò mò mà nhìn xem lục kinh vĩ đối với các nàng những n à y mới vừa lên sinh viên năm thứ nhất tới nói đi làm khoảng cách các nàng còn rất xa xôi nghe lưu sương trần điện minh bọn người hai mặt nhìn nhau trên mặt s ẹ t qua vẻ kỳ dị sau đó lao tam lý ngọc cường hai tay ô n quyền đáng thương nhìn xem lục kinh vĩ thủ hạo lão tứ hứa lô kha cười hì hì nói lão ngũ người đàng hoàng này cũng hướng lục kinh vĩ vươn tay lão lục kết hôn thời điểm hồng bao nhất định phải phong đại điểm tuyệt đối đừng đoạ ngươi cái này ức vạn phú hào khí thế trần điện minh lý ngọc cường hứa lô kha cốc dính n a m bốn người bạn gái dứt khoát mỗi người lấy tới một cái đĩa lao lục thưởng điểm tiền tiêu và đi chưa xong còn tiếp chương ba trăm tám mươi chín lục kinh vĩ thế lực nhìn thấy một màn này lý tình triệu vũ lưu s ư ơ n g ba nữ hải t r ậ n mắt hốc mồm ngạc nhiên nhìn xem lục kinh vĩ lục kinh vĩ cũng là một mặt kinh ngạc mở ra tay không mà nói ai đu ta tiểu kim k h ấ nha muốn bị các ngươi đào sợ đùa dỡn mọi người bị lục kinh vĩ vẻ mặt bất đắc di cho c ư ờ i cốc dính n a m nhìn xem lục kinh vĩ khiếp sợ nói lão lục vẫn là ngươi lợi hại đồng dạng là đại học năm bốn chúng ta ngay cả công việc phù hợp đều không có tìm được tiểu tử ngươi bây giờ bây lục ạ đạt vạn, i diều gặp gió. Lời nói thật thực nói, ngươi giờ nhiêu nói nơi ngươi sinh dối tinh dối mù, theo nói lợi tới giả? đã đến đô đều đều đây lên làm là là l như cùng sản, nghe chung phân công còn hàng tháng nhuận đều có thể đạt tới mấy ngàn vạn, đây là thật thực thị khắp hỏa theo thể thật tư gặp có có ty, tức bây bao mấy hay mù, sao ý ca ca là làm cái gì như vậy kiếm tiền nha liệu sương tò mò hỏi cốc d ĩ n h nam cười nói lão lục tiểu tử này là mở võ quán gần nhất tại toàn bộ trung đô thị hỏa d ố i tinh d ố i mù trường sinh võ quán chính là sản nghiệp của hắn a lục ca lại là trường sinh võ quán quán chủ không thể nào theo nói trường sinh võ quán hiện tại là toàn bộ trung đô thị thứ nhất võ quán phân quán chừng mấy chục tòa vẹn vẹn là tài sản cố định liền có ít ước hoa nguyên trở lên lục kinh vĩ lợi hại như vậy sao lục ca ca tốt không tầm thường lý tình ba người nghẹn họng nhìn chân chối cơ hồ không thể tin vào thái của mình nhìn xem lục kinh vĩ ánh mắt tựa như là nhìn quái vật l i ê n ngay cả trần điện minh những người này cũng là một mặt cảm thán bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái kia cho tới nay tại trong túc xá tầm thường nhất nhất nghèo khó quẫn bách la út lại có thể tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong nhất phi trung tiên trở thành làm cho cả trung đô đại học, 9 thành 9 trở lên học sinh ngưỡ vọng tồ thế sự tạo hóa chi huyền bí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi kỳ thật chính lục kinh vĩ cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi nhanh như vậy lục ca ngươi biết lý mộng sao dáng người cao g ầ y có lồi có lõm m ặ t cao e o váy trắng lý tình cũng bị lục kinh vĩ thân phận rung động tinh xảo trên mặt ngọc nhàn nhạt, nhạt k i ê u ngạo hòa thành cao đã biến mất vô tung vô ảnh nhìn xem lục kinh vĩ có chút mong đợi hỏi lý mộng lục kinh vĩ xứng sở suy nghĩ một chút lắc đầu nói không biết hết nàng là ta đ ư ờ n tỉ s o ta sớm mấy năm thi đậu trung đô đại học hiện tại cũng là sinh viên năm thứ tư vài ngày trước tìm việc làm thời điểm nàng may mắn bị lục ca trường sinh võ quán tuyên chọn hiện tại là trường sinh võ quán chính thức võ thuật huấn luyện viên lục kinh vĩ giờ mới hiểu được lý tình tại sao muốn hỏi hắn liên quan tới lý mộng sự t ì n h trên mặt xẹt qua một vòng ngày n ã y thật có l ỗ i à ta người quán chủ này trên cơ bản là bất kể chuyện võ quán bên trong đại bộ phận nhân viên ta cũng không nhận ra không có việc gì lục ca thân là trường sinh võ quán quán chủ mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều như vậy nơi nào có thời gian đi chú ý một cái nho nhỏ võ thuật huấn luyện viên lý tình nợ nụ cười xinh đẹp nói bất quá lục ca nếu là cảm thấy băn khoăn về sau có thể hay không để cho ta cũng tiến vào trường sinh võ q u á n công việc đâu ta cảm giác đường tị công việc tốt thú vị à, rất â m mộ nằm đây nhìn xem mặt mũi tràn đầy hấn rỗi ngọc nhan sinh huy lý tình lục kinh vĩ hơi s ư ơ n g sở chật cười điểm đầu t ố t chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ngươi tốt nghiệp cứ việc đi trường sinh võ q u á n công việc là được t a ơn lục ca lý tình nét mặt tươi cười như hoa bưng lên bia vì lục kinh vĩ rót một chén chính mình lại rót một chén lục ca ta mời ngươi một chén lục kinh vĩ cười bưng chén lên cùng lý tình đụng một cái uống một hơi cạn sạch lục ca ca ta cũng muốn kính ngươi một chén theo giúp ta uống một cái nha vũ mị lưu sương nói nói rất ngọt ngọt để lục kinh vĩ đều cảm thấy có chút ngượng ngùng lục học trường ta cũng muốn kính ngươi một chén không nghĩ tới trường học của chúng ta thế mà còn ẩn giấu đi ngươi dạng này một vị đại nhân vật t r ầ m mặc ít nói triệu vũ cũng bưng chén rượu lên lục kinh vĩ b ồ i tiếp hai nữ hải cũng uống một chén sau khi uống xong lục kinh vĩ bưng chén rượu lên nhìn xem túc xá các huynh đệ nói năm thứ tư đại học các huynh đệ cũng nên tìm việc làm bởi vì ta sự tỉnh để các huynh đệ nằm bệnh viện mấy tháng làm trễ mãi tìm việc làm thời gian đây đều là lỗi của ta nếu là các minh đệ không chê đợi chút nữa uống rượu xong liền đem muốn làm công việc viết một cái còn có muốn đi công ty lý tưởng tiền lương cũng đều viết một cái qua mấy ngày nếu là không có vấn đề gì hẳn là có thể tiếp vào thông chi tiến vào đại học đến nay tóc xa các minh đệ giúp lục kinh vĩ quá nhiều trong khoảng thời gian này lại bởi vì duyên cớ của hắn liên tiếp lọt vào trương hồng đánh đập một lần cuối cùng càng là kém điểm mất mạng lục kinh vĩ thiếu bọn hắn quá nhiều trước kia không có năng lực còn chưa tính hiện tại lục kinh vĩ đã trở thành toàn bộ trung đô thị xếp hạng mười vị trí đầu đại nhân vật rất nhiều đối với ký túc xá các huynh đệ tới nói khó hơn lên trời sự t ì n h đối với lục kinh vĩ tới nói chỉ là chuyện một câu nói có thể giúp nói lục kinh vĩ liền sẽ giúp bọn hắn một chút đi trước kia đối với các huynh đệ thua thiệt lục kinh vĩ lời nói rơi xuống đất trên bàn rượu hoàn toàn yên tĩnh trần điện minh bọn người ngạc nhiên nhìn xem hắn trên mặt có không hiểu hào quang c h ấ p động lý tình cao hải hà các loại bốn cái ngành kinh tài đại nhất học nội cũng khiếp sợ nhìn xem lục kinh vĩ con ngươi sáng n g i bên trong dị sắc liên tục thế nào chẳng lẽ mấy ca còn cảm thấy đi huynh đệ quan hệ có chút xấu hổ cho nên không định tiếp nhận hỗ trợ của ta nhìn xem giữ im lặng trần điện minh mấy người lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung nếu là cảm thấy ngượng ngùng lời nói vậy ta liền thu hồi lời nói mới rồi về sau lại không có ý tứ cái giám a chúng ta chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại như thế sâu lại có thể tùy tiện cho chúng ta an bài công việc xem ra sau này chúng ta quan trọng ô m lão lục đùi lão lục ta liền biết kim lân há lại vật trong a u vừa gặp phong vân liền hoa long may mả ta trước kia giút ngươi nhiều lần như vậy đầu tư nhiều như vậy tỉnh tạm nợ hiện tại cũng nên là đạt được hồi báo thời điểm an bài cho ta cái mỹ nữ nhiều công việc đi tiền lương thấp điểm không quan trọng hiện tại ta liền viết công việc viết công ty viết tiền lương lao lục tương lai của ta liền toàn bộ nhờ ngươi nhất định phải đem ta lấy tới chức vị này nha phần công tác này là ta cả đời mầm tưởng sớm biết liền đa số lao lục chịu mấy trận đánh nói không chừng hiện tại lao lục một kích động liền cho ta một cái công ty lao bản làm ngươi nằm mơ đi thôi không nói chuyện nói lao lục ngươi nhìn ta thích hợp làm lao bản sao có thể hay không để cho ta làm tiểu lao bản nha các ngươi cũng quá lòng tham còn làm lao bản các ngươi làm sao không nói muốn làm chủ t ị đây lão lục yêu cầu của ta không giống bọn hắn cao như vậy cho ta một phần cao cấp công trình sư công việc tiền lương mấy vạn khối tiền là được rồi、Ngày. nhìn xem loạn thành một b ầ y ký túc xá các minh đệ lục kinh vĩ liếp mắt một cước đem muốn làm chủ tịch lao tam lý ngọc cường đạp đến hắn bạn gái chu huyền lệ trong lực chính lục kinh vi còn chưa làm chủ tịch đâu lao tam cái này hôn đản liền muốn làm chủ tịch vẫn là để hắn ở trong mơ làm một chút đi đương nhiên những lời này lục kinh vi cũng biết chỉ là ký túc xá các minh đệ đùa g i ỡ n một chút không có ai sẽ thật xin nhờ lục kinh vĩ để hắn làm lao bản làm chủ tịch đều sẽ chọn một chút mình thích phù hợp công việc báo cấp lục kinh vĩ sự thật cũng là dạng này. Ký t ú chương xá 5 cái u quá quản y ty n tăng thêm bạn gái của bọn hắn,、viết、công việc tốt nhất cũng bất quá là một cái công ty nhỏ nhân sự quản lý, tiền h thêm đệ, cùng bọn hắn bạn gái làm những công việc viết tốt bất quá là chuyện một gái cái của là lý, l sự thôi. an ba trăm ú c cùng xá gái huynh hắn bọn bạn đệ chín mươi ngươi nhìn chúng cái nào một bữa cơm ăn ba giờ vẹn vẹn là bia liền uống sáu bảy kiện đây là ít nếu không phải có nhiều như vậy mỹ nữ tại chỉ sợ trần điện minh bọn người đã sớm uống say như chết đến lúc đó nói không chừng lại hội ôm cây chơi hôn hôn trước đây thật lâu lục kinh vi tựa hồ đã làm qua dạng này t a i nạn xấu hổ nhìn thấy có nhiều như vậy mỹ nữ tại trần điện minh bọn người ở tại trên bàn rượu đương nhiên sẽ không bông tha cái đề tài này đem lục kinh vĩ nói xấu hổ vô cùng ước vạn phú hào mặt mũi không còn sót lại chút gì cười đến ngồi tại lục kinh vĩ hai bên lưu s ư ơ n g cùng lý tình ngửa tới ngửa lui ngã trên người lục kinh vĩ ăn uống no đủ về sau lục kinh vĩ văn m ả n một đám người rời đi chợ đêm chuẩn bị đi trở về lão lục ngươi là lái xe qua sao chu huyền lệ nhìn xem lục kinh vĩ đạo lục kinh vĩ điểm điểm đầu mở trong xe của ta có thể ngồi bốn người những người khác đón xe đi thôi t ố t ta muốn đi ngồi n g ơ i mạ g dơ dạ tỳ lần trước tại trong bệnh viện an vị một lần cảm giác được không đã n g h i ề nhà n đêm nay mang theo chúng ta đi hóng gió một chút đi chu huyền lệ hưng phần nói lý ngọc cường liếc mắt giữ chặt chu huyền lệ nói cô vợ trẻ ngươi là của ta không muốn lên lão lục xe đi chết đi chu huyền lệ bị lý ngọc cường nói mặt ngọc đỏ lên hung hăng cho hắn m ộ t cước c h ê u đến mọi người cười to trần điện minh cười nói về sau chúng ta ngồi mạ g dơ dạ tỳ hóng g i ó nhiều cơ hội chính là lần này liền để lý tỉnh hải hạ các nàng bốn cá thể nghiệm một cái chúng ta mấy cái đi đón xe đi tất t không nghĩ tới lục ca ca tọa giá lại là giá trị hơn trăm vạn mạ dợ dạ ti ta còn chỉ ở trên máy vi tính nhìn qua dạng này xe sang trong đâu không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể tự thể nghiệm một thanh quá hạnh phúc ừ m chờ một lúc ta phải thật tốt đập điểm nói theo phát cho ta được t ỷ mấy nữ hải cũng có chút hưng phấn nhìn xem lục kinh vi ánh mắt càng phát ra sốt ruột ta đã đổi xe các ngươi khả năng ngồi không được mạ dợ dạ ti nhìn xem vui sướng nhìn chằm chằm hắn mấy nữ hải lục kinh vi khẽ mỉm cười nói đổi xe lão lục ngươi không hổ là ước vạn phú hảo mạ dợ dạ ti mới mở mấy ngày liền đổi lần này đổi chính là xe gì lý ngọc cường sợ hai thằng nói lục kinh vĩ cười nói các ngươi đi xem một chút liền biết nói lấy lời nói một đám người hướng bãi đỗ xe đi đến ai nha các ngươi mau nhìn đó là ai xe tựa như là r ộ n rộn sờ phen tưởng vừa tới bãi đỗ xe lý tình liền nhìn xem một nơi nào đó sợ hai thằng nói trần điện minh bọn người vội vàng nhìn sang liền gặp được tại nho nhỏ bãi đỗ xe biên giới ngừng lại một cỗ màu đèn xe sang trọng hình dọn nước thân xe trang nhã h à n phóng song e giờ tiêu chí lấp lóe cho dù ở trong đêm tối cũng sáng n g người hai mắt dồn dơ sờ phen tưởng trên thế giới nổi danh nhất xa xỉ xe sang trọng một trong tại hoa quốc càng là không ai không biết không người không hay t ù y ý một cỗ giá trị đều tại mấy trăm vạn hoa nguyên trở lên nhìn thấy chiếc này xe sang trọng trần điện minh bọn người n g â y dại không nghĩ tới trượt băng trường phụ cận như thế cái tiểu phá bãi đỗ xe có một ngày thế mà ngừng lại một c ố rồn rơ sở phẹn t u ẩ n đến cùng là vị nào phú hảo đến nơi đây chiếc này rồn rơ sở phẹn t u ẩ n thật sự là đẹp trai phát nổ nếu là đời này ta có thể lái nổi rồn rồn sở phẹn t u ẩ n để cho ta làm cái gì đều được lao lục ngươi chừng nào thì cũng mua chiếc rồn rơ sở phẹn tuần để các huynh đệ qua đã nghiền ta nhận ra chiếc xe này chiếc xe này tại trên mạng báo giá là chín trăm chín rất đắt người bình thường cả một đời cũng mua không nổi không phải đâu chiếc xe này thế mà muốn 999 vạn hoa nguyên có nhiều như vậy tiền có thể tại trung đô thị mua một bộ siêu hào hoa biệt thự vậy mà lấy ra mua một chiếc xe thổ hào thế giới chúng ta thực tình không hiểu đây cũng quá xa xỉ mua chiếc một hai trăm vạn mở ra là được rồi để cho ta sờ sờ cảm thụ một chút trong nước nhất định cấp xe sang trọng phong thái sờ lấy sảng khoái so nữ nhân làn ra đ ề u tốt không hổ là giá trị ngàn vạn siêu cấp xe sang trọng một đám người vây quanh dồn do sờ phẹn tổng chật chật tán thưởng nhìn thấy dạng này một cỗ xe sang trọng đừng nói là nam nhân liền ngay cả nữ nhân cũng sẽ bị mê đảo lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiếu dung tại trần điện minh bọn người đối r ồ n d n sở phẹn tùm như cái đ ồ nhà quê đồng dạng khen không ngừng thời điểm ngồi vào vị trí lái mau lên xe chúng ta cần phải trở về nhìn xem ngồi vào dồn ầ n sở phẹn tùm lục kinh vĩ mọi người ngây ngẩn cả người sau một lát cùng một chỗ hướng phía dồn ầ n sở phẹn tùm nào h tới để cho ta tới ta trước cảm thụ một chút giá trị ngàn vạn xe sang trọng lại nói lão lục ngươi tên h ô đản lúc nào âm thầm mua một cỗ dồn dơ sở phẹn tùm ngươi thật là một cái siêu cấp thổ hào đêm nay đ ư n g hồi túc xá các h u y n h đệ đều hưởng thụ một chút chiếc này rồi lần sở phẹn t ù n lại trở về không đúng là không trở về đêm nay ta liền ngủ ở trong xe ai cũng không cho phép kéo ta ra ngoài lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới chiếc này rồi lần sở phẹn t ù n như thế được nên nhìn xem vì ngồi vào trong xe nháo thành nhất đoàn mấy người lắc đầu một mặt bất đắc dĩ đêm đó mãi cho đến d ạ n g sáng hai ba điểm một đám người còn lại trong rồi lần sở phẹn t ù n không ra có bằng lái đều nhất nhất qua một thanh lái hảo x e n g h i ệ n không bằng lái liền đợi trên xe cảm thụ rồi lần sở phẹn t ù n nội bộ xa hoa cùng thoải mái dễ chịu đợi đến những người này hưởng thụ đủ rồi lục kinh vĩ mới phân biệt đem bọn hắn đưa về ký túc xá ban đêm tại trong túc xá ngủ mực giấc tỉnh lại về sau tùy tiện ăn điểm cơm lục kinh vĩ liền lái xe tiến về trung d o á n cao ốc chuyện ngày hôm qua còn có một điểm không có xử lý tiến về trung d o á n cao ốc trên đường lục kinh vĩ nhận được không ít tin nhắn lão lục ngày hôm qua ba nữ hài ngươi nhìn chúng cái nào lý t ỉ n h l ư u sương vẫn là triệu vũ ta cảm giác các nàng ba cái đều thật không tệ muốn tướng mạo có tướng mạo muốn nhân phẩm có nhân phẩm ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái mặc dù các nàng không đổi kịp đường min nguyện thế nhưng là mấu chốt là có thể cùng ngươi đi thẳng xuống dưới nha nhà cưới ấ p đường minh nguyện đối ngươi hẳn là mệt mỏi à nhà các nàng phức tạp như vậy đường thị tập đoàn sự tỉnh lại nhiều mất chết ngươi nếu là cưới đường minh nguyện chắc là phải bị những chuyện này phiên chết còn không bằng tìm tiểu ra bích ngọc đây ta cảm giác lý tình cũng không tệ t là lục h h í n và kak i đại n nhất h hệ hệ tế m có rảnh chúng ta đi ca hát có được hay không lục kinh vĩ ngạc nhiên im lặng hỏi một chút tình huống mới biết được hắn cùng đường minh nguyện ở giữa sự tình không biết bị ai truyền ra ngoài trong trường học người đều nói đường minh nguyện chân chính thân phận chính là đường thị tập đoàn người thừa kế tương lai đường thị tập đoàn trăm tỷ tài sản người sở hữu lục kinh vĩ cùng nàng so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất cho nên đường minh nguyện người nhà xem thường hắn kiên quyết để đường minh nguyện cùng hắn chia tay đường minh nguyện rơi vào đường cùng liền rời đi trung đô đại học đem lục kinh vĩ cấp đạp r ơ i mất chuyện tối ngày hôm qua cũng là trần điện minh bọn người cố ý gây nên bọn hắn còn tưởng rằng bị đường minh nguyện đạp rơi về sau lục kinh vĩ gặp trọng đại đ ạ kích cho nên muốn giút hắn bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến quên mất đường minh nguyện lắc Lục kinh vĩ chút, lý nhắn, lúc cấp tốc các thích chút, tốc Cao ốc Chưa xong còn Trước Quốc Kinh giải tiện người tin mới tiến tiếp. Đại huynh thuận tình nhắn, này tăng hướng Trung Doan, đến. xong thêm phía hòa Vĩ về một trở xá đám đệ độ, 391, sau ư s đó mấy ngày lục kinh vĩ tự thân đi làm đem công vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng đồng thời cũng đ ố i toàn bộ trung doãn cao ốc tất cả võ giả có bước đầu hiểu rõ thuộc về tả trung doãn quyền lực bị lục kinh vĩ một điểm một điểm hoàn toàn n ắ m trong tay lục kinh vĩ cũng không có giống rất nhiều hoa hạ vương triều quan viên đồng dạng sẽ chỉ ký tên thời gian còn lại đều tiêu vào tu luyện phía trên lục kinh vĩ tu luyện chủ yếu đường tắt là hoàn thành động kinh nhiệm vụ cũng không phải là làm từng bức k h ổ tu nội lực cho nên lục kinh vĩ tại làm x o n g động kinh nhiệm g vụ về sau liền có không ít thời gian dùng để xử lý sinh ý cùng chuyện trong q u a n trường chờ sau này hắn v õ căn thiên phú đi lên lại k h ô n g chế đủ nhiều nhân tài vì hắn làm việc lục kinh vĩ liền sẽ đem làm động kinh nhiệm g vụ bên ngoài đại bộ phận tinh lực đặt ở tu luyện phía trên dù sao thực lực bản thân mới là lục kinh vĩ đặt chân căn bản chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể để lục kinh vĩ có được càng lớn quyền lực lấy tốc độ nhanh hơn khuyết trương trường sinh võ quán sinh ý bằng không mà nói cũng không đủ thực lực hộ giá hộ tống đừng nói là trở thành hoa hạ vương t r i ề u cao quan liền ngay cả mình trường sinh võ quán cũng không giữ được lục kinh vĩ sở dĩ đến bây giờ cũng không dám tuyên bố trường sinh quyền pháp cái thứ hai tiểu cảnh giới còn không phải bởi vì lo lắng thực lực không đủ giữ lấy quá mức cường đại kẻ hàm ớn cướp đi trường sinh quyền pháp vẹn vẹn cái thứ nhất tiểu cảnh giới chín chiêu trường sinh quyền pháp trong khoảng thời gian này đến nay liền liên tiếp đưa tới các thế lực lớn ngấp nghẽ có thể tưởng tượng được nếu là ban bố cái thứ hai cảnh giới trường sinh quyền pháp sẽ có bao nhiêu người muốn cướp đi trường sinh quyền pháp thực lực mới là đặt chân căn bản làm lục kinh vĩ đem trường sinh võ quán cùng tả trung doãn công vụ xử lý xong thời điểm điên thần bảng lần nữa ban bố động kinh nhiệm vụ hơn nữa còn làm ộ t cái trước nay chưa từng có động kinh nhiệm vụ động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố quốc họa đại sư nội dung nhiệm vụ một dùng bút lông tại ba ngàn danh m ỹ nữ trên mặt vẽ tranh về sau để cắp nàng tại đường phố phồn hoa bên trên qua lại hai mỗi vẽ một bức bút lông họa làm thơ một bài chỉ ít có một trăm bài thơ lưu hành tại mạng lưới ba trải qua việc này trở thành mọi người đều biết quốc họa đại sư phát dương quốc họa văn hóa nhiệm vụ độ khó ngũ tinh m ư ơ i năm ngày nhiệm vụ ban thưởng Không ký Thất phạt, biết. bại trừng ứ trừ, cái này một điểm nhiệm vụ yêu cầu cũng không phải là rất khó khó khăn chính là cần tại trong nửa tháng làm được chuyện này bất quá chỉ cần chăm chỉ một chút cũng không phải là làm không được mỗi vé một bức bút lông họa làm thơ một bài chỉ ít có một trăm l h bài thơ lưu hành tại mạng lưới làm thơ có thể mặc dù lục kinh vĩ là sinh viên ngành khoa học tự nhiên nhưng là bên trên sơ t r u n g thời điểm cũng cầm qua viết văn khảo thí thứ nhất đây là mấy đầu có thể nhìn được thơ vẫn là có thể nhưng là muốn để bọn chúng lưu hành tại mạng lưới vẫn là chí ít có một trăm bài thơ lưu hành tại mạng lưới vậy liền rất khó mà lại cái gì mới xem như lưu hành tại mạng lưới một bài thơ ca đặt tới trình độ gì mới xem như thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu điên thần bảng cũng không có cụ thể nói minh cái này cần chính lục kinh vĩ nắm chắc nếu là nắm chắc không tốt nói không phải chính là nhiệm vụ thất bại biến thành ngu ngốc hạ tràng ký ức bị tiêu trừ thứ gì đều quên lục kinh vi lập tức liền biến thành hai mươi tuổi h ả i nhi cái gì cũng đều không hiểu cái gì cũng không biết ngẫm lại loại kia hình tượng lục kinh vi đã cảm thấy không rét mà run động kinh nhiệm vụ hai mươi bốn h i ệ m vụ yêu cầu hai giống như này chi gian a n nhiệm vụ yêu cầu ba càng làm cho người n ẹ n họp nhìn chân chối trải qua việc này trở thành mọi người đều biết quốc họa đại sư phát dương quốc họa văn hóa lấy lục kinh vi kêu m h ỏ ba chân vay tranh công phu còn muốn trở thành quốc họa đại sư thật sự là nằm mơ đi không có mấy chục năm khổ luyện cùng tích lũy hắn làm sao có thể trở thành quốc họa đại sư hơn nữa còn là mọi người đều biết quốc họa đại sư Điên thần bất ả n đang nói đùa hắn à. Về phần phát dương quốc văn hóa, liền、lục、kinh lông không g là lục à. đùa họa hóa, ra họa, hoa có tới phát thể cho Về vị vẽ ra tới bút lông họa, có thể không cho hoa quốc quốc m thể diện thì thể phát diện dương đi, làm sao có quá ố c chỉ có ngắn ngủi 15 ngày, lục kinh vị ngay cả học tập thời gian đều không có, họa hóa. Nhiệm thời hạn kinh thời không phải ngay gian sao văn vụ vị ngắn ngủi ngày, mới làm tập Bất đây. đều u ở q cái này động kinh nhiệm vụ độ khó mặc dù trước nay chưa từng có kinh khủng thế nhưng là ban thưởng cũng rất có thể trước nay chưa từng có phong phú dù sao đây chính là một cái cấp năm sao động kinh nhiệm vụ vẫn là lục kinh vĩ nhận được cái thứ nhất cấp năm sao động kinh nhiệm vụ nếu là có thể đem nó độ hoàn thành làm được chín mươi trở lên lục kinh vĩ tất nhiên có thể từ điên thần bản g trúng tuyển đến cực kỳ đáng sợ bảo vật đến lúc đó n mượn dùng bảo vật chi lực liền xem như đem thực lực tăng lên tới thị cấp võ giả c h i cảnh cũng rất có thể một khi tấn thăng làm thị cấp võ giả lục kinh vĩ liền nhảy lên trở thành trung đô thị lác đắc không có mấy siêu cấp cực giả khi đó lục kinh vĩ tất nhiên có được cùng giang thị tập đoàn đ ị a vị n a n g nhau thực lực liền xem như đối mặt giang thị tập đoàn lao tổ lục kinh vĩ cũng có chiến thắng năm chắc phong hiệm cùng kỳ nộ cùng tồn tại đáng sợ trừng phạt kim h ô n g b tiến c ca n t mặt chữ quốc hơi có chút béo mặt mũi tràn đầy phúc hậu cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thân thiết mắt to lông mày nhỏ nhắn chừng ba mươi tuổi hơn một m tám điểm Vô cái ù n đơn g n đứng ở đằng kia, cũng thân ấ g i g phận này là lục kinh vĩ vì động kinh nhiệm vụ hai mươi bốn chuẩn bị cái thứ ba tạo hình siêu cấp thổ hào kim tiền ca tiêu chuẩn người ngốc nhiều tiền nao động kinh nửa ngày về sau trung đô thị phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ phú doanh đường phố bên trên xuất hiện một màn kỳ dị đường phố đầu đông đứng lên một tòa kim sắc đài cao trên đài cao trưng bày từng dương hồng bao mỗi cái hồng bao bên trong đều chứa một n g à n khối tiền thô sơ giản lược đến một hộp dưới liền sẽ phát hiện những n à y hồng bao số lượng không thua một vạn một vạn cái giá trị một n g à n khối hồng bao hợp lại chính là một ngàn vạn một ngàn vạn khối tiền cứ như vậy quang minh chính đại đặt ở trên đường cái có thể tưởng tượng được đưa tới như thế nào hành động nếu như không phải từng dương hồng bao chung quanh đứng đấy mười mấy tên cầm súng cảnh sát vũ trang chỉ sợ vô số người qua đường đã sớm xông đi lên tranh đoạn dưới đại cao phụ lên màu đỏ thảm từ phú doanh đường phố đầu đông một mực kéo dài đến phú doanh đường phố đầu tây dài đến ngàn mét thảm rộng chừng mấy mét hai bên phân biệt đứng đấy một loạt tướng mạo rất không ra thế nào nam nam nữ nữ bọn hắn đều mặc đồ vét trông coi màu đỏ thảm không nhường đường người tùy tiện dẫm đạp số lượng chừng mấy trăm những n à y tướng mạo xấu xí nam nam nữ nữ trong tay đều cầm một đống chế tắc tinh mỹ giấy quảng cáo thỉnh thoảng phát cho từ chung quanh trải qua người đi đường chưa xong con tiếp chương ba trăm chín mươi hai kim tiền ca hỏa hòa thơ quảng cáo đại khái nội dung chính là có một vị siêu cấp thổ hào kim tiền ca từ nước ngoài trở về áo g đó chính là quốc họa đại sư kim tiền ca chi ba nghìn mỹ nữ tú hoa quốc kim tiền ca muốn tại trung đô thị phồn hoa nhất đường dành riêng cho người đi bộ phú doanh đường phố tại chỗ dùng bút lông vẽ tranh vẫn là tại mỹ nữ trên mặt vẽ tranh mỗi là một bức họa còn muốn làm thơ một bài tặng cùng vị mỹ nữ kia trừ cái đó ra vì nâng lên các mỹ nữ nhiệt tình Để tin tức chuyển ra về sau toàn bộ phú doanh đường phố đều manh động vô số người chen chúc mà tới đem toàn bộ đường phố vây t r ặ t như nêm tối đều muốn nhìn xem kim tiền hữu ca là người thế nào vì phát dương quốc h o a thế mà bỏ được bỏ ra tiền vốn lớn như vậy phú doanh đường phố hai bên lâu đỉnh hơn mười vị phóng viên cầm trường thương đoàn tháo đối toàn bộ đường phố dùng lực c u n g đập càng nắm chắc hơn mười vị chuyên nghiệp quay phim sư đem kim tiền ca phát dương quốc họa toàn bộ quá trình chụp lại phát đến các đại video trang web bên trên kim sát dưới đài cao mặt kim tiền ca người mặc cổ đại cầm phục eo buộc đai l ư n g ngọc bên cạnh đặt vào văn phòng tứ bảo cầm trong tay đồ cậu ngọc bút an tĩnh ngồi tại một trường cổ kính trên ghế mây chờ đợi muốn để hắn vét tranh mỹ nữ đến tại hắn phía dưới hai hàng đồng dạng mặc cổ đại quần áo nam nữ phân loại hai bên bưng lấy giấy tuyên vẻ mặt tươi cười nói không ra văn nhã hai tên chừng bốn mươi tuổi trung niên nữ nhân canh dự ở lối vào hai người bọn họ là chân tuyển mỹ nữ người phụ trách phạm là tổng hợp điểm số không đạt được bảy mươi lăm phân trở lên nữ h à i đều không có tư cách bị quốc họa đại sư ở trên mặt vẽ tranh kim tiền ca không nghĩ tới có người sẽ còn lên cái tên này bất quá khi thật sự là người cũng như tên vị này kim tiền ca thật đúng là có tiền n h a v ì phát dương quốc họa t i ề n tay liền lấy ra ngàn vạn hoa nguyên hồng bao tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thổ hảo cũng không biết lông của hắn nét bút thế nào bất quá vẹn vẹn nhìn hắn thời khắc này khi thế thỏa thỏa nhất đại quốc họa công sư không nghĩ tới nhân gia có tiền như vậy quốc họa còn v ẽ t ố t như vậy chỉ xem hắn bề ngoài liền biết vị này kim tiền ca không phải tầm thường các ngươi không phát hiện sao kim tiền ca bề ngoài tựa hồ cùng cổ đại truyền nói bên trong thần tài rất g i ố n g a nhất là hắn trên trán tòa kiếp như ẩn như hiện núi vàng ngay cả thần tài đều không có dạng này tuyệt thế tướng mạo cái này phô trương cái này thanh thế không hổ là ở nước ngoài hợp kim có vàng mỏ siêu cấp thổ hảo chính là có tiền nha cũng không biết cái này quảng cáo là thật hay giả ở trên mặt làm bức họa liền cấp một đồng tiền h ư bao đi hai cái vừa đi vừa về liền lại cho hai đồng tiền h ư bao như thế kiếm tiền nói cũng quá dễ dàng đáng tiếc ta là nam Chúng trải a ngay thử một chút sát t hẳn không nhìn cảnh các cả đi, giả, người là là sẽ vũ a sao ra. n động, người. Rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên trong. chín luôn tướng mạo có chút động lòng người thiếu nữ cái thứ nhất g gặp đều đỏ, đi xuất tuổi, màu thiếu Một tám tóc chút thứ t làm lại là mười mười mái mạo cái r có qua hai trung niên nữ nhân bình phán về sau xác định thiếu nữ này tổng hợp điểm số tại tám mươi lăm phân trở lên liền thả nàng tiến đến vô số người vây xem ánh mắt nhìn chằm chằm cái này cái thứ nhất làm l i ề u đầu tiên thiếu nữ muốn xác định một cái kim tiền ca nói chính là thật hay giả nếu như là thực sự dễ dàng như vậy liền có thể kiếm được ba n g h n khối tiền đại đa số mỹ nữ đều sẽ nguyện ý làm như vậy kim tiến ca ngươi tốt thiếu nữ tóc đỏ nhìn xem lục kinh vĩ có chút khẩn trương đạo lục kinh vĩ mỉm cười đứng lên nói cảm ơn ngươi trở thành cái thứ nhất vì phát dương quốc họ làm cống hiến mỹ nữ chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi ừng t ố t thiếu nữ tóc đỏ điểm điểm đầu lục kinh vĩ cầm lấy bên người bước lông đi đến thiếu nữ tóc đỏ trước mặt tại thiếu nữ tóc đỏ khẩn trương trong ánh mắt ở chung quanh hàng ngàn hàng vạn người qua đường nhìn chăm chú cầm trong tay b ư ớ lông tại thiếu nữ tóc đỏ trên mặt vẽ tranh bên trái ba p h i t bên phải ban、lại. siêu siêu vẹo vẹo giống như là d â u ria đ ồ n g dạng bất quá đây chính là d â u ria thiếu nữ tóc đỏ khuôn mặt nhỏ rất bóng loáng rất tinh xảo làm lên họa tới rất dễ dàng ba p h i ế t ban lại làm xong về sau lục kinh vĩ chăm chú nhìn nhìn có chút đỏ mặt hắn là khoa học tự nhiên ban xuất thân chưa từng có làm qua bút lông họa ngay cả bút lông lời không có viết qua mấy cái có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn làm đến họa có nhiều kém cứ như vậy ba p h i ế t ban lại cũng đã làm đến siêu siêu vẹo vẹo không ra hình dặm gì nhìn lướt qua người vây xem phát hiện tất cả mọi người một mảnh ngạc nhiên đây chính là cái gọi là quốc họa đại sư sao cái này làm phải là cái gì hòa nha nhìn xem trước mặt t r ừ n g lớn ánh mắt sáng ngời nhìn hắn thiếu nữ tóc đỏ lục kinh vĩ cười nói làm tốt ngươi trước chờ một cái chờ góp đủ mười người sau đó các ngươi cùng đi tú bên cạnh có khu nghỉ ngơi ngươi đi trước chỗ ấy uống điểm đồ uống ăn điểm đồ ăn vặt kim t i ề n ca ngươi tại trên mặt ta làm phải là cái gì quốc hòa nha thiếu nữ tóc đỏ tò mò hỏi lục kinh vĩ nhìn nhìn thiếu nữ tóc đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trái ba đạo bên phải ba đạo siêu siêu vẹo vẹo màu đen đường cong cười khăn nói miêu nữ đứng ta lại vì ngươi làm thơ một bài nói lấy lời nói lục kinh vĩ cầm lấy một chương gi ở phía trên làm thơ đạo quốc họa đại sư kim tiền ca chi phát dương quốc họa chi thơ một đây là thơ danh tự thơ nội dung là aha mỹ nữ ngươi xinh đẹp như vậy người nhà ngươi biết không là một thuần nát sinh viên ngành khoa học tự nhiên sơ t r u n g cao trung thời điểm thường xuyên viết văn thất bại vẽ xấu tiểu năng thủ lục kinh v i cảm giác sâu sắc làm thơ áp lực rất lớn vẽ tranh áp lực cũng rất lớn vì có thể viết ra một trăm bài lưu hành tại mạng lưới thơ ca lục kinh v i cũng là liều mạng minh tư khổ tưởng phía dưới rốt cục nghị đến không ít đầu rất thần kỳ thơ đương nhiên người bình thường khả năng cảm thấy đây không phải thơ bất quá chỉ cần tại tiêu đề bên trên viết lên đây là thơ tất cả mọi người sẽ không nhận lầm về phần thơ nội dung ai nói thơ nhất định phải áp vận cái gì có thể lưu hành là được rồi thiếu nữ tóc đỏ nhìn xem lục kinh vi đưa tới thơ con mắt có chút đ ă m đ ă m kim tiền ca đây là thơ sao đúng nha mặc dù có chút kỳ lạ bất quá cũng là một bài thơ đây là ta tỉ mỉ vì ngươi làm đến thơ chờ một lúc lấy được chụp tiểu ảnh thượng truyền đến trên mạng đi phát dương chúng ta quốc họa văn hóa lục kinh vi không đỏ mặt chút nào nói, nói nói theo xả phong nhiệm vụ làm càng ngày càng nhiều lục kinh vi ra mặt thật sự là càng ngày càng dày thôi a ta, ta hội hào hào chân tạng tạ ơn kim tiền ca tạ h i ơn tạ ơn phi thường tạ tạ nhìn thấy quả nhiên có hồng bao nhưng cầm hơn nữa còn cầm dễ dàng như vậy đỉnh lấy lục đạo diễm mép thiếu nữ tóc đỏ không lo được lấy điện thoại di động ra soi gương vội vàng tiếp nhận hồng bao mừng khấp khởi mở ra từng chương màu đỏ tiền mặt chỉnh chỉnh tề tề đặt ở hồng bao bên trong cẩn thận khé đếm vừa vặn mười cái ngắn ngủi mấy chục giây không nghĩ tới thật chỉ là ở trên mặt tùy tiện họa mấy đạo liền có thể đạt được một ngàn đồng tiền hương bao vị này kim tiền ca cũng quá có tiền đi ta một tháng tiền lương mới hơn một màn này, khối làm đến họa xấu quá à khó trách phải trả tiền đâu nguyên lai vẽ kém như vậy đơn giản chính là học sinh tiểu học vẽ xấu tiêu chuẩn cũng không biết ra mặt của hắn vì cái gì dày như vậy thế mà còn dám tự xưng quốc họa đại sư t ă n g ất xấu cái gì đó là ngươi không có thưởng thức quốc họa ánh mắt nhìn thấy bên trái kia ba phiết không có mỗi một phiết đều nét chữ cứng cáp nhìn như mềm mại bất lực siêu siêu vẹo vẹo nhưng thật ra là kim tiền ca cố ý hành động chính là vì cho người ta một loại trừu tượng vẻ đẹp còn có bên phải kia ban lại ở giữa kia một nại có phải hay không rất thẳng thẳng có chút không bình thường kia là kim tiền ca đại sư tại nói cho các ngươi biết hắn không phải họa không ra thẳng tắc h ắ n là cố ý họa lệnh、ra. đây chính là triệu tượng lưu quốc họa thật sao kim tiền ca quốc họa rất lợi hại rất thâm ảo sao thế nhưng là ta thấy thế nào không hiểu nhìn không phải liền là tùy tiện bôi lục đạo sau đó liền nói cô bé k i a là cái gì miêu nữ cái này ta cũng biết nhà tất cả mọi người sẽ như vậy vẽ xấu thế nhưng là có ai bôi giống kim tiền ca tốt như vậy nhất bút nhất họa huyền diệu khó lường đồng thời có thâm ý khác ngươi có thể bôi đi ra đẹp mắt như vậy lục đạo nét bút sao nghe nói qua tranh triệu tượng không có theo chúng ta tranh c h ị u tượng chính là loạn thất bát tao một đống đường cong ngay cả bộ dáng đều xem không hiểu kim tiền ca chính là c h ị u tượng quốc họa đại sư bất quá kim tiền ca đã đem c h ị u tượng quốc họa luyện đến cảnh giới nhất định cho nên khi hắn t ạ i trên mặt người vẽ tranh thời điểm chúng ta còn có thể thấy rõ là cái gì bằng không mà nói hiện tại chúng ta ngay cả miêu nữ cũng nhìn không ra kiếm tiền khó khăn nha ta cũng muốn để kim tiền ca tại trên mặt ta làm một bức c h ị u tượng lưu quốc họa những này không kịp chờ đợi vì kim tiền ca người nói chuyện kỳ thật cũng không phải là thật thưởng thức được kim tiền ca t r i u tượng lưu quốc họa mà là bọn hắn chính là lục kinh vĩ mời tới nâng những này nâng số lượng chừng mấy trăm phân bố tại toàn bộ phú doanh đường phố mỗi khi lục kinh vị mỹ nhân bản quốc họa đi ra bọn hắn cần phải làm là ngốc n i ế t khích lệ ca ngợi đem lục kinh vĩ quốc họa nói càng cao thâm khó lường càng tốt để tất cả người vây xem đều biết lục kinh vĩ quốc họa cũng không phải là giống học sinh tiểu học vẽ xấu kém như vậy mà là có thâm ý khác đây là triệu tượng lưu quốc họa đây là cao thâm m ạ n t chắc quốc họa đây là nhìn rất không bình thường thần kỳ quốc họa xem không hiểu đó chính là ngươi sẽ không thưởng thức mà no đó chính là ngươi trình độ văn hóa quá thấp không phân biệt được tốt xấu có câu nói rất hay ba người thành hồ nói nhiều người nghe được tất cả mọi người tại ca ngợi kim tiền ca quốc họa là như thế nào như thế nào tốt người khác liền một cách tự nhiên tin tưởng ba người thành hổ giảng chính là cái đạo lý này mặc dù liền ngay cả chính lục kinh vĩ cũng có chút nhìn không được chính mình làm quốc họa đồng thời ca mê ra trung thành đem những này hình tượng chụp lại một đ ố n g phóng viên cũng nhao nhao phỏng vấn những cái kia nhìn ra lục kinh vĩ quốc họa hàm nghĩa nâng nhóm vì lục kinh vĩ quốc họa tạo thế nghe được lục kinh vĩ làm quốc họa lợi hại như vậy rất nhiều mỹ nữ đều tâm động rất nhanh một cái có chút vũ mị nữ hải cũng thông qua được hai trung niên nữ nhân t r ê tuyển xuất hiện tại lục kinh vĩ trước mặt kim tiền ca ngươi có thể hay không cho ta làm thật tốt nhìn một chút không nên quá chịu tượng vũ m ỹ nữ hải nhìn t h o á n g qua trên mặt đỉnh lấy lục đạo đen như mực đường cong có chút cổ quái thiếu nữ tóc đỏ đôi mi thanh tú khánh ă n mày đạo lục kinh vĩ cười nói được vậy ta cho ngươi làm một bức bé heo cầu đi nhìn xem đáng yêu một chút tốt ta ta thích trắng đen sen kẽ bé heo ngươi liền cấp làm dạng này bé heo đi vũ m ỹ nữ hải nở nụ cười sinh đẹp đạo lục kinh vĩ nhẹ gật đầu cầm bút lông tại vũ mị trên mặt cô gái làm lên hòa tới một bút hai bút ba bút chung quanh chuyển đến trận trận tiếng nghị luận đây là cái gì nha nhìn rất c n à y tấm quốc họa cũng quá t r i u tượng làm sao một chút cũng nhìn không ra là cái gì đây t h ư ợ n h ư là động vật đi hẳn là động vật mấy phút sau lục kinh vĩ cầm lấy bút lông tại trên tuyên chỉ lại là một m bài thơ quốc họa đại sư kim tiền ca chi phát dương quốc họa chi thơ hai bọn hắn đều nói ngươi rất xinh đẹp dù sao ta là tin còn ngươi tin hay không ta cảm thấy ngươi hẳn là tin t ư ợ n g rốt cục đã nhìn ra lần này kim tiền ca làm phải là t r i u tượng lưu rùa đen quốc họa đi nhìn rất dáng vẻ khả ái không phải rùa đen rùa đen chân làm sao có thể dài như vậy hẳn là cái bản phía trên còn đặt vào một chương ngăn chứa khăn trải bản bất quá vì cái gì trên mặt bàn vươn ra một cái đầu đây ta cảm giác là chó nhỏ nha các ngươi nhìn nha bốn chân một cái đầu trên thân là trắng đen sen kẽ lông mềm mồm dài lớn như vậy là tại gâu gâu kêu to lên thật thần kỳ h o a n h a có thể nhìn ra nhiều như vậy loại ý tứ không hổ là quốc họ đại sư kim tiền ca hắn c h i u tượng lưu quốc họ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực thực sự để người bình thường theo không kịp t h ư ợ n h ư là heo nha bất quá có cổ quái như vậy heo sao người chung banh nghị luận để vũ mị nữ hải sắc mặt có chút biến thành màu đen chận trắng mắt t r ư n g lục kinh vĩ một chút cầm qua trong tay hắn giấy tuyên đi hướng bên cạnh khu nghỉ ng lục kinh vĩ bất đắc dĩ cười một tiếng nhìn thoáng qua cầm tới một ngàn đồng tiền hồng bao sau lại khôi phục vẻ mặt tươi cười vũ m ị nữ hải lắc đầu chờ đợi kế tiếp m ị nữ đến nhìn thấy trước hai nữ hải dễ dàng như vậy liền đã kiếm được một ngàn khối tiền rất nhiều cô gái xinh đẹp đều tâm động một ngàn khối tiền tại trung đô thị cũng không phải cái số lượng nhỏ trung đô thị người bình thường tiền lương ước chừng chỉ có hơn một ngày n n một ngàn khối tiền đối với rất nhiều người mà nói cơ hội là bọn hắn một tháng tiền lương mà lại ở sau đó qua lại bên trong chỉ cần đi đến hai cái vừa đi vừa về liền lại là hai ngàn khối tiền ở trướng theo kịp trung đô thị phần lớn người nhân viên làm theo tháng dễ dàng như vậy kiếm tiền phương pháp hơn nữa còn là vì phát dương quốc họa những mỹ nữ này làm sao có thể không tâm động mặc dù vị kia kim tiền ca quốc họa nhìn rất xấu thế nhưng là rất nhiều người không phải đã nói rồi sao kia là triệu tượng lưu quốc họa muốn chính là cái này phong phạm nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy phóng viên cùng nổi danh quay phim đại sư tự mình phỏng vấn quay trụ bởi vậy có thể thấy được kim tiền ca danh khí cùng địa vị vì thoải mái mà kiếm được ba n g h n khối tiền vì trợ giúp kim tiền ca phát dương quốc họa văn hóa vì thu hoạch được tất cả mọi người chú m ụ nhóm lớn mỹ nữ hướng phía kim sắc đài cao chen chúc mà tới kim tiền ca ta không muốn phức tạp như vậy ngươi tại trên mặt ta làm một bức đơn giản quốc họa là được rồi cái thứ ba mỹ nữ tướng mạo cực kỳ ngọt ngào đứng tại lục kinh vĩ trước mặt cười duyên gián g đạo lục kinh vĩ nhẹ gật đầu cầm lấy bút lông tại cái này cô gái đáng yêu trên c h á n làm lên hòa tới quét ngang hai hoành dựng lên ba hoành tốt bức họa này hoàn thành triệu tượng lưu quốc họa mỹ nữ bản lão hổ cô gái đáng yêu cũng thông qua nét bút biết mình trên c h á n vẽ là cái gì xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ tiêu nhịu xuống nhìn xem lục kinh vĩ điểm đạm đáng yêu nói kim tiền ca không thể vẽ chẳng phải triệu tượng sao ta am hiểu chính là triệu tượng lưu quốc họa tả thực loại quốc họa rất khó coi ngươi xác định muốn không lục kinh vĩ đạo ây cô gái đáng yêu đông nhiên nghĩ đến cái trước vũ mị trên mặt cô gái họa cũng chính là bức kia giống r ù a đen giống chó heo không khỏi dùng mình một cái liền vội vàng lắc đầu nói từ bỏ ta vẫn còn muốn này tấm c h ị u tượng lưu trữ vương đi tạ ơn kim tiền ca nói chuyện cô gái đang yêu liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi khu lục kinh vĩ giữ chặt nàng làm một bài thơ cho nàng chương ba trăm chín mươi bốn bộ quần áo mới của hoàng đế quốc họa đại sư kim tiền ca chi phát dương quốc họa chi thơ ba ta có tiền ta tùy hứng ta nói ngươi xinh đẹp tất cả mọi người muốn nói ngươi xinh đẹp cho nên ngươi liền rất xinh đẹp cô gái đáng yêu nhìn xem trong tay trên tuyên trì thơ không khỏi run run một cái thần kỳ như vậy thơ là một trung đô đại học ngành trung văn mỹ nữ thi nhân cô gái đáng yêu cảm giác sâu sắc lực sát thương quá lớn liên tục không ngừng chạy đến khu nghỉ ngơi cô gái đáng yêu vội vàng đem giấy tuyên thả không nhìn thấy một màn này lục kinh vĩ tiếp tục vì kế tiếp mỹ nữ vẽ tranh làm thơ t r u n g quanh trận, trận tiếng r ậ n t nghị luận càng không ngừng vang lên kia là chim s ẻ sao nhìn rất giống chim s ẻ nhà cái gì kia là chó con ngươi coi ta uống say sao kim tiền ca trị tượng lưu quốc hỏa quá kỳ lạ mỹ nữ kia trên mặt làm sao hỏa nhiều như vậy điểm, điểm. choáng ngươi nói kia là giọ g i ọ t mưa liền trưởng thành cái dạng kia giống như là sẹo mụ đồng dạng đùa dỡn người mau nhìn kim tiền ca tại trên mặt nàng vẽ lên một cây gậy nhìn giống như vật kia người lỗ hai đứa sao kim tiền ca đều nói đây không phải là cây gậy kia là rắn xà mỹ nữ rất nhanh mười cái trên mặt vẽ loạn thất bát t à o mỹ nữ liền gom gót lục kinh vĩ mang theo mười cái vẻ mặt đưa đám cô gái xinh đẹp đi đến thảm đỏ các tiên sinh các nữ sĩ hiện tại là qua lại thời gian qua lại đã đến, đến giờ để chúng ta tất cả mọi người chừng tóm ắ t thưởng thức chúng ta quốc họa đại sư kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa m ộ tại vị mặc lễ phục, cầm phục, lễ ống n người chủ triệu xuất h tượng lưu hỏa nghiên bách chi chế sau ra tắc rất có cứu. Về sau, cá độ bách chi trường, tự chế chiều tượng có cứu, cá chiều lưu về độ quốc họa một thề phái, phải c ù nghiên nước ngoài u lưu hỏa tắc、so、sánh hơn thua. tượng tắc sánh tượng hỏa Tại chiều tượng lưu quốc hỏa nghiên cứu bên trên kim tiền ca đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực khả năng rất nhiều người xem không hiểu kim ca quốc hỏa, bất quá xem không i không quan hệ chúng ta về sau có chuyên gia vì mọi người giàn giải hiện tại là qua lại thời gian để chúng ta kim tiền ca mang theo mười vị quốc họa mỹ nữ đi đến chúng ta thảm đỏ lời nói rơi xuống đất trong đám người mấy trăm cái nâng nhóm còn có thảm đỏ hai bên mấy trăm xấu xí nam nữ cùng một chỗ vỗ tay gieo họ đồng thời phú doanh đường phố hai bên trên nhà cao tầng gần trăm cái ca mê ra đập không ngừng đèn v h ờ l á t sáng thành một mảnh chuyên nghiệp quay phim đại sư đem đây hết thể hoàn mỹ quay chụp xuống tới chẳng mấy chốc sẽ đem biên tập qua trong video chuyển đến các đại video t r a n g web đồng thời còn có lục kinh vĩ mời quốc họa chuyên, chuyên môn giảng giải lục kinh vĩ triệu tượng lưu quốc họa đương nhiên những người này cũng là lục kinh vĩ dùng tiền mời nâng hiện tại niên đại này chỉ cần có tiền dạng gì nâng đều có thể mời tới được lục kinh vĩ đứng tại mười cái mỹ nữ ở giữa nắm hai vị x i n h đẹp nhất mỹ nữ từng bước một hướng phía phú doanh đường phố bên kia đi đến vẻ mặt t ư ơ i cười tự tin dân trào tự hồ hắn thật sự là cái gì chịu tượng lưu quốc họa đại sư đồng dạng theo từng cái động kinh nhiệm vụ làm qua đi lục kinh vĩ cảm giác sâu sắc ra mặt càng ngày càng dày liên hắn loại đứa bé này vẽ xấu trình độ bút lông họa thế mà cũng bị chính hắn thổi thành cái gì khai sáng một cái lưu phái chịu tượng lưu quốc họa nói nói cái gì là tranh chịu tượng đối với cái này lục kinh vĩ cũng không hiểu nhiều lắm các loại nâng người nhìn kia quét ngang người nhìn kia cong lên có hay không cho người ta một loại nét chữ cứng c ắ p cảm giác chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy rất có sức mạnh kim tiền ca không hổ là kim tiền ca quốc họa đại sư chi danh danh bất hư truyền con kia rùa đen thật giống tựa như là từ trong nước vừa đi ra đồng dạng còn mang theo nước đ ạ n g ách không đúng ta nhớ lầm kia là một con bé heo ngươi nhìn con kia heo rất dễ nhìn mập mạc tròn trịa ra trên người giống như là từng cái ô nhỏ cách bốn chân dài như vậy thật sự là quá giống có thể nói ra trở l ê n không muốn mặt lời nói ngoại trừ lục kinh vĩ mời nâng bên ngoài không phải là người khác mấy trăm cái lục kinh vĩ chuyên môn mời tới nâng nhóm v â n bố tại đám người từng cái địa phương càng không ngừng tán dương lấy lục kinh vĩ chịu tượng lưu quốc họa liền ngay cả chính lục kinh vĩ nghe đều có điểm nhi đỏ mặt k ỳ thật còn chúng chân thực thanh âm là như vậy kia thật là chính là quốc họa sao ta cảm giác nhi từ tiện tay vẽ xấu đều so cái này muốn trông tốt đâu cái này sao có thể là quốc họa đâu Quốc h Ayu nếu là trưởng thành dạng n là à những người ngoại q ố c chỉ cũng kia không liền nhìn cũng sẽ không nhìn sợ sẽ lên mắt ộ t cái, còn làm sao sẽ k h p nơi đấu giá đấu r a mua. Hiện tại ta n Hiện không phân h đều tại biệt đ ư ợ của mỹ mặt mục mắt nữ trên động vật đến cùng là đen, vẫn là chó con, vẫn là bé heo, hoặc là chính là con thỏ. Đây chính là chuyện nói bên trong tượng lưu quốc họa sao, để cho người ta không nhận ra nó diện mục chân kia triệu Ai họa sao, ta ra vật ruột thỏ, thật. hoặc đây để chó quốc cho c đù, là là là là là là lưu heo, bé ta ta thích cả đời quốc họa còn là lần đầu tiên nhìn thấy kém như vậy quốc họa ta nhìn vị k i u kim tiền ca không phải tới phát dương chúng ta quốc họa mà là đến cho chúng ta quốc họa bôi đen ta muốn đi cao hắn các mỹ nữ đều rất xinh đẹp đáng t h i ế t bị trên mặt quốc họa làm hỏng trắng nói nói có kia hai hàng nam nhân xấu xí x ỉ u nữ làm vật làm nền cảm giác những cái kia trên mặt vẽ lấy quốc họa các mỹ nữ cũng đẹp đặc biệt tương ứng những cái kia quốc họa cũng rất xinh đẹp kim tiền ưng ca tìm những này nhân viên tiếp đại thật đúng là có ý tứ bất quá làm trong đám người chân thực thanh â m bị những cái kia nâng nhóm đảo loạn về sau bọn hắn liền lâm vào nghi hoặc bên trong tiến tới chậm rãi tin tưởng kim tiền ưng ca quả nhiên là nhất đại quốc họa đại sư t r i u tượng lưu quốc họa thật thâm ảo như vậy khó lường sao Like、họa、like、mặc dù nhìn xem có điểm khó chịu bất quá bút lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại ngươi như thế một nói ta cũng cảm thấy kim tiền ca bút lông dùng quá xuất thần nhập hóa hẳn là nhất đại quốc họa đại sư triệu tượng lưu quốc họa chính là như vậy sao động vật không giống động vật người không giống người ai ta trình độ thấp khó trách ta xem không hiểu đối mặt nhóm lớn nâng nhóm n ô n ngữ doanh tạc rất nhiều người vây xem đều tin dù sao một người nói vẫn không cảm giác được đến nhưng là hai người ba người đi đến đường đi nơi nào cũng có người tán dương kim tiền ca quốc họa thời điểm không tin cũng tự nhiên là tin ba người t h à n h hổ giảm chính là cái đạo lý này trừ cái đó ra còn có các lộ phóng viên đối kim tiền ca bọn người cùng đập một bên đập còn một bên tán không ngừng ngay cả nhiều như vậy nổi danh truyền thông đều như thế tán thưởng kim tiền ca họa có thể tưởng tượng được kim tiền ca quốc họa tốt bao nhiêu giờ này khắc này toàn bộ phú doanh đường phố tại lục kinh vi tận lực kinh doanh dưới đã lâm vào một cái chuyện cổ tích bên trong đương nhiên u khởi xướng những ngày tiếng hô hoán vẫn là lục kinh vĩ mời tới nâng nhóm theo bọn hắn gọi rất nhiều phú doanh đường phố bên trên người đi đường cũng bị lây nhiễm cùng theo kêu lên toàn bộ phú doanh đường phố sôi trào khắc trốn ca mê gia trung thực đem từng cảnh tượng ấy đều ghi xuống sau một tiếng trải qua biên tập video liền xuất hiện tại hoa quốc các đại video trang web bên trên hơn nữa còn cũng là tại trang đầu danh tự liền gọi quốc họa đại sư kim tiền ca chi ba nghìn mỹ nữ tú hoa quốc rất nhiều người đều điểm đi vào đ ê m trước đó phát sinh trên phú doanh đường phố sự tình nhìn một lần vẫn là trải qua mỹ hoa biên tập đại đa số nhìn qua những video này người đều cười phun ra tại bọn hắn chuẩn bị đi bình luận khu nhà danh vài câu thời điểm lại phát hiện bình luận khu đã tràn ngập ca ngợi quốc họa đại sư kim tiền ca bình luận t i ế p mời chưa xong con tiếp triệu tượng bên trong lần chứa thâm ý triệu tượng bên trong lần chứa họa sĩ tình cảm không hổ là có thể khai sáng một cái lưu phái quốc họa đại sư vẽ mỗi một bức họa đều rất có thâm ý để cho người ta nhịn không được liên tục tìm tòi nghiên cứu một cái kia chữ vương nhìn như đơn giản kỳ thật họa sĩ cũng đã đem cái này chữ vương cùng nữ hài gương mặt hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ v u ộ t vòng quanh cô gái này chân thực tính cách nàng chính là cái mẫu la hổ kim tiền ca họa tác người bình thường khả năng xem không hiểu tựa như trên thế giới rất nhiều người đều thưởng thức không được triệu tượng phái họa đồng dạng kim tiền ca triệu tượng lưu quốc họa cũng là dạng này bất quá thưởng thưởng liên quan tới kim tiền ca quốc họa ưu điểm cùng thâm ý chờ một lúc ta hội nghiêm túc cấp mọi người giảng giải một lần hy vọng tất cả người xem bằng hữu đang nhìn qua ta giảng giải về sau cũng có thể xem h i ể u kim tiền ca họa vì phát dương quốc họa tận một phần lực từng đầu chính diện khích lệ thiếp mời tràn ngập bình luận khu để suy nghĩ rất nhiều muốn n h ả ránh vài câu người xem đều mê mang trong video như vậy cổ quái kỳ lạ quốc họa thật sự là tốt như vậy ẩn chứa thâm ý tinh diệu vô cùng chỉ là bọn hắn xem không hiểu cho nên mới cảm thấy khôi hải vốn là muốn nhà ránh chế rêu vài câu lời nói khi nhìn đến kia từng đầu bình luận về sau liền biến thành kim tiền ca quốc họa hẳng đáng tiếc là ta nhìn không phải rất rõ ràng quả nhiên là có điểm nhi t h â m ảo nhà không phải người bình thường có khả năng nhìn tấu h mặc dù nhìn rất khôi hài thế nhưng là ta nghĩ đây cũng là kim tiền ca cố tình làm như vậy mới có thể gây nên o a n h động để quốc họa m ị lực bị càng nhiều người biết kim tiền ca tốt ủng hộ ngươi phát dương quốc họa c h ấ t nhìn có một loại tiểu hài v ẽ xấu cảm giác ta đều nhanh muốn cười chết rồi thế nhưng là chăm chú quan sát mới phát hiện quả nhiên như là tất cả mọi người giảng đồng dạng kim tiền ca quốc họa có tâm h ý khác n h a nhiều người như vậy đều xem hiệu kim tiền ca quốc họa đồng thời lưu lại khen ngợi nếu là bọn họ lại viết cái gì xoa bình chẳng phải là nói minh bọn hắn rất không học thức ngay cả mấy tấm quốc họa đều xem không hiểu ngoại trừ những ngày bên ngoài từng cái trang ép còn bắt đầu điên cuồng lưu truyền kim tiền ca trước đó làm đến thơ aha mỹ nữ ngươi xinh đẹp như vậy người nhà ngươi biết không bọn hắn đều nói ngươi rất xinh đẹp dù sao ta là tin về phần ngươi tin hay không ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng bình luận k h u diễn đàn chủ đề thảo luận bảy video trang ép bờ ba phạm là người tương đối nhiều địa phương khắp nơi đều là kim tiền ca trước đó làm thơ dẫn tới nhóm lớn nhóm lớn nhà dấy người xác định đây là thơ sao đây là phân đi thế mà còn có dạng này thơ hơn nữa còn có ý tốt phát ra tới bị nhiều người như vậy vây xem bọn hắn đều say sao ngay cả loại đồ chơi này cũng dám xưng là thơ hay cảm giác kim tiền ca làm đến thơ tốt kéo a cái này không phải là triệu tượng lưu thơ đi cho nên mới sẽ như thế kỳ lạ bất quá những ngày nhà ránh người mới vừa xuất hiện liền có rất nhiều người bắt đầu phản bác phân em gái ngươi nha xem không hiểu cũng không cần luật nói kim tiền ca sở dĩ đem thơ hoàn thành dạng này chính là vì phối hợp chính mình triệu tượng lưu quốc họa bằng không mà nói nếu là làm đến chứng trạc đàng hoàng cùng kia một vài bức t r i u tượng lưu quốc họa liền không đáp một chút hiện đại thơ một câu chính là một bài thơ càng đừng nói kim tiền ca làm đến thơ tốt xấu cũng có mấy câu nói đây mà lại hiển thị rõ tâm ý xem không hiểu không phải lỗi của người nhưng nhìn không hiểu lại muốn mắng những n à y thơ hay chính là của người sai đây chính là triệu tượng lưu thơ hay nhà dùng t r e o chọc ngự a khí làm thơ cùng triệu tượng lưu họa tác tôn nhau lên thành thú kim tiền ca không hổ là nhất đại quốc họa đại sư chẳng những họa tác tốt ngay cả thơ cũng viết tốt như vậy những người này tự nhiên cũng là lục kinh vĩ mời thủy quân cả nước trên dưới cao tới mấy ngàn các thủy quân tại giá trị của đồng tiền dưới tận hết sức lực tại các trang ép lớn tuyên truyền lục kinh vĩ làm một lớn kinh sức lực các lục làm bài vĩ đại ầ u thơ hay. Đồng thời tán thưởng hay. kinh vĩ làm đến họa Đồng đến lục làm vĩ nào n phần.、Đại、đa số phổ thông dân mạng tại những thủy quân này lôi kéo dưới cũng đột nhiên cảm giác được kim tiền ca làm đến họ chính là rất tốt n h a chính là rất có tâm h ý mà lại rất nhiều người không phải nói sao n g ư ờ i sở dĩ cảm thấy rất kém cỏi cảm thấy là trẻ con nhi vẽ xấu chủ yếu vẫn là bởi vì n g ư ờ i quốc họ a trình độ không đủ cho nên xem không hiểu thôi tự như nước ngoài rất nhiều tranh chịu tượng đồng đạo nhìn chính là một mảng lớn mực nước kết quả kia lại là giá trị ước vạn quốc bảo cùng những n à y tranh chịu tượng so sánh kim tiền ca làm đến họa đã rất tốt c h ỉ ít đại đa số họa đều có thể nhìn ra là có ý gì trang web thủy quân n n g nhóm phóng viên những n à y là lục kinh vĩ vì động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố làm sơ bộ kế hoạch đương nhiên có thể tại ngày đầu tiên liền n h ấ t lên thanh thế lớn như vậy ngoại trừ tốn hao đại bút tiền tài bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là dựa vào hoa hạ vương triều lực lượng nếu là không có hoa hạ vương triều hỗ trợ lục kinh vĩ cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy gây nên như thế lớn d o a n h động vẹn vẹn là đem video phóng tới từng cái nổi dành trang web trang đầu cũng không phải là có tiền có thể làm được phú danh đường phố bên trên lục kinh vĩ như cũ hóa thân kim tiền ca đều đâu vào đấy làm lấy tú có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm về sau lục kinh vĩ càng làm càng thợ tay động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố một điểm một điểm hoàn thành ngày đầu tiên kết thúc bị lục kinh vĩ ở trên mặt vẽ tranh mỹ nữ đạt đến hai trăm n g ư ờ i dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp nửa tháng hẳn là có thể tại ba ngàn vị mỹ nữ trên mặt làm x o n g h o ạ n bất quá theo thời gian trôi qua lục kinh vĩ vẽ tranh tốc độ càng lúc càng nhanh tất nhiên sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một cho đến lúc đó chính là vượt mức làm nhiệm vụ thời điểm đối với động kinh nhiệm vụ hai mươi bốn h i ệ m vụ yêu cầu hai cùng nhiệm vụ yêu cầu ba quá mức mơ hồ lục kinh vĩ không có cách nào khống chế Thế nhưng h n là i ệ một, một phần phần báo chí báo cáo cũng là quốc họa đại sư kim tiền ca chính diện sự kiện ngay cả một phần bôi đen kim tiền ca báo chí đều không nhìn thấy sở dĩ có thể như vậy là bởi v ì phạm là bôi đen kim tiền ca báo chi đều bị đã cảnh cáo về phần những cái kia đã cảnh cáo còn không có nghe lời tòa báo hiện tại đã bị phong lại lục kinh vĩ hiện tại cần chỉ có một thanh âm đó chính là đem hắn thổi thành quốc họa đại sư coi như chỉ là bộ quần áo mới của hoàng đế chỉ cần có thể hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố là được hắn cũng không muốn bị xóa đi ký ức biến thành một kẻ ngủ nốc về phần mất mặt không mất mặt dù sao hiện tại bộ dáng này cũng chỉ là một cái tạo hình mà thôi rất cũng không phải hắn lục kinh vĩ người còn tốt trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít tiền cái này động kinh nhiệm vụ muốn làm tốt tốn hao thật sự là rất cao nha coi như lục kinh vĩ hiện tại thân g i a vài tỷ cũng cảm giác có chút áp lực mấy ngàn thủy quân nâng gần ngàn tiếp đãi cùng trên đường nâng hơn trăm danh ký người leo lên các đại video đầu trang ép đây đều là rất cần tiền nhất là tại mời một ít danh ký cùng quốc họa đại sư vì hắn nói khoác tạo thế thời điểm tốn hao thì càng cao tăng thêm hồng bao tiền lục kinh vĩ mỗi ngày tiêu xài đều tại mấy trăm vạn hoa nguyên trở lên bất quá chỉ cần có thể hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi bốn hoàn thành cái này cho đến tận này cái thứ nhất cấp năm sao nhiệm vụ đạt được ban thưởng hẳn là có thể bù đắp tổn thất của hắn chưa xong còn tiếp chương ba trăm chín mươi sáu thanh thế hạo đảng mười giờ sáng tại vô số người vây xem rung động trong ánh mắt một trăm hai mươi danh tịnh lệ thanh xuân người mẫu xuất hiện trên phú doanh đường phố các nàng mười người chia làm một đội phân biệt để lục kinh v i tại các nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ tranh đội thứ nhất trên mặt của mỗi người bị lục kinh v i vẽ lên một bức chuột sau đó bắt đầu t ẩ u thú đội thứ hai trên mặt của mỗi người bị lục kinh v i vẽ lên một bức hồ mười hai cầm tinh một trăm hai mươi danh sinh đẹp động lòng người nữ người mẫu hóa thân mười hai cầm tinh bước chân nhẹ nhàng đi trên phú doanh đường phố mặc dù các nàng trên mặt quốc họa rất xấu mặc dù các nàng đi không phải tê đài mặc dù t r u n g quanh cũng không ánh sáng ảnh hiệu quả thế nhưng là chỉ bằng các nàng kia một bức dung mạo kia một phần khí c h ấ t còn có kia chuyên nghiệp tẩu tú thực lực liền tại rộn rộn ràng ràng trên đường cái đi ra người mẫu tê đài hiệu quả một màn này trở thành lục kinh v i quốc họa tẩu tú trói mắt nhất một màn khiến cho kim tiền ca cái này quốc họa đại sư lực ảnh hưởng nâng cao một bước ngày thứ ba mở màn tẩu tú không còn là trên đường cái báo danh nữ hải mà là hơn hai mươi vị hạng hai hạng ba minh tinh những người này xuất hiện đưa tới gần hai trăm gia truyền thông vây xem nhau nhau đưa tin kim tiền ca vẽ tranh rầm rộ khiến cho quốc họa đại sư kim tiền ca chi ba nghìn mỹ nữ tú hoa quốc hoạt động chuyển khắp gần phân nửa hoa quốc trở thành các gia truyền thông báo cáo trọng điểm trên internet kim tiền ca thơ làm tràn ngập tại tất cả ngõ ngách có thể nói chỉ cần là có người địa phương liền có kim tiền ca thơ làm về phần những cái k i a video càng là truyền bá xôn xao mấy ngàn thủy quân không phân ngày đem tại trên internet phát biểu vì kim tiền ca trợ huy tạo thế càng có các lộ giáo sư chuyên gia từ từng cái phương diện phân tích kim tiền ca trịu tượng lưu quốc họa xưng hô kim tiền ca làm một đời quốc họa đại sư miệng môn mọi người một tiếng thanh thế hạo đảng đem tất cả thanh n â m không hài hòa toàn bộ đẻ xuống dù sao kim tiền ca làm là như vậy vì phát dương quốc họa mà lại vì phát dương quốc họa còn bỏ ra nhiều như vậy tiền tài cùng tinh lực cái này khiến rất nhiều vốn là muốn n h ả dánh kim tiền ca người cũng ngậm miệng hấp dẫn nhất ánh mắt chính là quốc họa đại sư kim tiền ca là tại mỹ nữ trên mặt vẽ tranh mà lại không phải tổng hợp điểm số tại bảy mươi năm phân trở lên mỹ nữ căn bản không có tư cách để kim tiền ca ở trên mặt vẽ tranh cái này mánh lưới cũng hấp dẫn đông đảo người vây xem mặc dù những người vây xem này nhóm cũng không thể nào chào đón lục kinh vĩ quốc họa thế nhưng là nhìn thấy nhưng nhìn nhiều người như người là về ậ y đ u đang tán phần ư n tiền nhìn nhiều kim ca quốc họa, nhiệm n nhịn chấp nhận vụ yêu cầu hai đã có một bài thơ đạt thành mục tiêu đó chính là lục kinh vĩ làm thứ nhất bài thơ quốc họa đại sư kim tiền ca chi phát dương quốc họa chi thơ một aha mỹ nữ người xinh đẹp như vậy người nhà ngươi biết không khoảng cách 100 bài thơ mục tiêu còn có 99 bài thơ ngày thứ tư trạm vào tối phú doanh đường phố não nhiệt nhất thời điểm tại đông đảo người vây xem trận mắt hốc mồm trong ánh mắt mấy vị hoa quốc hàng đầu minh tinh thậm chí còn bao quát một vị đỉnh cấp minh tinh thương ngữ xuất hiện tại phú doanh đường phố kim tiền ca trước mặt không thể nào ngay cả dạng này đại minh tinh đều tiếp nhận kim tiền ca mời trở thành kim tiền ca mặt người giấy tên u y kim tiền ca cũng quá lợi hại đi không biết các nàng xuất tràng phí là bao nhiêu ít nhất cũng phải mấy chục vạn đi nếu không cái nào hàng đầu minh tinh hội dành đến nhằm chán chạy đến nơi đây bị người ở trên mặt vẽ tranh xem ra kim tiền ca quả nhiên là nhất đại quốc họa đại sư nếu không nhiều như vậy mình tinh cũng sẽ không tới nơi này để hắn vẽ tranh lại nói làm sao đến bây giờ ta đều nhìn không rõ kim tiền ca quốc họa tốt chỗ nào chẳng lẽ là ta trình độ văn hóa quá thấp không được chờ một lúc trở về muốn nhìn chuyên môn giảng giải video tại nhà chúng ta thư ngữ trên mặt họa một con phượng hoàng nhà chúng ta thư ngữ chính là phượng hoàng vẫn là đường họa phượng hoàng đi ta sợ kim tiền ca sẽ đem phượng hoàng vẽ thành gà, vậy chúng ta ra thư ngữ liền bi kịch rộn rộn ràng ràng tiếng nghị luận bên trong lục kinh vĩ bắt đầu ở mấy vị mỹ nữ minh tinh trên mặt vẽ tranh nhất bút nhất họa có chút chăm chú phượng hoàng kim long chu tước hồ điệp từng cái mặc dù vẽ không tính là sinh động như thật thế nhưng là chí ít cũng có thể nhận ra là cái gì trải qua mấy ngày nữa luyện tập nương tựa theo cao tới mười bảy trí lực lục kinh v ĩ tốc độ học tập có thể xưng kinh khủng cơ hồ là thường nhân gấp mấy chục lần trở lên vẽ xong về sau lục kinh v ĩ tự mình nắm thư ngữ tay nhỏ đi lên thằng đỏ t r u n g quanh mấy trăm gia truyền thông dơ trường thương đoàn t h á o oanh tạc lấy hai người kim t i ề n ca ngươi thật là c h ị u tượng lưu quốc họa đại sư sao làm sao ta hiện tại cũng xem không hiểu ngươi làm quốc họa đâu vừa đi xinh đẹp vô song thư ngữ cởi hỏi lục kinh vi nói thư ngữ tiểu thư ngươi l à hoài đang nghi c h nghiệp tính u y ê n của ta tính sao? kinh h h ô n g p ả Thư g ữ lắt đầu, nợ nụ n cười i x đẹp nói, chính là cảm thấy xem không hiểu, cảm thấy thật thú vị, hì, nhất là xem bất quá vĩ ị kỳ n h ấ t là n g à y thứ nhiên ấ t t h ờ điểm. Kinh i Lục ngạc n h Vĩ nhớ tới ngày đầu tiên vẽ t ứ bất tượng vẽ heo giống xẹo mụm giật mưa giống cây gậy cùng côn trùng tiểu x à lục kinh vĩ cũng có chút không có ý tứ cười khăn một tiếng nói t r i ệ u tượng lưu quốc họa chính là như vậy nhìn như siêu siêu vẹo vẹo kỳ thật lại bác đại tinh thâm ẩn chứa nội tại vẻ đẹp t h ậ sao thương n ữ cợi như không cười nhìn chằm chằm hắn lục kinh vĩ kiên quyết gật đầu thật ừ n thư ngữ đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày trên mặt s ẹ t qua một vòng vẽ n g h i hoặc thật chẳng lẽ chính là mình trình độ văn hóa quá kém đến bây giờ cũng xem không hiểu kim tiền ca làm quốc họa thế nhưng là chính mình dù sao cũng là thủy mục đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh đ âu hơn nữa còn là ngành trung văn đối với quốc họa cũng có nhất định nghiên cứu thế nhưng là vì cái gì thấy thế nào kim tiền ca họa tác đều cảm thấy là trẻ con vẽ xấu nhưng là vì cái gì có nhiều như vậy quốc họa đại sư vì hắn trợ y đâu cảm giác thật thật kỳ quá đây hôm nay nàng sở dĩ tiếp nhận kim tiền ca giá ca mời cũng có hiếu kỳ nhân tố ở bên trong bằng không mà nói thân là hoa quốc đỉnh cấp minh tinh làm sao lại tham gia loại hoạt động này nàng lại không thiếu tiền mấy vị hoa quốc hàng đầu minh tinh cố lên trợ trận để quốc học đại sư kim tiền ca thanh danh truyền khắp toàn bộ hoa quốc tương ứng kim tiền ca thơ làm cùng quốc họ a cũng r â m gian hoa quốc tại hàng ngàn hàng vạn danh lâm toàn lực tuyên truyền dưới liên quan tới quốc học đại sư kim tiền ca c h ị u tượng lưu quốc họ a danh tự bị càng ngày càng nhiều người biết thời gian ngày lại ngày trôi qua mỗi ngày lục kinh vĩ buổi sáng năm sáu điểm liền v ẽ tranh làm thơ m ư ơ i hai giờ khuya về sau mới trở về mỗi ngày v a tranh mỹ nữ nhân số đều tại hai trăm người trở lên nhiều nhất thời điểm một ngày thậm chí làm gần sáu trăm bức quốc họa Theo danh tắc quốc càng ngày càng nhiều, lại thêm danh họa nhiều, nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm, lục kinh vĩ quốc càng ngày càng quốc lại sĩ đồng i kinh vi tại tiến triển giống lấy trước như vậy 7 xoay 8 sai lệ, hiện tại ể m lục lấy lên, lấy lệnh, quốc cũng cực tốc quốc càng càng chỉ trước có cái không trình nhanh tăng ngày như họa họa vẽ vậy xấu tốt, tốt xoay ít độ độ đ bộ ráng. thời hoa quốc các mạng lưới lớn bên trên kim tiền ca thơ làm cùng quốc họa khắp nơi đều là gần vạn danh thủy quân ngày tiếp nối đem ngâm mình ở trên mạng đem lục kinh vĩ tác phẩm phát đến từng cái trang web bổ sung còn có một cặp chuyên gia đối với triệu tượng lưu quốc họa giám định để rất nhiều dân chúng bình thường trong lúc vô tình liền tin tưởng lục kinh vĩ quốc họa đại sư thân thuận hoa quốc mười mấy cái thành phố lớn phồn hoa trên đường phố xuất hiện từng cái cự phúc quảng cáo quảng cáo nội dung chính là quốc họa đại sư kim tiền ca vì hoa quốc mấy hàng đầu minh tinh vẽ tranh tình cảnh trên tv cũng xuất hiện kim tiền ca quảng cáo để hoa quốc rất nhiều dân chúng bình thường nhìn trận mắt hốt mộn làm sao khắp nơi đều là kim tiền ca cùng hắn quốc họa t h ơ làm người này có phải hay không rất nổi danh à, làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua đây bất quá cảm giác hắn thơ cùng quốc họa đều chẳng ra sao cả à. kim tiền ca đây là điên rồi sao làm nhiều như vậy quảng cáo liền vì tuyên truyền một cái quốc họa không có nửa điểm nhi chỗ tốt còn muốn lấy lại đi vào nhiều tiền như vậy đây chính là thổ hào thế giới ạ đều nói thương nhân vô lợi không được làm sao cảm giác kim tiền ca tận làm loại này thâm hụt tiền mua bán đâu hắn thật sự là nhiều tiền không địa phương dùng ạ xem ra cái này kim tiền ca thật rất nổi danh nha khắp nơi đều là hắn quảng cáo mặc dù ta cũng nhìn không ra tới hắn quốc họa h ọ a thơ làm có cái gì thâm ảo địa phương thế nhưng là thú vị ngược lại là thật rất thích kim tiền ca ca quốc họa nha cảm giác cùng ta vẽ giống nhau như lúc k ì hy nguyên lai kim tiền ca ca quốc họa cũng là giáo viên thể dục giáo khó trách như thế không dễ nhìn đây kim tiền ca không hộ là nhất đại quốc họa đại sư vì phát dương quốc họa văn hóa thế mà bỏ được đầu nhập nhiều như vậy tài chính không phải người thường có khả năng tưởng tượng nha theo quốc họa đại sư kim tiền ca chi ba nghìn mỹ nữ tú hoa quốc hoạt động càng ngày càng nghiêm trọng các loại tiếng thảo luận tràn ngập tại hoa quốc phố lớn n g õ nhỏ biết rõ quốc họa đại sư kim tiền ca người càng tới càng nhiều bất quá có bao cỏ biếm lục kinh vĩ quốc họa trình độ hoàn toàn chính xác rất kém cỏi thơ làm cũng kém không tưởng nổi dù cho có số lớn nâng nhóm vì hắn góp phần trợ uy còn có từng vị chuyên gia che giấu lương tâm cầm lục kinh vĩ tặng khoản tiền lớn vì hắn tạo thế thế nhưng là người nước hoa nhiều lắm lục kinh vĩ lại không thể thu mua được tất cả quốc họa đại sư cho nên nhìn qua hắn họa sau trắng trận chế dễ ư ớ người cũng không ít đây chính là quốc họa sao ha ha ta nhìn đây là quốc túc còn tạm được nát đến nhà dạng này người nếu như cũng là quốc họa đại sư nói vậy chúng ta những ngày quốc họa đại sư là cái gì quốc họa chi thần sao kim tiền ca đến cùng là người nước hoa vẫn là nước mỹ phái tới nội gian quốc họa bị hắn tuyên truyền thành cái dạng này về sau dân chúng bình thường còn thế nào khả năng có hứng thú học tập quốc họa hắn đây là hại chúng ta quốc họa đây ngày mai ta sẽ vì mọi người vạch trần n g quốc họa đại sư kim tiền ca chân diện mục、Mời、mọi người rửa mắt mà đợi chúng ta địa chỉ internet là ba vê đột theo những n à y có lương tâm quốc họa đại sư bắt đầu vạch trần lục kinh vĩ c h â n diện mục bọn hắn những người ủng hộ cũng đi theo vây công kim tiền ca khắp nơi giải kim tiền ca là ngụy quốc họa đại sư tin tức bất quá những người này cũng không có tổ chức mà lại họa sĩ phan hâm mộ số lượng bình thường không nhiều chỗ nào hơn được lục kinh vĩ dùng tiền tài thu mua đến mấy ngàn chuyên nghiệp nâng lục kinh vĩ một không có công kích những bức họa này ra hai không có làm cái gì chuyện xấu tương phản vẫn là vì phát dương quốc họa cho nên cùng hắn đối nghịch người hay là số ít ngay cả như vậy làng qua trăm có lương tâm họa sĩ p a n hâm mộ hội hợp lại còn có một số hiệu quốc họa người gia nhập trong đó về sau vẫn là cấp lục kinh vĩ mang đến phiền toái rất lớn hoa quốc nhiều người như vậy coi như chỉ có rất rất nhỏ một bộ phận người nhìn ra chân tướng muốn cùng lục kinh vĩ phân cao thấp số lượng cũng vượt xa lục kinh vĩ mời chuyên nghiệp nâng nhóm còn tốt chính là những người này lực ngưng tụ không đủ không có tổ chức tính dù cho số lượng cao tới mấy trăm vạn n h ư cũng chỉ có thể cùng lục kinh vĩ mời nâng nhóm bất phân thắng bại song phương lấy mạng lưới làm chủ trận địa bắt đầu đại chiến hấp dẫn đông đảo người xem ánh mắt thế mà trong lúc vô tình đề cao quốc h ọ đại sư kim tiền ca danh khí nhưng là lục kinh vĩ còn có các đại video chat web tv báo chí vì c h ậ n địa như cũ chiếm cứ tuyệt đối thơ p h ò n g đương nhiên những n à y đều cần lục kinh vĩ tốn hao kết xù phí tổn trừ cái đó ra lục kinh vĩ sáng tác thơ làm đã có hơn năm mươi đầu lưu hành tại mạng lưới mỹ nữ ngươi xinh đẹp như vậy người nhà ngươi biết không ta có tiền ta tùy hứng ngươi uống say sao những n à y câu thơ đã trở thành lưu hành nữ g vang dội tại mạng lưới cùng hiện thực đương nhiên cho đến tận này còn có rất nhiều người không thừa nhận những câu này là thơ có lương tâm người có lẽ sẽ nói đây là một bài hiện đại vẻ thế nhưng là không có lương tâm người một bên nói lấy lục kinh vĩ sáng tác đi ra thơ làm vừa mắng lục kinh vĩ là tại nhà rãnh viết thơ ngay cả heo cũng công bằng m ộ ư ơ i hai ngày về sau động kinh nhiệm vụ hai mươi bốn h i ệ m vụ yêu cầu một hoàn thành dùng bút lông tại ba ngàn vị mỹ nữ trên mặt vẽ tranh sau đó để bọn hắn tại đường phố phồn hoa bên trên tàu tú thế nhưng là nhiệm vụ yêu cầu hai cùng nhiệm vụ yêu cầu ba khoảng cách hoàn thành tựa hộ như cũ xa xa khó vời lưu hành thơ vẹn vẹn đạt đến sáu mươi đầu về phần mọi người đều biết quốc họa đại sư hiện tại lục kinh vĩ mời nâng nhóm đã bị càng ngày càng nhiều nhìn ra chân tướng người mắng không t h ở nổi đừng nói là mọi người đều biết quốc họa đại sư chỉ sợ đã nhanh muốn tiếp cận mọi người đều biết xấu họa đại sư hiện thực dù sao không phải chuyện cổ tích bộ quần áo mới của hoàng đế rất khó xuất hiện tại hiện thực dù cho xuất hiện lấy thế kỷ 21 m ọ i người tư tưởng cùng biểu tượng chỉ sợ vừa đi ra vị hoàng đế này liền bị chửi cái vòi phun mau chó càng đừng nói lục kinh vĩ còn không phải hoàng đế đương nhiên hiệu quả cũng không phải không có bất quá chính diện hiệu quả cùng mặt trái hiệu quả tỷ lệ từ lúc đầu chín so một biến thành hiện tại bà so bảy động kinh nhiệm vụ 24 n h i ệ m vụ yêu cầu ba là thông qua chuyện này trở thành mọi người đều biết quốc họa đại sư phát dương quốc họa văn hóa thế nhưng là theo thời gian trôi qua lục kinh vĩ phát hiện hắn tựa hồ có chút biến khéo thành vụn làm quảng cáo cùng tuyên truyền quá mạnh đã dẫn phát hiệu quả trái ngược động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố yêu cầu là để hắn trở thành mọi người đều biết quốc họa đại sư thế nhưng là c h ậ m giãi hắn tựa hồ sắp trở thành trà đạo quốc họa ngụy quốc họa đại sư chẳng những không có phát dương quốc họa ngược lại cấp quốc họa bôi đen kỳ thật loại tình huống này lục kinh vi cũng nghĩ qua bất quá tại kế hoạch của hắn bên trong loại tình huống này hẳn là sẽ xuất hiện tại nửa tháng về sau mà khi đó động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố hẳn là cũng làm xong coi như xuất hiện cũng không ảnh hưởng tới hắn thế nhưng là không nghĩ tới tuyên truyền quá mạnh hiệu quả quá tốt rồi sớm đã dẫn phát bắn n ư ợ c nếu là dựa theo cái này xu thế tiếp tục phát triển tiếp chỉ sợ nhiệm vụ yêu cầu ba hắn liền không x o n g được đến lúc đó chờ đợi hắn rất có thể là nhiệm vụ thất bại hạ tràng nhiệm vụ một khi thất bại lục kinh vĩ ký ức liền sẽ bị xóa đi biến thành một cái gần như ngu ngốc ngây thơ hài nhi quên tất cả quá khứ loại hậu quả này là lục kinh vĩ không thể thừa nhận vào lúc ban đêm lục kinh vĩ sớm kết thúc hoạt động mua đi nhật bản thủ đô kỳ họ tổ vé máy bay nhật bản hoa anh đào danh họ triển lãm cái này triển lãm tranh là nhật bản tối cao trình độ triển lãm tranh ba năm cử hành một giới Mỗi một giới thể toàn đều có thể hấp dẫn ba ộ bộ thế phận giới đại bộ phận nổi d n h họa thăm ra, sĩ giờ ớ i nổi Mỗi triển cũng được hưởng nổi danh.、Mỗi、lần triển lãm tranh đ lãm, lãm. ề sáng lục kinh vĩ xuất hiện tại nhật bản kỳ họ tổ nhà bảo tàng nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm ngay ở chỗ này mặt cử hành cảm giác ba động lục kinh vĩ có thể rõ ràng cảm giác được tại kỳ họ tổ nhà bảo tàng chung quanh c h ít có hơn mười vị thị cấp trở lên võ giả thủ vệ thậm chí ngay cả tính cấp võ giả cũng không còn có một vị nếu không phải dựa vào ẩn thân phủ lục kinh vĩ làm sao cũng không có khả năng chui vào phòng vệ xâm nghiêm nhật bản kỳ họ tổ nhà bảo tàng giờ phút này lục kinh vĩ như cũ ở vào ẩn thân trạng thái mà ẩn thân phủ thời gian sử dụng chỉ có mấy phút không dám t r ì hoãn lục kinh vĩ thẳng đến mục tiêu ở vào kỳ họ tổ nhà bảo tàng bắt mắt nhất vị trí chín bức tranh mỹ nữ cái này chín bức tranh mỹ nữ là từ nhật bản nổi danh nhất đương đại họa sĩ tổ rộ mỹ dạ tốt nhất hoa tác Cũng lợi dụng à y n h trong tay chìa khóa cùng thẻ tử lục kinh vĩ mở ra triển lãm ngăn tủ đem tổ rộ mỹ dạ chín bức tranh mỹ nữ toàn bộ lấy đi sau đó để lên kim tiền ca tác phẩm tiêu biểu ngậm nhờ t tả ẩn thân phù hiệu quả lục kinh vĩ là một kiện chú định đem chấn động toàn bộ thế giới sự tỉnh mà chuyện này cũng rất có thể giúp hắn viên mãn hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi t ố n bất quá cũng bởi vì rằng này ẩn thân phù cuối cùng mấy phút thời gian sử dụng hoàn toàn tiêu hao hết lục kinh vi cũng thiếu một kiện đòn sát thủ mà lại trước đó vẫn là tại vừa mới rời đi kỳ họ tổ nhà bảo tàng thời điểm ẩn thân phù sử dụng hiệu quả biến mất chỉ cần chậm thêm mấy giây thời gian chỉ sợ lục kinh vi liền sẽ bị thủ vệ tại kỳ họ tổ nhà bảo tàng p h ụ cận thị cấp tỉnh cấp cường giả phát hiện đến lúc đó chờ đợi hắn chắc chắn là một con đường chết lần này nhật bản chuyến đi có thể nói là sinh tử chuyến đi còn tốt hết thể thuận lợi thậm chí thuận lợi đều có chút vượt quá lục kinh vi dữ liệu vì hoàn thành động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố không đến mức bị xóa đi ký ức Lục k i ngày h Vĩ lần này n c ũ l liều lên tính mạng, n g a cả cuối cùng m ộ thứ c ư ơ n đón sát thủ cũng bị dùng hết, nếu là còn không hoàn thành,、lục、Kinh vĩ thật muốn biệt vọng. Ngày g sát thủ hết, thật biệt t h Lục bị là Vĩ hai lục kinh vĩ tiếp tục hóa thân tài đại khí thô kim tiền ca trên phú doanh đường phố vì các mỹ nữ vẽ tranh đồng thời tại nhật bản kỳ họ tổ nhà bảo tàng hôm nay là nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm ngày thứ hai nhà bảo tàng vừa mở cửa đến từ các nơi trên thế giới du khách liền chen chúc m à t ớ i tại nhà bảo tàng các nơi thưởng thức nhật bản có các loại danh họa nghe nói lần này nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm nổi danh nhất họa t á c chính là thế giới nổi danh nhất họa sĩ một trong tổ rộ mỹ dạ tiên sinh chín bức tranh mỹ nữ chúng ta đi trước nhìn tranh mỹ nữ đi một vị đầu tóc vàng cao to người nước mỹ cởi đối với bên người lao bà nói mũi cao mặt dài nữ nhân nhẹ gật đầu t u t trước khi đến ta điều tra kia chín bức tranh mỹ nữ ngay tại kỳ họ tổ nhà bảo tàng trung ương là nơi này tốt nhất triển lãm vị trí hai người bước nhanh hướng phía trung ương tủ trưng bày đi đến rất nhanh liền thấy được chín cái xếp tại cùng một chỗ khi thế uy vi tráng quan thủy tình cường lực là ở chỗ này chúng ta là hôm nay cái thứ nhất lại tới đây cao to người nước mỹ vẻ mặt tươi cười đạo mặt dài nữ nhân cũng lộ ra tiếu h dung đi thôi để chúng ta thưởng thức một chút thế giới xếp hạng mười vị trí đầu đương đại họa sĩ danh tác hai người đi tới chín cái tủ trưng bày trước thấy được tủ trưng bày bên trong họa tác ô hát bị gốt đây chính là tranh mỹ nữ sao cảm giác làm sao giống như là nhà ta dìm vẽ xấu nhìn thấy tờ thứ nhất tủ trưng bày bên trong tranh mỹ nữ về sau cao to người nước mỹ cùng mặt dài nữ nhân đều sợ ngây người chỉ gặp tờ giấy trắng vẽ lấy một cái giản thể tiểu nhân một cái vòng tròn nhỏ là đầu cong lên một nét là cánh tay hai dựng thẳng là chân vòng tròn trên đầu có hai cây dây hẹn pèn đồng dạng bím tóc giàn thể tiểu nhân bên cạnh viết kèn xin bốn chữ nữ nhân này là nhật bản lịch sử cổ đại bên trên nhất có nổi danh một trong những nữ nhân kèn xin bốn chữ phía dưới là tranh mỹ nữ ba chữ cái này lại là một bức kèn xin tranh mỹ nữ đương nhiên bốn chữ này ngoại trừ dùng nhật ngữ viết ra bên ngoài còn cần ngoại ngữ nếu không hai cái này người nước ngoài cũng xem không hiểu đây chính là tổ dồ mỹ giả tiên sinh nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu tranh mỹ nữ sao thế nào lại là cái dạng này chẳng lẽ là mắt của ta bị hư cao to người nước mỹ trợn mắt hốc mổn vớt vớt không đúng h mỹ nữ đây không phải tổ rỗ mỹ dạ tiên sinh tranh mỹ nữ người mau nhìn nơi này cao to người nước mỹ chợt phát hiện cái gì chỉ vào này tấm kẹn xìn tranh mỹ nữ dưới góc phải đạo mặt dài nữ nhân nhìn sang chỉ gặp tại này tấm tranh mỹ nữ góc dưới bên trái viết ba cái danh tự tên thứ nhất là hoa nữ kim tiên ca cao á i thứ h i danh n tự là g ạ i nghi ngữ hỏa dọa to h thứ ba danh tự thì là Nhật họa thế Cái ca. Bức họa này lại là ca, là ca cùng kim tiền lại kim tiền kim tiền ai, tự ta ba bản a ngữ này nhưng đến là là là là làm s chưa t ừ người có nghe nói qua cái có chiếm c nói nghe tên này, hắn rất nổi danh ủng thể lại qua sao, rất tổ mỹ dạ tiên sinh chỗ trưng g bày. Cao to người nước mỹ khiếp sợ hỏi mặt dài nữ nhân lắc đầu ta cũng không biết bất quá dưới tình huống bình thường có thể chiếm cứ sành triển lãm vị trí tốt nhất họa tác chính là nhà bảo tàng tốt nhất họa tác nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm phong tục cũng luôn luôn như thế hẳn là bức họa này s o tổ rộ mỹ dạ tiên sinh tranh mỹ nữ còn tốt hơn cho nên thế mà đem tổ rộ mỹ dạ tiên sinh tranh mỹ nữ cấp dồn xuống đi thế nhưng là vì cái gì ta cũng không biết cái này kim tiền ca cũng không hiểu bức họa này là có ý gì đây người mau nhìn bức thứ hai hình cũng là kim tiền ca họa đâu cao to người nước mỹ hoảng sợ nói chỉ gặp bức họa thứ hai bên trên vẽ là một cái mặt trời mặt trời còn mọc ra hai đạo lông mày hai con mắt to một cái lỗ mũi một cái miệng còn lim hai cây bím cóc bức họa này tên gọi ta là manh manh thái dương vẽ giới góc phải đồng dạng là ba cái danh tự hoa ngữ ngoại ngữ Nhật ngữ kim tiền kim ca. bức họa thứ ba tên gọi nhà ai phân mộ mấy chục đầu màu đen đường cong hợp thành một cái siêu siêu vẹo vẹo phở ò n g trong phòng có một con gà trống lớn hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang đường đấy gà trống lớn chung quanh còn có côn trùng núc đích bức họa thứ tư tên gọi cây hoa anh đào hạ nữ lang nữ lang cầm trong tay nhật bản vang dội thế giới màn ảnh nhỏ cd bức họa thứ năm chương ba trăm chín mươi chín oanh động thế giới chín bức họa tất cả đều là kim tiền ca tác phẩm đem cao to người nước mỹ cùng mặt giải nữ nhân nhìn trận mắt hốc mộm lúc này đến từ các nơi trên thế giới du khách cũng không ít xuất hiện tại cái này chín bức họa phía trước nhìn thấy cái này chín bức họa rất nhiều người đều kinh ngạc nghị luận lên đây chính là nhật bản họa tác tối cao trình độ sao cảm giác nhật bản danh họa càng ngày càng tệ lần tiếp theo nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm ta sẽ không lại tới bức họa thứ hai là tại nói cho chúng ta biết nhật bản là một cái rất hữu hảo quốc gia sao cảm giác thật đáng yêu hoàn toàn chính xác có một điểm nhi thân thiết hương vị xem ra nhật bản cũng bắt đầu cải biến luôn cảm thấy này tấm nhà ai phân mộ có tâm h lý khác tựa hô phản ánh thứ gì đ ồ dạng ngươi có thể nhìn ra được sao đậu đen rauống đây không phải kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa sao không nghĩ tới kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa nổi danh như vậy đều lưu truyền đến nhật bản nhật bản hoa anh đào danh họa triển lắm lên thật sự là quá cho chúng ta người nước hoa tăng thể diện nguyên lai、like、kim tiền ca thật sự là nhất đại quốc họa đại sư hơn nữa còn là khai tông lập phái chịu tượng lưu quốc họa đại sư hắn hội họa trình độ thế mà đã siêu việt tiếng t ă m lừng lây thế giới thập đại họa sĩ một trong t ổ d ộ mỹ ra không được ta muốn đem đây hết thầy đều vô sùn g đến phát đến chúng ta hoa quốc đi là chúng ta trách lầm kim tiền ca ta còn một mực mắng kim tiền ca đâu cảm thấy hắn là một cái bôi đen chúng ta quốc nguyên bản theo thời gian trôi qua dư luận đã bắt đầu bất lợi cho kim tiền ca đại đa số người đều cảm thấy kim tiền ca chính là cái ngụy đại sư thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn thế mà ở thế giới chứ danh triển lãm tranh nhật bản hoa anh đạo danh họa triển lãm bên trên thấy được kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa tác phẩm mà lại kim tiền ca triệu tượng lưu quốc họa tác phẩm vẫn là dẫm lên nhật bản lợi hại nhất họa sĩ tổ rổ mì dạ phủ lên tới chuyện này đối với bọn hắn tạo thành sung kích đơn giản không thua gì một trận động đất cấp mười từng chương liên quan tới kim tiền ca triệu tượng lưu quốc họa xuất hiện trên nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm ảnh trụ bị phát đến hoa quốc rất nhiều trang web bên trên thậm chí rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới du khách cũng đem những bức họa này làm ảnh trụ phát đến b u ồ n quốc trang web bên trên triệu tượng lưu quốc họa đại sư kim tiền ca chiếm lĩnh nhật bản nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm bên trên nghệ thuật giá trị cao nhất họa sĩ dương ta hoa quốc, quốc Uy. hoa quốc nổi danh họa sĩ kim tiền ca áp chụp nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm chín đại tủ trưng bày vì kim tiền ca mà đứng kim tiền ca lực á p tổ dồ mỹ dạ trở thành nhật bản thứ nhất họa sĩ từng cái tin tức từng trang từng trang sách văn chương từng tấm hình lấy cực nhanh tốc độ hướng phía toàn bộ thế giới truyền bá quá khứ nhất là hoa quốc ngắn ngủi một canh giờ liên quan tới kim tiền ca áp đảo tổ dồ mỹ dạ quét ngang nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm tin tức liền truyền khắp gần phân nửa hoa quốc vô số người bôn tàu bờ báo lục kinh vi chín bức triệu tượng lưu quốc họa tại nhật bản kỳ họ tổ nhà bảo tàng triển lãm triển trọng này, này đập đập, yếu nhất chính là theo tin tức này điên truyền hoa quốc tại hoa quốc từng cái địa phương nguyên bản kim tiền ưng ca là ngụy đại sư tin tức đã truyền đi xôn xao cơ hội đại đa số người nước hoa đều cảm thấy kim tiền n g ca chính là ngụy đại sư chính là tại bại hoại quốc họa thanh danh dù sao lục kinh vĩ quốc họa chất lượng liền đặt ở châu đó ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị những cái kia nâng nhóm che đậy tin tưởng đây là khai tông lập phái triệu tượng lưu quốc họa bên ngoài qua mấy chục ngày theo đông đảo chúng đại sư rằng g i ả i lại thêm không có mấy người là thất đốc cho nên bọn hắn cũng tỉnh ngộ lại kim tiền ca hẳn là một cái ngụy đại sư dạng này chịu tượng lưu quốc họa là người đều có thể họa không tin ta hiện tại liền có thể trên giấy họa một cái giống nhau như lúc đi ra mà lại so kim tiền ca vẽ càng đẹp mắt nhưng là ngay tại những n à y người đem muốn xác định kim tiền ca là ngụy đại sư thời điểm kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa lực á p tổ d ộ mỹ dạ tranh m ị nữ trở thành nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm áp trục chi tắc tin tức chuyển đến lập tức dư luận hướng g i thay đổi tất cả mọi người cái nhìn cũng phát sinh chín mươi độ bước mặt lớ kim tiền ca thật sự là cho chúng ta người nước hoa làm vẻ vang thế mà dùng chín bức chịu tượng lưu quốc họa sinh sinh đẻ xuống đến từ các nơi trên thế giới danh họa gia môn trở thành nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm thư nhất họa sĩ trọng yếu nhất chính là hắn là d ẫ m lên tổ rộ mị dạ cái này hôn đả đầu leo lên nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm thư nhất họa sĩ vị trí ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy thông thoái về sau ta sẽ không còn hoài nghi kim tiền ca là quốc họa đại sư sự t ì n h trước kia ta thật sự là đầu góc rút thế mà tin tưởng những cái được gọi là đại sư lời đồn ta nhớ được trước đó mấy chục giới nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm bên trên làm áp t r ụ c tác phẩm cũng là nhật bản họa sĩ năm nay thế mà đổi thành chúng ta hoa quốc kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa thật sự là thật bất khả t ư nghị xem ra kim tiền ca chịu tượng lưu quốc họa quả nhiên đã đạt tới khai tông lập phái trình độ hơn nữa còn không là bình thường khai tông lập phái trắng nếu là sớm biết như vậy ta liền không đem mặt bên trên quốc họa t ẩ y sạch nếu là không có rửa đi nói không chừng trên mặt ta này tấm quốc họa cũng có thể bán mấy ngàn vào đâu không được ngày mai ta nếu lại đi một chuyến để kim tiền ca lại tại trên mặt của ta vẽ một bức quốc họa xem ra chúng ta đều sai kim tiền ca là chân chính quốc họa đại sư t ộ d ỗ mỹ ra một bức tranh mỹ nữ giá trị tại một trăm triệu hoa nguyên trở lên như vậy kim tiền ca một bức trừu tượng lưu hoa quốc vẽ giá trị chẳng phải là cũng tại một trăm triệu hoa nguyên trở lên hắn thế mà bỏ được đem chân quý như vậy quốc họa vẽ ở từng cái nữ hải t ử trên mặt đây đều là giá trị ước vạn danh họa nhà kim tiền ca cũng quá phung phí của trời vì phát dương quốc họa kim tiền ca thật sự là bỏ ra rất rất nhiều tất cả mọi người đi trang web nghĩ biện pháp đem mắng kim tiền ca thiếp mời đều cấp xóa cho chúng ta kim tiền ca chính danh dương a i hoa quốc lúc nào ra cái quốc họa đại sư kim tiền ca làm sao ta trước kia chưa từng nghe nói qua bất quá nhìn hắn họa cảm giác rất có ý tứ so tổ d ỗ mỹ dạ họa có ý tứ nhiều ta ủng hộ kim tiền ca hắn chính là một đời mới quốc họa đại sư a i ta cố gắng cả một đời đều không có leo lên nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm vì ta hoa quốc dương oai không ta còn tự xưng nhất đại quốc họa đại sư trước đó còn một mực xem thường kim tiền ca thế nhưng là không nghĩ tới là mắt của ta bỏ ra kim tiền ca mới thật sự là quốc họa đại sư nhà ngày mai ta ngay tại hoa dân nhật báo bên trên phát biểu xin lỗi tuyên bố chưa xong còn tiếp chương bốn trăm liệt h ỏ a bảo điện liên quan tới kim tiền ca là ngụy đại sư n g ô luận cơ hồ trong một đêm không còn xuất lại chút gì người yêu nước nhất đại, đại sư kim tiền、ca. khai tông lập phái kim tiền ca triệu t ư ợ n g lưu quốc họa tôn g sư trở thành kim tiền ca biệt danh vạn lục x o á t phong văn bảng bên trên kim tiền ca danh tự tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ leo lên đầu đem ghế xếp vị thứ hai chính là kim tiền ca quét ngang nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm tin tức vào lúc ban đêm kim tiền ca biến mất tất cả mọi người cũng tìm không được nữa tung ảnh của hắn trung doãn ca úc thần mười tám lục kinh vĩ ngồi tại tả trung doãn trong văn phòng nhìn xem trong tay một phần phần tư liệu nhật bản nhất đại nhân thuật đại sư tọa tạ bệ su bệ kỳ thực lực vì chính tình cấp thiên thuật tướng quân xạ cụ dạ ti thực lực vì phó tính cấp Tam đầu xa một ảnh. thực lực vì tổng thị thực định phong. Những này thực lực lực vì này kim n khủng cường giả, cũng là Nhật Bản h giả, là vừa ớ i phái giả, Hoa đích đến đúng cường Quốc mục là vì b ắ tiền được đào trên Nhật t r Bản、hoa、Anh đào danh Hoa họa ể n lãm Kim quái dối t ca Kim Tiền chịu a c tượng lưu quốc họa quét ngang nhật bản hoa anh đào danh họa triển lãm sự tình cấp nhật bản tạo thành đà kích thật lớn để nhật bản cơ h ộ i trở thành toàn bộ thế giới cho n g ư ờ i mặc dù không biết chuyện này là ai làm thế nhưng là hiển nhiên chuyện này cùng kim tiền ca cùng một nhịp tở lục kinh vĩ tại làm chuyện này trước đó tự nhiên đã có chỗ l à trước cho nên trước tiên liền cải biến tạo hình bỏ trốn dạng thà rằng không đi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cũng không thể bị những n à y nhật bản siêu cấp cường giả nhóm b ắ t được bằng không đợi đái hắn đó là một con đường chết giờ này khắc này số lớn nhật bản cao thủ đã xuất hiện tại trung đô thị từng cái địa phương tìm kiếm kim tiền ca hạ lạc bất quá lục kinh vĩ đã vì này làm đủ chuẩn bị đừng nói là những n à y tỉnh cấp nhật bản cao thủ liền xem như quốc cấp nhật bản cường giả tới cũng tìm không thấy dấu vết để lại lục kinh vĩ mời tới thủy quân cùng phóng viên các loại cũng là mượn môi giới mà lại liên hệ thời điểm vẫn là dùng kim tiền ca tạo hình về phần ra các linh trí bên kia đồng dạng không có tự mình ra mặt thuê cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp ra các linh trí chỉ là phụ trách chủ tính trung chiều cố trừ cái đó ra còn có hoa hạ vương triều làm che giấu nơi đây lại là hoa hạ vương triều sân nhà những n à y khí thế hung hung người nước nhật liền xem như đem chung đô thị lật qua khắp nơi cũng đừng hòng tìm tới kim tiền ca bất quá trong thời gian ngắn kim tiền ca cái này tạo hình là không thể xuất hiện lục kinh v ị lắc đầu còn tốt động kinh nhiệm vụ hai mươi bốn h i ệ m vụ yêu cầu ba hắn đã hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hai cũng tại chuyện này thôi động dưới hoàn thành chín mươi trở lên kế tiếp còn có hai ngày nhiều thời gian dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu hai cũng chính là vài phút sự tình về phần nhiệm vụ yêu cầu một bị lục kinh vĩ ở trên mặt vẽ tranh mỹ nữ số lượng đã đạt đến hơn ba hai trăm n g ư ờ i có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ sau hai ngày lục kinh vĩ nhận được điên thần bảng nhắc nhở động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố đã hoàn thành độ hoàn thành chín mươi ưu tú có ban thưởng không trừng phạt ban thưởng một động kinh điểm bảy mai ban thưởng hai tự do khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có ba giờ phải chăng từ bỏ lần này độ hoàn thành tiếp tục tiến hành động kinh nhiệm vụ hai mươi b ố chỉ thiếu một chút xíu lục kinh vĩ muốn cùng tự do ban thưởng nói tạm biệt nhìn xem nhiệm vụ độ hoàn thành lục kinh vĩ vẻ mặt tươi cười kiểm tra một hồi thuộc tính của mình t í n h danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết sáo trang thừa phẩm thể chất mười tám lực lượng mười tám nhanh nhẹn mười chín trí lực mười tám tuổi thọ một trăm năm mươi sáu tuổi động kinh chỉ số năm nghìn sáu trăm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ hai đại điều hát thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn còn thừa động kinh điểm chín mai tự do động kinh điểm số lượng đạt đến chín cái nhiều động kinh chỉ số càng là trợn tăng một n g h n điểm quả nhiên không hổ là cấp năm sao động kinh nhiệm vụ ban t h ư ở n g chính là phong phú cũng không biết tự do ban t h ư ở n g bên trong lại có vật gì tốt cấp năm sao động kinh nhiệm vụ tự do ban t h ư ở n g hẳn là sẽ không khiến người ta thất vọng đi bất quá trước lúc này vẫn là trước phân phối một chút tự do động kinh điểm bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta mạnh ta mãnh chim nhỏ hai đại điều h ắ c thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn còn t h ư a động kinh điểm hai mai đây là phân phối về sau lục kinh vĩ thuộc tính thể chất lực lượng trí lực ba loại cơ bản thuộc tính phía trên phân biệt bị lục kinh vĩ tăng thêm hai cái động kinh điểm đạt đến hai mươi điểm nhiều nhanh nhẹn phía trên bị hắn tăng thêm một viên động kinh điểm đồng dạng đạt đến hai mươi điểm hợp lại chính là bảy viên động kinh điểm theo thể chất tăng thêm hai điểm lục kinh vĩ tuổi thọ cũng tăng lên sáu năm từ một trăm năm mươi sáu tuổi n ả y đến một trăm sáu mươi hai tuổi thêm xong động kinh điểm về sau lục kinh vĩ còn thừa lại hai miếng tự do động kinh điểm giữ lại chuẩn bị sử dụng sau này mà lại chỉ cần lại có sáu cái động kinh điểm lục kinh vĩ liền có thể đột phá hát thiết sáu trang đại bình cảnh đặt chân thanh đồng sáu trang c h i cảnh thực lực đạt được tăng lên thêm một bước đạt được mới chuyên môn bản năng nhìn xem chính mình bốn hạng cơ bản thuộc tính cảm thụ được so trước đó cường đại rất nhiều thân thể lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung giờ này khắc này hãng cơ bản thuộc tính mạnh đã đạt đến thường nhân mấy chục lần trở lên coi như không có nội lực phụ trợ lục kinh vĩ hiện tại cũng là chân chính siêu nhân có thể cùng phó huyện cấp võ giả địa vị n ă n nhau lực nâng ngàn cân lần này mục tiêu của hắn là tìm một môn có thể cực tốc tăng lên nội lực võ công tận khả năng đem thực lực tăng lên tới thị cấp võ giả trở lên chỉ có dạng này mới có thể tại giang gia lão tổ tìm tới cửa thời điểm bảo trụ tính mạng của mình cũng bảo vệ hắn tất cả thân nhân bằng hưu tính mệnh lần xem thật lâu lục kinh vĩ rốt cuộc tìm được món đ ổ vật liên hòa bảo điện đây là một môn hoàn toàn xứng đáng nhất lưu võ công bao hàm liệt hỏa chân công cùng liệt hỏa trưởng hai môn nhất lưu võ công một môn là tu luyện nội lực một môn là phối hợp nội lực trừng p h á p uy lực cực kỳ đáng sợ lực bộ phát mạnh lực công kích mãnh có thể vượt cấp m à chiến đây chính là liệt hòa bảo điện đặt ở toàn bộ hoa quốc giang hồ thế giới môn võ công này,、so、này liệt hòa bảo điện đơn giản mạnh hơn nó hơn gấp mười lần lực công kích chi mãnh càng là vượt qua bát bộ càng tiền khoe miệm xẹt qua một vòng tiêu dung lục kinh vĩ ngồi xếp bằng xuất r a liệt hỏa chân công bắt đầu tu luyện theo từng tờ một liệt hỏa chân công đọc qua quá khứ lục kinh vi thể nội tinh nguyên công nội lực lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa làm liệt hỏa chân công nội lực liệt hỏa chân công nội lực mặc dù không có tinh nguyên công nội lực hùng hậu như vậy thế nhưng lại so tinh nguyên công nội lực tinh tuần rất nhiều đồng thời h u n g manh c h i cực chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm linh một tiến giai phó thị đọc qua ở giữa lục kinh vi thể nội liệt hỏa chân công nội lực lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng vẹn vẹn vài tờ đi qua lục kinh vi cũng cảm giác được thể nội chuyển đến một tiếng vang lên đan điền bên trong nội lực giọt mưa p h ạ vi từ 6 mét phương viên đột phá đến 6 mét phạm vi ba dặm cái này cũng mang ý nghĩa lục kinh vi thực lực từ chính huyện đình phong c h i cảnh đột phá đến tổng huyện c h i cảnh điên thần bảng bên trên lục kinh vi tuổi thọ một cột đi tới bốn cái số lượng đạt đến một trăm sáu mươi sáu tuổi vào giờ phút này toàn bộ liệt hỏa chân công bất quá lật xem mười mấy phần một trong lục kinh vi thể nội tinh nguyên công nội lực theo đột phá toàn bộ chuyển hóa làm liệt hỏa chân công nội lực dọn dọt mang theo hồng quang nội lực dày đặc tại lục kinh vi đan điển tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ theo từng tầm ộ t liệt hỏa chân công đọc qua đi qua lục kinh vi trong đan điền liệt hỏa chân công nội lực lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng sáu m phạm vi năm dặm sáu m phạm vi tám dặm bảy m phương viên bảy m phạm vi năm dặm tám m phương viên mãi cho đến chín m phương viên lục kinh vĩ cảm giác phía trước có bức tường chặn nội lực tiến lên hắn biết rõ đây là nội lực của hắn rốt cục đ ạ t đến tổng huyện tri cảnh đình phong cũng chính là phó thị cấp võ giả bình cảnh chỉ cần có thể đột phá đạo này bình cảnh lục kinh vĩ liền có thể đặt chân phó thị cấp võ giả tri cảnh trở thành toàn bộ trung đô thị xếp hạng trước mấy vị siêu cấp cứng giả thế nhưng là đạo này bình cảnh cũng không phải là tốt như vậy đột phá liên hỏa chân công nội lực gầm thép bắt đầu xung kích đạo này bình、cảnh. thế nhưng là đạo này bình cảnh tựa như là giang hà đập lớn không nhúc nhích tí nào mặc cho lục kinh vi đã dùng hết lực khí toàn thân nội lực từng lớp từng lớp mà phun trào đi qua chính là không thể đột phá nhún mày lục kinh vi tiếp tục là xem liệt hỏa chân công nội lực trong cơ thể lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng chuẩn bị vì lần tiếp theo xung kích làm chuẩn bị thời gian từng giờ từng phút chuyển rời lục kinh vi nội lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều thời gian dần qua bắt đầu g ầ m hết lên lục kinh vi cũng có chút áp chế không nổi trong mắt tinh quang l o ạ lên lục kinh vi toàn lực khống chế thể nội gợn sóng mánh liệt nội lực h m vang phóng tới phó thị chi cảnh bình cảnh. Vâng. Vâng. vê n h một lần hai lần ba lần cương đại nội lực lần lượt đánh thẳng vào bình cảnh đập lớn toa này đập lớn rốt cuộc xuất hiện buông lỏng lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiếu dung tâm thần b a động chuyên tâm tiếp tục xung kích liệt hỏa chân công nội lực lực công kích cùng lực buộc phát chính là hưng mãnh xung kích bình cảnh lúc xa so với tinh nguyên công lợi hại hơn nếu là giờ phút này lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể không phải liệt hỏa chân công nội lực mà là tinh nguyên công nội lực chỉ sợ căn bản sông không động này chắn bình cảnh đập lớn trăm lần qua đi lục kinh vĩ thể nội bình cảnh đập lớn bên trên rốt c u c xuất hiện đạo thứ nhất khé hở thế nhưng là giờ phút này hắn trong đan điền liệt hỏa chân công nội lực cũng tiêu hao n o n nữa n h ư ớ n g mày lục kinh vĩ lần nữa đọc qua liệt hỏa chân công nội lực trong cơ thể lấy tốc độ nhanh hơn tăng trưởng lần nữa hướng phía bình cảnh đập lớn s ú n g kích đi qua hai trăm lần ba trăm lần năm trăm lần làm lục kinh vĩ đem liệt hỏa chân công tu luyện tới tiếp cận đại thành c h i cảnh thời điểm lục kinh v ĩ chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một trận văn minh giống như lũ quét của tới giống như đại địa g à o thét để lục kinh v ĩ toàn thân cũng bắt đầu rung động đan điền bên trong gần m ộ mươi mét phương viên nội lực giọt mưa đã hóa thành một đoàn nội lực vòng xoáy càng không ngừng xoay trở lấy vòng xoáy bên trong là tinh thần liệt hỏa chân công nội lực tản ra như hỏa d i ễ m qua n mang kinh mạch bên trong lưu động không còn là mây hình dáng nội lực mà là nước đồng dạng nội lực nội lực vòng xoáy hóa mây thành nước đây là thị cấp võ giả biểu tượng lục kinh vi thực lực rốt c ụ c đột phá tổng h u y ệ n c h i cảnh bình cảnh đặt chân phó thị c h i cảnh thực lực tổng hợp so với trước đó đâu chỉ cường đại gấp đôi hít sâu một hơi cảm thụ được thể nội đáng sợ nội lực ba động lục kinh vi biết rõ vào giờ phút này hắn mới chính thức có được cùng giang thị tập đoàn chính diện khiêu chiến thực lực mà liệt hòa chân công còn không có bị tu luyện tới viên mãn tri cảnh sau một lát ngăn chặn tâm tình kích động lục kinh vĩ ngồi xếp bằng bắt đầu đọc qua cuối cùng mười mấy trang liệt hòa chân công mấy chục phút sau lục kinh vĩ trong đan điền nội lực vòng xoáy đạt đến hai mét phương viên đồng thời có chút tinh thần ổn định hắn đem liệt hòa chân công cũng tu luyện đến đại thành định phong tri cảnh đồng thời mượn cơ hội này hoàn toàn củng cố nội lực trong cơ thể những võ giả khác tại đột phá đến phó thị tri cảnh về sau đều phải tốn phi mấy tháng thậm chí cả mấy tháng một năm trở lên thời gian đi củng cố nội lực trong cơ thể lục kinh vĩ ngược lại tốt được sự giúp đỡ của liệt hỏa chân công chỉ dùng mấy chục phút liền hoàn toàn củng cố nội lực trong cơ thể đồng thời để nội lực tiến thêm một bước tiếp cận phó thị hậu kỳ trong lúc lơ đãng đảo qua tuổi thọ một cột lục kinh vĩ hoảng sợ phát hiện tuổi thọ của hắn trọn vẹn tăng lên m ộ ư ơ i bốn năm đạt đến một trăm tám mươi tuổi nhiều đều nói nhân sinh thất thập cổ lai hy nhưng là bây giờ lục kinh vĩ tuổi thọ cơ hồ là ba cái bảy mươi tuổi đem liệt hỏa chân công tu luyện tới đại thành đỉnh phong c h i cảnh về sau lục kinh vĩ lại mở ra liệt hỏa trường liệt hỏa trường bá đạo mà hung ánh lực công kích cường đại đáng sợ nhất là phối hợp với liệt hỏa chân công về sau uy lực lần nữa tăng gọn đại thành đỉnh phong liệt hỏa chân công vượt cấp giết người cũng không phải là việc khó duy nhất có chút khuyết điểm chính là đang thi triển liệt hỏa trường thời điểm cần phải có lửa làm k í ế p nổ bằng không mà nói uy lực l i ề n sẽ sụt giảm xem ra sau này mỗi lần lúc ra cửa đều muốn mang theo bật lửa loại hình vật phẩm Sau m ộ t tiếng, liệt h ra sau này cũng mỗi lần đến viên m lúc ra cửa h phải đều ộ muốn toàn mang theo bật lửa loại i t h m ba hình vật phẩm i khoe miệng s ẹ t qua một vòng tiếu dung nội lực thu hồi hỏa diễm bàn tay rất nhanh tiêu tán trên không trung lục kinh vĩ lại cầm lấy một con cái bật lửa điểm về sau tay phải một dẫn một đạo hỏa tuyến bị lục kinh vĩ từ bật lửa bên trên dẫn xuống dưới xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn theo nội lực phun trào một con so với trước đó lớn hơn gấp đôi giống như hỏa diễm bình thường bàn tay chống giống mà lên cực nóng náo động n m y lên cái này bị ngọn lửa dẫn đốt liệt h ỏ a trường uy lực mạnh có thể đem lục kinh vĩ chỗ văn phòng đập thành cho tản uy lực hơn xa chưa từng bị ngọn lửa dẫn đốt liệt hòa trường thí nghiệm liệt hỏa chân công cùng liệt hỏa trường uy lực về sau. lục kinh vi thỏa mãn nhẹ gật đầu đã luyện t h à n h l i ệ t hỏa bảo điện về sau thực lực của hắn liền xem như tại phó thị cấp võ giả bên trong cũng ở vào nhóm đứng đầu thậm chí có thể cùng chính thị cấp võ giả địa vị nâng nhau bất quá theo nội lực tăng lên cấp ép ma pháp cùng hát tiết sáu trang thực lực đánh giá đối với lục kinh vi ảnh hưởng liền càng ngày càng nhỏ ba ở giữa tranh lệch quá lớn càng ngày càng khó lấy đưa đến bổ sung tác dụng xem ra phải nhanh một chút đem thực lực đánh giá tăng lên tới thanh đồng sáu trang chi cảnh chỉ có dạng này mới có thể cùng nội lực phối hợp cùng một chỗ phát huy ra càng cường đại hơn uy lực bất quá ngay cả như vậy dựa vào phó thị cấp nội lực cùng có thể so với tổng c h ấ n đ ỉ n h phong luyện thể võ giả tố chất thân thể thời khắc này lục kinh vi thực lực tổng hợp cũng đứng ở chính thị cấp võ giả cảnh giới tại toàn bộ trung đô thị thị cấp võ giả bên trong có thể danh liệt trước ba tại lục kinh vĩ đ ộ t phá tổng huyện đ ỉ n h phong bình cảnh đặt chân thị cấp võ giả c h i cảnh thời điểm bắc cực một tòa vô danh băng sơn c h ỗ sâu một vị nhìn chỉ có ba bốn mươi tuổi diện mạo phổ thông m ặ c tây trang trung niên nam nhân mừng rỡ như liên mà nhìn xem trước mặt một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân tản ra dạng dỡ quan huy khối băng hoảng sợ nói thiên niên hạt phách đùa d ỡ thế mà để cho ta đạt được một khối thiên niên hạt phách Có k tại n số số ha, ha, ha, ha. lục kinh vĩ từ điên thần bảng ở bên trong lấy được liệt hòa bảng điện thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm giang thị gia tộc lão tổ giang hành ti cũng ngoại ý muốn đạt được một khối thiên nhiên hàn phách tiết kiệm mấy tháng thời gian tu luyện đồng thời thực lực của hắn cũng đem bạo tăng một mảng lớn một trận long tranh hồ đấu sắp mở màn việc này qua đi chắc chắn chấn động toàn bộ trung đô thị vô luận là lục kinh vĩ hay là giang hành ty chỉ cần có thể tại trận này trong chém giết thủ thắng sẽ đạt được trước nay chưa từng có chỗ tốt chương bốn trăm linh hai đánh tới cửa năm ngày thời gian lục kinh vĩ hoàn toàn thích tướng bạo tăng thực lực đồng thời đem còn lại thời gian đầu nhập vào trường sinh võ quán cùng trung doãn cao ốc bên trong tiến một bước huyết trương thế lực của mình đồng thời lục kinh vĩ cũng tại sẵn sàng ra trận vì trắng trận thôn tính giang thị tập đoàn sản nghiệp làm chuẩn bị ngày thứ sáu t ạ trung doãn phụ đệ trung doãn cao ốc một cô audi chậm rãi rừng ở cao ốc trước cửa chính từ bao đỉ bên trong đi tới ba người dẫn đầu làm ấy ngày trước tại bắc cực phát hiện thiên nhiên hàn phách giang thị tập đoàn lão tổ giang hành ti cũng là trung đô thị tân tân chính thị cấp v õ giả ở phía sau hắn phân biệt đi theo một cái r ì a mép trung nhân nhân cùng một cái mắt hạnh mỹ phụ lục kinh vĩ liền trong trung doãn cao ốc sao giang hành ti lạnh giọng nói mắt hạnh mỹ phụ vội vàng điểm đầu nói đúng vậy lão tổ lục kinh vĩ hôm nay ngay tại trung doãn cao ốc tầng mười tám làm việc giang hành ti nói các ngươi ở chỗ này chờ ta đi trước giết hắn sau đó chúng ta đi huyện nam hà lục gia trang giết sạch lục kinh vĩ một nhà cả nhà vì con của ta cùng con dâu báo thù dựa hận vâng lao tổ mắt hạnh mỹ phụ cùng ria mép trung niên nhân cùng một chỗ cung kính túi đầu hành lễ giang hành ti điểm điểm đầu âu phục dày ra đi tiến vào trung d o á n cao ốc tiên sinh xin hỏi ngươi tới công ty của chúng ta có chuyện gì sao nhìn thấy giang hành ti trực tiếp từ bên ngoài đi vào phụ trách tiếp đãi cô gái xinh đẹp đôi mi thanh tú một cá i nhân mày đi tới ngăn lại giang hành ti đạo cô gái này cũng là hoa quốc tỷ mỹ bồi dưỡng đ ặ c công chuyên môn phụ trách công tác tiếp đãi nếu là có mắt không mở ngu xuẩn xung vào cô gái này liền sẽ đem bọn hắn đuổi ra ngoài dưới tình huống bình thường đi vào trung đoán cao ốc người cũng là đạt được trung doãn cao ốc chuyển triệu nếu là không có chuyển triệu của người người bình thường căn bản vào không được đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cơ chạy đến nơi đây tới trung doãn cao ốc cổng đã thụ người không có phận sự chớ có tiến vào bảng hiệu nhân ra đều không tiếp đ ạ i những người khác sao lại tự chốt nhục nhã nhất định phải đi đến trung doãn cao ốc bên trong thăm một chút sau đó bị ném ra ngoài giang hành t i nhìn không hề giống là báo cáo công tác hoa hạ vương triều quan viên cũng không có đ ố i nàng nói rõ một cái đến nơi đây là làm cái gì tiếp đại nữ hải tự nhiên muốn ngăn đón hắn hỏi thăm một cái có việc ta muốn sát lục kinh vĩ giang hành ty lãnh đạo nhìn nàng một cái t i ệ n tay bắn ra một đạo nội lực bắn ra đi đem xinh đẹp tiếp đai tiểu thư trực tiếp đánh n g ấ t đi giang hành t i thản nhiên đi vào thang máy hướng phía lầu một ư ơ i tám thang đi lên thang máy rất nhanh dừng ở lầu m ộ ư ơ i tám giang hành t i đi ra thang máy nhìn thấy tại tầng m ộ ư ơ i tám lâu thang máy bên ngoài đã vây quanh từng vòng từng vòng v õ giả người đứng đầu hàng chính là mấy huyện cấp v õ giả theo sát phía sau chính là trấn cấp thôn cấp v õ giả số lượng không dưới một trăm phát sinh ở tiếp đai đại s ả n h sự tỉnh đã bị toàn bộ hành trình giám sát vào giờ phút này toàn bộ trung doãn cao ốc tất cả vó giả đều đã nhận được ngoại địch xông vào ti t ứ c nhìn xem trước mặt hoa hạ vương triều đám vó giả giang hành t i khỏe miệng s ẹ t qua một vòng vẻ chê cười chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cản ta sao để lục kinh vĩ tên x ú t sinh tia c u ố c g a đ â y cho ta nói lời nói ở giữa từ trên thân giang hành t i tản mát ra l ạ n h leo thấu xương khí tức bao phủ cả tòa tầng lầu để đông đảo hoa hạ vương triều võ giả nhịn không được dùng mình một cái l i ê n ngay cả những võ giả này bên trong thực lực cao nhất một vị tổng huyện cấp võ giả cũng cảm giác toàn thân phát l ạ n h có loại muốn chạy trốn xúc động chính thị cấp, hắn là chính thị cấp võ giả giang hành ty mấy tháng trước không trả chỉ là phó thị cấp võ giả sao làm sao nhanh như vậy liền trở thành chính thị cấp võ giả nhanh đi bẩm báo lôi không đại nhân để đọc sơn thị phái cao thủ tới chúng ta trung d o à n cao ốc trợ giúp cảm nhận được giang hành ti trên thân phát tán kinh khủng nội lực khí tức tạ trung d o à n giới t r ư ớ n g đông đảo võ giả vì đó h ã i nhiên từng cái lần nữa rút lui mấy bước thế nhưng là những người này cũng không có đ ả o tẩu như cũ ngăn ở giang hành ti trước mặt sở dĩ biết rõ không địch lại cũng muốn ngăn đón giang hành ti ngoại trừ hoa hạ vương t r i ề u nội bộ có q u ý củ không thể trước tại thượng quan đ ả o tẩu bên ngoài một phương diện khác cũng là bởi vì tại những ngày này lục kinh vị đã tạo huy nghiêm của mình đạt được rất nhiều giám sát võ giả ủng hộ các ngươi đều lui ra đi đúng lúc này từ phía sau bọn họ chuyển tới một âm thanh trong trẹo đ ư ơ n g theo lấy thanh âm lục kinh vi bộ pháp vững vàng từ phòng làm việc của mình bên trong đi ra đại nhân ngươi không phải là đối thủ của hắn vẫn là mau trốn đi chỉ cần kiên trì đến đ ộ c sơn thị cường giả qua liền không sao giang hành ti hắn không dám đối với chúng ta ra tay đ gắt chúng ta hoa hạ vương triều chính là hoa quốc thứ nhất võ giả thế lực hắn nếu là dám ở chúng ta hoa hạ vương triều lạm sát kẻ vô tội đ ộ c sơn thị lập tức liền lại phái phái tỉnh cấp cường giả đánh giết hắn cho nên đại nhân không cần lo lắng cho bọn ta an nguy cứ việc đào tẩu chính là giang hành ti chính là chính thị cấp cường giả lục đại nhân ngươi phải nghĩ lại mà đi nhìn thấy lục kinh vĩ một đám giám sát võ giả nhao nhao khuyên nói lục kinh vĩ đối bọn hắn mỉm cười yên tâm hôm nay hiệu chết vào tay a i cũng còn chưa biết huống hồ giang hành t i đã ngăn chặn đại môn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát nói lấy lời nói lục kinh vĩ xuất hiện tại giang hành t i trước mặt không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần đảm đường bất quá đáng tiếc là loại này đảm đường trong mắt của ta chính là xuân c ù n g đốc giang hành t i nhìn xem lục kinh vĩ k h ỏ miệng xẹt qua một vòng vẻ chê cười lục kinh vĩ lên xuống đánh giá giang hành ty một hồi hơi kinh ngạc mà nói nghe nói ngươi đã hơn bảy mươi tuổi ta đích xác đã hơn bảy mươi tuổi làm sao cảm thấy ta không giống sao giang hành t i nhúng mày đối với lục kinh vĩ nhấc lên tuổi của hắn có chút không thích lục kinh vĩ chê c ư ờ i nói ngươi cũng lớn tuổi như vậy còn ra tới nhảy nhót liền không sợ vấp trên mặt đất ngã chết cả yên tâm hôm nay ngã chết sẽ là ngươi ta sẽ để cho ngươi ngã thành thịt nát giang hành t i sắc mặt âm trầm xuống giang phiên giang là ngươi giết lục kinh vĩ lắc đầu không được hầu ngọc là ta giết giang phiên giang là bị gỗ t i ể u lạ ăn hiện tại đoán chừng đã biến thành phân và nước tiểu về phần giang lâm tựa hồ là bị người cắm chết hắn làm sao lại thừa nhận giang phiên giang chính là hắn giết một khi thừa nhận chẳng phải là nói rõ hắn cùng gỗ t i u lạ có liên hệ mặc dù bây giờ rất nhiều người đều cho là hắn cùng gỗ t i u lạ có nhất định liên hệ bất quá nói đi ra ngoài là một chuyện không có nói đi ra lại là một chuyện khác vậy là được rồi ta hội trước hết giết ngươi cùng cả nhà ngươi vì con ta tức hầu ngọc báo thù rửa hận sau đó lại đi diệt cái kia gỗ t i u lạ lời nói rơi xuống đất giang hành t i tay phải vỗ một cái toàn thân âm màu xám nội lực cự trưởng xuất hiện tại lục kinh vĩ trước mặt hướng phía hắn phủ xuống đánh rơi xuống dưới âm minh trưởng giang hành ty vừa mới luyện thành tuyệt chiêu cũng là hắn công kích mạnh nhất võ công xuất thủ chính là t u y ệ t chiêu có thể thấy được giang hành t i đã đối với lục kinh vĩ hận tấu xương không nguyện ý để hắn sống lâu một giây vừa thấy mặt xác định hầu ngọc chính là hắn giết về sau liền muốn trực tiếp d i ệ t sát hắn vì hầu ngọc báo thủ mà theo giang hành t i lấy lục kinh vĩ vẹn vẹn có thể so với tổng h u y ệ n cấp thực lực căn bản ngăn không được hắn một trường này lục kinh vĩ sau lưng đông đảo giám sát võ giả mặt mũi tràn đầy hoảng s ợ nhìn xem như điện bay lượn âm minh trưởng chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh tứ chi cũng bắt đầu cứng ngắc bọn hắn sau lưng lục kinh vĩ đều cảm giác có chút chịu đựng không n rất nhiều người đã nhịn không được nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy nhà mình tả trung doãn bị âm minh t r ư ở n g tươi sống đập thành bã vụ hình tượng chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh cường giả quyết đấu nhìn xem trước mắt đã tới âm minh t r ư ở n g còn có g i a n g hành ti trên mặt chắc chắn biểu lộ lục kinh vi khỏe miệng hơi v ề t lên lấy cực nhanh tốc độ điểm một điếu thuốc chứa ở trong miệng tay phải lật một cái một điểm hỏa tinh xuất hiện tại lục kinh vi tay phải lòng bàn tay theo hỏa tinh xuất hiện một cái toàn thân lượn lở lấy ánh lửa nội lực cự trưởng chống g ô n g xuất hiện tại nghìn cân treo sợi tóc trước mắt cùng toàn thân âm màu xám âm minh trường đụng nhau tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong lực lượng ba động đáng sợ lấy hai con nội lực c ự trưởng làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài trung d o á n cao ốc t ầ n g ộ t mươi tám trong lầu giờ phút này tựa như là thổi lên một trận cấp chín gió lớn cái bàn luận vũ cái ghế bay vút lên đụng khắp nơi đều là đông đảo hoa hạ vương t r i ề u giám sát đám võ giả cũng bị trận này c u ồ n g phong thổi chật vật không chịu nổi thực lực hơi thấp một điểm càng được thổi bay trên không trung lung tung lan lộn liền thân thể cũng không vững vàng mau rời đi nơi này chiến đấu như vậy căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay vẹn vẹn là chiến đấu dư ba liền có thể đem chúng ta dễ sát đi mau không nghĩ tới chúng ta tả trung doán đại nhân thực lực mạnh như vậy lại có thể cùng chính thị cấp võ giả địa vị nang nhau chẳng lẽ chúng ta tả trung doán đại nhân cũng là thị cấp võ giả n g ư ơ i đây không phải nói nhảm sao tả trung doán đại nhân cùng giang hành ti chiến đấu dư ba đều có thể ta đầy tổng huyện cấp võ giả bay mây, mây lên ngươi nói tả trung doán đại nhân có phải hay không thị cấp võ giả trận trận tiếng kinh hô tại các nơi vang lên hơn trăm hoa hạ vương t r i ề u giám sát đám võ giả thật vất vả ổn định thân hình liên tục không ngừng hướng lấy dưới lầu chạy tới không còn dám đợi tại tầng mười tám ngươi thế mà đã tiến giai thị cấp võ giả tri cảnh Cảm thụ được Lục Kinh Vĩ Hỏa Diễm đầu ư ợ c l tiên là một đường đột nhiên tăng mạnh tiêu thăng đến trấn cấp võ giả tri cảnh sau đó lại cùng huyện cấp cao thủ trấn cấp võ giả bây giờ càng là từ huyện cấp võ giả t h i cảnh tiêu thăng đến thị cấp võ giả cảnh giới dạng này tốc độ tiến bộ đã k hắn t hào ù tốn i hơn sáu mươi năm thời gian mới từ thôn cấp võ giả chi cảnh tăng lên tới thị cấp võ giả chi cảnh tốc độ như vậy hắn còn cảm thấy rất có cảm giác thành công thế nhưng là lục kinh vĩ ngược lại tốt ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền từ thôn cấp võ giả chi cảnh tiêu thang đến thị cấp võ giả chi cảnh cùng lục kinh vĩ so ra tốc độ của hắn đơn giản chậm giống ốc xên dạng này thiên tài dạng này ưu nhiệt làm sao còn có thể tiếp tục lưu lại đi nếu để cho hắn trưởng thành chỉ sợ giang thị tập đoàn sớm muộn cũng phải h ủ ở trong tay hắn vừa nghĩ đến đây giang hành ti đối với lục kinh vĩ lên ý quyết g i ế t trong mắt hàn quan g bạo phát giang hành ti s o n g trường tề xuất hai con âm bàn tay lớn màu xám gào thét lên nhào về phía lục kinh vĩ một trường này vẫn như c ũ là mạnh nhất âm minh t r ư ờ n g giang hành ti đã quyết định tốc chiến tốc thắng mau chóng giải quyết lục kinh vĩ miễn cho hoa hạ vương triều cao thủ đến đây cứu rút xuất hiện cái gì ngoài ý mới giống lục kinh vĩ dạng này tuyệt thế thiên tiêu giang hành ti sao dám tiếp tục lưu lại đi một khi hôm nay giết không được lục kinh vĩ ngày khác tất nhiên hậu hoạn vô tận nói không chừng hôm nay nếu để cho lục kinh v i trốn chờ sau đó lần gặp lại lục kinh v i thời điểm hắn liền đánh không lại lục kinh v i lục kinh v i cũng nhìn ra g i a n g hành ti ý nghĩ n h ớ n mày hít một hơi khói hai điểm hỏa tinh thổi xuống tới song t r ư ờ n g lật một cái hai con hỏa diễm cự t r ư ờ n g giữa trời mà lên đón g i a n g hành ti âm minh trưởng nào tới vê anh vê anh lại là hai tiếng oanh minh m ê n h m n h ô n g kình khí quét sạch toàn trường toàn bộ tầng mười tám đã loạn thành một đoàn khắp nơi là cái bản cái ghế máy tính các loại vật phẩm mảnh vỡ những mảnh vỡ này bay múa tạ lớn như vậy tầng mười tám lâu cứng đôi cứng kết quả là tương xứng giang hành ti cố nhiên đã là chính thị cấp võ giả thế nhưng là hắn vẹn vẹn chỉ là đem âm minh trưởng tu luyện đến đại thành c h i cảnh thế nhưng là lục kinh vĩ cũng đã đem liệt h ỏ a trưởng tu luyện đến đỉnh phong viên mãn c h i cảnh đồng thời liệt h ỏ a trưởng uy lực còn thắng qua âm minh trưởng một bậc cho nên lục kinh vĩ mới có thể lấy phó thị cấp nội lực cùng giang hành ti đánh bất phân cao thấp trọng yếu nhất chính là giang hành ti mới vừa tiến vào chính thị cấp võ giả c h i cảnh không lâu nội lực trong cơ thể còn chưa đủ ổn định lục kinh vĩ mặc dù cũng là vừa tiến vào phó thị cấp nhưng là được sự giúp đỡ của liệt hòa chân công nội lực trong cơ thể vô cùng vững chắc hai người có thể bất phân thắng bại cũng không ngoài ý m u ố n giang hành ti trên mặt vẻ kinh ngạc càng nặng vừa người mà lên hướng phía lục kinh vĩ tấn công đi qua hắn vạn vạn không nghĩ tới lục kinh vĩ bất quá là một cái phó thị cấp võ giả lại có thể cùng hắn một cái chính thị cấp võ giả bất phân thắng bại mà lại tại nội lực trong đ ộ c g trạm hắn rõ ràng cảm giác được lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể vô cùng vững chắc căn bản không giống như là vừa mới tiến giai phó thị cấp võ giả người lại giống như là tại phó thị cấp dừng lại thật lâu đồng thời tiến thêm một bước cừng giả tiểu từ này đến cùng là cái gì yêu nghiệt thực lực tiến bộ nhanh như vậy thì cũng thôi đi vì cái gì tận gốc cơ đều chưa từng xuất hiện bất ổn dấu hiệu không được hôm nay nhất định phải giết hắn nếu là không giết hắn chỉ sợ về sau hắn liền rốt cuộc giết không được lục kinh vĩ giang thị tập đoàn cũng sẽ bởi vậy đi hướng hủy d i ệ t vê n h vê n h vê n h vê n h vừa nghĩ đến đây giang hành t i xuất thủ g ắ t hơn từng chiêu âm minh t r ư ở n g giống như bay đ ầ y trời sợi thô từ bốn phương tám hướng chụp về phía lục kinh vĩ mà lại giang hành t i tu luyện thân pháp võ công cũng không tại lục kinh vĩ bắt bộ cản thiền phía dưới mặc cho lục kinh vĩ đem bắt bộ cản thiền thi triển đến cực h ạ n cũng trốn không thoát phô thiên cái địa âm minh trưởng rơi vào đường cùng lục kinh vĩ chỉ có thể ngạnh t r u n g quanh hỏa tinh phất phới từng cái hỏa diễm c ự trưởng chống g ô n g xuất hiện cùng giang hành ti âm minh trưởng đối oanh cùng một chỗ ẩm ẩm lần thứ sáu mươi đối oanh qua đi t ầ n g lầu này rốt cục chịu đựng không được hai người tàn phá ẩm vang sụp đổ xuống tới vô số nát cái bàn cùng nát máy tính những vật này theo nội lực dư ba hướng phía bốn phương tám hướng phiêu tán ra ngoài bao trùm phương viên vài dặm để lầu dưới rất nhiều người coi là trên trời hạ một trận bã vụ mưa lại thêm có rất nhiều người bị những cái bàn này những vật này bã vụ nệ tổn thương c h í c chi toa hoa hét t h ẳ n lên phương viên vài dặm hỗn loạn tưng mừng đúng lúc này số lớn cảnh sát từ bốn phương tám hướng chạy tới. bắt đầu sơ tán t r u n g quanh quân chúng tại những cảnh sát này phía trước lôi không mang theo mấy trăm hoa hạ vương t r i ề u võ giả mặt mũi tràn đầy lo âu hướng phía trung doãn cao ốc đỉnh tầng chạy đến trừ cái đó ra đường thị gia tộc giang thị gia tộc lý thị gia tộc các loại trung đô thị các đại đ ỉ n h cấp gia tộc cũng nhận được trung doãn cao ốc phát sinh thị cấp cường giả kịch chiến tin tức nhao n h a u điều động võ giả qua muốn xem xét một cái là chuyện gì xảy ra chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh bốn sinh tử so đấu đường thị gia tộc bạch văn khiết cùng đường giang hoa càng là tự mình mang theo hơn mười vị đường ra huyện cấp võ giả chạy tới trung doãn cao ốc phụ cận quan chiến trung doãn cao ốc đỉnh tầng đánh thành một đoàn hai người trung doãn cao ốc đỉnh tầng đầy đất phế tích giang hành ti nhúng mày thấy được xuất hiện tại phụ cận một tòa lầu cao đỉnh tầng giang thị gia tộc võ giả trên mặt s ẹ t qua một vòng g ẩ n không thể xem xét lo lắng giang hành ti bỗng nhiên lao nhanh hướng lục kinh vĩ hai con âm minh trưởng lần nữa hướng phía lục kinh vĩ nhằm thẳng vào đầu chém để lục kinh v ĩ chấp liên tục tránh chỗ c h ố n g đều không có lục kinh vĩ vội vàng đưa tay đi cản hỏa tinh lấp lóe hai con họa diễm cự trưởng hướng phía giang hành ti âm minh trưởng nên đón tiếp lấy hô thế nhưng là đúng lúc này để lục kinh vĩ hoảng sợ là gi theo một hơi này phô thiên cái địa khí tức băng hàn chen c h ú t mà tới tại lục kinh vĩ còn không có kịp phản ứng thời điểm đem hắn đông kết trong đó g i a n g hành t i thế mà còn nắm giữ một môn lợi dụng thiên nhiên hàn phách chi lực kỳ lạ võ công có thể thông qua thổi hơi phương pháp đem thiên nhiên hàn phách hàn bằng chi lực thổi ra bất quá nương tựa theo cường đại thuộc tính cơ sở còn có đã đạt đến đại thành viên mãn chi cảnh liệt hòa chân công lục kinh vĩ cũng không e ngại c ố này khí tức băng hàn lục kinh vĩ đang muốn vận chuyển liệt hòa chân công ngăn cản cỗ này thiên n i ê n hàn phách chi lực để lục kinh vĩ không nghĩ tới chính là giang hành ti song trưởng thế mà bất chấp nguy hiểm xuyên qua đụng vào nhau hai con h ỏ a diễm cự trưởng cùng âm minh trưởng cùng lục kinh vĩ s o n g tay g i a o kích cùng một chỗ giang hành ti trên hai tay xuất hiện từng đạo vết thương thế nhưng lại đã được như nguyện cùng lục kinh vĩ hai tay dính vào cùng nhau giang hành ti làm như vậy tự nhiên không phải là vì chiếm lục kinh vĩ tiện nghi mà là muốn dồn lục kinh vĩ vào chỗ chết theo song trưởng cây nhau từ giang hành ti trong lòng bàn tay phun ra sôi trào mánh liệt nội lực dòng lũ lập tức đem lục kinh vĩ song trưởng dính tại song trưởng của mình lên phô thiên cái địa âm hà nội lực lấy giang hành ti trong lòng bàn tay làm đột phá khẩu tôn hướng lục kinh vĩ thể nội Muốn đồng k ế từ lục lục lực liều lĩnh lên lục lực bước cùng kinh kinh kinh khai nội Giang ti hiểm triển nội thân ngũ tạng, hành nguy tính mạng thuần phong. thể, phá hư thế vĩ vĩ vĩ túy t giao xóa đấu. mà xưa đến nay tất cả giang hồ thế giới võ giả đều biết nội lực giao phong là nguy hiểm nhất luận võ phương thức bởi vì nội lực giao phong chiến trường ngay tại hai vị võ giả thể nội một khi có một phương võ giả ngăn cản không nổi một tên khác võ giả liền lập tức có thể tiến quân thần tốc hủy đi đối phương ngũ tạng lục phủ cùng đan điền yếu hại đồng thời đang trong quá trình tiến hành lực giao phong thời điểm bất kỳ cái gì võ giả cũng không thể tùy tiện cái dày bằng không mà nói rất có thể dẫn đến song phương tất cả đều tẩu hòa nhập ma thậm chí cả nội lực mất k h ô n g chế bạo thể mà chết đây là thuộc về hai người sinh tử chém giết càng là nhất khảo nghiệm thực lực chém giết cứng đôi cứng trần trụi ai nội lực thấp ai liền sẽ chết thế nhưng là lục kinh vĩ bất quá là phó thị cấp võ giả trong đan đ i ề n nội lực làm sao theo kịp chính thị cấp giang hành t i mà lại liệt hỏa chân công lại không lấy nội lực hùng hồn tăng trưởng thế cục lập tức đối với lục kinh vĩ cực kỳ bất lợi hai người chung q a n h bành trướng lên hỏa diễm bình thường liệt hỏa chân công nội lực cùng hàn băng bình thường lâm hàn nội lực bình thường huyện cấp võ giả. liên tiếp gần hai người đều làm không được thậm chí liền ngay cả kém một điểm thị cấp v õ giả đều dựa vào không gần được hai người lục kinh vĩ làm sao cũng không nghĩ tới giang hành ti lại đột nhiên lựa chọn loại này quyết tuyệt chém giết phương thức làm như vậy mặc dù đối với giang hành ti có chút có lợi thế nhưng là giang hành ti một cái phán đoán không thích đáng cũng rất có thể dựng vào chính mình liền xem như thực lực so địch nhân cao hơn mấy cảnh giới v õ giả cũng hiếm có lựa chọn loại này thảm liệt phương thức chiến đấu lục kinh vĩ nếu là tâm oan một điểm nhi đại khái có thể tùy ý giang hành ti nội lực xông vào thể nội hủy đi ngũ tạng lục phủ của mình thế nhưng là tại trước khi chết lục kinh vĩ cũng có thể buộc phát nội lực toàn thân trọng thương giang hành t i đây là một loại lưỡng bại câu thương phương thức chiến đấu bất quá lấy lục kinh vĩ cao tới hai mươi trí lực rất nhanh liền đoán được giang hành t i làm như thế nguyên nhân hắn đang sợ hắn sợ hai hoa hạ vương triều cao thủ hội kịp thời chạy đến ngăn lại hắn trung đô thị mặc dù không có hoa hạ vương triều thị cấp võ giả thế nhưng lại có cùng hoa hạ vương triều giao hảo thị cấp võ giả chỉ cần hoa hạ vương triều nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng hoặc là liên hệ độc sơn thị hoa hạ vương triều đại nhân v à nhóm để bọn hắn mời được những n à y thị cấp võ giả xuất thủ giang hành ty hôm nay liền rốt cuộc đ ư n g nghị đánh giết lục kinh vĩ. lục kinh vĩ một khi trưởng thành chờ đợi lấy giang hành ti cùng giang thị tập đoàn là cái gì tất cả mọi người biết rõ lục kinh vĩ không được một cá i nhân từ nương tay người hầu ngọc chết cao bang kim chết còn có số lớn giang thị gia tộc võ giả chết đều nói cho trung đô thị tất cả mọi người kinh vĩ tính nết lần này một khi không có giết lục kinh vĩ để lục kinh vĩ chạy thoát lấy lục kinh vĩ tốc độ tiến bộ tiếp qua một hai tháng chỉ sợ hắn liền rốt cuộc g i ế t không được lục kinh vĩ đến lúc kia lục kinh vĩ huyết tinh trả thù tất nhiên sẽ theo nhau mà tới lục kinh vĩ rất nhanh liền nghĩ đến những n à y k h o miệng xẹt qua một vòng cười khổ Ám đạo Giang Ti Hành、Tì、không hổ là đúng nếu là dựa theo rang hành ti kế hoạch chết sẽ là lục kinh vĩ về phần hắn tối đa cũng chính là thụ trọng thương tính dưỡng mấy năm liền có thể hoàn toàn khôi phục như vậy dù sao cũng so đợi đến lục kinh vĩ trưởng thành diện rang hành ti cùng giang thị tập đoàn muốn tốt quá nhiều giang hành ti tâm cơ chi sâu quyết đoán chi hung ác để lục kinh vĩ cũng theo đó đ n g dung mà một khi lục kinh vĩ bị hắn xử lý hoa hạ vương triều tất nhiên sẽ không bởi vì một người chết đắc tội khổng lồ giang thị tập đoàn nhất là đắc tội một vị đông phương tiên h đình chính thị cấp võ giả giang hành ti là đông phương tiên h đình người cũng là đông phương tiên h đình tại hà trung tỉnh nhân vật cao tầng một trong đông phương tiên h đình thế nhưng là cũng không so hoa hạ vương triều kém bao nhiêu võ giả thế lực nói lên đến lục kinh vĩ cùng giang hành ti chém giết dù sao thuộc về ân đoàn cá nhân vô luận là đông phương tiên h đình hay là hoa hạ vương triều đều không tốt đ g ú n g tay chỉ cần tạo thành cố định sự thật giang hành ti liền có năm chắc chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cảm thụ được từng lớp từng lớp điên c u ồ n g vọt tới âm hà nội n lực lục kinh v ĩ cho mày k i ệ n lực vận chuyển liệt họa chân công ngăn cản giang hành ti tiến công thế nhưng là giang hành ti dù sao cũng là chính thị cấp cường giả trong đan đ i ể n nội lực thắng qua lục kinh v ĩ mấy bậc tại hắn đánh tung mánh nổ dưới lục kinh v ĩ liên tục bại lui âm hà nội n lực chậm rãi xâm nhập lục kinh v ĩ thể nội trừ cái đó ra giang hành ti trước đó phun ra thiên nhiên hàn phách chi lực cũng dương nhanh múa vớt hướng phía lục kinh vi thể nội xâm nhập từ biểu cùng ở bên trong tầm tầm tiến dần lên lục kinh vi thể chất mặc dù đã đạt đến hai mươi thế nhưng là như cũng ngăn không được thiên n i ê n hàn phách chi lực xâm nh lục kinh vĩ có nói thể t n là r o giờ n g o à g phút này mới ý thức tới đây hết thệ cũng là giang hành ti kế hoạch tốt không hổ là ngang giọc hà trung tỉnh mấy chục năm uy tín lâu năm thị cấp cực giả chẳng những nội lực cực kỳ đáng sợ liền ngay cả chiến đấu kinh nghiệm cũng phong phú để lục kinh vĩ nhìn má thang thở khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quả quyết sát phạt chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh năm chuẩn bị ở sau nếu là dựa theo g i a n g hành ti kế hoạch tiếp tục kéo dài hôm nay lục kinh vĩ hẳn phải chết không nghi ngờ còn tốt bởi vì lục kinh vĩ luôn luôn thói quen tại lưu lại thủ đoạn cái này khiến hắn có chiến thắng khả năng ý thức ba động cuối cùng hai cái còn thừa tự do động kinh điểm bị lục kinh vĩ ra đến thể chất bên trên thính danh lục kinh vĩ thực lực đánh giá hát thiết s á o trang thượng phẩm thể chất hai mươi hai lực lượng hai mươi nhanh nhẹn hai mươi trí lực hai mươi tuổi thọ mười sáu tuổi động kinh chỉ số 5.600. bạch bản sáo trang chuyên môn bản năng ta đi ta cường t a m ánh chim nhỏ hai đại điều h ắ c thiết sáo trang chuyên môn bản năng mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn còn thừa động kinh điểm hai ô n g lục kinh vĩ tại thể chất thuộc tính bên trên tăng thêm hai cái tự do động kinh điểm cái này khiến thể chất của hắn thuộc tính đạt đến 22 điểm 21 điểm thể chất thuộc tính là h ắ c thiết sáo trang cực h ạ n mà 22 điểm thể chất thì là t h a n h đồng sáo trang bắt đầu cái này mang ý nghĩa lục kinh vĩ thể chất vượt qua một cái đại bình cảnh đạt đến có thể so với viện cấp luyện thể võ giả cảnh giới nhìn chỉ là tăng lên hai điểm thể chất kỳ thật lại vượt qua một cảnh giới lục kinh vĩ lực phòng ngự thẳng tắp tăng vọt thiên nhiên hàn phách chi lực cũng không còn cách nào tiếp tục thâm nhập sâu trong ngoài đều khốn đốn cục diện xuất hiện truyền cơ ngay lúc này trung đô thị hoa hạ vương triều tối cao quan viên lôi không mang theo số lớn võ giả đi tới trung doãn cao ốc đỉnh tầng đồng thời tại trước người hắn một vị thị cấp võ giả đi đầu mà đi lôi không quả nhiên mời tới thị cấp võ giả trợ giúp lục kinh vĩ đáng tiếc giang hành ti đã, đã sớm chuẩn bị cùng lục kinh vĩ so với nội lực c o như vị này thị cấp võ giả lại tới đây cũng vô pháp trợ giúp lục kinh vĩ không tốt hai người bọn họ thế mà tại so đấu nội lực lục kinh vĩ lần này giữ nhiều lãnh ít vị tiêu thị cấp võ giả liếc mắt liền nhìn ra trong sân tình huống sắc mặt đại biên đạo phải làm sao mới ở đây lục trung d o a n là chúng ta trung đô thị hoa hạ vương triều hiếm có thiên c h i tiêu tử nếu là cứ thế mà chết đi ta làm như thế nào cùng mặt trên bàn hàn giao trọng yếu nhất chính là làm sao cùng trương văn hội tổng đốc đại nhân còn có lục kinh vĩ cái tiên lợi hại mối tình đầu bạn gái dương như bàn giao lôi không mặt mũi tràn đầy gấp gáp nói thị cấp võ giả sắc mặt â m trầm bất đắc gì nói hiện nay cũng đừng không cách khác chỉ có thể chờ đợi hai người bọn họ phân ra thắng bại nếu là tùy tiện đúng tay chỉ sợi khó mà lường được lôi không im lặng sắc mặt cực kỳ khó coi nhất thời nói không ra lời nói tới rất nhanh lại có gia tộc khác võ giả chạy tới trung doãn cao ốc đỉnh tầng thấy được so đấu nội lực hai người không nghĩ tới lục kinh vĩ thực lực mạnh như thế thế mà đã trong lúc vô tình đạt đến phó thị chi cảnh thiên phú của hắn tư chất thật sự là thật là đáng sợ đáng tiếc dạng này một vị thiên tri tiêu tử hôm nay sẽ chết ở chỗ này g i a n g hành ti thật đúng là tâm ngoan thủ lạc nha dạng này thiên tri tiêu tử khó trách rang hành ti thân là chính thị cấp võ giả không tiếp buốc lên nguy hiểm tính mạng so đấu nội lực cũng muốn giết lục kinh vĩ không phải một khi chở lục kinh vĩ trưởng thành giang thị gia tộc khẳng định hội xong đời lục kinh vĩ đến cùng là cái gì yêu nghịch nha mấy tháng trước ta nghe nói hắn bất quá là một cái thôn cấp v õ giả nhưng là bây giờ thế mà đã đặt chân phó thị cấp cùng chung đô thị xếp hạng trước ba siêu cấp cường giả giang hành ti địa vị nâng nhau dù cho hôm nay lục kinh vĩ chết rồi cũng là tuy bại như n g vinh hoa hạ vương triều muốn thiếu một viên đại tướng cũng không biết chuyện này qua đi hoa hạ vương triều có thể hay không tìm giang thị gia tộc phiến p h ứ c chết thiên tri tiêu tử chỗ nào so ra mà vượt còn sống chính thị cấp cường giả huống hồ lục kinh vĩ lại không chỗ nương tựa không dựa vào không có cái gì hậu trường cho dù chết cũng sẽ không có người tìm giang ra trả thù hoa hạ vương triều sao lại vì hắn đại động can qua đối phó giang thị gia tộc ngươi nói cũng thế chỉ là đáng tiếc lục kinh vĩ nếu là hôm nay không chết chỉ sợ hắn tương lai có vấn đỉnh t ì n h cấp võ giả chi cảnh khả năng thật sự là thật là đáng tiếc cơ hồ tất cả người vây xem cũng không coi trọng lục kinh vĩ dù sao tình hình chiến đấu như thế nào liếc qua t h ấ y ngay tại chính thị cấp cường giả giang hành t i bức bách dưới lục kinh vĩ đã liên tục bại lui lục kinh vĩ dù sao chỉ là phó thị cấp võ giả thuần túy so đấu nội lực như thế nào theo kịp uy tín lâu năm cường giả chính thị cấp giang hành、thi. c h i Giang h à những người này cũng không biết n mặc dù lục kinh vĩ nhìn bị thiên nhiên hàn phách chi lực dày vò rất thảm thế nhưng là tại hai mươi hai điểm thể chất tác dụng dưới thiên nhiên hàn phách chi lực đã đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì hai cái tự do động kinh điểm cứu được lục kinh vĩ tính mệnh chẳng những để hắn miễn đi bại vong hạ tràng còn có thế u y ệ t địa p nhưng k c h là theo giang hành t i lại là lục kinh vi đã ngăn cản không nổi nội lực của hắn tiến công thường xuyên sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng bị hắn âm hà nội n lực thừa cơ xâm nhập thể nội bắt đầu trắng trận phá hư thân thể của hắn chỉ cần tiếp tục kéo dài làm thân thể bị phá hư tới trình độ nhất định về sau lục kinh vi nhất định phải chết đến lúc kia lục kinh vĩ ngay cả lực phản kích đều không có muốn liều lên tính m ệ n h cùng hắn lưỡng bại câu thương cũng không thể nào loại tình huống này theo g i a n g hành ti là tốt nhất tình huống g i a n g hành ti chẳng những sẽ không ngăn cản ngược lại vui thấy kỳ thành về phần những này nội lực có phải hay không đã mất đi liên hệ g i a n g hành ti liền không như vậy để ý cho dù ai thể nội bị địch nhân nội lực xâm nhập chí ít cũng sẽ chặt đứt liên hệ miễn cho những này nội lực tại địch nhân không chế hạ tạo thành càng lớn phá hư lục kinh vĩ làm như vậy chỉ là nhân chi thường tình mà thôi rang hành ti làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lục kinh vi thế mà tại trận này nội lực trong chém giết tăng lên cường độ thân thể đ ạ t đến có thể ngạnh kháng thiên nhiên hàn phách c h i lực trình độ đương nhiên lục kinh vĩ sở dĩ có thể ngạnh kháng những ngày thiên nhiên hàn phách c h i lực cũng không phải là thân thể của hắn cường độ đã đạt tới không sợ thiên nhiên hàn phách trình độ mà là những ngày thiên nhiên hàn phách c h i lực giờ phút này đã hết rồi chỉ huy chỉ biết con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn lục kinh vĩ lúc này mới có thể bằng vào phó huyện cấp cường độ thân thể gánh vác b ọ n chúng nếu là những ngày thiên nhiên hàn phách c h i lực có giang hành ti chỉ huy chỉ cần giang hành ti đưa chúng nó tập trung lại khác nói là có thể so với phó huyện cấp luyện thể võ giả cường độ thân thể liền xem như có thể so với tổng huyện đ ỉ n h phong cấp luyện thể võ giả cường độ thân thể phòng ngự cũng gánh không được có tổ chức thiên nhiên hàn phách c h i lực v ề phần xâm nhập lục kinh vĩ thể nội những cái kia vô chủ âm hà nội n lực tại lục kinh vĩ cố ý k h ô n g chế giới đều không có vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng cho nên hắn mới có thể bằng vào hai mươi hai thể chất ngạnh sinh sinh tiêu hóa hết bọn chúng thậm chí còn mượn nhờ những n à y âm hàn c h i lực rèn luyện một cái thân thể của mình ngược lại nhân họa đắc phúc góp gió thành bão theo một kia âm hà nội lực bị lục kinh vĩ lặng lẽ chuyển đi tiêu h dùng để rèn luyện thân thể lục kinh vĩ liệt hỏa chân công nội lực đối mặt áp lực liền giảm bớt rất nhiều thời gian dần qua cùng giang hành t i bắt đầu giáng co chưa xong còn tiếp chương 4 0 n t r u trung đô cự đầu 10 phút 20 phút nửa giờ một giờ trôi qua làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là lục kinh vĩ mặc dù nhìn đã lung lay sắp đổ bị thiên nhiên hàn phách chi lực bao phủ nghiêm nghiêm thật thật thế nhưng lại như c ũ không có gì đáng ngại ngược lại là chính thị cấp giang hành t i trên mặt xuất hiện mồ hôi đây là chuyện gì xảy ra ấn lý nói nội lực so đấu lâu như vậy lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao hết hiện nay giang hành ti liền muốn chiến thắng thế nhưng là nhìn lục kinh vĩ tựa hồ cũng không có chuyện gì lục kinh vĩ bất quá là mới vào thị cấp võ giả c h i cảnh không lâu phó thị cấp võ giả lại có thể chỉ bằng vào nội lực cùng giang hành ti cái này chính thị cấp võ giả rằng có lâu như vậy không khỏi cũng quá lợi hại lục kinh vĩ tu luyện đến cùng là cái gì nội công tâm pháp làm sao lợi hại như thế hẳn là hắn tu luyện nội công tâm pháp có thể dùng trong đan điền nội lực càng phát ra hùng hậu cho nên mới có thể cùng chính thị cấp giang hành ti rằng có lâu như vậy khẳng định là như vậy có thể tại phó thị cấp liền để võ giả có được chống lại chính thị cấp cường giả nội lực có thể tưởng tượng được lục kinh vĩ tu luyện nội công tâm pháp có bao nhiêu lợi hại chí ít cũng là nhất lưu trở lên cường đại nội công tâm pháp hẳn là hôm nay còn muốn xuất hiện để chúng ta không thể đoán được kết quả sao lục kinh vĩ sẽ không phải dẫm lên giang hành t i đang lâm t r u n g đô thị cường giả tối đỉnh chi vị đi trận trận tiếng nghị l u ậ n bên trong giang hành t i cũng cảm thấy là lạ sắc mặt trở nên khó coi tại kế hoạch của hắn bên trong giờ phút này lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể cũng đã bị hắn hoàn toàn ma diện chờ đợi lục kinh vĩ chỉ còn lại một con đường chết chỉ cần nội lực của hắn dương nhanh múa vút nào tới hủy đi lục kinh vĩ ngũ tạng lục phủ đem hắn triệt để d i ệ t s á t là được thế nhưng là vì cái gì rằng có lâu như vậy trong cơ thể hắn nội lực đều tiêu hao lắc đắc không có mấy lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể nhưng như cũ vững như thái sơn dễ dàng ngăn cản hắn một đường tiến công mà lại không phải đã có nhiều như vậy âm hà nội n lực xâm nhập lục kinh vĩ thể nội các nơi trắng trận phá hủy sao vì cái gì lục kinh vĩ nhìn như cũ như cái người không việc gì đồng dạng tựa hồ căn bản không có nhận ảnh hưởng gì đồng dạng còn có thiên niên hàn phách chi lực đến bây giờ còn không có công phá lục kinh vĩ phòng ngự tổn thương đến chỗ yếu hại của hắn sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào rang hành ty mặt mũi tràn đầy nghi hoặc có lòng muốn phải thừa dịp lấy lại một đợt tâm hàn c h i lực xâm nhập lục kinh vĩ thể nội thời điểm khống chế cái này đợt tâm hàn c h i lực xem xét một chút tình huống thế nhưng là lục kinh vĩ lại tại trước tiên cắt đứt hắn cùng cái này đợt tâm hàn c h i lực liên hệ để g i a n g hành ti chỉ có thể không công mà lui mảy may không phát hiện được lục kinh vĩ ngay tại mượn nhờ cái này đợt tâm hàn c h i lực rèn luyện thân thể của mình g i a n g hành ti thể nội non nửa nội lực liền là bị lục kinh vĩ dùng loại phương pháp này tiêu hao hết chẳng những không có làm bị thương lục kinh vĩ ngược lại trên phạm vi lớn mà tăng lên lục kinh vĩ cường độ thân thể để hắn càng ngày càng không e ngại rang hành ti nội lực tiến công thắng lợi cân trong bóng tối đã nghiêng về đến lục kinh vĩ bên này chỉ chờ hắn tiêu hao hết g i a n g hành ti nội lực trong cơ thể chính là hắn toàn diện phản công thời điểm về phần g i a n g hành ti mặc dù đã cảm giác có chút k h ô n g ổn thế nhưng là hắn hiện nay đã là đâm lao phải theo lao chỉ có thể cực lục kinh vĩ trong đan đ i ể n nội lực so với mình trước tiêu hao hết đương nhiên hắn hiện nay cũng có thể tùy ý lục kinh vĩ nội lực tiến quân thần tốc thủy đi ngũ tạng lục phủ của mình sau đó nâng lên còn lại tất cả nội lực cấp lục kinh vĩ một lần trọng thương tựa như lúc trước hắn nghĩ tới lục kinh vĩ cho cùng dứt dậu phía dưới dùng phương pháp đồng dạng thế nhưng là giang hành ti cũng không nguyện ý dùng thảm liệt như vậy phương、pháp. kết quả lại là chính mình chết lục kinh vĩ chỉ là thụ trọng thương tu dưỡng mấy tháng liền tốt theo lý nói đây cũng là kế hoạch của mình nhưng là bây giờ xem ra chẳng lẽ kế hoạch này muốn vì lục kinh vĩ làm áo cưới không có khả năng vừa mới bắt đầu so đấu nội lực thời điểm hắn đã cảm giác được lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể tuyệt đối không có nội lực của mình hùng hồn húng chi lục kinh vĩ là phó thị cấp v õ giả chính mình thế nhưng là chính thị cấp v õ giả so với nội lực tinh thuần độ cũng là chính mình hơn một chút cho nên nội lực tinh、so、u kết quả hẳn là chính mình chiến thắng mới là lục kinh vĩ hiện nay chỉ là đang khổ cực trèo trống h ắ n không kiên trì được bao lâu chỉ cần mình kiên trì một hồi nữa tất nhiên có thể đánh lục kinh vĩ giang hành ti vận khởi trong đan điền tất cả nội lực phô thiên cái địa hướng phía lục kinh vĩ dứt tới mấy chục phút sau giang hành ti thể nội cuối cùng một phần nội lực tiêu hao sạch sau đó tại giang hành ti ánh mắt tuyệt vọng bên trong lục kinh v ĩ thể nội còn sót lại một chút nội lực xông vào giang hành ti thể nội hủy đi giang hành ti ngũ tạng lục phủ giang hành ti chết không nhắm mắt n g ã xuống đến bây giờ hắn đều có chút không rõ lục kinh vĩ nội lực rõ ràng không có hắn hùng hậu kết quả làm thế nào cứng đối cứng hoàn toàn mãi đi hắn nội lực mà lại hắn thiên niên hàn phách chi lực cùng âm hẳn nội lực còn một mực hẳn là lục kinh vĩ cường độ thân thể đã đạt đến không e ngại những lực lượng này trình độ không đợi g i a n g hành ti nghĩ rõ ràng hắn liền bị lục kinh vĩ liệt hỏa chân công nội lực tồi khô lạp h ủ xử lý nhìn thấy g i a n g hành ti thế mà bị lục kinh vĩ ở bên trong lực so đấu bên trong xinh xinh đánh chết chung quanh hoàn toàn yên tĩnh thật lâu không có người nói lời nói không biết qua bao lâu phô thiên cái đ i ệ u tiếng ồn ào b ư ớ c hơi mà lên lục kinh vĩ nội lực thế mà đã vượt qua chính thị cấp v õ giả chẳng phải là nói lục kinh vĩ thực lực mạnh đã theo kịp bình thường chính thị cấp vó giả chúng ta toàn bộ trung đô thị cũng chỉ có hai ba vị chính thị cấp vó giả bây giờ phải thêm lên lục kinh vĩ không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy liền hắn có thể danh liệt trung đô thị định phong võ giả c h i lâm về sau trung đô thị hoa hạ vương triều sự t ì n h hẳn là hắn nói được rồi lục kinh vĩ thiên phú mạnh tư chất chi cao thật sự là trung đô thị trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài ta sinh thời tại trung đô thị còn chưa từng nghe nói qua như thế thiên tư diễm diễm võ giả hai mươi tuổi chi linh đặt chân thị cấp võ giả chi cảnh dạng này thiên tri tiêu tử không chút nào kém cỏi hơn hà trung tỉnh mấy vị kia thiên tiêu thậm chí còn tại bọn hắn phía trên trở về tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi đường lão tổ đều đã chết chúng ta còn thế nào cùng lục kinh vi đấu tại lục kinh vĩ chật vật thời điểm bọn hắn không có ủng hộ lục kinh vĩ đáp ứng hắn cùng với đường minh nguyện còn tại lục kinh vĩ cùng đường minh nguyện ở giữa thiết hạ nặng nề g chống lại hiện nay lục kinh v i giống như sao trổi bình thường phóng lên tận trời đ ộ c lĩnh hành o p h á c h trung đô trói mắt làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng vẫn là dẫm lên bọn hắn xem trọng giang thị tập đoàn bây giờ xem ra ánh mắt của bọn hắn đều mù duy nhất đáng được ăn mừng liền là bạch văn khiết lưu lại một tay giang hoa minh nguyệt cùng ngươi quan hệ càng tốt hơn một chút ngươi lập tức nói cho nàng chuyện nơi đây đối nàng nói nàng hiện nay có thể từ nước mỹ trở về về sau nàng cùng lục kinh vĩ ở giữa sự t ì n h chúng ta đường thị tập đoàn sẽ dốc toàn lực ủng hộ đúng tốt nhất để nàng trở về liền cùng lục kinh vĩ đính hôn ta nghĩ bọn hắn biết rõ tin tức này h bạch văn khiết nhìn xem đường giang hoa đạo đường giang hoa nhún mày chậm điểm đầu nói được bạch văn khiết lại nhìn về phía sau lưng đường thị gia tộc cao tầng đều chuẩn bị một phần hậu lễ lục kinh vi thực lực cùng tiềm lực các ngươi đã thấy ta nghĩ hiện nay hẳn không có người hội phản đối nữa minh nguyệt cùng với hắn một chỗ về sau lục kinh vi chính là chúng ta đường thị gia tộc dễ hiền đông đảo đường thị gia tộc cao tầng cùng nhau điểm đầu không có một cái nào phản đối sau một lát đường giang hoa sắc mặt âm chầm đi đến bạch văn khiết bên người minh nguyệt nàng không muốn trở về nàng nói muốn tại nước mỹ phát triển công ty của mình trước mắt không có đính hôn ý nghĩ nhà đầu này bạch văn khiết đôi mi thanh tú một cái nhân mày ẩn ẩn minh bạch cái gì gả cho một cái tại nàng sinh thời vĩnh viễn phong nhã hào hoa nam nhân tốt bao nhiêu một cái hưng ở phúc một cái không cần đối mặt một cái lao đầu tử cần gì phải xoắn suýt tại đây nói đến nơi đây bạch văn khiết nhìn đường giang hoa một chút chứ không cần phải để ý đến nàng về sau sẽ có người giúp chúng ta đem nàng mang về chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút hậu lễ tự mình tiến về lục kinh vĩ nơi đó đến nhà xin lỗi nói lấy lời nói bạch văn khiết bước nhanh đi xuống lầu dưới nhóm lớn đường thị g a tộc cao tầng vội vàng đuổi theo ngoại trừ đường thị gia tộc nơi này bên ngoài cái khác từng cái gia tộc và thế lực cũng nhao nhao trở về chuẩn bị hậu lễ muốn đổ cùng lục kinh vĩ kéo lên quan hệ lại thêm có một ít có chỗ chuẩn bị thế lực đã nhanh chân phóng tới lục kinh vĩ chúc mừng hắn đánh chết g i a n g hành ti báo thù rửa hận thuận tiện dâng lên lễ vật trải qua chuyện này lục kinh vĩ chân chính đứng ở trung đô thị đỉnh phóng nhất toàn bộ trung đô thị cơ hồ không có mấy cái ở trên hắn nhân vật liền xem như mấy cái kia thị cấp v õ giả thực lực cũng bất quá cùng lục kinh vĩ tại sàn với nhau mà lại mấy người bọn hắn không có một cái nào từng đánh chết chính thị cấp vó giả lục kinh vĩ cũng đã đánh chết một vị chính thị cấp võ giả. Quân Lâm trung đô, quét sạch tứ phương đây chính là thời khắc này lục kinh vĩ tất cả mọi người biết rõ chuyện này qua đi lục kinh vĩ chắc chắn nhất phi trùng thiên ngắn ngủi mấy tháng thời gian từ không s u dính túi sơn thôn chăn dê em bé đến thời khắc này v ù n g b á trung đô lục kinh vĩ tăng lên tốc độ cũng không chậm đơn giản có thể xưng tốc độ ánh sáng chính mắt thấy hôm nay kịch chiến tất cả mọi người không ai nghĩ đến lục kinh vĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy trung đô thị đều đại võ giả thế lực không nghĩ tới cho nên bọn hắn bỏ qua cùng lục kinh vĩ giao hào tuyệt hảo cơ hội dễ hoa trên gấm bất quá là nhiều điểm nhi hỉ khí tôi lục kinh vĩ nhiều nhắc n h ớ một cái cũng không tệ rồi đường thị gia tộc nghĩ không ra cho nên trước đó nhiều lần ngăn cản lục kinh vĩ cùng với đường minh nguyệt bởi vậy bọn hắn hiện nay bắt đầu đau đầu nên như thế nào xóa đi lục kinh vĩ trong lòng ngô cục tốt hơn cùng lục kinh vĩ ở chung trọng yếu nhất chính là để lục kinh vĩ trở thành bọn hắn đường ra con rể đường ra một viên giang thị gia tộc nghĩ không ra lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó lục kinh vĩ cho nên bọn hắn hiện nay thê thê thảm thảm sắp trở thành hôn q u a lịch sử lục kinh vĩ dẫm lên giang hành ti đầu đã trưởng thành là trung đô thị một tôn cự đầu chưa xong con tiếp chương bốn t h â n gia năm ức ánh nắng tươi sáng có gió thổi qua giang thị tập đoàn tổng bộ giang sơn ca úc t ổ n bởi vì tuổi tác có chút tiểu nhân duyên cớ hắn nhìn còn có chút non nớt chắc hẳn nếu là không có hiểu qua chuyện của hắn sẽ không ai tin tưởng cả cái này nhìn thanh tú non nớt nam tử lại là trung đô thị đình phong đại nhân vật mỗi tiếng nói cử động đủ để quyết định trăm ngàn người tính mệnh nhất cử nhất động có thể nhấc lên ngập trời gần sóng nam từ này càng là đánh chết giang thị tập đoàn thủ hộ thần giang hành ti siêu cấp cờ giả thực lực tại trung đô thị đã có thể xưng đ ỉ n h tiêm lục kinh vĩ nhìn xem trong phòng hợp giang thị tập đoàn tất cả mọi người nhất là những cái kia nơm nớp lo sợ giang thị thành viên gia tộc khoe miệng xẹt qua một vòng tiêu dung nhặt tiếng nói đem tất cả gọi vào nơi này mục đích chắc hẳn rất nhiều người cũng đã đón được đó chính là giang thị tập đoàn cổ phiếu giang thị tập đoàn cổ phiếu ta muốn năm mươi một các ngươi phải cho ta góp đủ năm mươi một lời nói rơi xuống đất dù cho trong lòng đối lục kinh vĩ có chút e ngại thế nhưng là những người này như cũng nhịn không được vừa kinh vừa sợ kêu la không có khả năng ngươi cái này muốn cũng quá là nhiều chúng ta từ nơi nào cho ngươi kiếm ra tới năm mươi mốt phần trăm cổ phiếu mười một phần trăm còn tạm được đây là căn bản không thể nào làm được sự tình ngươi liền xem như trung đô thị đỉnh tiêm c ứ n g giả cũng không thể mạnh như thế bách chúng ta xuất ra năm mươi mốt phần trăm cổ phiếu hiện nay là xã hội pháp trị ngươi làm là như vậy phạm pháp cho ngươi tối đa là mười lăm phần trăm lại nhiều liền không có nhìn xem nghị luận ở mỹ giang thị tập đoàn các cao tầng lục kinh vĩ n g o n h mặt làm ngơ phối hợp nói giang thị gia tộc nắm trong tay giang thị tập đoàn ba phần trăm cổ phiếu những n à y cổ phiếu tất cả đều phải cho ta với tư cách các ngươi giang thị gia tộc nhiều lần đối phó ta để ngủ nếu là không cho ta liền d i ệ n giang thị gia tộc tất cả huyện cấp trở lên v õ giả còn còn lại giang thị tập đoàn các cổ đông các ngươi chỉ dùng góp đủ mười ba phần trăm cổ phiếu cho ta là được rồi nếu là có ai không n g u y ệ n ý đem danh sách cho ta ta sẽ đích thân cùng h ắ n đảm bất quá nói qua về sau ngươi tất cả cổ phiếu đều là ta có mấy người tính mấy người tốt nhất tất cả mọi người không muốn đồng ý nói như vậy giang thị tập đoàn tất cả cổ phiếu đều là của ta nói xong lời nói lục kinh vĩ trực tiếp đứng lên hướng phiếu bên ngoài đi đến một ngày thời gian ta ngay tại bên ngoài chờ giang thị tập đoàn năm mươi mốt phần trăm cổ phiếu tất cả đều muốn chuyển tới tên của ta dưới nếu là không có chuyện các ngươi tất cả mọi người không muốn đi ra phòng hợp bên ngoài thậm chí cả cả tòa giang sơn các úc khắp nơi đều là hoa hạ vương triều võ giả nhất là tại phòng hợp t r u n g quanh hơn mười vị huyện cấp trở lên cường giả tầng tầng thủ vệ để phong bất kỳ một cái nào võ giả ra nhìn thấy lục kinh vĩ cũng không quay đầu lại rời đi thân ảnh trong phòng hợp tất cả mọi người biết rõ lục kinh vĩ đây là quyết định muốn lấy đi giang thị tập đoàn 51% cổ phiếu mà một khi lục kinh vĩ nắm giữ giang thị tập đoàn 51% cổ phiếu liền lập tức có thể trở thành giang thị tập đoàn đại cổ đông hơn nữa còn là không thể giao động đại cổ đông giang thị tập đoàn từ nay về sau liền không lại họ giang mà là họ lục giang thị gia tộc các cao tầng từng cái trong lòng băng hàn biết rõ lục kinh vĩ nói đạt được làm được nếu là bọn hắn hôm nay không đem 3% cổ phiếu toàn bộ chuyển cho lục kinh vĩ chỉ sợ chờ đợi bọn hắn giang ra tất nhiên sẽ là cực kỳ thảm liệt hạ tràng một khi tất cả giang thị gia tộc huyện cấp trở lên võ giả toàn bộ bị sát giang thị gia tộc đem lập tức từ hà trung tỉnh đỉnh tiêm gia tộc ngã vì nhị tam lưu gia tộc về sau muốn lần nữa q u ậ t khởi đơn giản khó hơn lên trời mà lại tại xương hùng hà trung tỉnh n h ữ n g trong năm này giang thị gia tộc rất nhiều người làm việc từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ đắc tội không ít người nếu là giang thị gia tộc ngã vì nhị tam lưu gia tộc chỉ sợ những người này lập tức liền sẽ k h i n h xảo mà lên đem giang thị gia tộc triệt để giống tại dưới chân từ đây vĩnh viễn không xoay người cho nên cái này ba phần trăm cổ phần giang thị gia tộc không thể không cấp thế nhưng là giang thị tập đoàn chính là giang thị gia tộc dốc sức làm ra mấy trăm năm giang sơn cứ như vậy vì ở trong tay bọn họ bọn hắn làm sao lại cam tâm dù là cho bọn hắn lưu một điểm cung cổ phiếu cũng được à. lục kinh vĩ đây chính là tại trắng trận cấp đoạn hắn thân là hoa hạ vương triều cao tầng quan viên liền l ạ i như thế chấp trưởng hoa hạ vương triều sao không đi đối phó những cái k i a t à ác v õ giả ngược lại muốn tới cấp đoạt chúng ta những này hợp pháp công dân tài sản không tệ hắn cũng quá đáng cấp đi mười phần trăm mấy hai mươi là được rồi thế mà muốn đem chúng ta giang thị gia tộc từ giang thị tập đoàn đổi ra khỏi cửa một điểm cổ phiếu cũng không cho chúng ta lưu ta muốn đi đ ộ c sơn thị cáo hắn không thể đáp ứng hắn một khi đáp ứng chúng ta giang thị tập đoàn liền xong rồi trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệt thì không thể sống các ngươi giang thị gia tộc người liên tiếp muốn dồn lục kinh vĩ vào chỗ chết còn muốn cấp đi hắn trường sinh v õ quán bây giờ kế hoạch thất bại bị người ta đánh tới cửa lấy đạo của người trả lại cho người còn làm hại chúng ta đi theo cắt thịt chịu khổ đây coi là quá phận sao coi như các ngươi bẩm báo độc sơn thị độc sơn thị hoa hạ vương triều chẳng những sẽ không giút các ngươi còn có thể giúp đỡ lục kinh vĩ đối phó các ngươi nói không tệ bây giờ đạo lý tại lục kinh vĩ bên kia mặc dù hành vi của hắn có hơi quá thế nhưng là cũng không có xúc phạm hoa hạ vương triều quy củ còn có giang hồ thế giới quy củ một chút bị giang thị gia tộc liên lụy giang thị tập đoàn cổ đông đối giang thị gia tộc có chút bất mãn nghe được giang thị thành viên gia tộc nhóm nhìn không được t r â m trọc khiêu khích bất quá những ngày họ khác cổ đông nhưng trong lòng thì thở dài một hơi Bản bọn hắn còn n gốc t ư ở dù sao lục kinh vĩ cùng giang hành ti đám người ân đoán nghiêm ngặt coi như thuộc về lục kinh vĩ cùng giang thị gia tộc ân đoán cùng bọn hắn những ngày giang thị tập đoàn họ khác cổ đông quan hệ không lớn nhưng là bây giờ lại bởi vì giang thị tập đoàn duyên cớ bọn hắn cũng bị liên lụy trong đó có thể tưởng tượng được những ngày họ khác cổ đông tâm tình c ử a thanh bốc cháy hoa tới c a trong hảo nó i chính là cái đạo lý này đi t r ạ m vào tối lục kinh vĩ đạt được giang thị tập đoàn năm mươi sáu phần trăm cổ phần trong đó năm mươi mốt phần trăm cổ phần đến từ giang thị gia tộc và những cái kia họ khác cổ đông còn lại bốn phần trăm thì là trong khoảng thời gian này ra cắt linh trí từ giang thị tập đoàn thu mua cổ phần nắm giữ năm mươi sáu phần trăm cổ phần liền mang ý nghĩa lục kinh vĩ trở thành giang thị tập đoàn chủ nhân đồng thời lực khống chế mạnh còn muốn vượt qua trước đó giang thị gia tộc toàn bộ giang thị tập đoàn có thể nói đã trở thành lục kinh vĩ đ ậ c đoán giang thị tập đoàn hiện nay thị giá trị ước chừng một nghìn ước hoa nguyên nắm giữ năm mươi sáu phần trăm cổ phần biểu thị lục kinh vĩ bên ngoài thân gia đã đạt đến năm trăm sáu mươi ước hoa nguyên trở lên trước lúc này lục kinh vĩ thân gia bất quá hai tỷ hoa nguyên t à i hữu bây giờ lại một đường tiêu t h ă n g đạt đến năm trăm sáu mươi ước hoa nguyên trọn vẹn là trước kia hai mươi tám cấp đội đây hết thảy chỉ là bởi vì thực lực của hắn đột phá đến thị cấp võ giả chi cảnh lại đánh chết chính thị cấp giang hành ty lúc này mới có thể dễ như chở bàn tay đạt được khổng l ộ như thế một bút tài phú lục kinh vĩ vào giờ phút này mới sâu sắc ý thức được thực lực tầm quan trọng nhất là tại dạng này một võ giả s ư ơ n g tôn thế giới võ giả cao cao tại thượng võ giả quyền thế n g ậ p trời võ giả cũng không thiếu tiền lục kinh vĩ thực lực bây giờ bất quá có thể so với chính thị cấp võ giả nhưng là hắn có tài phú nhiều đã đứng hàng hà trung tỉnh mười vị trí đầu chi vị liền xem như trước kia giang thiên l giang hiện nay đường giang hoa bạch văn khiết b ọ n người thân gia cũng xa xa không đổi kịp lục kinh vĩ thị cấp võ giả có được chục tỷ bất quá bình thường đẳng cấp này cường giả đã không phải là tiền tài có thể thu mua được cho dù là huyện cấp võ giả cũng rất ít có người sẽ bị tiền tài thu mua vì tiền tài thay người khác bán mạng chỉ có huyện cấp trở xuống thôn cấp chân cấp võ giả mới có thể tương đối quan tâm tiền nội lực đạt đến cảnh giới nhất định đám võ giả quan tâm không còn là tiền mà là các loại tài nguyên tu luyện thiên tài địa b ả o thần công bí quyết kéo dài tuổi thọ những cái này mới là huyện cấp trở lên võ giả chú ý trọng điểm tiền tài đối rất nhiều huyện cấp trở lên võ giả tới nói chẳng qua là một con số liền như là thời khắc này lục tinh vĩ trước đó còn dốc hết toàn lực muốn góp đủ một trăm bức hoa nguyên nhưng là bây giờ làm hắn có được gần sáu trăm bức hoa nguyên về sau đột nhiên liền đối tiền tài chẳng phải cảm thấy hứng thú ngược lại đối với tại thực lực truy đuổi trở thành lục kinh vĩ hiện nay mục tiêu thứ nhất đạt được toàn bộ giang thị tập đoàn toàn bộ quá trình để lục kinh v ĩ thật sự rõ ràng ý thức được thực lực tầm quan trọng có tiền tài không có thực lực những này tiền tài chỉ biết bị người khác cướp đi thế nhưng là nếu mà có được thực lực tiền tài tự nhiên sẽ quần quận mà đến dù cho chính lục kinh vĩ không đi tranh thủ cũng có số lớn tập đoàn gia tộc muốn đem tiền đưa đến trong tay hắn chỉ cầu hắn có thể che chở mình gia tộc và tập đoàn làm giang thị tập đoàn đã mất đi giang hành ti cái này thủ hộ thần về sau lập tức liền bị lục kinh vĩ n vớt đây chính là hiện thực không đúng hiện nay giang thị tập đoàn danh tự đã bị lục kinh vĩ cấp từ bỏ thời khắc này giang thị tập đoàn đã đổi tên là kinh thiên tập đoàn kinh là kinh thiên vĩ địa kinh thiên là kinh thiên vĩ địa thiên phụ thân năm đó đặt tên thời điểm hy vọng lục kinh vĩ tương lai có thể làm cái kinh thiên vĩ địa đại tài thế nhưng là đạt được điên thần bảng trước kia xã hội hiện thực nói cho lục kinh vĩ đây chẳng qua là phụ thần mậu tưởng nhưng là khi lấy được điên thần bảng về sau giấc mậu này liền có khả năng thực hiện thân gia mấy chục tỷ quyền thế ngang trung đô vào giờ phút này lục kinh vĩ mới chính thức có được kinh thiên vĩ địa khả năng cho nên lục kinh vĩ đem giang thị tập đoàn đổi tên là kinh thiên tập đoàn đại biểu cho dã tâm của hắn cũng là tại đáp lại phụ thân năm đó cho hắn đặt tên lúc h ư ơ n g thuận tâm nguyện nếu là còn có kế tiếp tập đoàn lời nói lục kinh vĩ hội đặt tên là vĩ địa tập đoàn hợp lại liền là kinh thiên vĩ địa chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh tám ta có thiên quân văn mã theo kinh thiên tập đoàn thành lập ngày xưa giang thị tập đoàn triệt để trở thành quá khứ mây khói biến mất tại trong dòng sông lịch sử thay vào đó là hoàn toàn mới kinh thiên tập đoàn giang thị gia tộc những người kia lục kinh vĩ cũng không đổi tận giết tuyệt khi lấy được trong tay bọn họ tất cả giang thị tập đoàn cổ phần về sau liền đem bọn hắn đuổi ra khỏi hà trung tỉnh về phần bọn hắn về sau muốn đi đâu phát triển lục kinh vĩ liền không có lại đi chú ý nói lục kinh vĩ cũng coi là nhân từ nương tay đổi một cái n h ậ n tâm chút thị cấp cường giả nói không chắc chắn đem giang thị gia tộc tất cả có được võ căn võ giả chém giết sạch sẽ miễn cho lưu lại cái gì hậu hoạn có được không ít võ giả giang thị gia tộc liền xem như rời đi hà trung tỉnh cũng không gặp qua quá kém những người này dù sao chỉ là giang thị gia tộc c h i hệ thành viên cũng không có tham dự ám sát lục kinh vĩ hành động lục kinh vĩ lúc này mới bông u tha bọn hắn theo thời gian trôi qua giang thị tập đoàn đem hoàn toàn biến mất sẽ không còn có người nhắc lên tất cả mọi người thời gian dần qua chỉ biết nhớ kỹ hà trung tỉnh có cái xếp hạng năm vị trí đầu siêu cấp tập đoàn kinh thiên tập đoàn kinh thiên tập đoàn chủ tịch là một người hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi thân ra mấy chục tỷ quyền thế ngọc trời là đứng tại hà trung tỉnh đình phong đại nhân vật về phần giang hành ty giang phiên giang còn có mặt khác giang gia thành viên chậm dạy ai sẽ nhớ kỹ đại giang đông đi lãng đại tận thiên cổ người phong lưu trương văn c hội n thống ị tập đ o đốc tự mình bổ nhiệm lục kinh vĩ vì chính ngũ phẩm chi châu chấp trưởng trung đô bình thủy mân dương tam thị giám sát đại quyền cơ h ộ i tương đương với cái này bà cái thị hoa hạ vương triều tối cao quan viên quyền thế c h i đại có thể nói ngọc trời trải qua mấy ngày nay ngoại trừ trình hợp khống chế kinh thiên tập đoàn bên ngoài lục kinh vĩ đem tất cả tinh lực đều bỏ vào nắm giữ cái này tam thị giám sát đại quyền phía trên nương tựa theo thực lực cường đại quả quyết sát phạt thủ đoạn thâm trầm lòng dạ lục kinh vĩ bằng nhanh nhất tốc độ sơ bộ n ắ m trong tay tam thị giám sát đại quyền dưới t r ư ớ n g hoa hạ vương triều võ giả số lượng đã đạt đến gần hai ngàn người trừ cái đó ra còn có hoa quốc bồi dưỡng ra được chuyên nghiệp đặc công hơn vài người những người này tất cả đều hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp khống chế tại lục kinh vĩ trong tay phân tán tại ba cái thành phố phạm vi bên trong hạ hạt nhân khẩu không thua mấy ngàn bạn vào giờ phút này lục kinh vĩ mới chính thức xem như cánh chim sơ thành có được chống lại trung đô thị bất kỳ một thế lực nào thực lực trường sinh v õ quán kinh thiên tập đoàn chi châu phủ đệ ba tạo thành liên hệ chặt chẽ hợp thành lục kinh vi thế lực trừ cái đó ra lục kinh vĩ tại trung đô thị ba mươi nhà phân quán cũng cùng một chỗ khai trường đồng thời tại gầy dựng ngày đó tuyên bố có thể đơn chiêu mua sắm trường sinh q u y ề n pháp tin tức tin tức này vanh động toàn bộ trung đô thị vẹn vẹn một ngày báo danh học tập trường sinh quyền pháp người liền vượt qua một vạn người mặc dù những người này đ ạ i đa số chỉ học tập một hai chiêu trường sinh quyền pháp thế nhưng là cộng lại cũng cho trường sinh võ quán mang đến quá ngàn vạn thu nhập đồng thời theo những người này học xong một hai chiêu trường sinh quyền pháp cảm nhận được trường sinh quyền pháp chỗ tốt chuyên miệng phía dưới lại thêm lục kinh vĩ lại bắt đầu tại toàn bộ trung đô thị vì trường sinh quyền pháp đánh quảng cáo trường sinh võ quán sinh ý chắc chắn càng ngày càng tốt hiện nay trung đô thị trường sinh võ quán từng cái phân quán sinh ý có thể nói b ạ o dạng tất cả vừa mới học được trường sinh quyền pháp võ thuật huấn luyện viên toàn bộ ra trận truyền thụ các học viên trường sinh quyền pháp mỗi ngày đều vì lục kinh vĩ mang đến đại bút thu nhập gia cát n i n h chi đã bắt đầu bồi dưỡng đ á m tiếp theo võ thuật huấn luyện viên thông báo tuyển dụng tin tức truyền khắp các đại trường trung học hậu đãi đ ạ i ngộ hà khắc điều kiện tuyển chọn không ngừng kéo lên tiền lương để rất nhiều trường trung học học sinh đều nhớ ký trường sinh võ quán rất nhiều người nao n h o báo danh muốn gia nhập trường sinh võ quán trở thành võ thuật huấn luyện viên gia cắt n i n h trí hiện nay đã gây dựng đơn độc bộ phận nhân sự môn chuyên môn phụ trách thông báo tuyển dụng một chuyện trường sinh võ quán phát triển thời gian dần qua đi lên chính quy hóa đã không cần lục kinh vĩ lại thao bao l ư ỡ n tâm chỉ cần chuyên tâm tăng thực lực lên trở thành trường sinh võ quán cùng kinh thiên tập đoàn thủ hộ thần là đủ tại trường sinh võ quán phát triển không ngừng đồng thời kinh thiên tập đoàn cũng từ nghịch cảnh bên trong đi tới giá cổ phiếu liên tục tăng lên dù sao kinh thiên tập đoàn k i n g từ nghịch cảnh bên trong đi tới giá cổ p h i u l tục t n g lên dù sao kinh thiên t ậ n cũng n g h c h cảnh l ê n trong đi t giá cổ phiếu liên t c tăng lên dù s a k n h t h i n tập đoàn kinh doanh lại có lục kinh vĩ phát động hoa hạ vương triều thế lực quạt gió điểm hòa đà kích giang thị tập đoàn tạo thành rất nhiều tiểu cổ đông khủng hoảng bọn hắn ngao n g a o bàn tháo trong tay giang thị tập đoàn cổ phần này mới khiến giang thị tập đoàn giá cổ phiếu không ngừng hạ xuống hiện nay theo lục kinh vĩ nhập chủ kinh thiên tập đoàn hơn nữa còn là lấy hoa hạ vương triều chi châu thân phận lập tức để rất nhiều đại cổ đông thấy được kinh thiên tập đoàn tiến thêm một bước hy vọng bọn hắn ngao n g a o tranh mua những n à y cổ phiếu lấy cực nhanh tốc độ đem kinh thiên tập đoàn giá cổ phiếu lại nhức lên thậm chí so với trước đó còn cao hơn kinh thiên tập đoàn phát triển cũng đi lên chính、quy. lục kinh vĩ mời chuyên nghiệp quốc tế người quản lý phụ trách xử lý kinh thiên tập đoàn sự vụ lại có ra các đ ì n h trí cái này tuyệt đối trung thần giám sát kinh thiên tập đoàn tại lục kinh vĩ không chế giới vương bước phát triển hết thầy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành bận rộn hơn nửa tháng về sau theo một trận tuyết lớn xôn xao bay xuống lục kinh vĩ hoàn toàn nhàn rỗi Buổi sáng không viên tiểu khu số sáu hải nguyên nhà trọ mưa gió qua đi thu dĩnh huyên tựa ở lục kinh vĩ trong ngực mặc cho lục kinh vĩ vớt ven à n g tơ lụa bình thường ra thịt nhìn ngoài cửa sổ phiêu phiêu sái sái bốc tuyết thu dĩnh huyên đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ t i ế p trên ngực lục kinh vĩ nhu nh lập trong ứ c Lục cũng liền Kinh、Vĩ、điểm điểm muốn Ừm. qua đầu, ta Tết. t Vĩ sắp ở về, an Tết đ á t r n bồi khoảng ô n g đ ư thời Dĩnh gian này đến nay hắn vẫn bận trường sinh võ quán hoa hạ vương triều kinh thiên tập đoàn sự tỉnh căn bản không có ý thức được thời gian trôi qua liền xem như trước lúc này cũng tại chặt chẽ chiêng chống làm động kinh nhiệm vụ tăng lên thực lực của mình làm sao có thời giờ đi chú ý chuyện học tập dù sao có đàm chính dương cái này trung đ ô đại học phó hiệu trưởng một mực tận tâm tận lực rút hắn nhìn chằm chằm thậm chí liền ngay cả bài thi của hắn cũng là vị này phó hiệu trưởng làm nhu cầu để lục kinh vĩ đạt được tốt nhất điểm số lục kinh vĩ căn bản không cần lại lao tâm khổ trí trường học sự tỉnh thậm chí lục kinh vĩ nếu là nguyện ý hiện nay liền có thể cầm tới chứng nhận tốt nghiệp căn bản không cần chờ đến nửa năm về sau loại tình huống này lục kinh vĩ còn thế nào sẽ đi chú ý nghỉ không ngh đối với hắn tới nói lúc nào đều t ạ i nghỉ tiếp qua mấy ngày liền nghỉ ta đại khái sẽ ở nghỉ mấy ngày nay rời đi trung đô thị lục kinh vĩ cười nói đúng rồi tối hôm qua khi ta tới nhận được a di gọi điện thoại tới nói là muốn cho ta đi nhà ngươi một chuyến bất quá a di giống như tại cố kỵ thứ gì không có nói rõ ràng liền ậ a máy đây là có chuyện gì nàng cũng cho ngươi gọi điện thoại thu dĩnh huyên đôi mi thanh tú một cái nhăn mày không cần để ý tới nàng ngươi bận bịu chính mình sự t ì n h là được rồi nàng liền là muốn mang ngươi tại bằng hưu thân thích trước mặt khoe khoan một chút thỏa mãn một cái nàng lòng hư vinh rất phiền ngươi bận rộn như vậy không cần phải để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này ta sẽ đối với nàng nói ngươi không qua được thu dĩnh huyên để lục kinh vĩ s ứ c sở chất liền cảm giác trong lòng ấm áp biết rõ thu dĩnh huyên làm như vậy ngoại trừ không muốn chậm trễ thời gian của hắn bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là sợ hắn là thu dĩnh huyên tình nhân tin tức truyền đi bị đường thị gia tộc người biết rõ sẽ để cho đường minh nguyện sinh lòng bất mãn ảnh hưởng hắn cùng đường minh nguyện quan hệ thu dĩnh huyên chỉ muốn bí mật duy trì lấy lục kinh vĩ tình nhân thân phận không chậm trễ sự nghiệp của hắn không ảnh hưởng cuộc sống của hắn an tính xem xét hắn để hắn tại lúc m ệ n mọi có chỗ nghỉ liền tốt chỉ cần bồi tiếp lục kinh vĩ, làm một cái an tĩnh tiểu nữ nhân liền tốt lục kinh vi tới nàng hội hảo hảo xem xét hắn đem tốt nhất chính mình cho hắn lục kinh vi rời đi an tĩnh chờ lấy hắn dạng này tình nhân đã không thể dùng tốt để hình dung chỉ có thể nói là lục kinh vi phúc khí a di nói b u ổ i tối hôm nay để cho ta đi nhà ngươi nhà ngươi đại bộ phận thân thích giống như đều sẽ đi chúng ta lúc ban ngày mua xong lễ vật ban đêm cùng đi nhà ngươi còn có ta còn không có gặp qua nhà phụ đại nhân của ta đâu vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này gặp một lần lục kinh vi ôm chặt thu dĩnh huyên tại thu dĩnh huyên mở miệng phản đối trước đó ngậm lấy môi anh đảo của nàng đem nàng lời kế tiếp ngăn cản trở về sau đó ép đến thu dĩnh huyên kiểu nhuyễn t h ơ m nước trên thân thể ban đêm sáu giờ thu ra phòng mới tới tới đi đi đều là thu gia thân thích những n à y thân thích đều là nghe nói thu dĩnh huyên phát đạt tin tức thừa dịp ăn tết đến xem nhìn một cái bọn hắn thu gia vị thứ nhất nữ đại lao bản đại đa số đều là hiếu kỳ một chút thì là lên định bợ tâm tư trong khoảng thời gian này đến nay lắm miệng tân ngọc đem thu dĩnh huyên chấp trưởng hải huynh ê mạch hóa trở thành thân gia quá ngàn vạn đại lao bản tin tức truyền đi xôn xao thậm chí còn nói cho những n à y bằng hưu thân thích thu dĩnh huyên tìm cả người kỹ xảo ước nam nhân nói h h à này đến cùng bọn hắn cảm thấy thu dĩnh huyên đang dùng chính mình thanh xuân đổi lấy lợi ích thế nhưng lại bị tân ngọc hung hăng đánh một trận nói cho bọn hắn thu dĩnh huyên bạn trai chẳng những số tuổi không lớn dáng dấp không khó coi tương phản biên kỷ so thu dĩnh huyên còn nhỏ dáng dấp còn đặc biệt đẹp trai người lại siêu có năng lực là trung đô thị tiếng tâm lừng lê phú nhất đại chương n g l có bốn trăm nhìn t linh chín hào Tân Ngọc cũng phóng con rể buổi tối hôm nay các lộ thân bằng hảo hữu tụ tập tân ngọc trước thời hạn một ngày trước hết cấp thu dĩnh huyên gọi điện thoại muốn mời lục kinh vĩ tới dùng cơm thuận tiện n h ư ầ n bằng hữu thân thích nhận thức một chút lục kinh vĩ ngay tân ngọc thu dĩnh huyên cũng là bó tay rồi chính mình cái này mẫu thân không khỏi cũng quá không đáng tin cậy nàng cũng không phải không biết chính mình cũng không phải là lục kinh vĩ bạn gái chỉ là lục kinh vĩ tình nhân không h ả o h ả o che giấu còn chưa tính thế mà còn muốn tuyên cáo khắp thiên hạ đ ề u biết nếu để cho những này thân bằng hảo hữu biết rõ chân tướng bọn hắn một nhà người mặt đặt ở nơi nào trọng yếu nhất chính là nếu để cho thế lực khổng lồ đường thị gia tộc biết sao lại bông tha bọn hắn một nhà đường minh nguyệt đến lúc đó tìm lục kinh vĩ làm ở mỹ muốn cùng hắn chia tay làm sao bây giờ cho nên thu dĩ nguyên trước tiên liền cự tuyệt tân ngọc đề nghị đồng thời cho nàng nói sáng tỏ tình huống tân ngọc đành phải bất đắc dĩ cúp điện th bất quá suy nghĩ kỹ một chút vẫn cảm thấy có chút không cam tâm liền cấp lục kinh v ĩ gọi điện thoại lục kinh v ĩ cũng không có phản đối tựa hồ ẩn ẩn có chút đồng ý tân ngọc dũng khí lập tức liền lớn lên đối với thu dĩnh huyên nàng cũng không như thế nào sợ hãi nàng sợ h ã i chính là lục kinh v ĩ cái này dễ hiền đã lục kinh v ĩ không có phản đối tựa hồ còn chấp nhận đâu còn có gì cần cố kỵ cho nên tân ngọc lập tức liền gọi điện thoại thông chi các lộ thân thích muốn vào hôm nay ban đêm đại hiến tân khách nhường tất cả thân bằng hảo hữu đều gặp nàng một chút năm tốt dễ hiền dù sao hiện nay nhà nàng cũng không thiếu cái này điểm tiền có hải huyên bách h thu dĩnh huyên mỗi tháng thu nhập đều tại mấy chục vạn hoa nguyên trở lên thu dĩnh huyên lại là cái rất hiếu thuận nữ nhi hơn v â n nửa thu nhập đều sẽ gửi về đến trong nhà cho nên hiện nay tân ngọc rất có tiền thế nhưng là càng là có tiền tân ngọc thì càng kính sợ lục kinh vĩ hải huyên bách hóa chẳng qua là lục kinh vĩ tặng cho thu dĩnh huyên lễ vật thế nhưng là liền làm món lễ vật này liền để thu dĩnh huyên mỗi tháng đạt được nhiều như vậy thu nhập bọn hắn một nhà người cũng đi theo nước lên thì thuê lên có thể tưởng tượng được lục kinh vĩ quyền thế cùng tài phú lớn đến bao nhiêu trường sinh võ quán sinh ý chuyện tốt diên là ngẫm lại tân ngọc đã cảm thấy kinh khủng trước mấy ngày nàng còn nhìn báo ch nói trường sinh võ quán lập tức thành lập mấy chục nhà phân quán đồng thời tuyên bố mới dạy học hình thức ngày l ạ i thu nhập đạt đến một vạn hoa nguyên trở lên một ngày thu nhập liền theo kịp một nhà hải huyên bách hóa cái này khiến tân ngọc làm sao không e ngại lục kinh vĩ bây giờ lục kinh vĩ đối với tân ngọc tới nói đã là bọn hắn một nhà người lớn nhất chỗ dựa cũng là bọn hắn người một nhà vinh hoa phú quý lớn nhất cam đoan một khi đắc tội lục kinh vĩ hoặc là chọc giận lục kinh vĩ lục kinh vi trong cơn tức giận tịch thu hải huyên bách hóa bọn hắn một nhà có thể rốt cuộc không có cách nào như thế phong quang vô hạc cho nên trong khoảng thời gian này đến nay nàng cùng thu viện viện thường xuy c ấ lời nói nói lần thứ nhất nói cho thu nghị kiên chuyện này thời điểm thu nghị kiên lúc ấy liền nổi giận nửa đêm canh ba cầm dao phay xông ra cửa chính muốn đi giao hấn lục kinh vĩ đồng thời muốn để thu d i n h huyên cùng lục kinh vĩ đoạn tuyệt quan hệ nếu không phải tân ngọc cùng thu viện viện đã sớm chuẩn bị kỹ cảng mang theo con rể cùng một châu ngăn cản thu nghị kiên chỉ sợ lục kinh vĩ hiện nay đã đầy đủ đất thật vất vả cản lại thu nghị kiên bên ngoài ọ c vội tuyết lớn bay lên thu ra tân phòng bên trong lại nóng hôi hổi mấy cái học qua chủ nghệ bằng hữu thân thích tự thân lên trận tại thu ra đầu bếp trong phòng cầm đao làm đồ ăn từng loại ngon miệng mỹ vị đồ ăn nước chảy bình thường ra nổi nguyên lai、like、tân ngọc là nghĩ chính mình cùng thu viện viện làm đồ ăn bất quá đại đa số thân thích nhìn thấy tân ngọc cùng thu viện viện như thế chắc chắn thậm chí càng tại đêm nay để bọn hắn nhìn một chút thu dĩnh huyên bạn trai những n à y thân thích liền biết bọn hắn hẳn là đ o á n sai thu dĩnh huyên chẳng những không có cấp một cái lao già hậm hẹm làm tình nhân hay là thê tử tương phản tựa hồ thật giống tân ngọc nói như thế bắt lấy cả người nhà ước vạn kim quy tế như vậy về sau thu ra coi như khó lường còn không tranh thủ thời gian ba kết vạn nhất về sau có dùng đến lấy chỗ còn có thể năn n h tân ngọc một nhà giúp một cái đây cho nên tân ngọc cùng thu viện, viện liền rảnh rỗi bồi tiếp một đống thân thích nói chuyện p h i ế nói lời nói trời h u y ê n huyên hiện nay bạn trai đến cùng làm được là cái gì sinh ý à như thế nào có tiền như vậy tuổi còn trẻ liền có ít ư c thân ra vẫn là phú nhất đại như thế nào cảm giác đây là thiên phương dại đàn đâu bạn trai của nàng thật có lợi hại như vậy sao đúng vậy à đúng vậy à ta cũng cảm thấy có chút khoa trường hắn đến cùng là ai vậy nhanh nói một cái để chúng ta trước thời hạn có chuẩn bị tâm lý miễn cho chờ một lúc thấy hắn không biết nên nói cái gì mới tốt h u y ê n huyên bạn trai thật là hào phong nha mới quen h u y ê n h u y ê n mới mấy ngày liền đưa cho huyên một tòa bách hóa siêu thị đây chính là thỏa thỏa cây dụng tiền nhà hắn đối huyên huyên cũng quá tốt các ngươi huyên thật sự là có phúc khí nếu là nhà ta hoành ánh cũng có thể tìm tới tốt như vậy bạn trai vậy cũng tốt ta về sau rốt cuộc không cần vì nàng quan tâm tất tỉ nếu không có rảnh ngươi hỏi một chút nhà ngươi cái kia con r ẻ chung quanh hắn có cái gì cùng thân phận của hắn tương đương ước vạn phú hảo giới thiệu cho chúng ta hoành ánh nhận thức một chút đã còn trẻ như vậy có tiền hắn khẳng định là trung đô thị nổi danh thanh niên tài tuấn đi để cho ta ngẫm lại chúng ta trung đô thị thanh niên tài tuấn đều có nào một đám bằng hữu thân thích vây quanh tân ngọc đi dạo tân ngọc mặt mũi tràn đầy dương dương đặc ý vậy lên chân bắt trẻo nói đều không cần gấp nhà bọn hắn lập tức liền tới đây ch các loại thấy h ắ ngươi nha, đoan n cam các để g huyên huyên. Huyên huyên, đã tới sao mẹ chúng ta lập tức thì đến nhà kinh vĩ cầm đồ vật có điểm cũng nhiều ngươi trong phòng đưa ra tới một khối chỗ thả một cái thu dính huyên giòn tiếng nói tân ngọc mở chính là ngoại âm tất cả mọi người có thể nghe được được rồi ta lập tức liền cho các ngươi dọn ra chỗ bất quá đồ vật nhiều như vậy các ngươi có thể cầm được trụ sao có muốn hay không ta dẫn người đi hỗ trợ không cần kinh vĩ mang có người thu d i n h huyên đạo tân ngọc tươi cười nói mang người nào nha chúng ta nơi này có nhiều người như vậy đây các ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi ta cái này cho các ngươi dọn ra chỗ ừng đố i mẹ ngươi tốt nhất dọn ra một cái phòng con ra kinh vĩ mang lễ vật có một xe tải đâu tất cả bằng hưu thân thích đều có phần nói xong lời nói thu dính huyên liền cúp điện thoại tân ngọc một cái tay trượt điện thoại rơi xuống đất cái gì một xe tải t r u n g quanh bằng hữu thân thích cũng kinh đồ một mảnh khó có thể tin mà nhìn xem rơi trên mặt đất điện thoại đầu có chút choáng váng sau một lát những người này trở nên huyên áo tiểu ngọc nha nhà ngươi huyên huyên lần này thật tìm tới người tốt con rể này làm thật sự là không có lời nói nói nếu như các ngươi huyên huyên bỏ qua hắn cái này không phải hối hận cả một đời một xe tại lễ vật cái này cần muốn bao nhiêu tiền nha không hổ là thân gia ước vạn phú hào chúng ta nhanh đi dọn ra chỗ một cái phòng chỉ sợ chứa không nổi đi chứa không nổi liền trực tiếp lấy đi phía dưới không phải còn có cái nhà để xe sao lễ vật của chúng ta trước hết đặt ở chỗ đó chờ chúng ta đi thời điểm mang lên liền tốt mợ tạ ơn tỷ phu chúng ta tất cả đi xuống xem một chút đi vạn nhất nhà ngươi con rể mang người không đủ cầm không được làm sao bây giờ đi thôi đi thôi dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như xuống dưới hoạt động một chút tốt tốt tốt chúng ta tất cả đi xuống đi dưới lầu thu dĩnh huyên ôm lục kinh vĩ cánh tay nhìn xem trước mặt cao cao một xe tải lễ vật còn có xe tải chung quanh mười mấy tên mặc đồ vét kinh thiên tập đoàn báo an bộ viên chức nhất thời cũng cảm thấy có chút choáng kinh vĩ ngươi làm lại là như vậy không phải có điểm cũng quá khoa trương lục kinh vĩ n ắ m cả vai thơm của nàng nói thật xin lỗi ta không thể cho ngươi một cái danh phận cho nên cũng chỉ có thể cho ngươi một cái phong quang vô hạn coi như về sau thân thích của ngươi các bằng hữu biết rõ quan hệ giữa chúng ta ta cũng phải để bọn hắn không nói chuyện có thể nói huống hổ a di cùng thu tỷ cũng thích dạng này trong khoảng thời gian này may mắn mà có các nàng ta mới không cần như vậy hao tâm tổn trí làm l ạ i như vậy hẳn là ta không quan tâm ngươi không cần một mực canh cánh trong lòng thu dĩnh huyên nhẹ nhàng dựa vào trên người lục kinh vĩ chỉ cần ngươi có thể một mực tốt với ta là được ta thiếu ngươi cả một đời cũng còn không rõ để cho ta đi trước nhà ta muốn trước tiên nhìn thấy tỷ phu nhìn xem ta có biết hay không hắn đường tỷ thật là lợi hại nhà tìm bạn trai thật bà khí tặng lễ lại là một xe tải một xe tải tặng ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có tiền như vậy thổ hào đâu kỳ <cười> hỉ nhà các ngươi con rể thật là hào phóng nha không hổ là thân gia ước vạn phú hào đổi thành ta nhóm những người này liền xem như có tiền cũng không bỏ được như thế tặng lễ nha bọn hắn cũng đã đến chúng ta đi nhanh điểm Ở m ỹ tiếng nghị luận bên trong một đám người xuất hiện tại lục kinh vĩ cùng thu dĩnh huyên trước mặt tiểu vĩ ngươi đã đến tân ngọc cái thứ nhất tiến lên đòn đến nhìn xem lục kinh vĩ c ư ờ i dạng dỡ đạo mặt khác thu ra các bằng hữu thân thích nguyên bản còn nói náo nhiệt thế nhưng là đi xuống nhìn thấy lục kinh vĩ cách đó không xa trước kia tràn đầy lễ vật xe tải lớn còn có xe tải chung quanh mười mấy tên âu phục giày ra bảo tiêu đột nhiên giống như là bị người kẹp lại cổ đồng dạng nhất thời nói không ra lời nói đến từng cái đứng tại tân ngọc đằng sau trấn kinh nhìn xem lục kinh x e lục kinh vĩ đối bọn hắn tới nói quá xa xôi nói chuyện thời điểm không cảm thấy nhưng là thật đang đối mặt thời điểm bọn hắn mới ý thức tới trước mặt cái này nam nhân trẻ tuổi là thân gia mấy trăm triệu đại phú hảo thân phận địa vị ở xa bọn hắn phía trên cùng bọn hắn không phải người của một thế giới bọn hắn lại thế nào dám xông đi lên giống như là đối đại phổ thông thu ra con rể như thế đối đ ạ i hắn vạn nhất kia mười mấy tên nhìn liền rất khó dây vào bảo tiêu đánh bọn hắn đây nếu để cho lục kinh vĩ biết rõ bọn hắn lên những n à y không rời đầu ý nghĩ không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười đại thúc làm bạn trai ta mẹ người như thế nào xuống tới thiên như thế lạnh ngươi ở phía trên đời liền tốt lục kinh vĩ cười đi hướng tân ngọc đối tân ngọc xưng hô nhường tân ngọc cười con mắt cũng không tìm tới trước mặt nhiều người như vậy lục kinh vĩ cái này thân ra ước vạn con rể gọi nàng mẹ cái này khiến tân ngọc đơn giản cảm thấy lòng hư vinh bạo giảm, có loại mở mày mở mặt cảm giác trải qua mấy ngày nay hoặc là có thể nói rất nhiều năm đến nay nhà bọn hắn đều qua quá hoan hùng tân ngọc còn là lần đầu t i ê n tại bằng hưu thân thích trước mặt như thế có mặt m ũ i không có việc gì tất cả mọi người không đều là nghĩ cái thứ nhất nhìn thấy ngươi nhà cho nên ta liền dẫn bọn hắn xuống tới mà lại nhiều lễ vật như vậy Muốn nhiều điểm mới cầm nhiều cũng người mới có thể có trở lục ạ đại i Tiểu vĩ, ta giới thiệu cho ngươi lôi Đến, đây là huyên huyên đại cứu. Tân Ngọc ta một chút, cứu. Vĩ, cho kéo là l kinh vĩ thân thiết giới thiệu với hắn thân t hắn h giới với í cũng h nhà hưu. Kinh trong bằng Lục c Vĩ rất cho nàng mặt mũi từng cái ân cần thăm hỏi đi qua nhường tân ngọc tại bằng hưu thân thích trước mặt phong quang vô hạn thị phu chúng ta có phải hay không đã gặp mặt đang thăm hỏi đến thu dĩnh h u y ê n một cái đường m bộ thời điểm cái này thanh thuần thời thượng nữ h à i nhìn xem lục kinh vĩ có chút sợ hãi mà họ tham đã gặp mặt lục kinh vĩ xứng sở cẩn thận hướng phía nàng bắt đầu đánh giá làm thế nào nghị cũng không có nửa điểm cũng ấn tượng linh, linh. ngươi thật gặp qua tỷ phú ngươi sao ở đâu gặp qua tân ngọc phảng phất nhìn ra chút cái gì không đợi lục kinh vĩ trả lời vượt lên trước mở miệng nói linh linh nhìn lục kinh vĩ một chút tiểu tâm r ự c r ự c nói ta là tại kinh thiên tập đoàn thấy tỷ phú ta là kinh thiên tập đoàn một cái tiểu trợ lý tỷ phú cùng trong tập đoàn cao tầng lúc hợp ta vừa vặn đi ngang qua phòng hợp thấy được tỷ phú kinh thiên tập đoàn đây không phải cái kia bị người khác chiếm đoạt hà trung tỉnh đại tập đoàn sao ngươi như thế nào ở nơi đó gặp được tỷ phú ngươi tân ngọc hơi kinh ngạc địa đạo lục kinh vĩ không phải trường sinh võ quán quán chủ sao chạy thế nào đến kinh thiên tập đoàn đi hợp chẳng lẽ hắn tại kinh thiên tập đoàn cũng có cổ phần người còn lại cũng tò mò hướng lấy gió mát cùng lục kinh vĩ nhìn lại muốn biết là chuyện gì xảy ra tỷ phu tựa như là kinh thiên tập đoàn đại cổ đông cổ phần khống chế đạt tới năm mươi trở lên chủ tịch linh linh nhìn xem lục kinh vĩ có chút kính sợ mà nói chủ tịch ngài tốt lời nói rơi xuống đất dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh gần hai mươi cái thu ra bằng hữu thân thích tựa như là bị thi triển định thân ma pháp đồng dạng trận mắt há hốc một mà nhìn xem lục kinh vĩ trong đầu càng không ngừng tái diễn linh linh lời nói lục kinh vĩ là kinh thiên tập đoàn năm mươi trở lên cổ phần kinh thiên tập đoàn tài sản quá ngàn ước nắm giữ năm mươi trở lên cổ phần liền mang ý nghĩa lục kinh vĩ thân gia đạt đến năm trăm ước hoa nguyên trở lên thu dĩnh huyên đến cùng tìm một cái gì bạn trai đây cũng quá kinh khủng thân gia mấy trăm triệu đã để bọn hắn cảm thấy khó có thể tin bây giờ lại đột nhiên biến thành thân gia mấy chục tỷ cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp thu được liền ngay cả tân ngọc cũng có chút không tiếp thu được hai chân có chút như nhũng da dựa vào trên người thu viện viện thu dĩnh huyên đồng dạng trận mắt h ố mổn nàng xưa nay không hỏi đến lục kinh vi chuyện công tác lại không nghĩ rằng chẳng biết lúc nào nàng nam nhân thế mà trưởng thành đến loại tình trạng này sau một tiếng lục kinh v ĩ cùng thu d ĩ n h huyên có chút vội vàng rời đi thu d ĩ n h huyên phụ nốt nhà mở ra rồi n rồi sợ phẹn tổn hướng không viên tiểu khu thì đến trước đó theo lục kinh v ĩ kinh tiên tập đoàn chủ tịch thân phận lộ ra ánh sáng tất cả thu ra bằng hữu thân thích càng phát ra cảm thấy câu thúc đối mặt một đại nhân vật như vậy bọn hắn đừng nói là cùng lục kinh v ĩ nói lời nói liền xem như an ổn ngồi tại cùng một chỗ ăn cơm đều làm không được luôn có một loại cảm giác không được tự nhiên lục kinh v ĩ cũng nhìn ra bọn hắn không được tự nhiên biết mình thân phận để bọn hắn kính sợ lại cẩn thận cho nên không thể an tâm ăn cơm lục kinh vi liền vội vàng ăn nhựa cơm kính một vòng yếu, liền dẫn thu trên đường lục kinh vĩ cùng thu dĩnh huyên lại tìm một nhà tiệm cơm ăn đ i ể m cơm lúc này mới trở lại không viên tiểu khu một đêm mưa gió điên đ ả o thu dĩnh huyên cực điểm triển miên nhường lục kinh vĩ hưởng hết ô nu sáng ngày thứ hai mãi cho đến mười điểm hai người vẫn chưa rời giường kết quả lại bị người kêu lên mặt bạch sắc tu thân áo l ô n g dẫm lên màu đen dày da nhỏ mang theo một đỉnh tiểu hưởng bạo bộ trang phục này phối hợp với thiếu nữ hoàn mỹ đồng nhan nhường h i ê n viên b ố i bối nhìn tựa như là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra tiểu công chúa xinh đẹp dối tinh dối mù bất quá vô luận là lục kinh vĩ hay là thu d ĩ n huyên hiển nhiên đều đối nàng không có chút hào khí hai người ngay tại luyện công b u ổ i sáng đấy kết quả lại bị hiên viên bồi bối trách trách hô hô hô lên chỉ có thể vội vàng mặc quần áo tử tế có chút hốt hoảng ra gặp nàng hiên viên bồi bối nhìn nhìn quần áo không chỉnh tề lục kinh vĩ lại nhìn một chút so lục kinh vĩ xuyên hơi chỉnh tề điểm cũng thu d i n h huyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua một vòng nụ cười quỳ dị đã đoán được cái gì thật xin lỗi a thu lao sư ta không biết các ngươi đang ngủ nếu là biết ta tới giữa chưa tới nào chỉ là đang ngủ vẫn là đang làm việc có được hay không lục kinh vĩ mắt đối với hiên viên bồi bối không hề có thành ý xin lỗi cũng không có cảm giác gì không có chuyện gì. dù sao chúng ta cũng muốn rời giường bất quá b ố i bối ngươi tìm đến ta có chuyện gì không như thế lớn tuyết trên đường như vậy trượt có chuyện gì có thể đợi thời tiết tốt một chút hỏi lại ta thu dính h u y ê n cười nói h i ê n viên b ố i bối hết lên m i ệ nhỏ g n chờ không được nữa thu lão sư hiện nay lớp chúng ta đều thành d ặ n gì từ khi ngươi đi về sau trong lớp tất cả mọi người rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng cả ngày đánh nhau quấy dối hiện nay ai cũng không còn được ngay cả hiệu trưởng đều bắt bọn hắn thúc thủ vô sách toàn bộ trường học bị những người này làm trướng khí mù mịt thu lão sư ngươi chừng nào thì trở về nhà chỉ có n g ư ơ i mới có thể gỡ thúc một chút bọn hắn để cho ta có thể an tâm học tập tương lai thi đậu một cái đại học tốt nghe h i ê n viên bồi bối thu dĩnh huyên trên mặt xẹt qua một vòng v ẻ cổ quái liền ngươi cái này tiểu ma vương còn an tâm học tập chỉ cần mỗi ngày không quấy rối là được rồi mà lại ngươi còn không biết xấu hổ nói bạn học khác quấy rối bất quá thu dĩnh huyên cũng không có vạch chân nàng nàng cũng biết h i ê n viên bồi bối gọi nàng trở về hẳn là trong lớp tất cả học sinh ý kiến đám tiểu g i a hoặc kia cũng chỉ có chính mình còn không có từ bỏ bọn hắn một mực quan tâm bọn hắn cổ vũ bọn hắn bọn hắn cùng mình quan hệ cũng là tốt nhất trước đó cũng giúp nàng rất nhiều thu dĩnh huyên bị tụ anh cao t r ú n g khai trừ về sau nhất không bỏ được chính là bọn họ bồi bối ta khả năng trở về không được ta là bị tụ anh cao t r ú n g khai trừ bọn hắn làm sao lại muốn một cái bị khai trừ lao sư đây thu dĩnh huyên sắc mặt có chút chán nản đạo Hiên hơi Thu nhỏ không tính chỉ học, thể thể? Thu Dĩnh Huyên viên bối bối mi dương, sư, cái điểm việc không cái gì, ngươi đi học, đi. Cái cười, dương, này căn bản cần muốn nào này bật tú tr lúc dạy sư, gì, đều lao là sao có cười, có hiên viên bối bối vểnh vểnh lên m i ệ nhỏ g n nhìn xem lục kinh vĩ nói chỉ cần có h n tại đừng nói là nhường tụ anh cao trung bồng xuống tư thái nên đón thu lao sư trở về liền xem như nhường thu lão sư làm tụ anh cao trung hiệu trưởng cũng không người nào dám không đồng ý a thu dĩnh huyên kinh hô một tiếng nhìn về phía lục kinh vĩ kinh vĩ ngươi thật lợi hại như vậy sao hiên viên bối bối khe k h e hừ một tiếng thu lao sư ngươi cũng chớ xem thường lục đại t h ú c nhà hơn một tháng trước kia ngươi chân trước vừa rời đi tụ anh cao trung chân sau trương cơ liền bị tóm chặt cảnh án c ụ hiện nay đã phán quyết ở tù trung thân liền ngay cả cái k i a hại ngươi đi nhà ăn làm công nhân b ố c vác hiệu trưởng cũng bị đày đến nhà ăn hiện tại hắn đã không làm hiệu trưởng mà là chúng ta trường học chuyên trách công nhân b ố c vác a thu dĩnh huyên lần nữa kinh hô có chút khó có thể tin mà nhìn xem lục kinh vĩ b ố i bối, bối ngươi là nói những chuyện này đều là kinh vĩ làm hiên viên b ố i bối điểm điểm đầu ngoại trừ hắn còn có thể là ai lục đại thúc quyền lực tri đại thu lão sư ngươi căn bản không tưởng tượng nổi lục kinh vĩ cũng không nghĩ tới hiên viên b ố i bối tiểu nha đầu này thế mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn còn đem hắn thu thập trường cơ hai người sự tình nói ra nhìn thấy hiên viên bồi bối cùng thu dĩnh h u ê n đều hướng hắn nhìn lại nhúng mày nói huyên huyên ngươi rất muốn đi tụ anh cao trung tiếp tục làm lao sư sao ta thu dĩnh huyên trần chờ một chút nói ta cũng không hiểu quản lý kinh doanh công ty tổng hợp sự t ì n h đều là la tổng đàn g phụ trách ta chỉ dùng phụ trách cầm lợi nhuận là được rồi tinh tinh lại đi vượt trẻ mỗi ngày đợi trong nhà cũng không có việc gì làm đi tụ anh cao trung làm lao sư cũng rất tốt lục tinh vi điểm điểm đầu đưa qua mấy ngày ngươi liền có thể đi tụ anh cao trung dạy học nhà này tư nhân cao t r u n g ta đã nhập cổ có chừng sáu mươi phần trăm nhiều cổ phần là tụ anh cao trung cỗ thứ nhất đông ngày mai ta sẽ đem những n à y cổ phần đều chuyển tới tên của ngươi hạ về sau mặt ngoài ngươi là tụ anh cao trung lao sư vụ trộm nhưng thật ra là tụ anh cao trung chủ tịch a nghe lục kinh vĩ thu dĩnh huyên lại một lần lên tiếng kinh hô khó có thể tin mà nhìn xem lục kinh vĩ vạn không nghĩ tới hắn tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ quyết đoán như thế đại đối nàng tốt như vậy Hiên hai ánh kinh thúc, thật thổ hào chiến thổ hào, thật viên bối bối đối cái đại ngươi giản liền lên, bên cũng sáng, ngón đơn trong sùng vĩ tốt, lục lục là là là là tỏa tay ta mắt sự đấu dơ không nên quá nhiều chỉ cần cho ta mười phần trăm ấy để cho ta trở thành tụ anh cao trúng cổ đông là được rồi đến lúc đó ta nhìn lao sư nào còn dám giáo hơn ta ai nếu là dám giáo hơn ta ta liền lập tức khai trừ hắn lục kinh vĩ cùng thu dĩnh huyên cùng một chỗ đưa tay đập vào đầu nhỏ của nàng lên bị h i ê n viên bồi bối thanh quáy dày chuyện tốt lục kinh vĩ cũng không tâm tình lại cùng thu dĩnh huyên nằm ở trên giường hưởng thụ sau khi ăn cơm xong liền lái xe rời đi không viên tiểu khu tiến về chi châu p h ụ đệ xử lý một chút hai ngày này đọc lại sự tỉnh bất quá vừa mới đến chi châu phủ đệ lục kinh vĩ liền nhận được điên thần bản bán bố động kinh nhiệm vụ động kinh nhiệm vụ hai mươi năm làm lan gặp được bái nội dung nhiệm vụ một khống chế một tên trộm nhường hắn đi đỡ ba cái ngã sắp xuống lao nhân hai khống chế một cái cướp bóc phạm nhường hắn đi đỡ ba cái ngã sắp xuống lao nhân ba toàn bộ hành trình dáng quay gửi đi đến trên internet gây nên o a n h đ ộ n nhiệm vụ độ khó tham tinh ba ngày nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại trừng phạt bị xe lửa đục ngã nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong chưa xong con tiếp thông tin về con bái chất l ệ c g o g l e cơm chương bốn trăm m ư ơ i một nhiệm vụ chỉ huy k h nhiệm g c ế một tên trộm, tên nhường hắn đ đỡ 3 cái ngã sắp xuống lao nhân. Mũi tên đồng cái Mũi i ngã xuống nhân. tên n sắp lao h bắp. vụ yêu cầu một nói đơn giản không đơn giản nói làm khó cũng không phải rất khó khăn đối với cái này khắc lục kinh vĩ tới nói khống chế một tên trộm bất quá việc rất nhỏ vài phút liền có thể giải quyết về phần nhường hắn đi đỡ ba cái ngã sắp xuống lao nhân có thể ép buộc hắn đi làm bất quá vấn đề là vẹn vẹn ba ngày thời gian cái này tiểu thâu như thế nào đi gặp được ba cái ngã sắp xuống lao nhân sau đó vừa vặn đi đem lão nhân n â n đỡ nhiệm vụ yêu cầu hai cũng là như thế trung đô thị như thế đại mỗi ngày ngã sắp xuống lão nhân đến không hết nhưng là như thế nào cam đoan bọn hắn vừa lúc bị lục kinh vĩ khống chế tiểu thâu c ù n g cấp bóc phạm gặp được đồng thời đem lão nhân nâng đỡ về phần nhiệm vụ yêu cầu ba quy định có chút mơ hồ loại nhiệm vụ này yêu cầu cũng là nhất làm cho lục kinh vĩ cảm thấy nhức đầu không có một cái nào cứng nhắc quy định hắn như thế nào cam đoan mình có thể đ ạ t thành điên thần bảng yêu cầu không biết nhiệm vụ thất bại lục kinh vĩ có thể làm chỉ có dốc hết toàn lực tận khả năng hoàn thành càng tốt hơn ngay cả như vậy còn không bảo đảm có thể thành công động kinh nhiệm vụ hai mươi năm đến nhờ lục kinh vĩ lập tức từ bỏ đi xử lý công vụ suy nghĩ lái xe chạy tới trường sinh võ quán phân viện viện p lục a o kinh vĩ hiện nay cơ hồ coi là một cái vung tay trường quỹ ngoại trừ tất không thể thiếu sự tình lục kinh vĩ sẽ tự mình xử lý một chút chuyện còn lại đều bị hắn giao cho gia cắt linh trí còn tốt cao viện viện tại gia cắt linh trí bồi dưỡng hạng lại thêm với tư cách chủ nhân của nàng lục kinh vĩ nói nàng không thể không nghe trải qua nhiều lần dạy bảo hiện nay cao viện viện cũng nhanh có thể một mình đảm đương một phía lục kinh vĩ chỉ cần hơi chút trì điểm cao viện viện liền có thể đem sự tình làm được rất tốt vừa chiêu vân hồ khu cảnh an cục vương bang chính là vân hồ khu cảnh an cục cục trưởng tại vân hồ khu cũng coi như được là quyền cao trức trọng trong vùng ngoại trừ khu ủy bí thư các loại giải rác mấy người ai cũng không quản được hắn ngày thường làm việc ngoại trừ đợi trong phòng làm việc xử lý một chút sự vụ ngày thường thời gian còn lại đều đang nghỉ ngơi về phần bắt tội phạm loại hình làm việc tự nhiên có phía dưới đám cảnh sát đi làm hôm nay hắn hoàn toàn như trước đây tại làm song chính mình nên làm làm việc về sau nằm ở văn phòng ghế s a lon bằng da thật đọc sách thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa ngủ xong ngủ trưa liền nhận được phía trên một cái nhiệm vụ đặc thù mặc dù cảm giác cực kỳ kỳ quái thế nhưng là tuyên bố nhiệm vụ là thị cảnh an cục cục trưởng chức vị ở xa trên hắn vương bang chính cũng không dám không nghe trải qua một phen chuẩn bị về sau vương bang đang từ trong n g ụ c giam tuyển chọn tỉ mỉ ra một tên trộm cùng một cái c ư ớ p bắc phạm tiểu thâu tên gọi hứa t ă n g t ả i gây teo nho nhỏ phản phất một trận g i liền có thể quét đi thế nhưng là người thanh niên này lại là cái kẻ tái phạm mấy năm qua không biết bị bắt vào trong mục giam bao nhiêu lần vương ớ p phạm bóc danh tự t là r ư bang, bang chính đem hai người đơn độc kêu tới mình trong văn phòng cũng không có cho bọn hắn vào tay còng tay càng không có nhường cảnh sát nhắm mắt theo đôi theo sát bọn hắn ngược lại tự mình cấp hai người rót một trang trả vương cục ngài đây là ý gì chẳng lẽ là muốn mời chúng ta ăn súng à thế nhưng là ta chẳng phải trộm mấy món c h â u đ á o sao không đáng xử bán đi muốn giết cứ giết muốn gạo liền gạo một chút nhữ mày ta cũng không phải là trương phong bình vương bang chính kỳ quái cử động đem hứa tam tài cùng trương phong bình giật này mình vương bang chính thế nhưng là đường đường cảnh a n c ụ c cục trưởng thế mà tự thân vì hai người bọn họ tội phạm châm trả đến cùng là vị này vương trưởng cục uống lột thuốc vẫn là cảnh a n cục muốn đối bọn hắn tự trọng xử lý cho nên trước cho bọn hắn một cái táo ngọt để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý nhìn xem hứa tam tài cùng trương phong bình n g m lớp lo sợ bộ dáng vương bang chính k h ỏ e miệng xẹt qua một vòng tiêu d u n g chỉ vào ghế s a lon bên cạnh nói ngồi đi không phải chuyện xấu ngược lại đối với các ngươi tới nói vẫn là chuyện thật tốt chuyện thật tốt hứa tam tài cùng trương phong bình xức sở hai mặt nhìn nhau một cái tâm tình đã thả lỏng một chút ngoan ngoãn ngồi đến vương bang chính diện trước vương bang chính đạo là như vậy phía trên có người muốn nhằm vào xã hội bây giờ tập tục làm một cái điều tra cần một tên trộm cùng một cái cướp bóc phạm hỗ trợ chúng ta trải qua cẩn thận châm trước về sau phát hiện hai người các ngươi vừa vặn thích hợp cho nên nghị xin các ngươi hai cái tham dự một cái điều、tra. chỉ cần các ngươi có thể đem cái này điều tra làm tốt chúng ta liền sẽ cho các ngươi hai cái giảm hình phạt thậm chí trực tiếp thả các ngươi ra cũng không phải không thể nào cái gì còn có chuyện tốt như vậy ta làm đây là cái gì điều tra nha nguy hiểm không nguy hiểm vương bang chính lời nói vừa dứt hứa tam tài cùng trương phong bình liền không kịp chờ đợi mở miệng nói bọn hắn một năm qua này trong tù thật sự là đợi đủ rồi đợi tiếp nữa đoán chừng người đều muốn n i ê n lên rồi nghe nói có giảm hình phạt chuyện tốt như vậy thậm chí còn có khả năng trực tiếp phong thích làm sao không bắt được cơ hội này nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi hai người vương bang chính cười nói một điểm nhi đều không nguy hiểm chỉ cần các ngươi tốn hao điểm thời gian liền có thể hoàn thành bất quá muốn hoàn thành tốt hơn lời nói liền cần các ngươi phí điểm nhi tâm tư phía trên các đại nhân vật đối với cái này điều tra kết quả có chút coi trọng cho nên các ngươi tại làm điều tra thời điểm ngàn vạn phải làm cho tốt đừng xảy ra cái gì cái xọt yên tâm đi vương cục ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm nhà c a m đoan cấp cho người thật xinh đẹp nhanh nói là cái gì điều tra ta hiện nay liền đi làm cái này điều tra chính là yêu cầu hai người các ngươi trong vòng một ngày đến đường lớn bên trên đỡ sáu vị trí trở lên ngã sấp xuống lao nhân sau khi trở về lấy nhật ký hình thức viết xuống toàn bộ quá trình đồng thời viết các ngươi một chút tâm lý lịch trình sau cùng đem toàn bộ quá trình cùng tâm lý lịch trình nộp lên đến nơi này của ta là được rồi chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này mỗi người chi ít giảm hình phạt hai năm nếu là đem cái này nhiệm vụ làm tốt phía trên đại nhân vật liền sẽ trả lại cho các ngươi một cái tự do vương bang chính lời nói nói xong hứa tam tài cùng trương phong bình mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc thế nhưng là ánh mắt lại đều phát sáng lên cái này điều cha bọn hắn t i ế định đơn giản như vậy liền có thể giảm hình phạt hai năm thậm chí có khả năng vô tội phong thích như thế cơ hội trở cho hứa tam tài cùng trương phong bình sao lại bỏ lỡ nửa giờ sau hứa tam tài cùng trương phong bình liền phân biệt tìm xong làm điều tra chỗ hứa tam tài tuyển tại con đường gô ghề nhấp nô bên trong vườn đường phố trương phong bình thì lựa chọn người lưu lượng rất nhiều ninh thủy đường phố bên trong vườn đường phố hứa tam tài mặc một thân màu xám áo đông loạn trà loạn trọn g mà đi trên đường phố đôi mắt nhỏ chuyện không ngừng khắp nơi tìm kiếm lấy ngã sắp xuống lao nhân con đường này con đường mắc mô hơi không lưu tâm liền sẽ té ngã trên đất liền ngay cả tuổi trẻ người cũng thường xuyên tại trên con đường này ngã sắp xuống càng đừng nói là lao nhân hứa tam tài tự tin trong vòng một ngày hắn tuyệt đối có thể gặp được sáu cái trở lên ngã sắp xuống lao nhân bất quá hứa tam tài không có phát hiện chính là ở xung quanh hắn c h ỉ ít có năm cái trở lên chuyên nghiệp đặc công cầm đặc chế lô kim camera đôi hắn càng không ngừng thu hình lại những đặc công này nhóm một bên thu hình lại một bên đem hình tượng gửi đi đến vụ cận một tòa hiện đại trong đại lâu trong đại lâu có nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ đem những hình ảnh này biên tập thành trôi chạy thu hình lại sau đó gửi đi đến cao viện viện nơi đó cao viện viện nhận được những n à y thu hình lại về sau tái phát cấp lục kinh vĩ trương phong bình bên kia cũng là dạng này cho nên vào giờ phút này lục kinh vĩ có thể nói là tại toàn bộ hành trình giam không hứa tam tài cùng trương phong bình nhất cử nhất động của bọn họ đều tại lục kinh vĩ nhìn chăm chú phía dưới đây chính là quyền thế tác dụng không cần lục kinh vĩ tự mình ra mặt từng cái động kinh nhiệm vụ liền có thể hoàn thành mà lại hoàn thành càng tốt hơn độ hoàn thành cao hơn dù sao điên thần bảng lại không có quy định nhất định phải tự làm tất cả mọi việc cho nên lục kinh vĩ lần này chỉ dùng làm chủ tính trung trị huy nhân vật liền tốt bất quá lục kinh vĩ cũng không dám có chỗ l ờ i biếng h á n thời thời khắc khắc đều chú ý tới động kinh nhiệm vụ 25 tiến độ miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhiệm vụ này trừng phạt quá nghiêm trọng bị xe lửa đ ụ n g bay coi như lấy lục kinh vĩ thực lực bây giờ nếu là chính diện bị xe lửa đ ụ n g vào một cái chí ít cũng là nửa người gây xương hạ tràng nghiêm trọng một điểm thậm chí có khả năng dẫn đến toàn thân gây xương nếu như là điên thần bản tự mình cầm đao nhường lục kinh vĩ bị xe lửa đ ụ n g lời nói chỉ sợ còn có lo lắng tính mạng nói tóm lại động kinh nhiệm vụ h a n h ấ t định phải hoàn thành đang nghĩ ngợi như thế nào đem động kinh nhiệm vụ h a làm càng tốt hơn lục kinh vi phát hiện trước mặt tinh thể lòng đại trong tivi hứa tam tài bên kia có biến bên trong vườn đường phố cái nào đó tiểu t h ủ h á chỗ một cái hơn sáu mươi tuổi lão đầu một cái sơ sẩy trượt chân trên mặt đất nửa ngày chưa thức dậy tới tới đi đi không ít người thấy cảnh này đều chỉ là nhự nhữ mày nhưng không có một cái dám đi đỡ thật là là đoạn thời gian gần nhất bị thích đe dọa l ã o đầu các l ã o thái thái chơi sợ đại đa số người qua đường cũng không dám lại đi làm l ạ m người tốt vạn nhất người không có nữa nữa chính mình ngược lại bị lựa bịp lên làm sao bây giờ bọn hắn đều là phổ thông tiểu lão bách tính nhưng không có nhiều tiền như vậy ồi gần nhất không phải lưu truyền một chuyện c ư ờ i n h a nói phạm là tại trên đường cái dám đỡ ngã sấp xuống lao đầu lao thái thái đều là kẻ có tiền không có tiền vẫn là mau rời khỏi tốt hiện nay đám thổ hào đã không thịnh hành mua xe sang trọng mua hào c h ạ c h bọn hắn lưu hành một thời chính là tại trên đường cái đỡ ngã sấp xuống lao đầu lao thái thái bởi vì đại đa số thời điểm tùy tiện đỡ một cái lao đầu lao thái thái làm không cẩn thận liền bị đe dọa mấy chục hơn trăm vạn đắt giá như vậy tốn hào không có một điểm nhi v ừ liếng người bình thường ngươi dám đỡ sao lao đầu nằm tại thổ hoa chỗ nửa này phát hiện không ai tới giữ hắn trên mặt sẹt qua một vòng vẻ th ngươi như thế nào ngã sắp xuống tới tới tới ta dịu ngươi thế nhưng là đúng lúc này là m ngã sắp xuống lao đầu chuẩn bị từ bỏ ngoa nhân suy nghĩ lên thời điểm một cái gầy gò nho nhỏ người trẻ tuổi chạy tới mặt mũi tràn đầy vui vẻ đỡ hắn mặc dù cảm thấy người tuổi trẻ biểu lộ có cái gì không đúng thế nhưng là lao đầu đồng thời không có để ở trong lòng vừa mới liền một phát lại chầm chập té ngã trên đất ai u chân của ta à ai u cánh tay của ta n h a ai u eo của ta a tiểu h ỏ a tử ngươi đây là đi đường nào vậy không thấy được nơi này có cái đại ra sao ngươi cũng đem ta đụng thành hình dáng ra sao chương n n g g tốt, i ta đi bốn ệ viện n toàn thân kiểm tra. cánh tay của ta chân h kiểm i làm tra, tay ta g trăm a Nếu h mười hai ngươi có thể giả bộ giống như điểm sao nhìn xem giống như là phong bãi dương bình thường chậm ung dung nằm xuống đất lao đầu hứa tam tài đâu còn không rõ là chuyện gì xảy ra sắc mặt của hắn có chút khó coi lao đầu ngươi muốn làm gì ngươi đây là chuẩn bị đe dọa ta sao ai u, chân của ta a ảiu cánh tay của ta nhà ảiu eo của ta a đều bị ngươi động hư, hoặc là ngươi dẫn ta đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sau đó ta còn muốn nằm viện quan sát một tháng vậy đại khái cần tốn hao hai vạn tả hữu hoặc là ngươi liền bồi ta một vạn khối tiền c h í n h ta đi tìm lao trung y nhìn xem cũng cho ngươi tỉnh mấy đồng tiền ai u đau chết mất ngươi tiểu tử này đi đường thời điểm như thế nào không nhìn người đâu đem ta lao đầu tử này đụng đều nhanh không được lao đầu cũng không để ý tới hứa tam tài phối hợp k u thảm thuận tiện đối hứa tam tài nói minh bạch mình điều kiện hứa tam tài nhìn xem giả vờ giả vịn muốn đe dọa hắn lao đầu giận quá mà cười đang muốn nói lời nói chung quanh một ít người qua đường cũng nhìn thấy nơi này phát sinh sự tình nhao nhao vây quanh đ ô i hứa tam tài cùng lao đầu chỉ chỉ điểm điểm cái này thanh niên nhìn liền không giống người tốt ngươi nhìn hắn đem cái này lao đại ra đụng ta nhìn cái này lao đại ra ít nhất phải giảm thọ ba năm các ngươi đừng tin tử lao đầu này hắn liền là tại ngoa nhân đâu các ngươi không thấy gần nhất nóng điểm tin tức sao cả nước các nơi xuất hiện rất nhiều người g i ả bị đụng lao đầu lao thái thái bọn hắn liền là dùng loại phương pháp này đe dọa nhân ra tiền đâu ngươi nói đúng ta hôm qua còn nhìn thấy lao đầu này đâu một cái nông thôn tới kiến trúc công liền cọ sát hắn một cái hay là hắn chủ động đụng lên đi kết quả t ử lão đầu này trực tiếp ngã xuống trên mặt đất quả thực là đe dọa người nông dân kia công một vạn khối tiền tiền mồ hôi nước mắt người nông dân kia công rời đi thời điểm vừa đi vừa khóc quá đáng thương nhân ra tại trên công trường m ệ t gần chết mấy tháng mới kiếm lời như vậy một điểm nhi tiền kết quả bị t ử lão đầu này dễ dàng cấp đe dọa đi t ử lão đầu này ác độc vô cùng nguyên lai là dạng này ta nói vừa mới ở phía xa nhìn thấy lão đầu này ngã xuống đất động tác có cái gì không đúng đâu không khỏi cũng quá chậm nguyên lai đều là giả vờ người chung q u n h tiếng nghị luận nhường nằm dưới đất lao đầu sắc mặt có chút khó coi bất quái này khó coi liền hóa thành p ố g i bộ g a thống khổ cùng một vạn khối tiền so ra bị người nghị luận vài câu đáng là gì dù sao loại tình huống này cũng không phải lần thứ nhất gặp Chửi liên chửi đi lão tử như thế đại số tuổi mưa gió đều trải qua còn sợ cái này điểm hơi nhỏ trên t r ậ n cho nên lão đầu kêu càng thêm thế thảm ai đu chân của ta à ai đu cánh tay của ta nhà ai đu eo của ta nhà ta sắp không được ngươi lại không cứu ta đoán chừng ta liền phải chết nếu là ta chết đi không phải là đem ngươi bồi đến táng ra bại sản không thể ta phải cho ta nhi tử đánh lời nói không có nói xong đứng tại bên cạnh hắn hứa tam tài nhấp chân liền hướng hắn tới ta đi mẹ nó lao tử hắn a không có đe dọa ngươi chính là chuyện tốt n g ư ơ i hắn a thế mà còn dám đe dọa lao tử ngươi cũng không nhìn một chút lao tử là ai ngươi nói ngươi chỗ nào đau chân à cánh tay sao vẫn là eo lao tử hắn a tất cả đều giúp ngươi xoa xoa xoa xoa ngươi liền hết đau vừa mắng hứa tam tài một bên nhấc chân liền hướng ngã trên mặt đất lao đầu đã tới chân cánh tay eo một chỗ đều không tung tha a -a, a a a a u chân của ta a a u cánh tay của ta nhà a i u eo của ta a, a, -a. lao đầu nằm trên mặt đất hét t h ẳ n lên bất quá lần này là thật tiêu thảm k h ô người p hàn a không có chủ động tìm n g ư ơ i gây chuyện đã là người lời trước đã tu luyện phúc phận người thế mà còn dám tìm ta gây phiền phức n g ư ơ i cũng không đi trung đô thị hỏi thăm một chút lao tử năm tay mới ca là ai lão hà tử cấp lao tử đi chết hứa tam tài sau cùng một cước nặng nề mà thăm dò tại lao đầu trên bụng trực tiếp đem lao đầu đạp hôn mê bất tỉnh nhìn thấy lao đầu không biết kêu lên hứa tam tài lúc này mới thản nhiên rời đi nơi này đi tìm kế tiếp trợ giúp đối tượng sau lưng một đám người qua đường nhìn xem hứa tam tài rời đi thân ảnh từng cái trợn mắt hốc mồm thật lâu mới hồi phục tinh thần lại tiểu t ử này thật sự là quá ra sức trời làm bậy thì còn sống được tự gây nghiệp thì không thể sống t ử lao đầu này tử cũng coi là gặp được đối thủ lần này chẳng những không có đe dọa một khoản tiền lớn ngược lại đem chính mình cấp dược vào ác nhân tự có ác nhân chị về sau a liền phải nhiều một ít giống như tên tiểu tử kia đồng dạng người trẻ tuổi chẳng những có thiệt tâm hơn nữa còn không sợ hãi những người này không biết là cái kia muốn đe dọa người lao đầu tự chẳng những dựng vào chính mình còn dựng vào trên người mình tất cả tiền tại đỡ ngoa nhân lao đầu lên thời điểm hứa tam tài thuận tay ở trên người hắn sờ soạ một vòng đem ngoa nhân lao đầu túi tiền cấp trộm tới mở ra xem trong ví tiền túi đều là tiền chỉ sợ không dưới một vạn quả nhiên vẫn là hội ngoa nhân lao đầu có tiền nhà tùy thân trong ví tiền liền mang theo một vạn khối tiền mặt thật hắn á giàu đến chảy mỡ n g ắ m lại trên người mình mới chỉ có một trăm khối tiền cái này một trăm khối tiền vẫn là vương ban g chính cho hắn điều tra phí hứa tam tài đã cảm thấy trong lòng rất chua nhất là khi nhìn đến tiền trong tay bao về sau liền càng thêm cảm thấy lòng chua sót hắn à chờ lao tử lao rồi cũng muốn làm một cái ngoa nhân lao đầu bất quá đến lúc đó chính mình ngoa nhân thời điểm ngàn vạn muốn đem con mắt sáng lên cũng không thể gặp được như chính mình loại này ngoa nhân n nhất là tiểu đ â u bằng không mà nói làm không cẩn thận chẳng những người không có l ừ a bị thành ngược lại đem chính mình cấp bồi t i ế n bảo tựa như vừa mới chính mình giáo hấn lao già đáng chết kia đồng dạng ăn trộm gà bất thành còn mất n ắ n gạo chẳng những người bồi tiến vào t i ề n cũng bồi tiến vào nheo nheo v í tiền trong tay thứ tam tài hoan thiên hỉ địa đi tại bên trong vườn trên đường tìm kiếm kế tiếp trợ giúp đối tượng rất nhanh hắn liền thấy cách đó không xa một cái lao nại nại ngã trên mặt đất mà lại đổ chỗ vẫn là cùng một chỗ bình địa lao nại nại ngã xuống đất tốc độ còn chậm muốn chết tựa như một mảnh lá cây rơi xuống đ ồ n g dạng đây là ngã xuống đất sao liền xem như trang ngươi cũng phải lắp giống như một điểm nhi nhà không có một điểm nhi chuyên nghiệp tính vừa nhìn liền biết là ngoan nhân bất quá thì tính sao thứ tam tài cũng không sợ những này thích ngoan nhân lao đầu các lao thái thái mà lại trộm những người này hắn còn không có một điểm nhi gánh nặng trong lòng tiền của bọn hắn đều là lừa đến chính mình trộm cũng là vì dân trừ hại lao ra hỏa ngươi như thế nào ngã xuống đi đường cũng không nhìn lấy điểm ném tới chỗ nào chưa vậy hứa tam tài bước nhanh chạy đến ngã trên mặt đất làm bộ lao n ã i n ã i bên người liền chuẩn bị đỡ nặng dậy thế nhưng là lao n ã i n ã i thấy một lần hứa tam tài chuẩn bị dịu nàng lập tức liền kêu lên tiểu h o a tử ngươi đi đường nào vậy bác gái eo đều sắp bị ngươi đục gãy ai u eo của ta ai u cánh tay của ta ai u chân của ta tiểu hoạ tử ngươi tranh thủ thời gian đưa ta đi bệnh viện nhìn xem ta nếu là đã xảy ra chuyện gì sao ngươi đ ợ i này cũng đừng nghĩ an tâm hắn a quả nhiên lại là cái ngoa nhân nhìn xem trên mặt liền nửa điểm thống khổ đều không có biểu diễn so trước đó cái tia đại ra một nửa cũng không bằng lao n ã i n ã i hứa tam tài khoẹ miệng s ẹ t qua một vòng v ẻ c h ế cười nhưng người nhìn nhìn trong tay vừa trộm tới túi tiền bên trong cũng là túi tiền mặt chỉ sợ có hơn một vạn đậu đen rau muống nguyên lai、like、hiện nay kẻ có tiền đều là những n à y hội ngoa nhân lao đầu t ử lao thái thái nha trên thân tùy thời mang theo hơn vạn đồng tiền, tiền mặt chính mình có tiền nhất thời điểm cũng không có ở trên người mang qua nhiều tiền mặt như vậy đi không để ý đến một mặt mặt không biểu tình lại kêu g ê n không thôi lạo thai thái hứa tam tài hoan thiên hỷ địa sắp xếp gọn túi tiền liền chuẩn bị cho nàng một ước nhường cái lao bà t ử này chớ ồn ào thế nhưng là đúng lúc này hứa tam tài ngạc nhiên phát hiện hắn đã bị người bao vây mấy cao lớn t h u c ạ c h tráng hắn hung thần ác s á t mà nhìn xem hắn đem hắn vây chật như nêm tối vương bắt đản ngươi lại dám đụng mẹ ta mẹ ta nếu là có cái gì không hay xảy ra ngươi lời này đều bày ra sự tình nhanh lấy ra một vạn khối tiền tiền bồi thường thiếu một phân đều không được không phải đánh gậy ngươi hai cái đủi không tệ không có một vạn khối tiền ngươi hôm nay cũng đừ Đù, ta l liền liền một vạn h a n khối tiền, tiền thành da trẻ không đạt tất cả mọi người là cái giá này không tin ngươi lên mạng điều tra thêm nhanh điểm lấy ra cho ngươi thêm ba phút thời gian không cho chúng ta liền đánh đối mặt một đám cao lớn thu k ạ n h t r ắ n g hạn dựa vào kỹ thuật ăn cơm hứa tam tài tự nhiên không phải là đối thủ đành phải ngoan ngoãn dâng lên một vạn khối tiền tiền giải phẫu cái này một vạn khối tiền hay là hắn mới vừa từ cái k i a ngoa nhân lao đầu nơi đó trộm được thế nhưng là nhường hứa tam tài không có nghĩ tới là mấy cái t r ắ n g hắn nhìn thấy hứa tam tài thế mà mang theo trong người một vạn khối tiền tiền mặt ám đạo gặp một con dê to béo lòng tham không đủ tiếp tục yêu cầu tiền kiểu hứa tam tài trên thân ngoại trừ mới từ cái này lao thái thái trên thân trộm được túi tiền bên ngoài chỉ còn lại trên dưới một trăm khối tiền đương nhiên sẽ không tiếp tục cho Nếu trong n ế cơn giận dữ bọn này t r á n g hắn hành hung hứa tam tài một bữa nếu không phải hứa tam tài trước kia bị đánh chịu nhiều biết rõ làm như thế nào bảo vệ mình chỉ sợ hôm nay thật muốn bị đánh gãy một đầu cánh tay hoặc là một cái chân đây hết thảy đều bị mấy chuyên nghiệp đặc công dùng lỗ kim ca mê ra ghi xuống phát đến lục kinh vị nơi đó về phần hứa tam tài vì để cho hắn không có gánh nặng trong lòng biểu hiện r a chân thật nhất chính mình đem động kinh nhiệm g vụ hai mươi năm làm càng tốt hơn đây hết thảy đều là đang gạt hắn tiến hành trương phong bình bên kia cũng là dạng này hiện nay những người này tố chất nha lớn như vậy số tuổi còn ra lừa gạt người cũng không sợ bị người lập tức thật đ ụ n g chết thật sự là thế p h o n g n h ậ t h ạ hắn à những này vương bắt đạn ra tay cũng quá hung ác lao tử chẳng phải trộn các ngươi một cái ví tiền nha lao tử còn đưa các ngươi một vạn khối tiền đấy không cảm tạ lao tử còn chưa tính thế mà chương ò n n dám á đ lao lờ trong, tử. TV lờ cờ giờ bên x xương mặt x bốn g hứa trăm a m tài mười ba tự chế ngã sấp xuống lao nhân ninh thủy đường phố lui tơi trong dòng người trương phong bình lặng lẽ vươn gặp chân ai u chân của ta a cánh tay của ta nha eo của ta nha Điều họa bằng không mà nói nếu là không có thể trong vòng một ngày nâng đỡ sáu cái trở lên ngã sấp xuống lao đầu lao t h á i thái hắn còn thế nào viết báo cáo làm điều tra nha nghĩ đến liền làm trương phong bình thế nhưng là liền ngân hàng cũng vòng dám cướp nhân vật hung hát đã từng còn cầm thương tại trên đường cái loại quét t r ự c chân mấy cái lao nhân đối với hắn tới nói căn bản không phải sự tình trước mặt cái này hơn sáu mươi tuổi có chút mập mạp lao nhân liền là trương phong bình mục tiêu thứ nhất thấy lao nhân ngã xuống trương phong bình vội vàng tích tụ ra cởi tươi như hoa đem lão nhân đỡ lên lao nhân ra ngươi như thế nào ngã sấp xuống ta dịu ngươi ta như thế nào ngã sấp xuống rồi nghe được trương phong bình như thế nói béo lao nhân có chút tức giận ta ngã sấp xuống còn không phải bởi vì ngươi, ngươi nếu là không vất ta ta có thể ngã sấp xuống à ai u chân của ta cánh tay của ta c để cho của ta dẫn ngươi mau dẫn người đi làm toàn thân kiểm tra còn muốn ta cho người một vạn năm bồi thường ngươi có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ cho nên lửa bịp đến trên đầu ta nói lấy lời nói trương phong bình một tay lấy n ằ m d ạ p trên mặt đất béo lao nhân t ó m lấy hung hăng rắt lấy cổ áo của hắn quát nhanh nói ngươi có phải hay không nghĩ đe dọa ta hai người náo động đến động tĩnh quá lớn rất nhanh liền đưa tới một đống lớn người vây xem chỉ vào trương phong bình cùng béo lao nhân nghị l u ậ n lên cái này lao đầu mập ta biết chính là chúng ta phụ cận cư xá ta đều nghe người ta nói tháng trước có cái chạy mẹ xe despen từ bên cạnh hắn trải qua liền cọ đều không có cọ đến hắn kết quả hắn thế mà trực tiếp ngã xuống trên mặt đất quả thực là đe dọa nhân ra mười vạn khối tiền xem ra lần này hắn lại đến chết không đổi tới ngoan nhân vị đại ca kia thật sự là không may nha vừa nhìn liền biết không phải vị đại ca kia sai chất phát trung thực bình thường nào giống là cố ý trượt chân láo nhân người xấu ngược lại là lao đầu này mập mạp h a i to mặt lớn vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì lao đầu này đem tất cả cũng làm đồ ngốc đi nhân gia cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ tại sao muốn cố ý trượt chân ngươi chẳng lẽ hắn là ngại tiền mình nhiều không có chỗ hoa cho nên muốn trượt chân ngươi để ngươi lừa b i ệ p điểm nhi từ nhà vị đại ca kia người đi nhanh lên đi chúng ta sẽ vì ngươi làm chứng cam đoan nhường từ lao đầu này đe dọa không được ngươi hiện nay trên mạng khắp nơi đều là giảng thuật lão nhân người g i ả bị đụng sự kiện vẫn cảm thấy loại sự tình này đều phát sinh ở địa phương khác c ù n g ta khoảng cách rất xa xôi không nghĩ tới bên người chúng ta liền có cùng một chỗ hiện nay lão nhân thật sự là quá vô s ỉ thế phong nhật hạ nha lão già chết tiệt mau cút đừng tại đây mỹ lắp nghe người chung quanh tiếng nghị luận l ã o đầu mập khóc không ra nước mắt lần này hắn thật không có cố ý ngã sắp xuống người g i ả bị đụng nhà đích thật là cái này nhìn rất phổ thông thành thật trung niên nhân cũng cố ý trượt trần hắn mà lại hắn lớn tuổi như vậy một ném về sau eo cùng chân đích thực cảm giác đau dữ dội về phần cánh tay ngược lại là không có việc gì vì cái gì lần này mọi người chính là không tin hắn đâu trọng yếu nhất chính là cái này trượt chân hắn vương bắt đảng thế mà còn trả đứa tử nói hắn là c ố ý ngã sắp xuống sau đó đe dọa hắn trời xanh có mắt trước đó có hai lần thật sự là hắn đe dọa hơn người thế nhưng là lần này thật không có nha eo của ta cùng chân thật rất đau ngươi dân ta đi bệnh viện xem một chút đi làm kiểm tra là được không cần ngươi bồi thường tiền nhìn xem trước mặt hung thần ác sát trương phong bình béo lao nhân có chút bỡ ngỡ tranh thủ thời gian chịu thua đạo trương phong bình trứng mắt làm cái dám kiểm tra ta hảo ý dịu ngươi liền câu tạ ơn đều không nói còn muốn cho ta bỏ tiền ra đi làm cho ngươi ki ngươi có phải hay không n o a nhân lửa bị nghiện t r u n g quanh nhiều người như vậy đều vạch trần ngươi ngươi thế mà còn mặt d à y mày dạn muốn đe dọa ta đúng vậy a đúng vậy a lão nhân này cũng quá không biết xấu hổ đừng để ý đến hắn tiểu h u y n h đệ ngươi đi nhanh lên đi nên làm cái gì thì làm cái đó không cần ở trên người hắn lãng phí thời gian l ã o đầu ta nhìn ngươi vẫn là cấp vị đại ca kia mấy trăm khối tiền ý tư ý tư đi nếu không phải là người nhà dịu ngươi không chừng ngươi bây giờ đã bị người đạp cho chết lão nhân này liền là kẻ n ố c xem xét chúng ta vạch trần diện mục thật của hắn lập tức liền mềm n ũ n cũng không cần bồi thường cũng không cần làm toàn thân kiểm tra chỉ cần tùy tiện giúp hắn kiểm tra một chút là được đáng tiếc nha vị đại ca kia mặc dù nhìn chất phát cũng không phải cái gì đồn ố c lao đầu ngươi có phải hay không nghĩ rời đi trước chỗ thị phi này đi bệnh viện sau đó ỉ lại nơi đó không đi nhường vị đại ca kia vẫn bận ngươi xuất tiền nằm bệnh viện kiểm tra phi nha làm chúng ta đều giống như ngươi ngốc nha nhìn xem chung quanh từng đôi h o á n giận ánh mắt lao đầu mập nhanh khóc trước mặt trương phong bình lại nắm lấy cổ áo của hắn một mực lay động đem hắn dao đầu đều trắng tốt tốt tốt ta không muốn ngươi cho ta bồi thường cũng không cần ngươi cho ta làm kiểm tra ngươi buông ta xuống là được chúng ta đi bệnh viện ta sẽ tự bỏ ra tiền làm kiểm tra béo lao nhân hoàn toàn phục mềm lún mặt mũi tràn đầy cầu khẩn m à nhìn xem trương phong bình trương phong bình bất vi sở động lợi này của ngươi là có ý gì chính ngươi ngã sắp xuống chính mình đi làm kiểm tra chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa làm cho thật giống như ta hẳn là giúp ngươi làm những n à y đồng dạng ta cũng không phải con của ngươi càng không phải là tôn tử của ngươi ta thiếu ngươi những n à y sao hôm nay ngươi cho ta nói rõ ràng đến cùng là ta trượt chân ngươi vẫn là chính ngươi ngã sắp xuống cái này tiền thuốc men cùng kiểm tra phi đến cùng cái kia ai xuất ta là ta ta cái kia xuất những n à y phí tổn cảm ơn ngươi nha người trẻ tuổi cảm ơn ngươi dịu ta vừa mới đều là lỗi của ta lao đầu tự xin lỗi ngươi béo lao nhân nhịn không được lệ rơi đầy mặt nhìn xem trương phong bình mặt mũi tràn đầy xin khoan dung c h i sắc trương phong bình lúc này mới một cái vứt xuống hắn lao đầu ngươi cũng như thế đại số tuổi về sau b ấ t làm điểm chuyện thất đ ứ c đa số con cháu của ngươi tích điểm âm nước đi không phải mỗi người đều mềm như vậy chứng có thể tùy ý ngươi đe dọa khi nhục nói lấy lời nói trương phong bình thản nhiên rời đi nơi này chung q a n h đông đảo người qua đường cùng nhau vì hắn được tán vị đại ca kia là cái chân nam nhân nha có đảm đương có dũng khí có lương tâm không sợ ta ác dũng cảm cùng phạm pháp hành vi làm đấu tranh là chúng ta những người này mẫu mực nha xem ra lao đầu này cũng nhận thức đến chính mình sai ngươi nhìn hắn khóc đến rất đau lòng ai sớm biết như thế làm gì vừa rồi đâu vị đại ca kia mặc dù nhìn chất phát điểm nhưng là cũng không phải là mỗi cái nhìn thật thà người đều có thể tùy ý các ngươi khi dễ Xú lao đầu ghét nhất các ngươi loại đến tuổi này lớn còn không học tốt bại hoại lao đầu mập té ngồi trên mặt đất nghe người chung quanh tiếng nghị luận càng nghe càng cảm thấy thương tâm nhị không được nằm dạp trên mặt đất gào khóc lần này hắn thật không có người già bị đ ụ nha đích thật là tên tiểu không i ế p k i ệ cô ý trượt chân hắn t lúc kinh vĩ tiếp tục chú ý trương phong bình cùng hứa tam tài về sau hứa tam tài học thông minh tìm kiếm nâng đối tượng đều là không có mai phục một khi đối phương biểu lộ ra muốn ngoa nhân ý tứ hai lời không nói trực tiếp một trận hành hung sau đó trộm đi đối phương túi tiền hứa tam tài hết thể nâng đỡ bảy cái ngã xuống đất l ã o nhân có năm cái đều muốn đe dọa hắn chỉ có hai cái đối với hắn nói tạ ơn cái này khiến lục kinh vĩ không thể không cảm thán một câu thế phong nhật hạ khó trách khắp nơi đều tại đưa tin người g i ả bị đụng chuyện của ông lão phát sinh như thế thường xuyên rất nhiều người tại sinh hoạt hàng ngày bên trong thường xuyên nhìn thấy thậm chí rất nhiều người đều tự mình kinh lịch muốn không chú ý đều không được trương phong bình thì người vì chế tạo mười hai cái ngã sắp xuống l ã o nhân không có một cái nào là chính mình ngã sắp xuống đem lục kinh vĩ nhìn trận mắt hốc mồm những lao nhân này bên trong cơ hồ tất cả mọi người muốn trương phong bình bồi thường tiền dù sao chuyện này là trương phong bình làm không chính cống đáng tiếc đối mặt không thèm nói đạo lý trương phong bình thường thường sẽ bị trương phong bình đổ đánh một cái cảo cái này hung thần ác sát cướp bóc phạm không đi đe dọa người khác liền là công việc tốt người khác còn muốn đe dọa hắn nằm mơ đi thôi bất quá cái này mười hai cái trong đám người cũ chỉ có ba bốn từng có người g i ả bị đụng kinh nghiệm còn lại đều là có lương tâm lão nhân bọn hắn cũng coi là không may gặp được trương phong bình c á i này hốn đản ra hỏa sau một ngày hứa tam tài cùng trương phong bình tất cả đều viên mãn hoàn thành điều tra xuất hiện tại vân hồ khu cảnh an trong c ụ vương bang chính mang theo bọn hắn nhìn một hồi phim phóng sự phim phóng sự bên trong liền là bọn hắn làm điều tra toàn bộ quá trình ngươi đang trộm chụp chúng ta vương cục ngươi làm như vậy có chút không có suy nghĩ đi chúng ta tân tân khổ khổ làm cho ngươi điều tra ngươi thế mà phái người chụp l é n chúng ta hứa tam t à i cùng trương phong bình sắc mặt đều có chút khó nhìn lên vương bang chính c ư ờ i nói chúng ta làm như vậy cũng là muốn tận khả năng xuất một phần chân thực báo cáo điều tra nếu là không đi thực địa khảo sát một cái chúng ta làm sao biết các ngươi viết báo cáo điều tra có phải thật vậy hay không xin hãy tha lỗi chỉ cần các ngươi chân thật viết xong phần này báo cáo điều tra chúng ta tuyệt đối sẽ giút các ngươi giảm hình phạt viết tốt còn có thể thả các ngươi Hứa tam tài cùng chương phong bình lướt nhau, không thật tam hai tài lướt tại nói lời nói. Kỳ thật hai người cùng Kỳ dù n phương g loại kia phương pháp đỡ sao o n lên g sáu cái trở l n hai â n về sau, vốn là không có ý định là có đang đ ề u tra người t n chân thật viết ra, chính là định điểm giả xong ợ c Dù sao hai n g ư bọn họ một cái tại đỡ lao nhân thời điểm thường xuyên ra tay trộm v í tiền của bọn hắn một cái càng là người vì chế tạo ngã sấp xuống lao nhân cái này nếu là viết đến điều tra bên trong cảnh an cục một cái không cam lòng nói không chừng chẳng nhưng sẽ không giúp bọn hắn giảm hình phạt còn có thể lại cho bọn hắn thêm mấy năm hình thế nhưng là không nghĩ tới cảnh an cục đã sớm chuẩn bị toàn bộ hành trình đều tại g i á m trụ bọn hắn cái này khiến bọn hắn còn thế nào dám viết linh tinh hơn nữa nhìn qua bọn hắn chân thật làm điều tra toàn bộ quá trình về sau vương bang chính chẳng những không có phê bình bọn hắn nói muốn cho bọn hắn thêm hình loại hình còn nói cho bọn hắn ban t h ư ở n g không thay đổi cái này khiến hứa tam tài cùng trương phong bình yên tâm tả thực liền tả t h ự c t h ô i chỉ cần có thể giảm hình phạt là được rất nhanh hứa tam tài cùng trương phong bình liền ghé vào cảnh an cục trong phòng hợp chuyên tâm viết khởi đỡ ngã sấp xuống lao nhân toàn bộ quá trình cùng với trong thời gian này biến hóa trong lòng chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười bốn c h ú ngày thứ i hai sắp lúc kết thúc bị lục kinh vĩ khống chế ra ngoài đỡ lao nhân tiểu thâu đã đạt đến năm tên cướp bóc phạm cũng có năm tên vì hoàn thành nâng sáu cái trở lên ngã sắp xuống lao nhân nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành điều tra những ngày tiểu thâu cùng cướp bóc phạm có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào trên đường móc cặp ấy cố ý xô đẩy lao nhân hoặc là liền là đi đẩy đường ném vỏ dưa hấu vỏ chối u t r u n g đô thị rất nhiều lao nhân hôm nay cũng coi là gặp t hai bay và gió bất quá còn tốt chính là loại này tiểu thâu cung cấp bóc phạm cũng không nhiều còn lại đại bộ phận tiểu thâu cung cấp bóc phạm đều là ôm cây đợi thỏ c h ờ đ ợ i mà lại đỡ dậy ngã sấp xuống lao nhân về sau cơ hồ tất cả mọi người gặp lao nhân đe dọa những n à y tiểu thâu cung cấp bóc phạm trên thân lại không tiền từng cái lại là trong ngục giam xuất thân đều không phải là cái gì loại lương thiện vừa nhìn thấy mình làm chuyện tốt còn bị người đe dọa đại đa số người đều là hai lời không nói trực tiếp báo nổi đem muốn đe dọa bọn hắn lao nhân hung hăng thu thập một bữa ngày ế u thứ ba lục kinh vĩ phân phó hai cái không tốt ban một mươi ba một mươi bốn tiểu thiếu niên ra ngoài làm nhiệm vụ này đồng thời trước đó mấy người quay được video bị lục kinh vĩ toàn bộ n hụt vỡ loạt đến trên mạng mấy ngàn tên lục kinh vĩ đã sớm thuê tốt thủy quân thủy quân nhóm lập tức nghe tin lập tức hành động khắp thiên hạ chuyển bá những video này người giả bị đụng lão nhân một chuyện hiện nay vốn chính là tiêu điểm bên trong tiêu điểm lại thêm lục kinh vĩ quay được video có thể nói rõ ràng c h i cực sự kiện toàn bộ quá trình cũng giống phim truyền hình đồng dạng lập tức hấp dẫn vô số người vây xem đây là vị nào đại hiệp làm phim phóng sự nha quá lợi hại đi tựa như phim truyền hình đồng dạng lời nói nói cái này gọi hứa tam tài tiểu thâu thật lợi hại gặp được người g i ả bị đụng lao nhân đối với hắn tới nói chẳng những không phải chuyện xấu ngược lại biến thành chuyện tốt những lao g i ả đáng chết này chết lao bà đúng là đáng lời người khác tân tân khổ, khổ mệt gần chết kiếm lời điểm nhi tiền các ngươi không hưởng phí một điểm khí lực liền muốn đe dọa đi qua đáng lời có người đánh các ngươi bắt các ngươi làm thí nghiệm làm điều tra t r ư ơ n g phong b ì nhật t h sự là quá hạng u n hãn, chính mình g chế t o ã sắp x u ố nha g lao n â n s u đó đi đỡ b ọ những ắ n cũng chẳng n đây quá lợi hại, h không sợ người giả bị đụng già sợ bị đụng lao, nhân. Thế phong nhật nha, những lao đầu này các lao thái thái thật sự là quá phận các loại những video này lưu truyền ra đến để bọn hắn thấy được ta xem bọn hắn còn dám hay không lung tung người già bị đụng làm loại chuyện như vậy người là người tốt nha cấp tất cả lao đầu lao thái thái lên bài học chúng ta tranh thủ thời gian phát những video này đi, nhường càng nhiều người biết chuyện này hắn a ta tháng trước gặp được người già bị đụng lao nhân thời điểm liền không nên chịu thua cũng cần chết giống như Trương Phong Bình đạp chết hắn. phải đạp lục ã n g phí một kinh vĩ ủng cợ loạn đến trên internet video đưa tới cực lớn tiếng vọng ngắn ngủi nửa ngày thời gian những video này liền leo lên vạn lục soát phong vân bảng vị trí thứ mười đưa tới gần phân nửa hòa quốc chấn động động kinh nhiệm vụ hai mươi lăm nhiệm vụ yêu cầu ba t h u ậ n lý thành trương hoàn thành bất quá lục kinh vĩ cũng không nhận lấy b a thưởng mà là tiếp tục vượt mức làm cái này động kinh nhiệm vụ ngày thứ ba sau cùng nửa ngày làm lang lộ thượng bái sau cùng một phần video ủ n tợ loạn hoàn tất phần này video nhân vật chính là hai cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên tại bọn hắn nâng ngã sấp xuống lao nhân quá trình bên trong hai người cộng lại vẹn vẹn dịu dắt c h í n cái ngã sấp xuống lao nhân thế nhưng lại gặp mười lần đe dọa trong đó một cái muốn đe dọa bọn hắn lao nhân thế mà quang minh chính đại chính mình té nằm trước mặt bọn hắn sau đó hướng bọn hắn đòi tiền bồi thường hai người thiếu niên trên thân tự nhiên là không có kết quả chính là bị giáo hấn một trận trong đó một thiếu niên còn bị đánh gậy cánh tay phần này video tại toàn bộ hoa quốc đưa tới sóng to gió lớn vô số đám người tỉnh mãnh liệt thảo phạt những n à y người g i ả bị đụng lao nhân đồng thời yêu cầu cảnh an cục mau chóng tham gia trong đó đem những n à y ngoa nhân lao đầu lao thái thái tất cả đều bắt lại hào hào giáo hấn bọn họ một trận được điên Động đã độ động điểm độ thường thường thường chi. có cách nhiệm vụ kết thúc còn có tục kinh nhiệm vụ Đây là Lục kinh ai. nhiệm giờ, phải tiếp tiến thần bảng thông hoàn thành, hoàn thành ban không trừng Ban Ban Khoảng nửa trăng lần này hoàn thành, hành tố, phạt. tự kết từ bỏ vụ vụ do. yếu chỉ kém hai điểm liền có thể đạt đến trăm phần trăm cũng không biết nếu như có thể cầm tới trăm phần trăm nhiệm vụ độ hoàn thành lại sẽ có được như thế nào ban thưởng hẳn là sẽ rất phong phú đi bất quá đối với nhiệm vụ như vậy độ hoàn thành lục kinh vi đã rất hài lòng nhìn nhìn thuộc tính của mình lục kinh vi bắt đầu phân phối động kinh điểm Tính Thực lực đánh giá, Thiết 6 trang, Thượng、phẩm. Thể chất, Tuổi thọ, 186 tuổi. Chí danh, Kinh đánh lượng, Nhanh nhẹn, Động kinh Hác phẩm. Lục lực Lực lực, giá, Vị. Ta đi ta tám Hát thiết trang tăng thưa họa, mai. đi đại điều. động điểm, chim kinh cường chuyên Còn như ánh, nhỏ môn bản năng, mỹ nhân ngự ngàn. mỹ lục kinh vĩ lần này như cũng dự lưu lại hai cái tự do động kinh điểm làm dự bị cùng giang hành ti quyết đấu nhường lục kinh vi khắc sâu ý thức được dự lưu tự do động kinh điểm tầm quan trọng lần kia nếu không phải lúc trước hắn dự lưu lại hai cái tự do động kinh điểm tại thời khắc mấu chốt thêm đến thể chất phía trên để cho mình thể chất phát sinh t h ế biến chỉ sợ tại cùng giang hành ti nội lực so đấu bên trong lục kinh vi đã bị giang hành ti giết chết cái này khiến lục kinh vi ý thức được chính mình lưu lại thủ đoạn quyết định là chính xác dù sao liền xem như tăng thêm hai cái kia động kinh điểm cũng không thể đem thực lực của mình tăng cao bao nhiêu còn không bằng giữ lại trong lúc nguy cấp sử dụng đâu nói không chừng liền có thể cứu mình tính mệnh động kinh chỉ số lại tăng lên mấy trăm điểm khoảng cách leo lên điên thần bảng càng ngày càng gần một khi có thể leo lên điên thần bảng lục kinh vĩ liền có thể từ đó cầm tới thọ đan đến lúc đó vô luận là chính mình dùng vẫn là để thân nhân của mình dùng chỉ biết ngại ít sẽ không ngại nhiều chỉ kém hơn năm ngàn động kinh chỉ số lục kinh vĩ liền có thể leo lên điên thần bảng phân phối xong động kinh điểm lục kinh vĩ trên mặt xẹt qua một vòng tiêu dung bắt đầu ở điên thần bảng bên trong cha tìm muốn b ắ n t h ư ở n g đạo đạo lục kinh vĩ chợt phát hiện đồng dạng thiên địa trí bảo Cũng lục à là hắn đã sớm muốn cầm tới tay bảo vật. chỉ là hơi chút cân nhắc, muốn đã sớm tới cầm cấm tay vật, bảo l kinh vĩ l bấm đường minh đem nguyệt điện thoại minh nguyệt bà bối còn tại nước mỹ sao lúc nào quay lại câu chuyện của công ty có chút bật điệu năm nay khả năng trở về không được ta sang năm lại trở về đường minh nguyệt dễ nghe trong thanh nhâm mang theo từng tia từng tia khoảng cách lục kinh vĩ nhúng mày nước mỹ công ty còn có mở đi tất yếu sao chúng ta không thiếu tiền nhà ngươi người cũng đồng ý chuyện giữa chúng ta ngươi vẫn là mau m chóng đem công ty bán sau đó quay lại giúp ta quản lý kinh thiên tập đoàn cái này đây là chuyện của t a nghiệp ta không muốn dựa vào ngươi đường minh nguyệt nói khẽ lục kinh vĩ nói đường thị tập đoàn cũng là sự nghiệp của ngươi kinh thiên tập đoàn cũng là sự nghiệp của ngươi đường minh nguyệt im lặng ngươi đang trốn tránh ta lục kinh vĩ ngưng tiếng nói đường minh nguyệt không nói chuyện có phải hay không bởi vì ta phát triển quá nhanh để ngươi có chút không thể chứng lục kinh vĩ đạo đ ư ờ n g minh nguyệt vẫn là không nói chuyện là bởi vì ta là võ giả ngươi không phải võ giả nguyên nhân sao lục kinh vĩ trong giọng nói mang theo vài phần đoán trách đ ư ờ n g minh nguyệt cắn cắn môi anh đ à o đ ỗ n g nhiên mở miệng nói kinh vĩ chúng ta chia tay đi ngươi nói cái gì lục kinh vĩ sắc mặt đại biến là bởi vì võ giả sự tình sao đ ư ờ n g minh nguyệt nhẹ gật đầu mặt mũi tràn đầy c h á n n ả nói n ta trước kia cảm thấy ngươi cả đời này tối đa cũng liền có thể trở thành thị cấp võ giả s o ta nhiều hai ba mươi tuổi thọ mạng ta nếu là hảo, hảo bảo dưỡng lời nói lại thêm ngươi dạy ta nguyên bộ trưởng sinh quyền pháp hẳn là miễn cưỡng x ứ với ngươi có thể cùng ngươi đến bạch đầu giai lão thế nhưng là không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền đã trở thành thị cấp v õ giả tương lai có nhiều khả năng trở thành t n h cấp quốc cấp v õ giả được hưởng mấy trăm năm tuổi thọ ta liền xem như lại thế nào bảo dưỡng lại thế nào cố gắng cũng không có khả năng sống lâu như thế mà nên ta tóc trắng xóa thời điểm ngươi khẳng định chính vào phong nhã hào hoa ngươi ta chịu không được loại này dày vỏ thế tử của ngươi hẳn là một tên vó giả một tên thiên phú tư chất cùng ngươi không sai bị lắm có thể một mực cùng ngươi đi xuống vó giả dương như cũng rất không tệ cho nên chúng ta vẫn là chia tay đi dạng này bất luận là đối ngươi vẫn là đối ta đều tốt càng quan trọng hơn là đường minh nguyệt không muốn tại nàng chết về sau lục kinh vĩ trong vòng mấy chục năm sau đó thậm chí mấy trăm năm bên trong cô đơn thống khổ nghe đường minh nguyệt lục kinh vĩ đột nhiên cảm giác được trong lòng ấm áp đường minh n g u y ệ t có mấy lời không nói thế nhưng là lục kinh vĩ o á n được khoe miệng xẹt qua một vòng cười nhạt chia tay có thể nhưng là ngươi muốn trở về thấy ta một mặt hoặc là ta đi nước mỹ tìm ngươi bằng không mà nói loại chuyện này đừng nhắc lại mà lại ngươi không cảm thấy chia tay loại chuyện này dễ thực hiện nhất gặp mặt nói chuyện tương đối tốt một ít sao cái này đường minh nguyện trù trừ một chút gật đầu nói Tốt, ta ngày mai trở Trước thứ hai ban đêm, trường uống mai nay nhau ban ngày Ngày sinh võ quán tổng à? đêm đêm, với rượu về. võ 415, bộ, lầu 3. lục ầ u l kinh vĩ nhìn xem trước mặt túi đầu không nói lời nào đường minh nguyệt lần thứ nhất phát hiện cao quý ưu nhã đường minh nguyệt còn có như thế vô cùng đáng thương một mặt giống như là chuẩn bị tiếp nhận lão bản giáo huấn viên trước nhỏ lục kinh vĩ đưa tay ôm lấy nàng thân thể mềm mại minh nguyệt bà bối ngươi muốn theo ta chia tay sao、ừ. đường minh n g u y ệ t tùy ý lục kinh vĩ ôm mình thân thể mềm mại trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu ta không muốn đem tới qua như vậy g à y vỏ cho nên chúng ta chia tay đi đằng sau như cũ có một câu đường minh n g u y ệ t chưa hề nói đó chính là càng không muốn để ngươi qua như vậy d à y vò lục kinh vĩ đang muốn nói chuyện đường minh n g u y ệ t bỗng nhiên từ trong ngực hắn cầm lấy để ở một bên t i ể u có chút bối rối mà nói chúng ta uống chút rượu đi uống rượu xong hào hào ngủ một giấc một say liền có thể giải ngàn sầu bởi xong hết thẻ liền kết thúc nhìn xem đường minh n g u y ệ t mở ra bình rượu lúc vụng về động tác nghe nàng có chút từ không diện ý lời nói lục kinh vĩ khỏe miệng s ẹ t qua một vòng tiêu dung minh nguyện bà bối ngươi để cho ta uống say có phải hay không nghị đối ta mưu đồ làm loạn a đường minh nguyện kinh ngạc nhìn xem lục kinh vĩ ai muốn đối ngưng mưu đ ổ làm l o ạ n nếu làm mưu đ ổ bất chính lời nói cũng là ngươi nối ta ta mới sẽ không đối n g ư ơ i dạng kia đây kỳ thật đường minh nguyệt hiện nay tim đập lợi hại nàng đích xác đối lục kinh vĩ mưu đ ổ làm l o ạ n nếu không cũng sẽ không ở tới trường sinh võ quán thời điểm mang theo mấy bình dễ dàng uống say rượu như là đã phải chia tay vẫn là chính mình chủ động nói lên đường minh nguyệt chỉ cảm thấy rất xin lỗi lục kinh vĩ mà lại lục kinh vĩ vẫn là nàng mối tình đầu cho nên đường minh nguyệt liền muốn muốn tại một đêm này đem chính mình lần thứ nhất cấp lục kinh vĩ vì hai người chia tay lấy xuống một cái không trọn vẹn lại mỹ hào kết cục chính là bởi vì mang tâm tư như vậy đường minh nguyệt lại là l cho nên mới sẽ biểu hiện có chút cứng ngắc mà lại cũng quá mức tại rõ ràng nửa điểm cũng không có gì vãng cực kỳ thông minh cùng trạng thái bình thường so sánh tựa như là hai người đồng dạng lấy lục kinh vĩ cao tới hai mươi mốt trí lực như thế nào lại nhìn không ra đường minh n g u y ệ t tâm tư đối với cái này lục kinh vĩ không khỏi vừa bực mình vừa b u ồ n c ư ờ i đồng thời trong lòng cũng nổi lên bận sóng đường minh n g u y ệ t như thế một cái khuynh quốc k h y n h thành tuyệt sắc vô song đại mỹ nữ lục kinh vĩ làm sao lại không muốn cùng nàng cộng độ lương tiêu chỉ là đêm nay còn không phải thời điểm hắn cũng không muốn theo đường minh nguyện chia tay hắn muốn chính là nhường đường minh nguyện một mực cùng hắn đi xuống uống rượu có thể nhưng là đang uống rượu trước đó ngươi muốn trước ăn hết cái này nhìn cả người không được tự nhiên đường minh nguyệt lục kinh v ĩ mỉm cười từ bên cạnh đàn b ộ c trên bàn vông lấy ra một viên lớn t r ừ n g n g ó n cái giống như d ễ cây toàn thân màu hỗn độn đan dược tại đường minh nguyệt còn không có kịp phản ứng trước đó đem viên đan dược này vào miệng tan đi hương vị cực kỳ ngó miệng đường minh nguyệt đang muốn mở miệng hỏi thăm là đan dược gì liền chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên từ đan dược bên trong bột phát ra phô thiên cái địa lực lượng lập tức đem nàng báo phủ sau hai giờ lục kinh vi ôm đường minh nguyện thơm nước mềm mại thân thể mềm mại nhẹ nhàng cắn nàng lỗ thai nhỏ minh n g u y ệ t b ả o bối hiện nay còn muốn hay không chia tay、ừ. đường minh n g u y ệ t cảm thụ được thể nội lưu động cái tia cố nội lực dội ra cánh tay ngọc ôm lấy lục kinh vĩ cổ không muốn ta muốn một mực cùng ngươi đi xuống lục kinh vĩ cắn một cái tại đường minh n g u y ệ t trên môi đỏ mút vào ngọc nào t hưởng thụ hương thơm đường minh n g u y ệ t nhẹ nhàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặc cho lục kinh vĩ tại nàng ngon miệng trong cái miệng nhỏ nhắn c ắ n quét viên tiêu màu hỗn độn đ a n dược liền là lục kinh vĩ chuyên môn vì đường minh nguyện đổi lấy võ căn vẫn là trung hạ các loại võ căn tại giang hồ thế giới đám võ, võ căn chia làm hạ hạ các loại trung hạ các loại trung đảng thượng đẳng đỉnh cấp thiên cấp bảy đẳng cấp nếu như nói hạ hạ các loại võ căn tốc độ tu luyện là đi bộ như vậy trung hạ các loại võ căn tốc độ tu luyện liền là chạy chậm, n g trung đẳng võ căn tốc độ tu luyện liền là chạy mau trung thượng đẳng võ căn tốc độ tu luyện liền là cưới xe chạy đến thiên cấp võ căn võ giả tốc độ tu luyện cơ hồ tương đương với xe thể thao vượt xa hạ hạ các loại võ căn tốc độ tu luyện mấy tháng trước đông phương tiên đình mạnh bà sở dĩ liếc thấy chúng dương như thất âm chi thể ngoại trừ dương như thất âm chi thể là tu luyện âm thuộc tính công pháp tuyệt hảo thể chất bên ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất liền là thất âm chi thể võ căn là đ ỉ n h cấp tư chất võ căn cho nên mạnh bà nhận được tin tức về sau mới có thể không kịp chờ đợi lâu chạy tới huyện nam hà m u ố n trước tiên nhận lấy dương như làm đệ tử dương như tốc độ tu luyện trọn vẹn là hạ hạ các loại võ căn mấy chục lần trở lên thiên phú như vậy tư chất tại hoa quốc giang hồ thế giới thưa thất tri cực coi như mạnh bà không có thu dương như vì đệ tử hoa hạ vương triều những cái kia nhận được tin tức cao tầng nếu là ngày đó mạnh bà không có nhận lấy dương như trương văn hội tuyệt đối sẽ thu dương như làm đồ đệ tốt sư phó khó tìm đệ tử giỏi đồng dạng khó tìm lục kinh vĩ võ căn chẳng qua là thấp nhất hạ hạ các loại võ căn đường minh nguyệt lại là trung hạ các loại võ căn so lục kinh vĩ võ căn tốt gấp đôi trở lên thật lâu lục kinh vĩ mới bông ra thở hồng hộc đường minh nguyệt đường minh nguyệt khéo léo dựa vào trong ngực lục kinh vĩ bây giờ còn có một loại khó có thể tin cảm giác kinh vĩ ngươi cho ta ăn đến cùng là linh đan rượu rực gì lại có thể tại trong cơ thể ta sinh ra một cái võ căn để cho ta có thể trở thành võ giả ta còn giống như chưa từng có nghe nói qua trên thế giới có dạng này thiên tài địa b ả o viên đan dựa kia là trung hạ các loại võ can đan là ta từ cái kia giang hồ thuật sĩ nơi đó đạt được bảo vật lục kinh vĩ lại đem võ can đan lai lịch đẩy lên cái kia hư vô mở mịt giang hồ thuật sĩ trên thân đường minh nguyệt nhãn t ì n h sáng lên liền là cái kia đã từng cho ngươi thần kỳ thuốc cao ra cho giang hồ thuật sĩ sao liền là hắn lục kinh vĩ cười nói ta lại gặp được hắn vốn là muốn theo hắn lại mua điểm thuốc cao ra chó đáng tiếc hắn không có thế là ta liền hỏi hắn có cái gì hắn nói cho ta hắn còn có một viên võ can đan có thể làm cho thế tục phạm nhân tại thể nội sinh ra v ta lục i ề n m u kinh vĩ do dự một chút bịa đặt ra một cái bất cần đời đạo sĩ hình tượng đem đường minh nguyệt nói hai mắt sáng lên mong mọi chính mình cũng có thể gặp được cái kia giang hồ thuật sĩ chuyện này hai chúng ta biết rõ là được rồi tuyệt đối không nên nói ra suy nghĩ một chút lục kinh vi ghé vào đường minh nguyện bên thai nói khẽ đường minh nguyện nhẹ gật đầu ta rõ ràng ngoại trừ hai chúng ta ta ai cũng sẽ không nói cho nhìn xem đường minh nguyện ngoan ngoan bộ dáng lục kinh vi mỉm cười hôn lên nàng t ì n h x ả o thơm thơm trên mặt ngọc minh nguyện bà bối chúng ta uống rượu đi a đường minh nguyện s ữ n g sở trận mặt ngọc đỏ bừng dùng lực lắc đầu ta không muốn uống rượu muốn uống chính ngươi uống ta cần phải trở về lục kinh vi ôm nàng thân thể mềm mại khó mà làm được tiểu đều đã lấy tới ngươi nhất định phải theo giúp ta uống chút không phải đêm nay cũng đ ư n g đi ta không muốn đường minh nguyện tưởng đỏ mặt mũi chăn đầy dây rùa thân thể mềm mại m u ố n lục kinh vĩ lại ôm chặt lấy nàng ngăn chặn môi anh đảo của nàng bất quá tối hôm đó lục kinh vĩ cũng không có như nguyện lấy thưởng đường minh nguyện vốn có võ căn về sau nguyên bản tự ti tâm lý liền khai thông giải thế là liền bỏ đi cùng lục kinh vĩ chia tay suy nghĩ như vậy hai người về sau cùng một chỗ thời gian nhiều nữa đâu cần gì phải vào hôm nay ban đêm vội vàng đem chính mình cấp lục kinh vĩ húng chi tối hôm nay nàng cũng không phải là tốt nhất nàng đường minh nguyện muốn tại chính mình tốt đẹp nhất thời điểm đem hết thể tất cả cấp lục kinh vĩ mà không phải giống như bây giờ vội vội vàng, vàng. đã nhận ra đường minh nguyện ý tứ lục kinh vi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bất quá tiểu gia hỏa này đã thành công nâng lên chính mình hỏa diễm lục kinh vi cũng sẽ không dễ dàng b u ô n g tha nàng h ả o h ả o trừng phạt nàng một phen ngoại trừ một bước cuối cùng khác đều là một lần lúc này mới thả đi toàn thân như nhún ra đường minh nguyệt trải qua chuyện này về sau quan hệ của hai người thẳng tắp lên cao đường minh nguyệt cũng quyết định chẳng mấy chốc sẽ từ nước mỹ kim phúc đại học chuyển trường đến trung đô đại học tiếp tục ở chỗ này đi học đồng thời trợ giúp lục kinh vi quản lý kinh thiên tập đoàn đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tăng lên thực lực của mình bắt kịp lục kinh vi bước chân có thể cùng hắn đi thẳng xuống dưới đường minh nguyệt sau khi trở về, khoảng cách ăn tết cũng không xa lục kinh vĩ bắt đầu an bài ăn tết trong lúc đó hắn về nhà về sau sự t ì n h trường sinh võ quán kinh thiên tập đoàn chi châu giám sát đều bị lục kinh vĩ giao cho gia cắt đinh trí gia cắt đinh trí lại phân biệt đem chủ yếu sự t ì n h giao cho phía d ư ớ i chuyên nghiệp người mới phụ trách chính mình thì chủ tính trung toàn cục trên thân kỳ thật đồng thời không có khiêng bao n h i ê u sự t ì n h tương phản còn có không ít thời gian dùng để tu luyện gia cắt đinh trí quản lý cùng kinh doanh năng lực mạnh thậm chí đã vượt qua đường minh nguyện không ít lục kinh vĩ cũng không lo lắng hắn hội bận không quan nổi có gia cắt đinh trí cái này trung thành nhất sáng p ụ tá đắc lực hỗ trợ lại thêm cao viện viện với tư cách bổ sung vô luận là chuyện buôn bán vẫn là hoa hạ vương triều sự t ì n h lục kinh vĩ đều không cần lao tâm khổ trí nhiều lắm mỹ nhân như họa ta ngự ba ngàn cái này chuyên môn bản năng thật sự là dùng quá tốt xử lý xong chính mình nhất định phải xử lý sự t ì n h lục kinh vĩ hảo hảo thu thập một chút thu thập xong về sau đại học cũng nghỉ lục kinh vĩ liền cũng đi theo tất cả học sinh cùng một chỗ bước lên về nhà con đường trung đô nhà ga lục kinh vĩ giơ lên một cái dương ngồi lên xe lửa trung đô thị khoảng cách dương đường thị ước chừng cách xa mấy trăm dặm lái xe lời nói muốn đi mấy canh giờ bởi vì không có thẳng tới cao tốc cần q a y tới quay lui còn không bằng ngồi xe lửa về phần máy bay ngược lại là có trung đô thị đến dương đường thị thẳng tới máy bay lục kinh v ĩ cũng không kém này một ít tiền bất quá trước kia ngồi đã quen xe lửa đột nhiên nhường lục kinh v ĩ đi máy bay nhất thời còn không quen cho nên liền mua từ trung đô thị đến dương đường thị nằm mềm v ẽ xe lửa dù sao vô luận là đi máy bay về dương đường thị vẫn là ngồi xe lửa trở về trên lệch thời gian cũng không nhiều thế là lục kinh v ĩ cái này giá trị bản thân mấy chục tỷ siêu cấp phú h à o hà trung tỉnh xếp hạng mười vị trí đầu kẻ có tiền tựa như một cái bình thường học sinh đồng dạng g ơ lên một cái chứa đồ vật cái dương thản nhiên ngồi lên đi trước dương đường thị xe lửa trên xe lửa bất luận kẻ nào cũng không biết lục kinh vi cái này nhìn thanh thanh t ú tú tựa hồ có chút xấu hổ người trẻ tuổi lại là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả nhà ga lật qua đại nhân vật chương bốn trăm mười sáu cùng mỹ đồng hành nam mềm trong xe rất sạch sẽ bên trong còn có bùn hoa hoàn cảnh cũng không tệ lục kinh vi tìm tới chính mình nằm mềm giàn phòng nam mềm trong phòng kế có hai tấm giường chia làm trên dưới trải có thể ngủ bốn người hai tấm giường ở giữa cách một cái cái b à n ở phía trên có thể bỏ đồ vật lục kinh vi tại hạ trải chỗ nằm bên trên chăn mềm là bạch xác rất sạch sẽ trong phòng kế còn nhấp nhô một cỗ dễ người mui hoa quế lục kinh vĩ là cái thứ nhất đi vào trong phòng kế đem cái dương phóng tới dưới giường lục kinh vĩ nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra chơi tiếp nhanh lên nhanh lên chúng ta ngay tại cái thùng xe này gian phòng vẫn là nằm mềm trong xe hoàn cảnh tốt nha về sau ta cũng không tiếp tục muốn ngồi ghế ngồi cứng giường cứng cũng không cần ngồi vẫn là chờ chúng ta buôn bán nhỏ ổn định lại một mực ngồi nằm mềm đi lần này cần không phải có cái thổ h à o đột nhiên quang lâm chúng ta tiểu thương cửa hàng chúng ta nào có tiền mua nằm mềm vé xe hiện nay thổ hạo đều thật có tiền nha mua đồ đều không mang theo nhịn vung tay lên liền đem chúng ta tiểu điếm bao trọn nếu là lấy hậu thiên thiên vẫn có thể gặp được loại này thổ hào tốt biết bao nhiêu bất quá luôn cảm thấy cái k i a thổ hào có chút ý không ở trong lời hắn không phải là coi trọng ngươi nhóm hai cái người nào đi cho nên mới hào phóng như vậy đến chúng ta tiểu thương trong tiệm mua đồ nói cái gì đó là tỉ m ộ i chúng ta ba cái kinh doanh tốt lại thêm có chút vật khí cho nên mới có thổ hào q u a n lâm bị ngươi vừa nói như thế làm thật giống như hai chúng ta tại dùng tư sắc ăn cơm đ ồ n g dạng t h ứ tốt ta ta sai rồi là nhà chúng ta tiểu vũ kinh doanh tốt được rồi bất quá sang năm liền năm thứ tư đại học nhà này cửa hàng cũng dưỡng không được ba người chúng ta đến lúc đó chúng ta đi chỗ nào tìm việc làm nữa chứ không muốn cân nhắc cái này xe đến trước núi ắt có đường còn có hơn nửa năm thời gian đâu khoảng cách tốt nghiệp cũng còn có hơn một năm thời gian đấy đừng nghĩ xa như vậy mau vào đi ngủ n h a nương theo lấy dễ nghe êm t hai thanh âm ba cái thanh xuân tịnh lệ nữ h à i đi vào gian phòng liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường chơi điện thoại di động lục kinh vĩ không nghĩ tới có người so với chúng ta tới còn sớm người tốt nhìn thấy ba nữ h à i hướng hắn chào hỏi lục kinh vĩ hướng các nàng mỉm cười tâm tình vì đó một tốt không nghĩ tới lần thứ nhất ngồi nằm mềm liền cùng ba người tướng mạo không tệ nữ hải tại một cái gian phòng xem ra vận khí của hắn cũng không tệ lắm nhất là cái này ba nữ h à i bên trong có hai nữ h à i dáng dấp còn đẹp đặc biệt xinh đẹp nhất cái kia mặt trái xoan cho người ta một loại tiểu tươi mát cảm giác thế nhưng là đang cười lên thời điểm con ngươi sáng ngời con cong rất vũ mị rất mê người nàng mặc màu vàng nhạt tu thân áo l ô n g phát họa ra huyện chuyển động lòng người thân thể mềm mại một đầu tóc đen tùy ý mà khoác lên tại sau lưng đạp tiểu mã dày không nói ra được thời thượng tịch lệ cô gái này gọi đường tiểu vũ nàng tại lục kinh vĩ rừng trên cùng lục kinh vĩ cách một cái bàn dưới giường giường ngủ lên là một cái văn tính tài trí nữ hải cho người cảm giác rất oan tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười ấm áp để cho người ta như một xuân phong nàng gọi ninh tiêm tiêm cái cuối cùng nữ hải cùng hai cái này nữ hải so sánh liền lộ ra rất bình thường khuôn mặt có phần đại không xương cũng rất lớn nhìn như cái nữ hán tử bất quá dung mạo của nàng cũng tạm được có thể đánh tới sáu mươi điểm trở lên dương của nàng vị ngay tại lục kinh vĩ nghiêng phía trên tên là bạch ngọc ba nữ hải rất nhanh liền thu thập xong đồ đạc riêng phần mình nằm dài trên giường kỵ kỵ cha cha nói tới nói lui về nhà về sau hai người các ngươi muốn làm gì nha nghỉ đông có tầm một tháng đâu chúng ta muốn hay không đi ra ngoài chơi đây vẫn là đ ừ n g đi ra ngoài chơi đi hợp lớp thời gian đều không đủ làm sao có thời giờ đi ra ngoài chơi nha ai nói không đủ tới cứ như vậy mấy trận hợp lớp ta nhìn ngươi nha liền là quá lời cả ngày chỉ biết ở tại trong phòng đọc sách cũng không nói ra đi dạo chơi nhiều nhận biết một ít x o y ca tiêm tiêm ngươi dạng này cẩn thận tìm không thấy bạn trai n g h e mấy nữ hải tử tiếng nghị luận lục kinh vĩ khỏe miệng xẹt qua một vòng tiêu d u n g năm ngoái khi về nhà hắn cùng các bạn học ngồi xe lựa thời điểm cũng thảo luận qua những vấn đề này bất quá vẹn vẹn một năm qua đi hắn hiện tại sẽ không còn thảo luận loại vấn đề này phía dưới soi ca ngươi cũng là học sinh sao nói nói nằm trên lục kinh v ĩ trải hoạt bắt động lòng người đường tiểu vũ đột nhiên hỏi lục kinh vĩ một câu đúng vậy a lục kinh vĩ một bên chơi lấy xe đua trò chơi một bên hồi đáp trường học nào đâu đường tiểu vũ tiếp tục truy vấn trung đô lục kinh vĩ đạo nghe lục kinh vĩ trả lời đường tiểu vũ ninh tiêm tiêm bạch ngọc cùng một chỗ hướng hắn nhìn lại ngươi lại là trung đô đại học học sinh thật là lợi hại nhà trung đô đại học so với chúng ta ngọc hải đại học còn tốt hơn rất nhiều ta nhìn ngươi thế nào có chút quái mắt chúng ta có phải hay không ở đầu gặp quà câu nói sau cùng là bạch ngọc nói lợi nói vừa nói xong cũng bị đường tiểu vũ chơi ù a tiểu ngọc như ngươi loại này bắt chuyện phương pháp đã quá hạn thật lâu rồi vẫn là đổi một cái chứ sao một câu nói bạch ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên nào có a hắn thật nhìn có chút quen mắt cảm giác giống như ở đâu gặp qua đồng dạng đúng niên đệ ngươi tên là gì lục kinh vĩ nhìn thanh thanh tú tú cho người ta một loại hơi có vẻ non nớt cảm giác cho nên tại đường tiểu vũ ninh tiêm tiêm bạch ngọc ba người xem ra lục kinh vĩ liền là cái tiểu học đệ ta gọi lục kinh vĩ bất quá ta không phải niên đệ lục kinh vĩ nhìn bạch ngọc một chút cười nói a bạch ngọc hét lên lục kinh vĩ ta biết ngươi là ai ngươi là vô địch thiên hạ lục kinh vĩ bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ tại ngũ hiệu cuộc thi giải quán quân bên trên ta gặp qua ngươi ngươi thật bá đạo thật là phách lối n h a kim đỉnh học viện học sinh vậy mà đều bị ngươi đánh ngất xỉu lúc ấy ta rất thích ngươi Ngậy! hắn liền là cái kia lục kinh vĩ khó trách ta cũng cảm thấy có chút nhìn quen mắt đâu n g u y ê n lai、like、ngươi chính là lục kinh vĩ lục kinh vĩ bị bạch ngọc nói s ứ n g sở đường tiểu vũ cũng khiếp sợ kêu lên liền liền một mực điểm đạm nho nhã ninh tiêm tiêm cũng không nhịn được mở miệng bất quá lục kinh vĩ ngươi bây giờ nhìn cùng trên sân bóng rổ thời điểm trên lệnh thật lớn nha khó trách ta không có nhận ra ngươi đường tiểu vũ ghé vào bên giường tại trên sân bóng rổ thời điểm cảm giác ngươi thật là phách lối nha không c ố kỵ gì hoành hành bá đạo ai cũng ngăn không được ngươi giống như là một đám lửa tựa hồ muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới bất quá bây giờ nha cho người ta một loại văn nghệ thanh niên cảm giác hào hoa phong nhã kém qua xa kỳ hỉ linh tiêm tiêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ tiết lối lúc ấy ta lúc đầu muốn đi nhìn ngũ hiệu cuộc thi tranh bá đáng tiếc trong nhà có một chút nhi sự t ì n h cho nên không có đi thành bất quá về sau nghe nói thật nhiều liên quan tới ngươi sự tỉnh lục kinh vĩ ngươi có phải hay không chỉ có tại trên sân bóng rổ thời điểm mới kiêu ngạo như vậy bá đạo nha bạch ngọc cũng mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục kinh vĩ đạo liếc mắt nhìn đều tại tò mò nhìn chằm chằm hắn ba nữ hải lục kinh vĩ mỉm cười cũng liền lần kia chơi bóng rổ thời điểm khoa trường một chút bởi vì đoạn thời gian kia tâm tình không tốt hiện nay liền không dạng này nha nguyên lai、like、là dạng này ba nữ hải nhẹ gật đầu bạch ngọc đông n h i ê nói n có phải hay không bởi vì đường minh n g u y ệ t nguyên nhân ta nghe nói ngươi cùng đường minh n g u y ệ t chia tay tựa như là bởi vì nhà nàng bên trong nguyên nhân cho nên ngươi mới tâm tình không tốt tại trên sân bóng rổ phát thiết tiểu ngọc ngươi như thế nào đối lục kinh vĩ hiểu rõ rõ ràng như vậy ngươi có phải hay không đối lục kinh vĩ có ý tứ nha nào có chẳng qua là bởi vì ta thường xuyên chơi bột ba tại đại học thành bột ba trông được đến có người nói qua chuyện này bạch ngọc đỏ mặt lên đạo đường tiểu vũ nhiều hứng thú nhìn xem mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bạch ngọc thế nhưng là ta cũng thường xuyên chơi bột ba nha vì cái gì liền không có nhìn thấy qua cái này bại b ố t nhiều như vậy bài bốt, ngươi thấy thế nào qua được tới? bạch ngọc cũng nhìn ra đường tiểu vũ là đang trêu trong nàng không khỏi có chút bất đắc gì phản bác ta nhìn thấy tiểu ngọc đang chăm chú một cái gọi lục kinh vĩ bột ba vẫn là lục kinh v ị a đáng tin f a n hâm mộ ninh tiêm tiêm đ n g nhiên chen miệng nói nhường lục kinh v ị s ư ơ n g sở không thể nào lại có thể có người vì hắn xây bờ ba không cần đến khoa trương như vậy chứ không nói chuyện nói bên trong có bao nhiêu người đâu hắn cũng rất muốn biết nghĩ tới đây lục kinh v ị đóng lại trò chơi leo lên vạn lục x o á t t r a được lục kinh v ị đi nhường lục kinh v ị khiếp sợ là cái này b ư ợ t ba bên trong người cũng không ít không hề giống hắn tưởng tượng bên trong dạng kia trước cửa có thể răng lưới bắt c h i m tương phản b ư ợ t ba bên trong lại có mấy ngàn a bạn t h â sơ giản lược lật xem một cái những này a bạn hơn chín thành đều là nữ hải có hay không khoa trương như vậy cũng bởi vì đánh mấy trận trận bóng rổ thế mà liền có người chuyên môn vì hắn xây đi hơn nữa còn có nhiều người như vậy gia nhập nguyên lai、like、tiểu ngọc là lục kinh vĩ f a n hâm mộ nha hh ắ c ắ c hiện nay thần tượng của ngươi ngay ở chỗ này ngươi cũng không nói đi biểu thị một cái thí dụ như tới cái ôm loại hình nghe được ninh tiêm tiêm nói bạch ngọc là lục kinh vĩ a đáng tin f a n hâm mộ đường tiểu vũ trên mặt chuyển du c h i sắc càng nặng nhìn xem bạch ngọc cười hì hì nói không cùng ngươi giảng ta đi ngủ bạch ngọc bị ninh tiêm tiêm liên thủ với đường tiểu vũ nói đỏ bừng cả khuôn mặt thần tượng của mình lục kinh vĩ lại tại nơi này nhìn xem nàng càng phát ra cảm thấy ngượng ngùng dứt khoát đem đầu trôn ở trong c h ă n làm đà điểu nhìn thấy bạch ngọc bị các nàng t r e o chọc tức vũ khí đầu hàng đường tiểu vũ khanh khách cười một tiếng giống như là một cái ăn trộm g à thành công tiểu hoàng chua sói túi đầu hướng phía lục kinh vĩ nhìn lại hoa lục kinh vĩ ngươi dùng điện thoại lại là hiên hoa điện thoại nghe nói loại này điện thoại chỉ có tại quan phương nội bộ mới có cung ứng mà lại cấp bậc không đến trình độ nhất định căn bản lấy không được đâu giá cả còn đắt hơn cực kỳ ngươi từ chỗ nào lấy được đâu nghe bạch ngọc tiếng kinh hô ninh tiêm tiêm cũng hướng lục kinh vi trong tay màu đen điện thoại nhìn sang phát hiện trên điện thoại di động mặt có một long một phượng quấn quanh sinh động như thật tựa hồ còn tại du động sắc mặt cũng theo đó biến đổi hiên hoa điện thoại đản sinh tại năm chín m ộ t là chúng ta hoa quốc sớm nhất nghiên cứu đỉnh cấp điện thoại chuyên cung cấp chính phủ cao cấp quan viên sử dụng phòng trộm giữ bí mật biện pháp có thể sưng trong nước điện thoại thứ nhất muốn có được hiên hoa điện thoại chẳng những cần phải có tiền còn cần tại hoa quốc có được địa vị cực cao ự c c lục kinh vĩ điện thoại di động của ngươi thật sự là hiên hoa điện thoại sao đường tiểu vũ cùng ninh tiêm tiêm lời nói cũng kinh động đến mạnh ngọc nàng cũng từ trong chăn n ô đầu ra c h ặ to mắt nhìn lục kinh vĩ trong tay thuộc về truyền thuyền thuyết hi chương bốn trăm m ư ơ i bảy bảo vệ xe lửa hiên hoa điện thoại là hoa hạ vương triều sản xuất ra chuyên môn cung ứng tại quang phương sử dụng cường đại điện thoại giữ bí mật phòng trộm công năng cực kỳ cường đại đã đạt tới thế giới nhất l ư u trình độ mà lại hiên hoa điện thoại còn chia làm bên ngoài cung cấp bản cùng nội cung cấp bản hiên hoa điện thoại bên ngoài cung cấp bản chủ yếu là cấp thế tục thế gian hoa hạ vương triều quan viên sử dụng số lượng khá nhiều sản xuất chi phí hơi thấp m ộ t ít, bất quá các hạng công năng cơ hồ đã siêu việt trên thị trường lưu hành tất cả điện thoại hiên hoa điện thoại nội cung cấp bản hiên hoa điện thoại càng hơn một bậc đã đạt tới thế giới đỉnh cấp trình độ thông qua hiên hoa điện thoại hoa hạ vương triều võ giả có thể đăng lục hoa hạ vương triều quan phương chắc nof xác nhận phía trên các loại nhiệm vụ còn có thể thông qua điện thoại thực hiện định vị người khác thẩm tra người khác thân phận các loại công năng võ giả tại hoa hạ vương triều chức vị càng cao hắn sử dụng hiên hoa điện thoại quyền hạn lại càng lớn đạt tới trình độ nhất định lời nói thậm chí có thể lợi dụng hiên hoa điện thoại tuyên bố quân đội mệnh lệnh điều động quân đội tiến đánh một ít chỗ lục kinh vĩ sử dụng liền là hiên hoa điện thoại nội cung cấp bản về phần đường tiểu vũ cùng ninh tiêm tiêm nói hiên hoa điện thoại chẳng qua là thế tục vô luận là công năng vẫn là trình độ an toàn đều so hiên hoa điện thoại nội cung cấp bản thấp không ít nhìn xem đường tiểu vũ tam nữ ánh mắt khiếp sợ lục kinh vĩ mỉm cười người khác đưa ta cũng không phải chính phủ cao cấp quan viên hắn dĩ nhiên không phải hắn là so chính phủ quan lớn càng thêm lợi hại hoa hạ vương triều chi châu nha dạng này a đường tiểu vũ bừng tỉnh đại ngộ ta đã nói rồi ngươi còn tại đi học quốc gia làm sao lại phân phối hiên hoa điện thoại cho ngươi bất quá dù cho dạng này ngươi cũng rất lợi hại thế mà còn có người đưa ngươi hiên hoa điện thoại xem ra quan hệ của ngươi cùng bối cảnh rất lợi hại nha lục kinh vĩ có thể hay không để cho ta chơi đùa n g ư ơ i hiên hoa điện thoại nhà ta rất lâu trước kia liền muốn cảm thụ một chút hiên hoa điện thoại mị lực đáng tiếc bên người một mực không có người sử dụng ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là tại một ít bụng phệ quan viên nơi đó ta cũng không dám hỏi bọn hắn lớn ngươi có thể hay không để cho ta chơi một chút đường tiểu vũ trường lớn con ngươi sáng lời điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem lục kinh vĩ miệng nhỏ vi vi i v u lên manh manh rất đáng yêu lục kinh vĩ suy nghĩ một chút đem một vài thứ then chốt che giấu trên mặt bàn chị để lại một ít có thể nhường đường tiểu vũ nhìn đồ vật lúc này mới đem điện thoại đưa cho nàng h、wow, a lục kinh vĩ hi lại có thể ẩn tàng trên mặt bàn đồ v ậ còn không cần mượn nhờ bất luận cái gì phần mềm không hổ là hiên hoa điện thoại nhìn thấy lục kinh vĩ động tác đường tiểu vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cười h ì h ì nhận lấy lục kinh vĩ đưa tới điện thoại tạ ơn kinh v ĩ ca ca ta sẽ không xem ngươi tư ẩn ngươi không cần đến giấu đi cái này đường tiểu vũ ngược lại là đĩnh như quen thuộc mà lại hướng ngoại vô cùng thoải mái tính cách ngược lại là cùng lý oanh a n h có so sánh chỉ là lục kinh vĩ không biết là nhìn thấy thời khắc này đường tiểu vũ nàng hai cái khuê mật nình tiêm tiêm cùng bạch ngọc lại là có chút kinh ngạc dị vãng đường tiểu vũ tính cách mặc dù cũng rất hướng ngoại thường xuyên cùng nam nhân xa lạ nói dẫn bất quá nhưng không có một lần như thế thoải mái đôi cứng gặp mặt nam hải nũng nịu hôn nhân r a c a c a hơn nữa còn đường đột mượn người ta điện thoại chơi hẳn là nhà mình cái này khuê mật đối lục kinh vĩ nổi lên tâm tư khác bất quá ngẫm lại liền đường minh nguyện dạng kia thiên tri kiêu nữ đều có thể vừa ý lục kinh vĩ có thể tưởng tượng được lục kinh vĩ ưu tú trình độ đường tiểu vũ vừa ý hắn cũng rất bình thường chỉ là không khỏi cũng quá nhanh lúc này mới vừa gặp mặt đây linh tiêm tiêm cùng bạch ngọc lướt nhau im lặng trao đổi trên mặt biểu lộ có chút c h i ê n hoa điện thoại tốc độ đường chuyển thật nhanh nha tại trên xe l ử a tốc độ đường chuyển đều không thể so với có hay không tuyến thời điểm sai l ệ n h thậm chí càng hơn một bậc đây cũng quá lợi hại qua đường hầm thời điểm còn có đầy cách tín hiệu t ố t khoa chương đâu kinh vĩ c a c ca điện thoại di động của n g ư ơ i trong thẻ có bao nhiêu lưu lượng đâu kinh vĩ c a c ca điện thoại di động của n g ư ơ i chơi thật vui trò chơi gì đều không mang theo thẻ cảm giác tựa như một đài mấy chục điểm báo băng thông rộng máy tính mini một bên chơi lấy điện thoại đường tiểu vũ một bên đại hô tiểu khiếu nhường lục kinh vĩ cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu ngủ trên mình cái cô nương này cũng quá h o ạ bát chỉ có ninh tiêm tiêm cùng bạch ngọc biết rõ bình thường đường tiểu vũ mặc dù hoạt bát thế nhưng là còn không có hoạt bát đến loại trình độ này chẳng lẽ nhà mình cái này luôn luôn mắt cao hơn đầu k h u y ê mật thật coi trọng lục kinh vĩ ba người không biết là đường tiểu vũ mặc dù miệng bên trong hô hào tốc độ đường chuyển siêu nhanh xem ép sẽ không mang theo thẻ kỳ thật cũng đã lật đến lục kinh vĩ còn không có dấu đi điện thoại mỏng bên trong thấy được điện thoại mỏng bên trong từng người tên trường sinh võ quán phó quán chủ, gia cắt đinh trí, đường thị tập đoàn chủ tịch đường giang hoa đường thị tập đoàn tổng giám đốc bạch văn k h ế t trung đô thị ủy thư ký lữ chính trung đô đại học hiệu trưởng mã sơn giang từng cái như sấm bên thai danh tự, nhường đường tiểu vũ nhìn trận mắt hốc mồm hơn nữa nhìn nhìn trò chuyện ghi chép nhiều khi đều là những người này chủ động gọi cho lục kinh vĩ lục kinh vĩ rất ít gọi cho hắn nhóm bởi vậy có thể thấy được ở thượng vị chính là lục kinh vĩ như vậy thì nói là lục kinh vĩ chân chính thân phận rất có thể tại những người này phía trên đường tiểu vũ không khỏi trận mắt hốc mồm có loại không thể tin được cảm giác lục kinh vĩ rốt cuộc là ai hoặc là nói bối cảnh của hắn sâu bao nhiêu lại có thể nhường nhiều như vậy đại nhân vật chủ động gọi điện thoại cho hắn trường sinh võ quán quán chủ thân phận đường tiểu vũ biết rõ cũng bởi vì biết rõ cái này cho nên đường tiểu vũ mới có thể thái độ khác thường chủ động cùng lục kinh vĩ liên hệ mấy ngày trước nàng cũng đi trường sinh võ quán học được một chiêu trường sinh quyền pháp đồng thời nghe được ngọc hải đại học các học tỷ nói trường sinh võ q u á n quán chủ là trung đô đại học lục kinh vĩ cũng chính là cái k i ê u bóng rổ bá chủ lục kinh vĩ lúc ấy nàng đang khiếp sợ sau khi còn có chút nửa tin n ử a ngờ về sau lại hỏi trường sinh võ quán một ít công việc nhân viên lúc này mới xác định tin tức này tính chân thực bất quá khi đó tại đường tiểu vũ trong lòng lục kinh vĩ mặc dù ưu tú tới cực điểm lại khoảng cách nàng rất rất xa xa tới một cái ở trên trời một cái tại đất hạ gần như không có khả năng có gặp nhau cho nên lúc đó xác định lục kinh vĩ thân phận về sau đường tiểu vũ liền không lại chú ý chuyện này thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại có thể cùng lục kinh vĩ gặp nhau mà lại nàng còn tại lục kinh vĩ rừng trên loại này tiếp cận đại nhân vật cơ hội tốt đường tiểu vũ sao lại bỏ lỡ coi như không thể cùng lục kinh vĩ phát triển chút gì đạt được trường sinh võ quán khổng lồ tài sản chỉ cần có thể giao hảo lục kinh vĩ nhường hắn tiện tay giúp mình một cái liền đầy đủ nàng chọn đời hưởng thụ không hết sang năm các nàng liền muốn tốt nghiệp nếu là lại không vì chính mình làm một chút chuẩn bị tốt nghiệp về sau nên làm cái gì bây giờ cho nên có chút chút mưu kế đường tiểu vũ liền đánh lên lục kinh vĩ chú ý thế nhưng là nhường nàng không nghĩ tới chính là lục kinh vĩ thân phận chi cao còn tại d ữ liệu của nàng phía trên một cái võ quán quán chủ hiển nhiên không có khả năng n h ư ờ n g trung đô thị thị ủy thư ký giang thị tập đoàn chủ tịch đường giang hoa những đại nhân vật này chủ động nhiều lần liên hệ mà lại tại lục kinh vĩ điện thoại mỏng bên trong còn có rất nhiều đường tiểu vũ không quen biết danh tự thí dụ như trung đô chủ sự lôi không hà trung tỉnh tổng đốc trương văn hội các loại danh tự ngược lại là bình thường thế nhưng là tiền tố cũng có chút đáng sợ cho người ta một loại không hiểu cảm giác đẻ nén cảm giác tựa hồ những người này rất đáng gờ ngừng dạng lục kinh vĩ thân phận sâu xa khó hiểu nhường đường tiểu vũ có chút chống đỡ không được nàng lặng lẽ đem lục kinh vĩ số điện thoại di động nhớ kỹ lúc này mới giả bộ như cảm thụ qua hiên hoa điện thoại mị lực đưa di động còn đưa lục kinh vĩ nằm ở trên giường đường tiểu vũ chợt im lặng xuống tới trong đầu càng không ngừng xẹt qua lục kinh vĩ điện thoại mỏng bên trong kia từng cái danh tự mỗi một cái danh tự đều nặng nề g h nhường đường tiểu vũ tiểu nhân vật như vậy không thờ nổi thế nhưng là những ngày trọng lượng cấp đại nhân vật lại n h a u nhao chủ động cấp lục kinh vĩ gọi điện thoại lục kinh vĩ thân phận đến cùng là cái gì thật so những người này đều cao sao tại lục kinh vĩ a thời điểm đường tiểu vũ cũng nhìn thấy đường minh nguyệt cùng lục kinh vĩ chia tay chân tướng tiếp h b à i b ộ t bên trong đều nói là đường thị tập đoàn cảm thấy lục kinh vĩ không xứng với đường minh nguyệt cho nên đường minh nguyệt liền bị đường thị tập đoàn cưỡng ép mang đi nhường nàng xuất ngoại không chút lưu tình chia rẽ nàng cùng lục kinh vĩ tin tức này còn trải qua đường minh nguyệt khuê mật lý tinh chứng thực lục kinh vĩ cùng đường minh n g u y ệ t chia tay chân tướng cũng là lý tinh uống say sau trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài thế nhưng là nếu nói như vậy vì cái gì đường thị tập đoàn đường giang hoa còn một lần lại một lần chủ động cấp lục kinh vĩ gọi điện thoại đâu còn có đường minh nguyện mẫu thân bạch văn t i ế t nếu là đường minh nguyện cùng lục kinh v đường giang hoa cùng bạch văn khiết lại vì cái gì còn muốn gọi điện thoại đâu hai người bọn họ thật chia tay sao nếu là chia tay chính mình có cơ hội hay không đâu lục kinh vĩ ưu tú như vậy nếu là có thể gả cho hắn chính mình cả đời này tuyệt đối có thể tận hưởng v i n h hoa phú quý mà lại lục kinh vĩ làm người còn rất không tệ có nhiều người như vậy vì hắn xây đi liền đã nói rõ lục kinh vĩ ưu tú mà lại chân thực lục kinh vĩ cũng không giống trên sân bóng rổ bá đạo như vậy năng ngược tương phản còn hào hoa phong nhã mình thích chính là như vậy nam nhân nhưng làm u ố n như thế nào truy hắn đâu tại đường tiểu vũ dầu dĩ như thế nào tiến thêm một bước tiếp cận lục kinh vĩ thời điểm vừa mới nắm bắt tới tay cơ lục kinh vĩ liền cảm giác được điên thần bảng bên trên xuất hiện từng hàng chữ viết ta đi về nhà ăn tết cũng không khiến người ta sống yên ổn lại cho mình bố trí động kinh nhiệm vụ động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu bảo vệ xe lửa nội dung nhiệm vụ giao thế kỷ mỹ nữ cùng xử nữ mỗi người hấp thụ nửa năm tuổi thọ hóa thành nội lực chữ chuẩn bị sử dụng sau này tại núi lửa phun trào thời điểm bảo vệ xe lửa tử vong nhân số không phải vượt qua mười người bên ngoài xuyên cứu vớt xe lửa nhiệm vụ độ khó thứ tinh ba giờ nhiệm vụ ban thưởng không biết thất bại t r ừ phạt ném vào núi lửa nhiệm vụ ghi chú ta là đại anh hùng hệ liệt nhiệm vụ một trong nhìn xem động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu nhiệm vụ yêu cầu lục kinh vi không khỏi trận mắt hốc mộng t ậ n nhớ tới trước kia hắn nói với đường minh nguyện q u a hắn k ị c h những cái kia mất liên lạc nữ hải chính là vì hấp thụ tuổi thọ của các nàng dùng để bù đắp sư phó tổn thất dương thọ thế nhưng là không nghĩ tới điên thần bảng mấy tháng sau liền cho mình bố trí dạng này một cái động kinh nhiệm vụ nó sẽ không phải là đang trả thù chính mình cho nên để cho mình giao thế kích mỹ nữ xịu nữ điểm này nhiệm vụ yêu cầu mặc dù không khó hoàn thành thế nhưng là khó được là hắn phải đối mặt lương tâm bên trên g à y vỏ còn có trên lục thể tra tấn hắn hiện nay đã có đường minh n g u y ệ t cùng thu dĩnh h u y ề n còn có dương như cùng lý ánh ánh cũng ở phía sau chuẩn bị làm như vậy đã rất xin lỗi mấy nữ hải không nghĩ tới bây giờ điên thần bảng thế mà để cho mình k í c h nhiều như vậy nữ hải đây không phải thành tâm gia tăng chính mình cảm giác c á i n à y à. k í c h mỹ nữ thì cũng tôi h đi còn muốn k í c h xử nữ đây là muốn khiêu chiến cực hạn của hắn à. bất quá hấp thụ tuổi thọ là chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không cái này đến cùng nên làm như thế nào đâu tìm chính bản đất mua tạ ơn các bạn đọc chương 4 ố n nhanh đến trong bát của ta tới nhân mệnh giới chỉ đây là điên thần bảng cấp lục kinh vĩ cung cấp nhiệm vụ đạo cụ Mượn nhờ nhiên mệnh kinh thông những nữ nội đồng chúng nó hóa thành nội lực tổn đến nhẫn chỉ, thể hấp thụ hài thể thọ, thời hóa chiếc giới vi cái kia tội lục có lực kỳ trựa qua đưa bất ê tiêu n trong, sung nội tùy thời bổ sung tiêu hào bổ b lực.、Bất、quá cái này nhiên mệnh giới chỉ, chỉ có h ỉ c thể sử dụng ba giờ thời gian ba giờ sau liền sẽ tự hành sụp đổ nếu không lục kinh vĩ liền nhiều một kiện át chủ bài tại núi lửa phun trào thời điểm bảo vệ xe lửa tử vong nhân số không phải vượt qua m ộ ư ơ i người núi lửa phun trào lục kinh vĩ b i ế n sắc vạn không nghĩ tới hà trung tỉnh thế mà cũng sẽ xuất hiện núi lửa phun trào sự t ì n h thế nhưng là ngẫm lại từ trung đô thị đến dương đường thị trên đường đi có không ít đại sơn trong đó không thiếu có mấy tòa núi lửa chết những n à y núi lửa cũng không phải không có phun trào khả năng chỉ là không nghĩ tới sẽ để cho chính mình b ộ i kịp thế nhưng là lục kinh vĩ hiện nay mặc dù là phó thị cấp cường giả thậm chí có thể cùng chính thị cấp võ giả địa vị nâng nhau thế nhưng lại như thế nào so ra mà vượt thiên địa tự nhiên chi uy nếu là núi lửa phun trào gần trong gang t ứ p lời nói lục kinh vĩ tối đa cũng liền có thể bảo trụ chính mình về phần người khác hắn căn bản không dành quan tâm chuyện khác coi như thể nội nội lực lại sung túc lại có nhiên mệnh giới chỉ bổ sung vậy cũng chỉ có thể bảo vệ chính hắn về phần xe lửa khẳng định hội bảo hộ không được chỉ là điên thần bảng hẳn là sẽ không bố trí loại này nhất định kết thúc không thành động kinh nhiệm vụ nói như vậy núi lửa phun trào hẳn là khoảng cách xe lửa có nhất định khoảng cách nếu là hào hào mưu đồ lời nói nhất định có hoàn thành hy vọng nhưng là hy vọng lớn bao nhiêu lục kinh vi hiện nay cũng không dám khẳng định nhiệm vụ yêu cầu ba cũng rất đơn giản chỉ là so nhiệm vụ yêu cầu một khó khăn một ít đoán chừng muốn ném một chút mặt điên thần bảng lần này là đem mình làm biến dị bản siêu nhân sao còn nội y bên ngoài xuyên như thế nào không làm cái nội y bên ngoài xuyên nhiệm vụ yêu cầu một cùng nhiệm vụ yêu cầu ba cũng không khó ba giờ đầy đủ hoàn thành nhưng là cái này động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu lại là một cái tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ có thể tưởng tượng được trình độ khó khăn như vậy nhiệm vụ độ khó hẳn là liền tập trung ở nhiệm vụ yêu cầu hai lục kinh vĩ hít sâu một hơi đông nhiên đứng vậy hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi hiện nay đã không có nhiều thời gian vẫn là sớm làm chuẩn bị tương đối tốt nếu không một khi động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu thất bại hắn liền bị ném đến núi lửa bên trong đến lúc đó ngoại trừ chết vẫn là chết cái này động kinh nhiệm vụ rất là tăng ố c lục kinh vĩ trước cấp ra c ắ t linh trí gọi điện thoại nhường hắn tra một chút từ trung đô thị đến dương đường thị xe lửa tuyến đường lên có mấy tòa núi lửa chết có khả năng nhất buộc phát lại là tòa nào sau đó lại liên hệ cảnh sát trên xe lửa đến từ long tổ thiếu tá giấy chứng nhận vừa ra tất cả nhân viên bảo vệ cũng đặt lục kinh vĩ khống chế phía dưới bắt đầu giúp đỡ lục kinh vĩ tụ tập trên xe lửa mỹ nữ cùng xịu nữ về phần lục kinh vĩ tìm cái không có người chỗ lắc mình biến hóa liền hóa thân thành đẹp trai tuyệt nhân cũng chính là hàn l u ậ thành ngăn cản một cái đơn độc đứng tại phòng rửa mặt trước gương mỹ nữ ngươi muốn làm gì tài trí mỹ nữ nhìn xem trước mặt tuấn mỹ Cho người theo a m ộ i cảm k hai ô n chân g cảm thật c người hỏi h t ký lục kinh vĩ mang trên ngón tay niên mệnh giới chỉ vi vi chất động một cỗ hấp lực kỳ dị từ niên mệnh giới chỉ bên trong rúng mánh tiến đến ra bắt đầu hấp thụ tài trí mỹ nữ tuổi thọ Tài trí toàn thân mỹ nữ chấn đồng ộ một động. n nay từng sảng sông lên muốn thân ngừng kinh hành g giác sau chưa rùa đầu, đầu đó đã đ có cảm cỗ trước cảm đầu, lúc đầu lại, mặc cho lục thấy thể khoái dây lại, vĩ hành động. Đồng thời tài trí mỹ nữ rõ ràng cảm giác được thể nội phảng phất có thứ gì hướng phía hàn nhuận thành trào lên đi loại đồ vật này tựa hồ đối với nàng tới nói rất trọng yếu nàng hẳn là cướp về thế nhưng là theo loại đồ vật này rời đi tài trí mỹ nữ đột nhiên cảm giác được toàn thân thoải mái liền không g i ấ y lên nổi cướp về suy nghĩ mà lại liền xem như nàng muốn cướp cũng đoạt không trở lại mấy chục cái hô hấp qua đi lục kinh vĩ nhẹ nhàng đem toàn thân sụi lơ tài trí mỹ nữ đỡ lấy đứng vững hướng nàng mỉm cười đi hướng một cái khác toa xe người là hốt đản tài trí mỹ nữ nhìn xem lục kinh vĩ bóng lưng hận hận mắng hắn lại dám cưỡng hôn chính mình thế nhưng là tài trí mỹ nữ trên mặt lại s ẹ t qua một vòng không bỏ mấy phút sau lục kinh vĩ xuất hiện tại một tên mập mạp mặt to bàn nữ hải trước mặt nhìn xem nàng cười nói ta có thể hôn ngươi một cái sao a nguyên bản cũng bởi vì lục kinh vĩ đột nhiên xuất hiện mặt to bàn nữ hải vẫn không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn dạng này cực phẩm nam nhân đơn giản liền là nam thần bên trong nam thần nha đáng tiếc dạng này nam thần chính mình cũng chỉ có thể ở trong mơ có được một cái thậm chí liền dắt tay cũng không thể nhưng là không nghĩ tới cái này nam thần lại còn nói muốn tự mình mình chẳng lẽ hắn vừa ý chính mình chẳng lẽ mình cái này vị con xấu xí liền muốn lộ sắt thành thiên nga có được một vị siêu cấp nam thần chẳng lẽ hắn phát hiện trên người của ta một ít chính ta cũng không biết nội tại đẹp nguyện ý ta nguyện ý sau một lát mặt to bản nữ hải song thủ năm tim xấu hổ ngượng ngùng nói với lục kinh vĩ ách tạ ơn lục kinh vĩ cố nén trong dạ dày không thoải mái hôn lên mặt to bản nữ hải trên ngôi sau đó cũng cảm giác được một cỗ tỏi vị đập vào mặt nhường hắn không tự chủ được hát hơi một cái hôm nay không nghĩ tới có người muốn tới kita cho nên ta quên đánh răng một phút sau lục kinh vĩ bước chân dấu diếm san bỏ trốn mất dạng sau lưng mặt to bản nữ h à i lung lay mập mạp thân thể muốn đuổi kịp lục kinh vĩ ta nam thần người no chim cánh cụt số điện thoại di động nhỏ lãng hảo tin tín hiệu một ba hảo đều là cái gì nha nhanh lên nói cho ta đi chớ đi nha về sau ngươi chính là của ta người tại sao phải chạy đây t h â n yêu nam thần chúng ta lúc nào đính hôn nha sang năm kết hôn có được hay không ngươi quá đẹp rồi ta nghĩ sớm một chút đem ngươi định ra đến không phải những nữ nhân khác cùng ta đoạt làm sao bây giờ ai nha ngươi chạy đi đâu mau trở lại nha lục kinh vĩ chạy càng nhanh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa thật vất vả thoát khỏi cái này mặt to bàn nữ hải lục kinh vĩ nhìn nhìn trên ngón tay trong suốt nhiên mệnh giới chỉ phát hiện nhiên mệnh giới chỉ bên trong xuất hiện mấy chục sợi b ạ c h sắc xương mù đồng dạng đồ vật cẩn thận cảm giác một cái lục kinh vĩ liền cảm giác được những này trong x ư ơ n g khói ẩn chứa cường đại nội lực đây chính là hai nữ hài một năm tuổi thọ hóa thành nội lực mặc dù nhìn chỉ có mấy c h ụ c sợi thế nhưng là lục kinh vĩ lại phát hiện cái này mấy c h ụ c sợi nội lực tinh thuần đến cực điểm vượt xa trong cơ thể hắn nội lực vẹn vẹn cái này mấy c h ụ c sợi nội lực liền có thể theo kịp lục kinh vĩ trong đan điền nội lực nói cách khác nếu như lục kinh vĩ nội lực trong cơ thể tiêu hao hết cái này mấy c h ụ c sợi nội lực liền có thể hoàn toàn bổ sung viên mãn bởi vậy có thể thấy được hai năm này tuổi thọ hóa thành nội lực cường đại tinh thuần những n à y nội lực chỉ sợ đã tương đương với t ỉ n h cấp võ giả nội lực trong cơ thể thậm chí cao hơn một tầng võ giả tài trí mỹ nữ cùng mặt to bản nữ h à i tuổi thọ cũng bị lục kinh vĩ hấp thụ một năm đồng thời không có dựa theo điên thần bản g nói tới chỉ hấp thụ nửa năm lục kinh vĩ làm là như vậy nghĩa vượt mức hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu một tăng cao một cái nhiệm vụ độ hoàn thành lục kinh vĩ làm như vậy đồng thời không có khởi cái gì ấ y n ấ y chi tim bởi vì hắn làm như vậy cũng là vì cứu chiếc này xe lửa xe cứu hỏa lên tất cả mọi người nếu là không có hắn xuất thủ cứu rút chiếc này xe lửa hẳn là xe xong đời đến lúc đó trên xe tất cả mọi người chỉ sợ cũng muốn chết gần hết rồi tài trí mỹ nữ cùng mặt to b à n nữ h à i cũng rất có thể là những ngày người chết bên trong một viên vì xe cứu hỏa lên tính mạng của tất cả mọi người vì cứu chính các nàng tính mệnh r i ê n g phần mình c ô n g hiến ra tới một năm tuổi thọ cũng coi như không là cái gì dù sao cũng so chết muốn tốt quá nhiều theo tài trí mỹ nữ cùng mặt to b à n nữ h à i một năm tuổi thọ bị hút vào nhân mệnh giới chỉ lục kinh vĩ phát hiện động kinh nhiệm vụ hai mươi sáu nhiệm vụ yêu cầu một đã hoàn thành bất quá đây chỉ là mới bắt đầu lục kinh vĩ muốn không chỉ là hoàn thành vẫn là vượt mức hoàn thành cho nên hắn lại ngăn cản một cái thành thục gợi cảm mỹ phụ nhân mỹ nữ có thể để cho ta hôn một chút sao lục kinh vĩ mỉm cười giống như gió xuân hữu hữu nhường thành thục mỹ phụ nhân cũng n gây dại nàng không tự chủ được nhẹ gật đầu sau đó liền thấy lục kinh vĩ đối môi anh đ à o của nàng hôn tới ngươi là ai lại dám quay dối lao bà của ta ngay tại lục kinh vĩ mới vừa từ mỹ phụ nhân nơi đó hấp thu đến một năm tuổi thọ thời điểm hắn nghe được sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ lục kinh vĩ ngừng đầu nhìn thấy một cái cao lớn t h u k ị c h đông bắc hắn t ử tròn mắt t ậ n liệt địa hướng hắn đánh tới lục kinh vĩ bung ô ra có chút trong mặt mỹ phụ nhân vươn tay chặn đông bắc hắn từ vánh tới một quyển sau đó dụng lực đem hắn đẩy ngã trên mặt đất quay người nhanh ch ta m đông, hận hận đông bắc hán tử cũng k ý thức được thành thục mỹ phụ nhân nói không sai từ vừa mới lục kinh vĩ tiện tay đẩy đem hắn đẩy ngã trên mặt đất lực lượng liền có thể nhìn ra lục kinh vĩ thực lực rất mạnh hắn hẳn là không phải là đối thủ của lục kinh vĩ xông đi lên cũng là tự dứt lấy lục còn không bằng báo cảnh bắt hắn ta nam thần n g ư ơ i thế mà ở chỗ này ta tìm n g ư ơ i tìm thật đắm nha đừng rời bỏ ta có được hay không ngươi để cho ta làm cái gì đều được đến ta nam thần ta liền đứng ở chỗ này ngươi muốn hôn liền thân muốn làm gì liền làm gì ta nhất định sẽ không phản kháng tới mà có được hay không chỉ cần ngươi làm nam nhân của ta liền tốt đời này ta sẽ cố gắng kiếm tiền cố gắng giữ ngươi ngươi phụ trách đẹp trai tuyệt n h â n hoàn ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt chúng ta cùng một chỗ bạch đầu d a i lão lúc kinh vĩ vừa mới chạy đến cái này khoang xe bên kia liền thấy trước đó bị hắn hôn qua mặt to bản nữ hải đuổi đi theo chương bốn trăm mười chín cô nương các ngươi mau cứu ta đông b ắ c hán tử cùng trung niên mỹ phụ người nhìn xem dáng dấp dối tinh dối mù mặt to bàn nữ hải nhìn nhìn lại chạy còn nhanh hơn thọ lục kinh vĩ không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng đối lục kinh vĩ lựa dẫn bỗng nhiên giảm bớt một ít vất quá cái tiêu báo cảnh đương nhiên vẫn là một báo về phần có hiệu quả hay không vậy cũng chỉ có trời mới biết khe hở lục kinh vĩ dùng loại phương pháp này thu hoạch mười năm tuổi thọ thời điểm trong h nhà được n n v ăn bảo vệ một n g trăm h i tới, nói linh n tên, tên hay xấu hỗn hợp nữ hải ngồi tại vị trí trước kỳ kỳ cha cha nghị luận không phải nói có người sinh bệnh sao cho nên để chúng ta tới cứu người bệnh nhân ở nơi nào đâu nghe nói bệnh nhân này siêu cấp có tiền chỉ cần đồng ý giúp đỡ liền sẽ cho chúng ta cực kỳ phong phú thù lao cũng không biết là thật là giả hẳn là thật sao liền cảnh sát trên xe lửa đều muốn nghe hắn chỉ huy bởi vậy có thể thấy được quyền thế của hắn cùng tài phú lớn bao nhiêu hắn thậm chí còn bởi vì chúng ta phong tỏa toàn bộ phăng ăn thật sự là quá lợi hại như vậy đại nhân vật làm sao lại gạt chúng ta bất quá tại sao tới nhiều như vậy nữ hải mà lại ngươi cẩn thận quan sát sao những cô bé này đều là một đẹp một xấu kèm theo đây là ý gì nha ngươi nói những lời này là có ý tứ gì nha một đẹp một xấu kèm theo nói như vậy ngươi là cảm thấy ngươi là đẹp ta là xấu sao cho nên chúng ta mới kèm theo cùng một chỗ ngay tại những ngày nữ hải rộn rộn ràng ràng suy đoán là chuyện gì xảy ra nhi thời điểm phòng ăn cửa mở từ bên ngoài đi tới một người mặc bờ gì ợ n n h ỉ đồ vét s á o trang tuổi trẻ nam nhân tuấn mỹ vô song mặt trái xoan sáng rực có thần con n g ư ơ i sóng mũi cao trường thân ngọc lợ h a n g hái một cỗ cao cao tại thượng khí chất theo động tác của hắn lan ra làm cho tất cả mọi người trong lòng khẽ động đây là một cái mị lực vô song nam nhân đây là một cái đẹp trai đến bỏ đi nam thần chỉ bằng dung mạo của hắn liền có thể lẫn vào phong sinh thùy khởi các người nhìn hắn mặc trên người bộ kia quần áo chính phẩm bợ dị ân mi nam trang giá trị mấy chục vạn hoa nguyên thủ công bằng tên sao trang rất đắt người bình thường đừng nói mua liền nhìn cũng đừng nghĩ nhìn một chút nửa ngày mới có trầm thấp tiếng nghị luận tại các nơi vang lên lục kinh vĩ nghe rõ ràng lời nói rơi x u ò n g t h i ế u u d n g lục kinh v i đ ứ n g t ạ i t ấ t cả mọi n g ư ờ i t r ư ớ c mặt n h ẹ n h à n mặc nhìn hắn phí chất liền biết hắn không c h ả i người bình thường ta nói đ ồ n g t h ờ i ta cũng là hàn quốc hàn thị gia tộc người thừa kế hàn nhật thành nếu là mọi người chưa nghe nói qua hàn thị gia tộc như vậy ta lại nói một cái tên đại đa số người hẳn là cũng nghe qua đó chính là kim chính tập đoàn kim chính tập đoàn liền là hàn thị gia tộc thuộc hạ một cái Tập đoàn. Lời nói rơi xuống đất, tiếng đoàn, nói xuống kinh hô nổi lên lời rơi bu hô cũng chính là kim chính tập đoàn người thừa kế nghe nói kim chính tập đoàn có tài sản vượt qua chục tỷ nữa nha là hàn quốc nổi danh nhất công ty một trong dáng dấp quá đẹp rồi mà lại còn trẻ như vậy không biết có bạn gái không có ngươi nói hắn có thể hay không vừa ý ta mặc dù ta dáng dấp có chút đen nhưng là tính cách của ta rất tốt nha không nghĩ tới đẹp trai như vậy ca đều sẽ sinh bệnh cảm giác thật sự là trời ghét mỹ nam nha bất quá hàn n h u ậ n thành ổ tạ ngươi phải chính là bệnh gì cần chúng ta làm được gì đây nghe được phía dưới trác hỏi lục kinh vi trên mặt xẹt qua một vòng ngượng ngùng chi sắc nhìn rất đáng yêu rất tới mát là như vậy ta phải bệnh có chút kỳ quái ta nói khả năng các ngươi sẽ không tin tưởng nhưng là ta có thể hướng các ngươi chứng minh ta nói chính là nói thật nói đến đây lục kinh vĩ dừng một chút nói ta từ nhỏ thể nội dương khí quá thịnh cho nên thường xuyên hội dẫn phát nội hỏa ngoại hỏa cả ngày bệnh chết đi s ố n g lại bác sĩ chẳng những cha không ra ta phải bệnh gì còn khẳng định ta sống bất quá hai mươi tuổi thế nhưng là đến sau phụ thân ta mời đến một vị hoa quốc đạo gia đại sư hắn nhìn ra bệnh tình của ta đồng thời lưu lại một phần đạo gia dưỡng sinh bảo điện thông qua phần này bảo điện ta có thể thông qua k ị hấp thụ nữ hải thể nội dư thừa âm khí cân bằng thể nội dương khí dạng này ta mới có thể một mực sống đến bây giờ lần này ta tới hoa quốc du lịch ngồi lên lớp này xe lửa thời điểm không nghĩ tới thể nội dương khí đột nhiên bộc phát hiện nay ta đã không khống chế nổi cho nên nhu cầu cấp bách hấp thụ nữ hải thể nội âm khí bình hành dương khí nếu không liền có bạo thể mà chết nguy hiểm còn xin các mỹ n ữ giúp ta một tay nếu như các ngươi không tin ta có thể cho các ngươi chứng thực nói chuyện lục kinh vĩ tay phải khé động một đám lửa xuất hiện ở lòng bàn tay tản ra nóng rực chi cực khí tức đây chính là trong cơ thể ta dương hỏa bởi vì quá mức tràn đầy đã có thể ngoại phóng ra tới nếu là lại không chữa trị chỉ sợ ta liền sống không nổi nữa nguyên bản bị lục kinh vĩ trước đó một phen nói nửa tin nửa ngờ thậm chí hơi chút dứt khoát chính là không tin coi là lục kinh vĩ là muốn mượn loại phương pháp này chiếm các nàng tiện nghi nữ hài nhìn thấy một màn này từng cái trận mắt hốc mồm đối lục kinh vĩ tin tưởng tám chính thành mà lại ta cũng không phải là đồ háo sắc chỉ là muốn mượn các ngươi thể nội dư thừa âm khí bình hành dương khí bảo trụ tính mạng của mình cho nên ta mới chọn lựa các ngươi nhiều người như vậy đồng thời tại trong nhà ăn trước mặt mọi người nói chuyện này nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta mà nói vị tiên nếu là giúp ta ta nguyện ý xuất ra hai vạn hoa nguyên tiền thù lao cảm tạ nàng lời nói rơi xuống đất tất cả mọi người một mảnh xôn sao hai vạn hoa nguyên tiền thù lao trời ạ theo kịp ta một năm thu nhập chỉ là bị ký một cái liền có thể cầm tới nhiều như vậy tiền thù lao đương nhiên phải đáp ứng chúng chi vị này tài phiệt công tử còn như thế xuất khí ký một cái chẳng những sẽ không lỗ tương phản còn chiếm t i ệ n nghi ta cũng cảm thấy vị này phú nhị đại không phải loại kia đồ hào sắc bằng không mà nói hắn liền sẽ không chọn lựa nhiều như vậy xỉu nữ hỗ trợ càng sẽ không nhường nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ xem ra hắn thật là thể nội dương khí quá vượng cho nên cần âm khí tới cân bằng còn là lần đầu tiên nghe nói có dương hỏa loại vật này mà lại thế mà còn giấu ở nam nhân thể nội cảm giác được không có thể t ư nghị nha đáng tiếc điện thoại di động của chúng ta đã bị mất nếu không ta nhất định sẽ vô xuống tới âm khí bị hấp thu có thể hay không dẫn đến vô pháp vãn hồi ác quả nhà chúng ta phải hỏi rõ trước mới được mới hai vạn mà thôi ai mà thèm bất quá vị này tập đoàn đợi thứ hai ngược lại là đ ỉ n h động lòng người có thể cùng hắn k í một cái nghe những cô bé này lo lắng lục kinh vi cười nói âm khí bị hút quá nhiều tự nhiên sẽ dẫn đến một ít không thể dự báo ác quả thí dụ như tứ chi hư mềm thí dụ như toàn thân phát lệnh các loại bất quá chỉ cần không có hấp thụ quá nhiều liền không có cái gì ác quả ta hấp thụ đều là các ngươi thể nội dư thừa âm khí Ta sở lục kinh vĩ bỏ đi những nữ nhân này sau cùng lo lắng tại hai vạn hoa nguyên kim tiền dụ hoặc hạng tại lục kinh vĩ tuấn mỹ dung nhan câu dẫn hạng một trăm nữ nhân sau cùng có chín mươi sáu cái cũng theo lục kinh vĩ kỳ nửa giờ sau lục kinh vĩ thản nhiên đi tới cái nào đó không người nơi hẻo lánh sau một lát h à n nhuận thành biến mất thay vào đó là lục kinh vĩ bản nhân lục kinh vĩ hướng phía giường của mình vị đi đến nhìn xem trên ngón tay màu ngả sữa nhiên mệnh giới chỉ, cảm thụ được chiếc nhẫn bên trong tích chứa khổng lồ nội lực khoe miệng của hắn xẹt qua một vòng tiêu dung những này dùng sinh mệnh hóa thành nội lực tinh thần đáng sợ lục kinh v ĩ tùy tiện liền có thể đưa chúng nó hấp thu đến thể nội dùng để bổ sung tiêu hao nội lực đáng tiếc là những này nội lực không thể tăng lên thực lực của hắn bằng không mà nói cái này một chiếc nhẫn nội lực chí ít có thể đem hắn thực lực tăng lên tới tổng thị cấp thậm chí đạt tới tổng thị định phòng thậm chí cả đột phá thị cấp đặt chân tỉnh cấp võ giả tri cảnh những n à y nội lực đều là thuần tiêu hao tính vô pháp dùng để tăng thực lực lên chỉ có thể bổ sung tiêu hao bất quá ngẫm lại nếu là nhiên mệnh giới chỉ hấp thu sinh mệnh chi lực thật sự có thể tăng thực lực lên cái này động kinh nhiệm vụ liền sẽ không là tứ tinh cấp động kinh nhiệm vụ v ẹ n vẹn là nhiên mệnh giới chỉ loại này b a n t h ư ờ n g liền theo kịp cấp năm sao trở lên động kinh nhiệm vụ b a n thương phẩm đẩy ra cửa p h ò n g ngăn lục kinh vĩ liếc mắt liền thấy được ngay tại cởi quần linh tiêm tiêm nhìn thấy lục kinh vĩ đột nhiên đẩy cửa tiến đến linh tiêm tiêm đầu tiên là x ư ơ sở chật kinh hô một tiếng vội vàng dùng chăn mền che lại phía dưới ngươi người tại sao trở lại、Ngày. lục kinh vĩ cười nói Ta mới vừa mới ở b ê nói ngoài vòng, nhìn bên ngoài dạo trời qua một vòng, nhìn xem bên ngoài sắc c chút âm trầm, âm l ề n chuyện ẩ n ngủ một giấc, tỉnh lại xe lửa cũng đến dương đường thị, trên đường không cần nhảm chán như bị thị, trở tới rớt, về v lại mở lửa xe ậ Nói c h u y lục kinh vĩ cũng bắt đầu thoát quần áo bên ngoài cái này khiến ninh tiêm tiêm trong lòng xấu hổ đ ỗ n g nhiên giảm bớt rất nhiều cảm thấy chính mình vừa mới có chút vấn đề cái này trong phòng kế vốn là có lục kinh vĩ ư ờ n g ngủ hắn tự nhiên sẽ trở về nhìn thấy lục kinh vĩ đang thoát quần áo ninh tiêm tiêm còn tưởng rằng lục kinh vĩ là sợ nàng xấu hổ vì nàng giải vây không khỏi trong lòng ấm áp túi đầu nói ta cũng là muốn ngủ một lát cảm giác cho nên liền chuẩn bị đem quần áo bên ngoài quần thoát lục kinh vĩ hướng nàng mỉm cười thoát phải chỉ còn lại n ộ i ý ỉa n ằ m trong chăn nghiêng phía trên n ằ m chơi điện thoại di động bạch ngọc lặng lẽ nhìn lén cởi quần áo lục kinh vĩ vài lần mặt ngọc chậm rãi đỏ lên hắn thoát phải sẽ có hay không có điểm nhiều lắm đem phía ngoài áo khoác cùng quần ngoài thoát không được sao làm gì liền áo len giữ ấm quần cũng thoát cảm giác có phải hay không là ám chỉ thứ gì lục kinh vĩ phía trên đường tiểu vũ đã ngủ áo ngoài cùng quần ngoài còn có áo len m a u quần liền khoác lên trên mép giường tản ra sâu kín mùi thơm dẫn ra tâm thần của người ta lục kinh vĩ chỉ là nhìn tho còn có cái k i ê u biện chuyển động lòng người thân thể mềm mại trong lòng nhẹ nhàng rung động nữ hải tử này thật rất xinh đẹp rất mê người bất quá hắn đã lòng có s ở thuộc dạng này nữ hải nhìn xem là được rồi bên cạnh trên giường ninh tiêm tiêm cẩn thận từng ly từng tí đem quần ngoài thời ra đặt ở bên giường bên trong áo len cùng giữ ấm quần cũng c ò n mặc cũng lặng lẽ nằm xuống nhưng người sang đi bắt đầu đi ngủ cũng không dám nhìn lục kinh vĩ lục kinh vĩ chú ý tới ninh tiêm tiêm đang trộm nhìn hắn bất quá hắn đồng thời không có quan tâm cái này mà là lấy ra hiên hoa điện thoại mở ra vạn lục soát địa đồ còn có mười dặm liền muốn đi ngang qua cái thứ nhất có khả năng nhất phun trào núi lửa chết